Rất nhanh, tắc Mễ cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể chậm rãi xuất hiện run rẩy, khuôn mặt bắp thịt cũng bắt đầu run rẩy, không một hồi, hắn liền thoát lực dừng lại, cả người như từ nước mò lên như thế, tiêu hao rất nhiều. "Không được." Tác Mễ mệt mỏi nói rằng, âm thanh có chút được. Hắn còn không có tìm được thời gian rút lui bí quyết, tựa hồ có một loại bình phong vô hình, phong tỏa hắn năng lực, nhường hắn không cách nào rút lui thời gian. Hơn nữa hắn cảm giác, năng lực của chính mình còn không cách nào để cho thời gian rút lui. Chân mắt cũng thuận theo dừng lại. Ở vừa nay Tác Mễ thời gian sử dụng siêu năng nghĩ rút lui hoa cỏ thời gian thời điểm, hắn cũng cảm giác được một luồng cản trở là tác mễ năng lực khai phá không đủ nguyên nhân còn có thể là tác mễ hiện tại thân thể cùng ý thức căn bản chịu đựng không được loại này thời gian rút lui biến hóa cực khổ rồi trước tiên nghỉ ngơi một chút lần sau tiếp tục thân thể quan trọng nhất trần mặc nói rằng tác mễ từ trên ghế ngồi dậy đến tiếp nhận người máy đưa tới khăn lông lau mồ hôi nước hiếu kỳ hỏi lão bảng có thu hoạch gì ạ có chút thu hoạch trần mặc gật đầu có thu hoạch nhưng không phục chế thành công thời gian của hắn siêu năng vẫn không có nắm giữ thời gian siêu năng quá mức phức tạp không phải chuyện một ngày hai ngày cần thời gian đi lĩnh hội, không vội vàng được. ở chân mặc đối với siêu năng phân loại bên trong, ý thức, thời gian cùng không gian thuộc về tam đại loại cao cấp nhất siêu năng, nằm ở siêu năng kim tự tháp đỉnh vị trí. lúc trước tiểu ngư ý thức siêu năng, chân mặc nhưng là dùng không nhỏ công phu, mới thành công lĩnh ngộ hạ xuống. bây giờ thời gian siêu năng, độ khó hẳn là sẽ không quá thấp. trước tiên đi ăn cơm đi, vừa vặn đồng thời, chân mặc rời thí nghiệm trường bảo, lĩnh hắn rời đi phòng thí nghiệm. ai? tắc mễ vẻ vải trên mặt tươi cười, không nghĩ tới có thể cùng lão bản cùng nhau ăn cơm, sau đó có thể trở lại khoe khoang đã lâu. Tách tách tách. nhưng vào lúc này một đạo gấp gáp tin tức nhắc nhở chuyển vào trần mặc máy truyền tin quét mắt truyền tin tức số trần mặc liền dừng lại một hồi trực tiếp từ sở tình báo truyền tới tin tức hắn biết có đại sự mặc nữ cũng tới gần trần mặc bên người thấp giọng mở miệng mặc ca mười thành liên minh xảy ra vấn đề rồi nhìn thấy sở tình báo tin tức truyền đến trần mặc lập tức trầm mặc lên xác thực xảy ra vấn đề rồi chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc 1063, 10 thành liên minh lựa khi ma thành thành chủ kiêm đương nhiệm 10 thành liên minh minh chủ tạp thân yêu la thành thành chủ lang yêu còn có 10 thành liên minh minh quân tổng chỉ huy lệnh hy gần như cùng lúc đó tao nổ ám sát yêu la thành thành chủ lang yêu bị đâm bỏ mình tạp thân bị thương nặng phát đi lệnh hy cũng bị thương nhẹ đây là mười thành liên minh chuyển về tình báo tin tức Tạp thân cùng lang yêu giao tình rất tốt thân như huynh đệ, hơn nữa lang yêu cùng lệnh hy lão sư có giao tình đối với lệnh hy còn có một chút ơn tri nộ lần này lang yêu gặp nạn e sợ mười thành liên minh sắp thay người lãnh đạo rồi lam sắc bên cầm suy tư thế cục kết tiếp khả năng phát sinh biến hóa Cái này biến cố là bọn họ bất ngờ. Trần Mặc trong lòng nặng nề, xem ra thế cuộc so với dự đoán bên trong còn muốn phức tạp một ít. Ai ra tay? Không cách nào xác định, người ám sát lưu lại manh mối không nhiều, ngược lại là Bạch Tinh cùng Hắc Đồng hai nhà một nhà trong đó. Lam suy Tư sau nói rằng, ấn hiện nay 10 thành liên minh thế cuộc mà nói, Bạch Tinh động thủ độ khả thi càng lớn một chút. Làm sao nói? Hắc Đồng Văn Minh phân hóa 10 thành liên minh bên trong kế hoạch tựa hồ có hơi tác dụng, lần trước đưa ra cùng 10 thành liên minh kết minh đề nghị, có mấy nhà đồng ý, nói rõ kế hoạch của bọn họ rất thành công, có thể chậm rãi đẩy mạnh. chiến để phân hóa 10 thành liên minh. Nhưng cái kế hoạch này, chứ uy hiếp chúng ta, tổn hại đồng dạng là Bạch Tinh Văn Minh lợi ích, bởi vì Hắc Đồng ở 10 thành thành công, Bạch Tinh Văn Minh thu hoạch sẽ rất nhỏ. Vì lẽ đó bọn họ có lý do phá hoại Hắc Đồng Văn Minh kế hoạch, hoặc là không cho bọn họ như thế thuận lợi dựa theo kế hoạch tiến hành, thậm chí nghị chia một chén canh. Sẽ có ảnh hưởng gì? Nếu như cái kia ba vị đều bị đâm giết thành công, 10 thành liên minh sẽ diệt vong. 10 thành liên minh rắn mất đầu, Bạch Tinh Văn Minh sẽ không chút do dự phát động thế tiến công, Hắc Đồng Văn Minh cũng sẽ không là hậu, đến thời điểm trong bọn họ bộ không đoàn kết, bản hai đại thần cấp văn minh tấn công chỉ có một con đường chết nhưng tạp dân cùng lệnh hy hai cái nhất nhân vật trọng yếu nơi đó ám sát thất bại mười thành liên minh người tâm phúc vẫn còn ở đó lần này ám sát gây nên tạp dân cùng lệnh hy lựa giận bọn họ có thể sẽ trực tiếp thanh tẩy mười thành liên minh bên trong đến thời điểm bất kể là bạch tinh văn minh nội tuyến vẫn là hắc đồng văn minh nội tuyến đều phải tao hương không nghi ngờ chút nào bạch tinh văn minh ám sát thất bại hắc đồng văn minh kế hoạch cũng sẽ phá sản khả năng hai nhà sẽ lấy mặt khác thủ đoạn thủ đoạn gì Lên binh phạt ưu, thứ yếu phạt giao thứ yếu phạt binh dưới công thành lam chuyển một bộ địa cầu kinh điển chiến tranh lý luận đây là các ngươi lão tổ tông lưu lại loại này lý luận phi thường đúng chỗ vĩnh viễn có điều thời điểm ngươi là nói bọn họ khả năng lựa chọn tấn công mười thành liên minh không lam phi thường khẳng định lắc đầu nếu như ta là hắc đồng người quyết định ta sẽ không tấn công mười thành liên minh mà là lam phân tích không có ngoài ý muốn lần này hành động ám sát xác thực xúc động mười thành liên minh thần kinh đồng thời ám sát ba tên mười thành liên minh nhân vật trọng yếu nhất nếu như không có nội tuyến trợ giúp người ám sát không thể biết bọn họ vị trí cụ thể vì lẽ đó những kia nội tuyến sắp trở thành 10 thành liên minh đầu tiên muốn thanh tẩy tồn tại 10 thành liên minh lửa giận trải qua lần này trắng trợn ám sát sau bị triệt để kích hoạt vùng tinh vực kia là 10 thành liên minh kinh doanh vô số năm tinh vực trong bọn họ bộ bố cục cùng không chế so với ngoại giới tưởng tượng muốn sâu bằng không sớm đã bị hắc đồng văn minh cho nuốt khi ma thành cũng yêu la thành lửa giận ngập trời không có một chút nào để lối thoát dự định cũng không muốn lại duy trì những kia dối trá quan hệ lang yêu bỏ mình gây nên 10 thành liên minh cao tầng lửa giận tập tân công khai khởi sướng hiệu triệu lấy hi ma thành làm chủ. yêu la thành là phụ liên hợp thiên lộc lưu ly la hầu cùng nhân ngư mấy nhà triển khai oanh oanh liệt liệt nội tuyến thanh tẩy hành động rất nhanh một ít bị bạch tinh văn minh cùng hắc đồng văn minh sắp xếp vào bọn họ tinh vực nội tuyến toàn bộ bị bắt tới kể cả bị phái qua tới đảm nhiệm nội tuyến chấp đầu sứ giả cũng bị tóm lên đến Tạp thân không có lưu tình ý nghĩ hạ lệnh đem hết thể nội tuyến công khai xử tử bao quát bạch tinh cùng hắc đồng phái lại đây sứ giả cũng ở công bố tội trạng sau xử quyết trong lúc nhất thời kích phát không nhỏ sóng lớn mười thành liên minh bên trong trước kia nghĩ liên minh hắc đồng loại kia dục gia dục dịch ý nghĩ Bình phục không ít. Diễm một mặt tâm trầm, Bạch Tinh Văn Minh làm. hắn thấy chúng ta nơi này kế hoạch tiến triển thuận lợi, trực tiếp ra tay hủy diệt chúng ta bố cục, giết chết cái kia ba vị. Đến thời điểm bọn họ hội công đánh 10 thành liên minh, nuốt lấy trong đó một khối. Hiện tại bọn họ thất bại, chúng ta trước muốn thông qua phân hóa thủ đoạn đối phó 10 thành liên minh, thì càng khó khăn. Đồng Thanh biểu hiện cũng không tốt lắm, không nghĩ tới Bạch Tinh sẽ dùng như thế tô bạo thủ đoạn đến vào sân. Vốn là đối với 10 thành liên minh kế hoạch tiến triển thuận lợi, thành công nhường trong bọn họ bộ xuất hiện phân kỳ, giả lấy thời gian. bọn họ liền có thể thành công phân hóa 10 thành liên minh các đại văn minh. Chỉ là Bạch Tinh Văn Minh đột nhiên ngang thò một chân vào, phá hoại bọn họ tốt đẹp cục diện. Hiện tại 10 thành liên minh bên trong so với trước đây đoàn kết rất nhiều, muốn đối phó bọn họ, e sợ phải hao phí so với trước đây càng nhiều tâm tư cùng đánh đổi. Bọn họ muốn đối phó không phải 10 thành liên minh. 10 thành liên minh trừ một cái lệnh hy khó đối phó ở ngoài, người khác không uy hiếp gì, ở đồng thành trong mắt, mạnh nhất kẻ địch là Bạch Tinh Văn Minh, mà uy hiếp lớn nhất tính kẻ địch chính là hành quân kiến tập đoàn. Bạch Tinh Văn Minh là đối thủ cũ, bọn họ biết gốc biết rễ. nhưng hành quân kiến tập đoàn lại làm cho hắn cảm giác được uy hiếp đặc biệt siêu năng thời đại bắt đầu hành quân kiến tập đoàn biểu hiện ra mạnh mẽ siêu năng kỹ thuật còn có đặc thù siêu năng chiến pháp hành quân kiến tập đoàn bày ra phi thường khủng bố tiềm lực cùng trường thành tính bất kể là tương binh sĩ tác chiến vẫn là chiến bộ tác chiến hành quân kiến tựa hồ đối với siêu năng lý giải đều so với bọn họ lý niệm tiên tiến rất nhiều tuy ý hành quân kiến tiếp tục phát triển tương lai tuyệt đối là một cái phi thường đáng sợ đối thủ các loại tương lai siêu năng thời đại triệt để mở ra bức tranh bọn họ làm thần cấp văn minh kỹ thuật gốc gác ưu thế sẽ biến mất vì lẽ đó bọn họ không thể không nghĩ ở hành quân kiến triệt để thành hình trước đem bọn họ hạn chế lại chậm lại phát triển của bọn họ bước tiến đến lúc đó hắc đồng văn minh các thế có thể liên hợp cái khác lâu năm thần cấp văn minh một lần hủy diệt hành quân kiến cái này uy hiếp tiềm ẩn bây giờ bố cục hủy diệt sạch đồng thanh cũng rơi vào lưỡng nan đón lấy làm thế nào hành quân kiến tập đoàn nhất định phải hạn chế lại diễm liếc nhìn tinh đồ rơi vào suy tư hiển nhiên bạch tinh văn minh ngang thỏ một chân vào phá hoại bọn họ tốt đẹp bố cục hắn cũng bất ngờ nhu lực không được liền công thành đi đồng thanh màu đen tròng mắt tiêu cự ngưng lại tấn công Mười Thành Liên Minh. Không phải, khi Ma Thành phát sinh hiệu triệu kiến thanh tẩy nội tuyến, trắng trận giết chúng ta sứ giả, chúng ta tự nhiên tìm Hi Ma Thành phiền phước. Diễm trong mắt tinh quang lượn loẹ, Mười Thành Liên Minh vốn là bị chúng ta phân hóa một ít, hơn nữa trong bọn họ bộ lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít có một ít cũ oán cùng xung đột lợi ích, chúng ta lần này lựa chọn tiến công Hi Ma Thành, không tìm những nhà khác phiền phước, xem bọn họ phản ứng gì. Đồng thanh ánh mắt sáng choang. Bọn họ không có ám sát tạc đơn, mà Hi Ma Thành giết bọn họ sứ giả, việc này có thể để cho bọn họ đảm nhiệm cớ Nếu như bọn họ chỉ tuyển chọn tìm Hi Ma Thành phiền phức, những nhà khác có thể hay không trợ rút. Nếu như trợ rút, đó là cùng bọn họ Hắc Đồng Văn Minh đối nghịch, nếu như không rút, như vậy 10 thành liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. 10 thành liên minh bên trong bản thân liền không phải bền chắc như thép, hơn nữa Hắc Đồng Văn Minh mạnh mẽ, như thế Văn Minh cũng không muốn là địch, đến thời điểm nơi này và chuyện. chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1064, đánh cờ. 10 thành liên minh rơi vào trong hỗn loạn. Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ, nhắm thẳng vào Hima Thành, cũng đối ngoại công khai. mục tiêu của bọn họ chỉ có hy ma thành khi ma thành công nhiên xử quyết Hắc đồng sứ giả bọn họ yêu cầu hy ma thành thành chủ tạp thân xuống đài, cũng đem tạp thân giao cho Hắc đồng văn minh thẩm phán yêu cầu những văn minh khác không muốn nhúng tay bọn họ cùng hy ma thành yên đoán yêu la thành lưu ly thành thiên lộc thành cùng nhân ngư thành lập tức đối với Hi ma thành phát sinh lên tiếng ủng hộ tuyên bố bắt đầu phái chiến bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp mà một bên khác lệnh hy trực tiếp điều động chiến bộ cùng Hắc đồng văn minh chiến bộ triển khai đối lập mười thành liên minh phảng phất rơi vào một cái thùng thuốc súng lúc nào cũng có thể nổ tung Ma Nguyệt Lục Thành, Thợ săn Thành, Thần Đô Thành, Thánh Mãng Thành cùng La Hầu Thành đối với này giữ yên lặng, không có tuyên bố bất kỳ tuyên bố. Mười thánh liên minh bên trong, mỗi một nhà đều có một ít lời đồn đại ở bài truyền. Không ít sinh mệnh cho rằng, đây là tạp dân gây ra đến sự tình, không nên đem mười thành liên minh lôi xuống nước, mà quả thật có mấy nhà, bệnh việc không liên quan tới mình tư thái. Mười thành liên minh bên trong vết rách, không hề che giấu chút nào bại lộ ở bên ngoài trước mặt. Mà Hắc Đồng Văn Minh cũng mượn cơ hội này, gia tăng đối với Hima Thành tạo áp lực thủ đoạn. Diễm Thông xoáy chiến bộ, Triển khai đối với Hima thành thế tiến công, chiến tranh mở ra, mười thành liên minh nhất thời căng thẳng thần kinh, rất sợ Hắc Đồng Văn Minh tìm bọn họ để gây sự. Mà lệnh Hy cũng không cam lòng yếu thế, chỉ huy chiến bộ đội Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ triển khai ngăn chặn cùng phòng thủ. Chiến cuộc biến ảo nhanh chóng, khiến người đáp ứng không xuể. Hai phe chiến bộ vại liệt trận thế, đưa tới toàn vũ trụ ánh mắt. Diễm thực lực mọi người đều biết, Hắc Đồng Văn Minh mạnh nhất tướng tinh, cũng là vũ trụ thập đại tướng tinh một trong, nắm giữ cường hãn chiến lược cái nhìn đại cục cùng bố cục thủ đoạn, đã từng lấy một 2, ngăn cản Bạch Tinh Văn Minh cùng Lôi Thần Văn Minh hai nhà thế tiến công. Trợ giúp Đồng Thanh ngồi vững vàng hắc đồng nghị trưởng vị trí. Lệnh Hy cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng làm thập đại tướng tinh một trong, hắn cũng là vũ trụ nóng bỏng tay nhân vật. Hắn lấy sức một người trưởng quản 10 thành liên minh tác chiến bộ, thủ đoạn cùng chiến thuật bố cục không tầm thường, còn có thấy rõ thế cuộc chiến lược ánh mắt. Bởi vì có Lệnh Hy tồn tại, mới nhường Bạch Tinh Văn Minh cùng với Hắc Đồng Văn Minh không dám dễ dàng phát động đối với 10 thành liên minh thế tiến công. Hai đại đỉnh cấp tướng tinh đối chiến, độ quan tâm nhất thời lên. Nhưng mà, vẫn không thế nào có động tác Bạch Tinh Văn Minh, tựa hồ lần này cũng có chút không chịu cô đơn. Quân quận không ngừng chiến bộ. Xuất hiện ở cô hiệu tinh hệ cầu vồng bên trong, có hướng về 10 thành liên minh phát khởi thế công tư thế. Chủ trì bạch tinh chiến bộ chính là bạch tinh văn minh đỉnh cấp tướng tinh câu tuyên. Câu tuyên tự tại tử la cùng hành quân kiến tập đoàn trong tay lần lượt bị thua, ngang qua nửa cái vũ trụ trở lại bạch tinh văn minh sau, cả người ngạo khí bị mài rơi, phong cách biết điều rất nhiều, cũng trầm ổn rất nhiều, vì lẽ đó thực lực của nàng so với trước đây chỉ cao chớ không thấp hơn. Bạch tinh văn minh tăng binh cô hiệu cầu vồng, nhường mười thành liên minh trên dưới căng thẳng. Lệnh hy bây giờ đang toàn lực đối phó hắc đồng văn minh, phân thân thiếu phương pháp. Như lại đối với Bạch Tinh Văn Minh Chiến Bộ, e sợ lành ít dữ nhiều, vì lẽ đó mười thành liên minh chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tinh Văn Minh động tác lớn. Hai đại thần cấp Văn Minh nhằm vào Hi Ma Thành. Trong lúc nhất thời, Hi Ma trong thành sinh mệnh, người người tự nguy. Liên ở bên ngoài cho rằng Hi Ma Thành song đời thời điểm, Bạch Tinh Văn Minh đột nhiên dừng động tác, án binh bất động. Tra cứu sau khi, ngoại giới mới phát hiện một nhánh chiến bộ xuất hiện ở Hi trong thành. Hành quân kiến tập đoàn, minh đồ chiến bộ. Nói riêng về chiến bộ thực lực. bởi vì minh đồ tên này đỉnh cấp tướng tinh tồn tại, minh thể chiến bộ hầu như là hành quân kiến tập đoàn một mình trong chiến bộ thực lực mạnh nhất, làm hủy diệt minh thể văn minh chiến bộ một trong, minh đồ chiến bộ hung danh hiển hách, minh đồ là đã từng minh thể văn minh bồi dưỡng được đến đỉnh cấp tướng tinh, minh đồ chiến bộ đột nhiên xuất hiện ở hima thành, tin tức truyền ra sau, quan tâm cuộc chiến tranh này sinh mệnh, mới giật mình hiểu ra, nguyên lai hành quân kiến cùng hima thành đã sớm đạt đến đồng minh, hành quân kiến tập đoàn, cái thế lực này không người nào dám xem thường, đặc biệt lần này xuất hiện chiến bộ là minh đồ chiến bộ. hầu như ở minh đồ chiến bộ ở hy ma thành thả ra hàng ngũ thời gian bạch tinh văn minh chiến bộ liền dừng động tĩnh không có muốn động thủ ý tứ thế cuộc rơi vào thế bí lệnh hy đánh với hắc đồng văn minh diễm minh đồ kiểm chế bạch tinh văn minh câu tuyên vũ trụ cao cấp nhất đỉnh cấp đem tinh hối tụ tập một chỗ cuộc chiến tranh này áp lực nhường đông đảo văn minh kinh hồn và vĩa khối này tinh vực hơi động chính là vũ trụ đại chiến nếu nói là hy ma thành đối với hắc đồng văn minh đó là lấy chứng trọi đá nhưng hành quân kiến vào sân lại liên hợp mười thành liên minh bên trong năm thành nguồn sức mạnh này không hẳn thua với bất kỳ một nhà thần cấp văn minh Như nghĩ tiêu diệt hai nhà này, nhất định phải hai đại thần cấp văn minh nghiêng toàn lực triển khai chiến tranh toàn diện mới có thể nuốt vào. Nhưng nếu toàn diện khai chiến, mặc dù bắt hành quân kiến cùng năm thành, hai đại thần cấp văn minh cũng muốn chịu đựng tổn thất không nhỏ, hơn nữa có thể có thể mở ra vũ trụ đại loạn đấu chiến cuộc. Nhưng Hắc Đồng Văn Minh tựa hồ không muốn bỏ qua cơ hội này. Đối lập thời khắc, chuẩn bị điều khiển xích quân chiến bộ đến đây, một bộ toàn diện khai chiến tư thế. Nhưng mà Hắc Đồng Văn Minh cũng không nghĩ tới, ở xích quân chiến bộ vừa nghĩ lên đường thời điểm, tử vi văn minh tử la đem lượng lớn hạm đội điều khiển đến Hắc Đồng Văn Minh tinh vực chỗ giao giới. Vừa định lên đường xích quân chiến bộ, lập tức dừng lại động tác, không dám manh động. Lúc này, Tử Vi Văn Minh ngang thọ một chân vào, bọn họ muốn giúp hành quân kiến à. Bây giờ Tử Vi Văn Minh vẫn còn thanh tẩy sau suy nhược kỳ, tướng tinh nhân tài lên không bằng cái khác mấy nhà thần cấp văn minh, nhưng Tử Vi Văn Minh máy móc chiến tranh mạnh mẽ, hơn nữa là tên mập bản lĩnh đủ mạnh, xếp hạng ở vũ trụ thập đại tướng tinh hàng đầu, mặc dù Hắc Đồng Văn Minh cũng không dám khinh thị. Một bên khác, Lôi Thần Văn Minh cũng không chịu cô đơn, có chút dục giả dục dịch lý tứ. Ở Lôi Thần Văn Minh vừa định rút quân tới gần hành quân kiến thời khắc, cùng với giao giới tinh vân liên minh cũng động Tinh Vân Liên Minh chiến bộ nhận được Đổ Văn chỉ lệnh, trận binh ở lôi thần tinh vực biên giới nơi. Tinh Vân Liên Minh không có lôi thần văn minh mạnh mẽ, nhưng bọn họ như xuất binh tấn công hành quân kiến, lôi thần văn minh phía sau trống vắng. Tinh Vân Liên Minh có chuẩn bị thao đường lui dự định, cảm giác được uy hiếp lôi thần văn minh, lập tức dừng động tác, điều binh ứng phó Tinh Vân Liên Minh. Thế cuộc dường như nhen lửa kiếp nổ thùng thuốc súng. Hành quân kiến cùng mười thành liên minh trong lúc đó cũng không có đạt đến công phòng đồng minh thỏa thuận, nhưng lệnh hy nhìn thấy thế cuộc tính chất nghiêm trọng, vì lẽ đó tránh khỏi mười thành liên minh, cùng bọn họ lén lút đạt đến công phòng đồng minh thỏa thuận. lần này Phái Minh đồ trợ giúp Hi Ma Thành chính là thỏa thuận nội dung cũng là làm cùng Trần Mạc ý tứ bất luận làm sao Hi Ma Thành không thể diệt mười thành liên minh khối này tấm khiên không thể ném dù cho chỉ còn một nửa cũng không thể toàn ném bằng không trực diện hai đại thần cấp văn minh hành quân kiến tình cảnh sẽ phi thường bất lợi Trần Mặc không tin Đồng Thanh lúc này dám mở ra chiến sự toàn diện khai chiến không nói Hắc Đồng Văn Minh nhất định có thể đánh thắng bọn họ mặc dù đánh thắng cũng muốn tổn thất nặng nề đến thời điểm tiện nghi những nhà khác Đồng Thanh dạ tông không ngừng cho bọn họ mà là toàn bộ vũ trụ Hán Vũ trụ bá nghiệp hùng tâm ở nơi đó, tuyệt đối sẽ không để cho mình chiến bộ cùng bọn họ liều một cái lưỡng bại câu thương. Hắc Đồng Văn Minh kế hoạch, chỉ là phân liệt 10 thành liên minh, làm được trình độ như thế này, mục đích của bọn họ đã sớm đạt đến. Trận này đối lập, 10 thành liên minh bên trong bằng hữu cùng người qua đường toàn bộ rõ ràng, không thể lại trở lại trước đây 10 thành liên minh thời điểm. Một khi 10 thành liên minh phân liệt, tương đương kéo xuống trong đó một khối, cái kia một khối dường như năm bẻ bảy mảng, Hắc Đồng Văn Minh cũng có thể ung dung từng bước xâm chiếm chiếm đoạt, lớn mạnh chính mình. Nhưng mặc dù nhìn thấy Hắc Đồng Văn Minh kế hoạch, Trần Mặc cũng không thể làm gì. đây là dương như hắn không cách nào nhúng tay mười thành liên minh bên trong sự tình, bằng không cũng sẽ bị đồng thanh đem ra làm văn có điều thế cục bây giờ cũng đầy đủ bọn họ kết minh hy ma thành yêu la thành lưu ly thành thiên lộc thành cùng nhân ngư thành này mấy cái văn minh có thể chế tạo thành thùng sắt một khối đồng dạng có thể làm hành quân kiến cùng hắc đồng văn minh trong lúc đó chiến lược bước đệm khu vực Tạp ân cùng lệnh hy đối với thế cục trước mắt nhận thức đến đầy đủ toàn diện biết bỏ đi hành quân kiến kết cục của bọn họ chỉ có bị thần cấp văn minh chiếm đoạt vì lẽ đó gắt gao ôm hành quân kiến tập đoàn bắt đuổi. Tạp thân cùng lệnh hy nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn tiềm lực, bất kể là siêu năng kỹ thuật, vẫn là chiến thuật cấp tinh, hành quân kiến đều không thua với thần cấp văn minh. Hơn nữa còn có một cái tiểu vũ trụ, hành quân kiến có thần cấp văn minh điều kiện, còn ôm có không gì sánh nổi bảng bạc phân chấn. Có loại này minh hiếu, so với bọn họ bị thần cấp văn minh chiếm đoạt tốt lắm rồi. Tạp thân cùng lệnh hy quyết tâm cùng hành quân kiến kết minh, gặp phải những nhà khác phản đối, cãi vã cùng phân kỳ liền xuất hiện. Hiện tại mười thành liên minh, chia làm ba phái, không đúng là bốn phái. Tạp thân mang theo năm thành kết minh hành quân kiến, thần đồ. thánh mãng thợ săn ba nhà hy vọng cùng hất đồng văn minh kết minh Ma Nguyệt Lộc một nhà thì lại nghĩ dựa vào bạch tinh văn minh cuối cùng la hầu thành không có quyết định cuối cùng là la hầu thành la hầu tộc sinh mệnh quá thông minh chính là bởi vì thông minh cân nhắc hơn thiệt được mất quá mức đầu dẫn đến bọn họ không biết lựa chọn như thế nào nghĩ các loại thế cuộc trong sáng ra quyết định sau cái khác mấy lớn thành đã không hy vọng tập dân cùng lệnh hy cũng không có ý định lại thả quá nhiều tâm tư hiện tại chỉ có thể dựa vào hành quân kiến tập dân mệt mỏi khuôn mặt không có triển khai Ta nghĩ tới đưa ngươi bồi dưỡng thành 10 thành liên minh lãnh tụ, chỉ là ngươi chỉ có xuất tài, không có vương mới, hiện tại Hắc Đồng Văn Minh lại cho đến áp lực lớn như vậy, 10 thành liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. Ừm. Lệnh Hy cười khổ, cũng không thể làm gì. Chiến tranh chính là làm cục cùng ra vẻ. Cục mở ra, thế hình thành, đánh cờ người vừa xem hiểu ngay. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1065, ngộ. Làm sao phá cục? Đây là hiện nay toàn vũ trụ thế lực đều đang suy tư vấn đề. Các cái thế lực đối lập tạo thành mức độ căng thẳng Đây là một loại áp lực trong lòng. So với chiến tranh càng khiến người ta khủng bố. Một khi nổ súng, chính là toàn tuyến khai chiến. Toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất thế lực đều đang đối đầu bên trong. Hiện tại toàn thế giới cũng giống như là một cái đặt ở giá nướng lên đại thảo. Lão tổ tông, chúng ta làm sao bây giờ? Hồ băng tâm nhìn về phía thủ tọa bạch tinh lão tổ trưởng. Đây là ngươi nên suy nghĩ vấn đề. Hiện tại thế giới không phải ta trước đây thế giới, bạch tinh cho ngươi quản lý, tự nhiên ngươi tới làm chủ. Bạch tinh lão tổ trưởng khí định nhàn. Có điều, xem tình huống trước mắt. chúng ta cùng hát đồng văn minh tạm thời không có thể mở chiến không ngại trước tiên làm làm đối thủ của hắn đối thủ của hắn ân ngươi cho là hiện nay vũ trụ đối thủ của chúng ta bên trong trừ hát đồng thế lực kia uy hiếp lớn nhất tính bạch tinh láo tủ trưởng hỏi uy hiếp tính vài cái thế lực uy hiếp tính đều không thấp nhưng uy hiếp lớn nhất tính lôi thần văn minh à hồ băng tâm suy nghĩ một chút nói ra bản thân đáp án lôi thần văn minh bất luận cái nào thời đại biến cách nắm giữ hạt nhân biến cách kỹ thuật thế lực mới là thời đại thiên tri tiêu tử một hồi kỹ thuật biến cách có thể để cho một cái tiểu văn minh biến thành cấp độ vũ trụ đại văn minh, năm đó tử vi văn minh chính là như thế của thời. Hiện tại là siêu năng thời đại, cái thời đại này siêu năng kỹ thuật, siêu năng chiến tranh hình thức, siêu năng ứng dụng những này hạt nhân kỹ thuật, lôi thần văn minh nắm giữ tiên tiến nhất kỹ thuật à. Bạch Tinh lão tổ trưởng hỏi ngược lại. Hồ Băng tâm rơi vào trong suy tư, đông dưng ngẩng đầu, lão tổ tông ý tứ là hành quân kiến tập đoàn. Nàng có thể nghĩ đến, chỉ có hành quân kiến tập đoàn. Cái này đột nhiên nô ra văn minh, dường như cuồng phong giống như, điên cuồng mở rộng, thực lực hôm nay như cùng bọn họ lần đấu. Thắng bại vẫn đúng là nói không chắc thuộc về ai. Dù sao hành quân kiến tập đoàn đám kia sinh mệnh có thể đều là khủng bố ra hỏa. Đồng Thanh như vậy sốt ruột đối phó hành quân kiến tập đoàn, mà không phải đối phó Tử Vi Văn Minh, ngẫm lại tại sao. Trong đại điện rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thấy Hồ Băng Tâm đang suy tư, Bạch Tinh lão tủ trưởng không có đánh gãy. Ở hắn Đông Đảo con từ đời sau bên trong, Hồ Băng Tâm sắc thực xem như là ưu tú nhất một cái, tuổi còn trẻ trưởng quản Bạch Tinh Văn Minh, còn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Điều này làm cho hắn an toàn xuất hiện sau đó, Bạch Tinh Văn Minh dựa vào tăng vọt tự tin. bỏ rơi cái khắc thần cấp văn minh, nhảy một cái trở thành chỉ đứng sau Hắc Đồng văn minh tồn tại. Vì lẽ đó bất luận hiện tại vẫn là sau đó, Hồ Băng Tâm không nghi ngờ chút nào đều là người nối nghiệp, chỉ là đáng tiếc, không phải nam nhi thân. Nữ tính sinh mệnh trời sinh thiếu hụt, làm cho nàng không có sưng bá vũ trụ hùng tâm, giá tâm phương diện yếu hơn nam tính. Cái này cũng là ở hắn không đi ra trước, Bạch Tinh văn minh vẫn biết điều nguyên nhân. Tựa hồ nghĩ rõ ràng một chút, Hồ Băng Tâm trần trờ nói rằng, đồng thành cho rằng, Hành Quân Kiến tập đoàn uy hiếp tính, so với tử vi văn minh một lớn. Không sai, đúng là như vậy. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, là như vậy. Hành quân kiến tập đoàn nắm giữ thần cấp văn minh nên có tất cả điều kiện. Ám vật chất phản vật chất lấy ra kỹ thuật, dẫn trước siêu năng kỹ thuật, tiểu vũ trụ, đỉnh cấp tướng tinh, đỉnh cấp chiến tranh khoa học kỹ thuật. Quan trọng nhất chính là cái thế lực này, nắm giữ không gì sánh được phân chấn, sinh cơ vô hạn. Phân trấn? Đúng, lâu năm văn minh trải qua vô số năm phát triển, hệ thống đều sơ cứng, gia tộc, tập đoàn, phe phái các loại trở thành không thể coi thường một phần, có lúc thậm chí có thể chi phối quyết sách, mặc dù chúng ta Bạch Tinh văn minh cũng không ngoại lệ. bạch tinh lão tụ trưởng ánh mắt thâm thúy tha nhẹ một tiếng tử vi văn minh chính là như thế suy nhược vì lẽ đó ta cũng khâm phục tử con chi, không có tiếng tâm gì không có chỗ đặc biệt gì nhưng tàn nhẫn quyết tâm đem tử đế để vào tử vi tinh sử dụng hắn đến đem tử vi văn minh những này cố hóa phe phái toàn bộ thanh lý rơi phần này tàn nhẫn chi tâm đầy đủ hắn trở thành ghi danh sử sách tiêu hùng nhưng hành quân kiến không giống cái thế lực này lấy công ty tập đoàn lên tiếng ngăn ngắn mấy chục năm phát triển bọn họ đang đứng ở nhanh chóng thời kỳ phát triển hết thảy đều chưa định hình bọn họ mỗi cái cao tầng trên người đều có thể nhìn thấy tiến thủ trái tim mà bọn họ ngưng tụ hạt nhân chính là trần mặc điều này làm cho bọn họ có vô hạn khả năng 20 năm trước không ai nghe qua hành quân kiến tập đoàn danh tự này hiện tại đây bây giờ hành quân kiến tập đoàn cùng năm đó tử vi văn minh biết bao tương tự Ta rõ ràng bạch tinh phong dong gật gật đầu chuẩn bị xong chưa Tốt. tiến vào siêu trạng thái sau tắc mệ sự chú ý bắt đầu tập trung ở phòng thí nghiệm hoa cỏ lên khoảng thời gian này thời gian dài sử dụng siêu năng so với huấn luyện còn nhiều lần hà núi với siêu năng lý giải tăng trưởng không ít đồng thời còn cùng lão bản giao lưu liên quan với siêu năng một ít ý nghĩa cùng kinh nghiệm, nhường hắn lớn được kích lợi. Tiếp tục như vậy, thời gian của hắn siêu năng rất nhanh liền có thể đạt đến chiến đấu cấp bậc. Bởi vì thời gian tính đặc thù, đạt đến chiến đấu cấp bậc thời gian siêu năng tác dụng không thể tưởng tượng. Có điều ở thời gian sử dụng siêu năng thời điểm, hắn phải cẩn thận khống chế tình trạng của chính mình, bởi vì siêu có thể sử dụng quá độ là sẽ tinh thần mệt nhọc, này cùng ý thức ý chí cường độ có quan hệ, mà lão bản tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mệt nhọc, điều này làm cho hắn khâm phục không thôi, đồng thời cũng hiếu kỳ lão bản mạnh như thế nào. theo tác mễ ngồi ở thí nghiệm trên ghế cảm ứng máy móc thiết bị chậm rãi bao trùm ở hắn thai song cùng cái chắn bộ Chân mặc bàn tay cũng bao trùm ở não bộ của hắn chiến tranh sự tình có lam đi xử lý hiện tại toàn vũ trụ đứng đầu nhất văn minh đang đối đầu quy mô nhỏ ma sát đã sớm bắt đầu chiến tranh cục bộ khai hỏa có điều nhưng không có toàn tuyến khai chiến toàn tuyến khai chiến hậu quả ai cũng thu lại không được một khi mất khống chế tương lai hướng đi mặc dù thần cấp văn minh cũng không cách nào khống chế vì lẽ đó đều ở an ý vững bước đẩy mạnh bên trong trước đem một phần tiểu văn minh cùng thế lực nhỏ đào thải ra khỏi cục đem hôn độn không tự thế cuộc thu dọn tốt đón lấy mới là màn kịch quan trọng mà trần mặc trong khoảng thời gian này vẫn tận sức với thời gian siêu năng phục chế bên trong trải qua khoảng thời gian này cảm thụ hắn đối với thời gian siêu năng có rất sâu hiểu rõ một khi vào cửa mặt sau liền có thể một đường bằng thẳng thời gian siêu năng có bộ phận liên quan với nhân quả cùng triết học vấn đề này so với bình thường siêu năng muốn phức tạp rất nhiều tiến vào trạng thái sau trần mặc chăm chú ở tác mễ sử dụng siêu năng lên cho tới bây giờ Tắc mê vẫn không có khống chế thời gian hồi tưởng kỹ xảo. Thời gian hồi tưởng độ khó cùng yêu cầu quá cao, thân thể của hắn tố chất không cách nào chống đỡ hắn sử dụng loại kỹ xảo này. Liên quan với thời gian lời giải thích, ở Vũ Xưng Không tuân Thủ Cố Định Luật bên trong có nhắc tới, thời gian tồn tại đảo ngược không đối xứng hiện tượng. Tức hai loại giới tử trong lúc đó chuyển đổi quá trình, chính chuyển cùng nghịch chuyển cần thời gian không giống nhau. Như ca giới tử chuyển đổi thành phản ca giới tử thời điểm, ca giới tử biến thành phản ca giới tử phải nhanh một chút, mà phản ca giới tử nghịch chuyển thành ca giới tử thời gian thì lại tương đối so sánh chậm. đây chính là vũ xưng không tuân thủ hàng bên trong thời gian đảo ngược không đối xứng loại này thời gian không đối xứng nhưng thời gian hồi tưởng độ khó so với thời gian gia tốc muốn lớn vô cùng lần mà căn cứ bình hành vũ trụ cùng thời gian qua lại lý luận mỗi một lần thời gian hồi tưởng đều sẽ bởi vì một mình nguyên tử thậm chí là vật thể thay đổi nguyên thời gian trục nên co trạng thái tạo thành thời gian hiệu ứng cảnh bướm sản sinh bình hành vũ trụ vì lẽ đó thời gian hồi tưởng cần khai sáng vũ trụ to bằng năng lượng có thể chịu được loại này vô hạn năng lượng chỉ có một loại tồn tại thứ bốn chiều không gian sinh mệnh chính là trần mặc hiện tại lượng tử thân thể chính là thứ bốn triệu không gian sinh mệnh mới có hồi tưởng thời gian khả năng vô số cảm nộ ở trần mặc trong đầu loại qua hắn có một loại gái không đúng trâu ngứa cảm giác phảng phất tìm thấy cái gì nhưng cẩn thận suy nghĩ nhưng cái gì cũng không được đến trần mặc ở cảm ngộ thời gian tính đặc thù theo tác mẹ chăm chú bên trong phòng thí nghiệm hoa cỏ đang lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng khô héo sau đó mới hạt giống lại lẩy mầm, dã man sinh trưởng sau đó nở hoa héo tàn toàn bộ quá trình dường như phim phóng sự bên trong kéo dài thời gian màn ảnh như thế bỗng nhiên trần mặc dừng lại hắn vừa nảy xem qua tất cả dường như chạy ngược giống như ở trong đầu của hắn hiện lên trở lại khởi điểm thời điểm lần thứ hai gia tốc về phía trước tuần hoàn đền đáp lại hắn có chút rõ ràng thời gian bản chất khái niệm ý tứ thời gian là vật chất vận động biến hóa kéo dài và trình tự biến hiện trần mặc cứng lại ở đó một tia linh cảm nhường hắn tóm lấy điểm này ánh mắt của hắn trở nên không có tiêu cự rơi vào trong suy tư đại não mỗi một giây đều đang tiến hành điên cuồng suy nghĩ liên quan với thời gian cảm giác được trần mặc động tĩnh một bên mặc nữ không dám có bất kỳ quấy rối tiên tính canh giữ ở bên cạnh hắn tắc mẹ không hề hay biết vẫn còn đang yên lặng phóng thích chính mình siêu năng. Bên trong phòng thí nghiệm, rơi vào tinh mịch, chỉ có số liệu đang nhảy nhót, còn có bên trong phòng thí nghiệm thả hoa cỏ, ở tác mệ sự khống chế, sinh trưởng cùng heo tàn. Nửa giờ sau, một luồng gợn sóng vô hình từ Trần Mặc trên người tàn mắt ra. Chương 1066, Mảnh người từ vi. Hô. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai mở mắt ra, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu thời không. Vào giờ phút này, hắn có một loại khống chế cảm giác, phảng phất một chút liền có thể nhìn thấy tương lai cùng qua, khống chế thời không cùng vũ trụ vạn vật Mặc nữ thấy thế, biểu hiện vui vẻ nàng mỗi ngày đều cùng trần mặc cùng nhau hầu như là trần mặc cái bóng trần mặc biến hóa nàng có thể rõ ràng cảm giác được mặc ca thành công mặc nữ tới gần trần mặc bên người nhẹ giọng hỏi thành công trần mặc tiện tay vớt ve tóc của nàng lộ ra vẻ mỉm cười sau đó giơ tay vô vô tắc mễ ra hiệu hắn dừng lại lão bản làm sao rồi tắc mê còn một mặt mờ mịt không biết lao bản tại sao nhường hắn dừng lại khoảng thời gian này khổ cực ngươi trần mặc nói rằng lão bản có ý gì tắc Mễ không rõ thành công thí nghiệm kết thúc Chân Mặc đưa tay, quay về bên trong phòng thí nghiệm hoa cỏ. Chỉ trong nháy mắt, vừa nảy mầm hoa cỏ, dường như mọc lên như nấm giống như sinh trưởng, tốc độ tiền pe mét gạo, khống chế phải nhanh rất nhiều lần. Vừa vào cửa, Chân Mặc liền đối với loại năng lực này thông hiểu đạo lý. Chúc mừng lão bản. Tắc Mễ vui vẻ, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút ao ước mộ lão bản loại này khủng bố năng lực. Sau đó ngươi có khó khăn gì, liền tìm ta hoặc là tổng giám đốc liên quan với thời gian siêu năng lên cấp phương pháp. Ta quay đầu lại cho ngươi một ít tâm đắc, ngươi cẩn thận huấn luyện, không muốn phụ lòng phần này đặc biệt siêu năng. sau đó là siêu năng thế giới. cảm ơn lão bản. tắc mễ mừng như điên. ta đã trở về. chân mặc tiến vào gia tộc, nhìn thấy trống rỗng phòng, chỉ có mấy cái người máy người hầu, biểu hiện sững sờ. dự đoán bên trong nên tiếp chưa từng xuất hiện a. người đâu? chân mặc nhìn về phía mặc nữ. ba mẹ đi du lịch, vô song đang nghiên cứu, vô danh ở võ trang bộ học tập. tiểu ngư tỷ cùng triệu mẫn tỷ ở thư phòng, xử lý công tác đây. mặc nữ nói rằng. chân mặc là người, sau đó thoải mái. khoảng thời gian này, hắn chuyên tâm với thời gian siêu năng lính ngộ, cách một quãng thời gian mới về nhà. cũng không có quá nhiều hỏi đến người nhà tình huống, có một chút nho nhỏ hổ thẹn. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn biết ta đã trở về hả? Trần Mặc hỏi. "Không biết, ta không cùng với các nàng nói. mặc nữ lắc đầu, các nàng ở xử lý tập đoàn sự tình, ta cũng không tốt quấy rối. Vậy chúng ta trực tiếp đi thư phòng đi, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ." Trần Mạc cũng dung hướng thư phòng qua. Khoảng thời gian này, vũ trụ thế lực lớn trong lúc đó đối lập, chính đang giằng co, cũng không ai dám khẽ mở chiến sự. Loại này dưới áp lực mạnh, làm nhân vật chính một trong hành quân kiến, cũng bận bịu đến không được. Hành quân kiến tập đoàn vì là võ trang bộ cung cấp hậu cần bảo đảm cùng kỹ thuật chống đỡ, hiện tại toàn bộ tập đoàn đều căng thẳng thần kinh. Ai cũng không rõ ràng là ngày mai trước tiên tới vẫn là biến cố đi tới. Trần Mặc không quản sự vụ, làm lão bản nương tiểu ngư cùng Triệu Mẫn, đương nhiên phải chủ trì đại cục. Mãi đến tận Trần Mặc tiến vào thư phòng, hai nữ đều không có phát hiện hẳn đến. Đã gặp các nàng trên mặt vẻ mệt mỏi, Trần Mặc dù sao cũng hơi đau lòng. Nghe Mặc nữ nói, từ đối lập tới nay, các nàng đã một tuần không có nghỉ ngơi thật tốt, không phân ngày đêm, ở tổng bộ làm việc xong, về nhà lại công tác, nếu không là tố chất thân thể tốt, các nàng cũng không chịu nổi hai vị mỹ nữ công tác trọng yếu vẫn là ta trọng yếu nghe được trần mạc câm thanh hai nữ ngầm đầu sắc mặt lúc này không dễ nhìn công tác trọng yếu bất thình lình nhường trần mặc mặt đều xanh cho cái mặt mũi mà ngươi là lão bản ngươi công tác chúng ta giúp ngươi xử lý ngươi còn có mặt mũi hỏi tiểu ngư nhẹ rên một tiếng cực khổ rồi trần mạc đi tới vớt ve tiểu ngư đầu các nàng chính đang xử lý văn kiện nội dung đều làm một ít liên quan với hành quân kiến tập đoàn cấp dưới một ít tinh hệ sự vụ cùng ngoại giao sự vụ cùng với hành quân kiến tập đoàn trưởng kỳ quy hoạch hạng mục. Bây giờ, hành quân kiến tập đoàn tinh vực khổng lồ vô số sinh mệnh ở lại tiếp thu quản hạt, sự tình không thể bảo là không nhiều. Bọn họ lấy tập đoàn thay thế văn minh tồn tại thế lực tới quản lý, những hạng mục này văn kiện đều trải qua phía dưới quản lý đoàn đội xử lý thảo luận qua, xác định có thể được mới sẽ đưa ra làm cho các nàng xét duyệt ký tên. Còn biết về nhà, Tiểu Ngư ngữ khí có chút u hoán Ngươi cũng biết, lần này hạng mục đặc biệt mà, vì lẽ đó tiêu tốn thời gian lâu một chút. Trần Mặc cái này nói rằng, lần này trở về bồi thường các ngươi. đón lấy ta cố gắng đổi bồi, bồi các ngươi thật thật chân mắt khẳng định gật đầu xem ngươi có thành ý như vậy tạm thời tha thứ ngươi có điều ngươi khả năng tạm thời bồi không được chúng ta hiện tại vũ trụ thế cuộc sốt sáng như vậy tập đoàn sự tỉnh quá nhiều ngươi làm hất tay trưởng quỹ chúng ta có thể không có thời gian tiểu ngư nói rằng ta là hành quân kiến lãnh tụ ta còn không biết hành quân kiến tình huống a tập đoàn như vậy lớn nếu như thủ lĩnh biến mất mấy ngày liền không cách nào vận chuyển vậy ta còn không bằng giải tán tập đoàn được đạo lý là như vậy nhưng là hiện tại là thời kỳ chiến tranh đây triệu mẫn nói trên bảo thời kỳ chiến tranh cũng như thế như ngày nào đó ta trốn ở phòng thí nghiệm mất tích mấy ngày tập đoàn liền vận chuyển không được vậy còn không như kịp lúc trị vua trần mặc nói rằng tuy rằng hắn ở trong phòng thí nghiệm ở lại nhưng nếu xuất hiện ảnh hưởng hành quân kiến tập đoàn đại thế sự tình, hắn ngay lập tức liền biết hắn nhìn như không làm sao quan tâm hành quân kiến sự vụ nhưng hành quân kiến tất cả độc tĩnh hắn đều rõ ràng trong lòng hơn nữa nếu thật sự có đại sự hắn cũng có thể ngay lập tức làm ra quyết sách chân chính thành thục lãnh tụ dường như chấp cờ đánh cờ người trong lúc nói cười tường lỗ biến thành cho bụi nếu lao bản đều lên tiếng chúng ta cũng không cần mù quáng làm việc triệu mẫn vươn người một cái đường cong theo quần áo phát họa ra đến đi thôi những văn kiện này thả mấy ngày không vấn đề qua mấy ngày ta xử lý có đặc biệt ảnh hưởng chuyện trọng đại mặc nữ từ lúc phòng thí nghiệm nói cho xử lý xong trần mặc lôi kéo hai nữ rời đi thư phòng là đêm trần mặc ngồi ở trên ghế xa lồng cầm máy xấy chính cẩn thận cho tiểu ngư xấy tóc đây là bọn hắn từ yêu đương bắt đầu liền bồi dưỡng lên tối con nhỏ mỗi lần tiểu ngư gội đầu xong chỉ cần trần mặc ở đều sẽ cho nàng thổi khô Khoảng thời gian này, Trần Mặc hoặc là ở trong phòng thí nghiệm, hoặc là ở tác chiến bộ trong phòng họp. Về nhà thời gian ít, chính là bởi vì như vậy, Trần Mặc thành công nắm giữ thời gian siêu năng sau, ngay lập tức sẽ về nhà đến cùng các nàng. Xem ngươi ngày hôm nay tâm tình không tệ, đúng không có cái gì về vui. Lúc này Tiểu Ngư sắc mặt hường hào, thưởng thụ Trần Mặc bàn tay lớn mơn trớn nàng tóc cảm giác, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Xem như là không sai việc vui, khống chế thời gian siêu năng. Trần Mặc nói rằng, Tiểu Ngư biểu hiện vui vẻ như vậy nhanh, ân thuận lợi, vì lẽ đó sớm kết thúc, bồi các ngươi ba ngày. các ngươi có cái gì nghĩ đi địa phương hoặc là có cái gì muốn. đi dạo phố ngươi bồi không bồi tiểu ngư nói rằng vẫn là như thế không tiền đồ trần mặc nhất thời vui vẻ mỗi lần làm cho các nàng nâng yêu cầu tiểu ngư yêu cầu đều là đi dạo phố mỗi lần nhưng bị trần mặc cười mắng không tiền đồ có điều trần mặc cũng biết tiểu ngư yêu cầu không nhiều chỉ cần hắn bồi ở bên người mà thôi hơn nữa đây là nàng vì là không nhiều là thú ta chính là không tiền đồ tiểu ngư đắc ý nói rằng tóc thổi khô trần mặc đem máy sấy để qua một bên nghiêm túc nói rằng bồi nhất định phải bồi Vũ trụ bá chủ cũng là bồi lao bà đi dạo phố loại chuyện nhỏ này. Tiểu Ngư không quên trêu chọc nói rằng là một cái lãnh tụ có chỉ trích mới cường tráng khí phách, có điều ở nhà nên bồi lao bà hay là muốn bồi lao bà. Cái này gọi là cái kia cái gì tâm có máy hổ, mảnh người tường vi. Ngươi người tường vi, người ta làm gì? Tiểu Ngư thấy Trần Mặc dối đầu đến nàng mặt biến động động mũi, cười mắng. Ngươi nói xem. Ân đại bại hoại. Một giờ ở Tiểu Ngư mệt đến ngủ đi sau, Trần Mặc mới lặng lẽ rời đi, đi tới triệu mẫn gian phòng. Hết cách rồi, hắn muốn cùng dính mưa. không thể nhất bên trọng nhất bên kinh. chương 1067, kết minh. Trần Mặc tỉnh lại. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua rèm cửa sổ khẽ hở, lén lút chui vào bên trong phòng ngủ, kéo màn cửa sổ ra, sơ thăng ánh mặt trời rơi vào trên người hắn, mang theo tia chút ấm áp. đã lâu không có như thế thoải mái nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần nghĩ. Trần Mặc đơn giản rửa mặt sau, rời phòng. Mạc nữ chính đang nhà bếp bận việc, thấy Trần Mặc đi ra, hướng hắn ngọt ngào cười cợt. tuy nói nàng ý thức là lượng tử sinh thành, nhưng bộ thân thể này là nhân loại gen nhân bản, trải qua nhiều năm học tập. Nàng sớm đã có nhân loại hoàn chỉnh tình cảm. Ma ca, ngươi không ngủ nhiều một hồi hạ. Ta có ngủ hay không đều giống nhau, hiếm thấy về nhà, cho ngươi cùng tỉ tỉ các nàng làm cái bữa sáng." Mặc nữ nói rằng, "Mặc nữ thể chất giống như hắn, không cần ăn cơm không cần ngủ, cũng sẽ không mệt mỏi, ở trong phòng thí nghiệm, bọn họ có thể thời gian dài chăm chú với nghiên cứu bên trong, không ăn không uống. Nhưng về nhà không giống. Nơi này là nhà, là sinh hoạt địa phương, Trần Mặc càng yêu thích nghĩ một người bình thường như thế." Sau 2 giờ, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn mới lần lượt từ trong phòng đi ra. bận việc nhiều ngày như vậy không có nghỉ ngơi thật tốt thật vất vả thả lòng một lần Trần Mặc sẽ không có đánh thức các nàng làm cho các nàng ngủ thẳng tự nhiên tình. Trần Mặc nghĩ cho các nàng khai phá thể chất nhưng hai nữ từ chối tạm thời không có khai phá thể chất ý nghĩ nói phải đợi qua một quãng thời gian làm một ít chuẩn bị tâm lý Trần Mặc không có cưỡng cầu sẽ theo các nàng đi ăn điểm tâm mặc nữ tay nghề Trần Mặc thả xuống văn kiện trong tay cùng các nàng cùng đi phòng ăn một trận việc nhà bữa sáng ở không khí ấm áp bên trong qua mấy người ở nhà nghỉ ngơi một hồi lâu lại cẩn thận trang phục một lần thẳng tới giữa trưa mới từ trong nhà đi ra bắt đầu đi dạo phố lữ trình vẫn là địa cầu phổ thông đi dạo phố có điều hiện tại trên địa cầu người ngoài hành tinh vẫn là không nhiều đều là hành quân kiến tập đoàn cao tầng thân thuộc biết gốc biết dễ mới có thể đi vào địa cầu dù sao địa vị của địa cầu đặc thù dường như vương quốc bên trong hoàng gia khu trồng cây hoặc là nói là quân trúc đại viện không thể tùy tiện nhường sinh mệnh khác tới gần trên đường cái cảnh tượng nối đường dây giữa các hành tinh phong cách thể hiện ra bàng bạc khoa huyện gió tùy ý có thể thấy được xe bay cùng máy bay còn có chiến giáp có điều ở đi dạo phố khu thương thành nơi này là không cho phép chiến giáp cùng máy bay tiến vào, chỉ có thể vô ích tiến bước đến, bảo lưu nguyên thủy văn hóa khí tước. xung quanh người đến người đi, trần mặc tâm tình không tự giác thả lỏng, rất không hệ trọng sinh hoạt, chỉ có linh hội qua vũ trụ mênh mông cùng sinh mệnh nhỏ bé, gặp một viên đạn hủy diệt một viên sinh mệnh tinh cầu vũ trụ chiến tranh, mới có thể cảm nhận được loại này phổ thông sinh hoạt đến không dễ. đã lâu không đưa các ngươi lễ vật, các ngươi có đặc biệt gì muốn? ngày hôm nay ta đưa cho các ngươi. ngươi nói nha. tiểu ngư không khách khí nói rằng, các nàng món đồ gì cũng không thiếu, cũng không thiếu tiền, muốn mua gì đều được. nhưng trần mặc đưa cho các nàng cùng chính các nàng mua ý nghĩa hoàn toàn khác nhau ta nói vậy ta muốn hoa ngươi vẫn là cái kia không tiền đổ tiểu ngư trần mặc nặn nặn tiểu ngư mặt nay tiểu ngư mỗi lần đều muốn hoa trần mặc còn đổi lại biện pháp đưa cho nàng trừ địa cầu chủng loại vũ trụ chứ danh hoa cỏ chủng loại hắn cũng đưa qua không ít nhưng mỗi lần làm cho nàng nâng yêu cầu chính là muốn hoa yêu tốt không ít lại thích đi dạo phố lại thích hoa từ bắt đầu đến hiện tại xưa nay đều chưa từng thay đổi vậy ngươi đưa không đưa đưa trần mặc không chút do dự gật đầu nhìn về phía triệu mẫn cùng mặc nữ các ngươi thì sao ta muốn nhìn một hồi điện ảnh triệu mẫn nói rằng mặc nữ ôn nhu nở nụ cười ta muốn một bộ áo đôi là một cái điển hình nhất quản lý công nghiệp nữ thân phận lại đặc biệt nàng muốn cái gì đều có lý tưởng lớn nhất chính là đi theo trần mặc bên người nhưng cái này không phải lý tưởng nàng chính là mỗi ngày đi theo trần mặc bên người như cái bóng như thế ta cũng muốn ta cũng muốn đã gặp các nàng trên mặt vui sướng thần thái trần mặc lộ ra hiểu ý nụ cười được ngày hôm nay muốn cái gì đều được thượng đế chi thủ hạng mục mặt sau là chiến tranh sau đó lại có lúc siêu năng hạng mục hắn tuyệt đối với phần lớn thời gian đều ở phòng thí nghiệm so với trước đây hiện tại cùng các nàng thời gian xác thực ít đi rất nhiều nhưng tiểu ngư các nàng xưa nay đều không oán giận qua rảnh rỗi cùng các nàng một hồi mua cái lệ vật nhỏ cũng rất dễ dàng thỏa mãn có lúc trần mặc đều có chút tâm thương các nàng nhưng hiện tại vũ trụ hoàn cảnh bên ngoài đặc thù nhàn rỗi không được quá nhiều thời gian địch nam dã nhìn thấy đến đây sứ giả thô lỗ thú trên mặt lộ ra nụ cười tâm tình tuy rằng ôn hòa chỉ là tấm này nụ cười trên mặt xem ra khiến người không rét mà run bạch tinh văn minh sứ giả thú vị vừa nay hắn nhận được tin tức bạch tinh văn minh phái sứ giả lại đây muốn gặp hắn đối với bạch tinh văn minh sứ giả đột nhiên đến thăm hắn ngược lại có chút bất ngờ người tới là một cái thú nhân tộc báo nữ xem ra đúng là rất đẹp nhận ra được địch nam giã xem kỹ ánh mắt bạch nữ có chút không thoải mái những ngày ám sâm lâm văn minh loại thú tộc đúng là gia tính khó tuần liền thứ ánh mắt này cũng là người ta không nhắc lên được quá nhiều hảo cảm nếu như không phải phu nhân có mệnh lệnh nàng tuyệt đối sẽ không tới nơi này địch nam giã là một cái đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh lễ nghi tự nhiên không thiếu chỉ là nhiều liếc nhìn liền thu hồi ánh mắt bạch tinh sứ giả mời ngồi đa tạ đại vương bạch nữ nói cảm ơn bình yên vào chỗ sứ giả lần này đến đây có chuyện gì địch nam giả hỏi phu nhân nhường ta đến đây cùng đại vương đàm luận kết minh việc kết minh địch nam giả đuôi lông mày hơi động con ngươi khẽ nhúc ních không biết hỉ nộ phu nhân có thể không sớm liên hệ ta nói rồi kết minh việc bởi vì việc quan hệ trọng đại phu nhân cho rằng song phương muốn mặt đối mặt trao đổi cho nên mới phái ta tới đây làm đại biểu đang cùng đại vương gặp mặt lấy bày tỏ thành ý bạch nữ nói rằng nói đi làm sao kết minh địch nam giã trầm giọng nói rằng đại vương mời xem bạch nữ lấy ra một cái toàn tức hình chiếu máy truyền tin đặt ở mặt bàn lên chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở đại điện bên trong chính là hồ băng tâm hình chiếu bạch tinh phu nhân cái kia quản lý bạch tinh văn minh mạnh vì gạo bạo vì tiền trí kế như yêu nữ tử làm thần cấp văn minh cao tầng hắn tự nhiên ở một ít vũ trụ bình đài trọng yếu trường hợp gặp hồ băng tâm đại vương đã lâu không gặp hồ băng tâm ở miệng trước bạch tinh phu nhân đã lâu không gặp địch nam giã cười nói ngươi sứ giả nói lần này vì là kết minh sự tình mà đến. Hồ Băng Tâm không tỏ rõ ý kiến. Nói đi, kết minh điều kiện. Địch Nam giã đi thẳng vào vấn đề. Không đổi, trước tiên nói một chút về Đại Vương sự tình, Đại Vương còn là đang cùng Địch Nam Mễ La đấu một mất một còn. Hồ Băng Tâm không nhanh không chậm nói rằng, phu nhân là có cao kiến gì? Đại Vương phương hướng sai rồi. Phu nhân có ý gì? Địch Nam Dã con mắt híp lại, âm thanh có chút nặng nề, giơ tay lên một bên máu đỏ tươi rượu nhấp một hớp, liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm. Đại Vương cùng Địch Nam Mễ La không chết không thôi, ta đây không lời nào để nói. Bây giờ Đại vương không chế ám xâm lâm một nửa giang sơn, đã thành chắc chắn, nhưng Đại vương cùng địch Nam Mễ La giao chiến nhiều năm, kết quả làm sao? Các ngươi song phương thực lực cách biệt không có mấy, tiếp tục đánh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vẫn là giằng co, tiêu hao chính mình mà thôi. Địch Nam gia không có phản bác, ngầm thừa nhận nàng lời giải thích, làm cho nàng tiếp tục nói. Như Đại vương tiếp tục như vậy tiêu hao, các loại đại vương thực lực suy yếu, e sợ xung quanh văn minh có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Minh thể văn minh kết quả, Đại vương từng thấy. Nói tới chỗ này, Hồ Băng Tâm hết sức ngừng một chút. Phu nhân có chuyện không ngại nói xong. Đại vương có nghĩ tới hay không, trước tiên tăng cường thực lực của chính mình, sau đó sẽ cùng địch Nam Mễ La giao chiến, đều có thể chiếm được hắn, một lần nữa thống nhất Ám Sâm Lâm. Các ngươi Bạch Tinh Văn Minh muốn giúp ta? Không phải, là chính ngươi giúp mình, trước mắt vũ trụ thế cuộc phức tạp, chúng ta cùng Đại vương kết minh, đại vương hoàn toàn có thể nhờ vào đó mở rộng thực lực, các loại thế cuộc trong sáng, đại vương thực lực tăng cường, phía ta bên này thoát ra tay, xuất binh chống đỡ đại vương thống nhất Ám Sâm Lâm, hoàn toàn không là vấn đề. Địch Nam Dã lần thứ hai uống xong một ly huyết tiểu. Khó nghe mùi tanh tràn ngập, nhường một bên Bạch nữ ánh mắt cao lại, nhưng không dám nói chuyện. "Đây là các ngươi hứa hẹn chỗ tốt, ta muốn trả giá điều kiện đây." Đại Vương thoải mái. Hồ Băng Tâm nhuận miệng cười. "Chương 1068, khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý. Chờ một chút nếu như ta có động tĩnh gì, không cần quấy rối ta." Trần Mặc căn dặn Mặc nữ nói rằng. "Ừm." Mặc nữ nhẹ nhàng gật đầu, canh giữ ở Trần Mặc bên người. Nàng biết, Trần Mặc muốn đi làm cái kia khoa học kỹ thuật truyền thừa sự tình. Trần Mặc nắm giữ một cái khoa học kỹ thuật truyền thừa, này từ lâu không phải bí mật. chỉ là ngoại giới cũng không biết cái này khoa học kỹ thuật chuyển thừa là thế nào phương thức tồn tại chỉ có Trần mặt thân cận nhất tiểu ngư lắm người mới biết khoa học kỹ thuật chuyển thừa vị trí Năm ở trên ghế Trần mặc tràn đầy nhắm mắt lại khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa Trần mặc lần thứ hai xuất hiện ở đây từ lúc nắm giữ thời gian siêu năng thời điểm hắn thì có một loại tiến vào kích động nhưng hắn nhìn xuống hắn cũng không biết lần này lại sẽ gây ra cái gì động tinh lớn mấy lần trước đầu góc của hắn cùng thân thể nhưng là bị hành hạ đến quá chừng vì lẽ đó hắn muốn dùng trạng thái tốt nhất đi vào hai ngày nay bồi bồi người nhà nghỉ ngơi xong tất hắn mới lựa chọn đi vào khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh cuối cùng nhiệm vụ trần mặc cũng vẫn muốn biết đợi nhiều năm như vậy cái này nhường hắn hiếu kỳ nhiều năm câu đố sắp vê trần trần mặc cũng có chút chờ mong cùng căng thẳng khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa trước cửa lớn trần mặc vây quanh quay một vòng cánh cửa lớn này không có thay đổi suy tư qua đi trần mặc chậm rãi đưa tay ra hướng cửa lớn đẩy qua tiếp đó trần mặc xứ sở vẫn là không đụng tới cửa lớn vấn đề ở chỗ nào tuy rằng khoa học kỹ thuật thư viện không có đề kỳ nhưng hắn xác định nên thỏa mãn mở ra điều kiện trạng thái không đúng, suy tư qua đi, chân mặc tiến vào siêu trạng thái, thời gian cùng không gian siêu năng đồng thời vận chuyển, có thể, ở chân mặc trong mắt, một tầng hầu như nhỏ bé không thể nhận ra thời không màng mỏng đem cửa lớn bao phủ trong đó, cảm giác thật là đặc biệt, đây chính là thời không tồn tại, chân mặc khai phá thể chất sau đó, lần thứ nhất cảm giác được mình có thể nhảy ra với thời không ở ngoài, cẩn thận quan sát sau, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng vào tầng kia thời không màng mỏng, quả nhiên, bàn tay còn không trở ngại xuyên qua màng mỏng, chống đỡ ở cái kia trên cửa chính, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái. đại môn mở ra trần mặc trong hướng nhìn nó đen thùi một mảnh không nhìn thấy món đồ gì liền cất bước xuyên qua tầng kia thời không màn mỏng tiến vào cửa lớn bên trong ở cửa lớn đóng trong nháy mắt trên thực tế biến cố đột mọc sinh mặc nữ liền yên tĩnh canh giữ ở trần mặc bên người ánh mắt ở trần mặc trên người lái đi không được không muốn xa rời từ nàng có ký ức bắt đầu trần mặc ngay ở đối với nàng mà nói trần mặc chính là tất cả cho nên nàng xưa nay sẽ không từ chối trần mặc nàng liền muốn cùng ở trần mặc bên người làm hắn cái bóng nghĩ tới đây mặc nữ lộ ra hơi nụ cười Đồng nhiên Một luồng gợn sóng vô hình từ Trần Mặc trong thân thể truyền ra, nàng bị thất tỉnh. Thể chất của nàng cùng Trần Mặc là như thế, trải qua lượng tử sinh mệnh khai phá, có thể cảm giác được Trần Mặc trên người gợn sóng. Thời không gợn sóng, nàng có thể cảm giác được Trần Mặc thân thể xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. "Hả?" mặc nữ con ngươi co rụt lại, nàng thấy rõ, Trần Mặc thân thể chậm rãi trở nên hư huyễn, giống như ưu linh, cho đến biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. mặc ca ngay ở trước mắt nàng biến mất rồi. Nàng lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng tâm tình. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn bước nhanh tiến vào thư phòng. biểu hiện có chút kinh hoàng tiểu ngư ăn mặc một thân ướt dầm dề váy ngủ vừa nay đang tắm nàng thậm chí ngay cả tóc đều không lau khô liền chạy tới triệu mẫn cũng một thân áo ngủ vừa rời đi trang điểm mặt vừa nãy mặc nữ nhường người máy nói cho các nàng biết trần mặc đột nhiên biến mất lần này biến mất không hề có điểm báo trước thư phòng giám sát ghi chép trần mặc biến mất toàn bộ quá trình như toàn tức hình chiếu biến mất giống như chậm rãi làm nhạt không hề có một chút động tĩnh tiểu ngư trên mặt trắng xám mặc ca vừa nãy tiến vào cái kia truyền thừa cùng ta nói có động tĩnh cũng không nên quấy dậy hắn không lâu lắm hắn cũng chậm chậm biến mất rồi mặc nữ con mắt đều đỏ cả người dối tung lên đây là nàng có tâm tình tới nay lần thứ nhất xuất hiện lớn như vậy tâm tình chậm trởn hắn biến mất trước có gì thường gì tình hình tiểu ngữ hỏi có thân thể của hắn lúc xuất hiện không gợn sóng mặc nữ nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình đương hội, thân thể của hắn có chút đặc thù khả năng cùng cái kia truyền thừa có quan hệ lần này như thế sốt ruột lĩnh ngộ thời gian siêu năng hẳn là cùng thời gian có quan hệ triệu mẫn cố nén kinh hoàng động viên các nàng trong thư phòng rơi vào tĩnh mịch các nàng thậm chí có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Tiểu Như tiến vào siêu trạng thái, ở bốn phía tìm kiếm, thân thể biến mất, ý thức nên vẫn còn, nhưng mà bất luận nàng làm sao, chính là không tìm được bất cứ dấu vết gì. Mỗi một giây, đối với các nàng đều là một loại dày vò. Chân Mặc tiến vào một cái rất đặc biệt bên trong không gian, không gian rất nhỏ, rất đặc biệt, xung quanh đều là màu sắc rực rỡ chảy ảnh, dường như màn nước giống như đem cái này đặc biệt không gian bao phủ. Nơi này lại như là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong một cái mật thất. Ở mật thất trung ương trôi nổi một cái trong suốt hình cầu, tỏa ra ánh sáng lung linh. chính là Trần Mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong gặp khoa học kỹ thuật cầu. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc đưa tay bám vào khoa học kỹ thuật cầu lên. Sau một khắc, khoa học kỹ thuật cầu dường như giọt nước mưa rơi vào sa mạc giống như, theo Trần Mặc bàn tay, hòa vào trong thân thể của hắn. Đã sớm làm thật là thống khổ chuẩn bị Trần Mặc, biểu hiện sợ sở. Toàn bộ khoa học kỹ thuật cầu hòa vào trong thân thể của hắn, không có bất kỳ khó chịu nào. Sau đó, xung quanh dường như màn nước giống như mặt thất, như bong bóng giống như biến mất, Trần Mặc không hề có điểm báo trước mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Mở mắt lần nữa, Trần Mặc nhưng phảng phất dường như thượng đế như thế quan sát trước mắt tinh hệ, tinh hệ bên trong mỗi cái sinh mệnh động tĩnh, mỗi cái nguyên tử nhảy lên, đều ở trong đầu của hắn hiện ra. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình một ý nghĩ, trước mắt tinh hệ đem dập tắt, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn không cảm ứng được thời gian trôi qua, cũng không cảm ứng được không gian bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ cất bước ở thời gian bên trên, lặng lặng nhìn từng cái từng cái sinh mệnh sinh ra, sau đó sinh lão bệnh tử, sau đó đời kế tiếp tiếp tục sinh trưởng, từng đợi một chuyển thừa tiếp. Hắn thậm chí chứng kiến một cái văn minh tinh cầu phát triển toàn quá trình. loại này phát triển cần ngàn tỷ năm mà trần mặc nhưng cảm giác tất cả tựa hồ chỉ trong nháy mắt ngàn tỷ năm qua tiểu ngư đây hắn đầu góc trong nháy mắt tỉnh táo đem hắn kéo về hiện thực cảnh tượng trước mắt phút chốc nam mang về đến điểm bắt đầu vô tận tin tức chuyển vào đầu góc của hắn khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý hắn tha thiết ước mơ hậu tố biến mất rồi tiêu hóa đoạt được toàn bộ tin tức sau trần mặc biểu hiện chấn động cứng ở tại chỗ thật lâu không nói từ khiếp sợ trạng thái bên trong lui ra ngoài hắn nhìn thấy trong thư phòng có ba người phụ nữ thần thái lo lắng chính nhìn tròng trọng thư phòng tài thế nơi này chính là thư phòng của hắn ba người phụ nữ chính là tiểu ngư đám người tiểu ngư trần mặc tiếng hô tiểu ngư tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ quay đầu lại hướng hắn nhìn sang biểu hiện nhưng có chút mờ mịt tựa hồ không nhìn thấy hắn thời không không đúng sao trần mặc lẩm bẩm một hồi ta cảm giác được lão công liền ở bên người tiểu ngư mờ mịt nhìn một phía nhưng không thấy trần mặc bất kỳ cái bóng mặc dù siêu trạng thái cũng không thấy trần mặc ý thức tồn tại nàng xác định chính mình không cảm giác sai loại kia trần mặc ở bên người cảm giác an toàn chính là nàng hiện tại cảm giác hai người từ lâu tâm hữu linh tê chỉ là nàng không nhìn thấy trần mặc ở nơi nào lao công ở nơi nào mau ra đây tiểu ngư tiếng hô chỉ có thư phòng không đáng hồi âm nhưng không nhìn thấy bất luận người nào mặc nữ cùng triệu mẫn cũng nhìn bốn phía tiểu ngư nói trần mặc ở trong phòng hẳn là sẽ không sai lao công Ừm. một tiếng đáp lại bóng dưng xuất hiện chỉ thấy trần mặc bóng người chậm rãi hiện lên ở tiểu ngư phía sau mỉm cười nhìn nàng người còn biết đi ra chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghẻ đọc Trước 1069, Bạch Tinh Văn Minh thủ đoạn. Tiểu Ngư, Triệu Mẫn hai người ngồi ở trần mặc đối diện, một bộ ba đường hội thẩm tư thế. Hiện tại Mạc nữ viền mắt vẫn là đỏ, có chút nghĩ mà sợ, nếu như Trần Mặc ở trước mắt nàng vô duyên vô cớ biến mất, nàng thật không biết nên làm gì, cũng còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Trần Mặc hống một hồi lâu, mới đưa các nàng trấn an được. Vừa nãy phát sinh cái gì? Triệu Mẫn thủ mở miệng trước hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trần Mặc nhớ tới khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh cuối cùng nhiệm vụ, lắc lắc đầu, không có nói cho các nàng biết. Thế thế ba nữ đều hiểu ngầm không có lại truy hỏi trần mặc không muốn nói tự nhiên có không muốn nói đạo lý nên làm cho các nàng biết đến trần mặc xưa nay sẽ không giấu dếm bọn họ ta giúp các ngươi khai phá thể chất đi trần mặc đông nhiên nói rằng trải qua một hồi thời gian lữ hành hắn có một loại khủng hoảng tâm tình ở thời gian trước mặt bất kỳ sinh mệnh đều có điều là thoáng qua liền qua pháo hoa hắn hiện tại là lượng tử sinh mệnh trên lý thuyết là sống mãi nhưng tiểu ngư cùng triệu mẫn còn có người nhà không phải hiện tại thần cấp sinh mệnh tuổi thọ dài đạt vạn năm lâu dài nhưng thân thể cơ năng đồng dạng sẽ già đi vạn năm sau đó đây, hoặc là trong lúc xuất hiện cái gì bất ngờ đây. Còn có khoa học kỹ thuật thư viện cái kia sứ mệnh, nhường Trần Mặc cảm giác tê cả ra đầu. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai mặt nhìn nhau. Trước đây Trần Mặc cũng đã nói, nhưng các nàng cũng không vội, Trần Mặc cũng không nhắc lại nữa, hiện tại Trần Mặc còn nói, hơn nữa còn nghiêm túc như vậy. Được rồi. Tiểu Ngư lựa chọn đáp ứng, lúc trước chỉ là có chút sợ, nhưng Trần Mặc nói bảo đảm không có chuyện gì, nàng liền không lo lắng, chỉ là muốn trước hết để cho Trần Mặc bận bịu qua khoảng thời gian này, lại nói chuyện này, hiện tại Trần Mặc nhắc lại ra ý nghĩ này nàng cũng rõ ràng trần mặc khổ tâm, trường sinh bất lão, bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tỉnh, ta liền với các ngươi chơi, điên, đi. triệu mẫn cũng lựa chọn đáp ứng, ám sâm lâm văn minh, đám này cùng thú, dùng một loại làm người ta bất ngờ phương thức vào sân, chẳng ai nghĩ tới vũ trụ thế lực lớn trong lúc đó đối lập, phá vỡ cục diện bế tắc chính là nằm ở nội đấu bên trong ám sâm lâm văn minh. địch nam giã đột nhiên điều khiển chiến hạm tiến công hành quân kiến tập đoàn dưới an thị siêu thiên hà mà một bên khác địch nam mễ la khống chế hắc sâm lâm văn minh cũng từ một ốp cầu vòng bên kia. bắt đầu đối với hành quân kiến tập đoàn cầu vòng triển khai công kích tất cả làm đến không hề có điểm báo trước này vốn là trở mặt thành thù hai huynh đệ đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ nhường lam ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng gần như cùng lúc đó lam liền để tác lệ cùng kêu lễ bắt đầu ứng đối ám xâm lâm văn minh quân đoàn mà vương hải thì lại vẫn như cũ phụ trách mục ố cầu vòng phòng thủ hiện tại hành quân kiến tựa hồ có năm đó minh thể văn minh tình cảnh đối mặt bị vây công nguy hiểm có thế lực ở sau lưng giở trò này hai huynh đệ vốn là ở đánh cho một mất một còn lại đột nhiên hiểu ngầm đình chiến đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ sự tình ra khác thường tất có yêu hai huynh đệ ra tay mang ý nghĩa chiến tranh cục bộ phương hướng biến hóa sau đó bạch tinh văn minh cũng độc thủ ở thiên lộc thành cô hiệu cầu vòng triển khai tiến công một bên khác hắc đồng văn minh dục giả dục dịch tinh vân liên minh nhưng vẫn không biểu hiện hành quân kiến khốn cục quá sâu hầu như khó giải đột nhiên đối mặt tam đại thần cấp văn minh vây công còn muốn phòng bị chính mình minh hữu phản chiến tinh vân liên minh cùng tạp thân dẫn dắt năm thành xác định là đồng minh của bọn họ nhưng cái thời đại này không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có lợi ích vĩnh toàn bộ hành quân kiến tập đoàn thần hồn nát thần tính hành quân kiến tập đoàn là lần này đối lập báo táp trung tâm hắc đồng văn minh mục tiêu chính là bọn họ bây giờ mặt khác hai đại thần cấp văn minh cũng đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ bây giờ có người phá vỡ cục diện bế tắc bọn họ liền thành vì là trong mắt mọi người mục tiêu vũ trụ thế cuộc ba bên. vốn là ám xâm lâm cái kia hai huynh đệ bên trong tiêu hao cũng không bị phần ngoài quấy rối trần mặc cũng chỉ là muốn nhường bọn họ tiêu hao nhưng không nghĩ hai nhà đột nhiên đình chiến đem đầu thương súng nhắm ngay bọn họ ba nhà vây công đối với hành quân kiến tập đoàn áp lực rất lớn ở ngăn ngắn trong vòng một tháng hành quân kiến tập đoàn đủ loại trang bị cùng nhân viên quân quân không ngừng vùi đầu vào bên trong chiến trường sự tình phát triển quá nhanh sắp tới nhường ngoại giới vì đó kinh ngạc hành quân kiến tập đoàn rơi vào trước nay chưa từng có báo táp trung tâm trong phòng họp lam đám người biểu hiện nghiêm nghị hành quân kiến tập đoàn nguy cơ ở vũ trụ truyền ra ở ám xâm lâm văn minh có động tác lớn thời điểm cao tầng liền nhận được tin tức bọn họ làm tướng tinh tự nhiên ý thức được cái này tính chất nghiêm trọng của vấn đề lam đều không nghĩ tới ám xâm lâm trở mặt thành thù hai huynh đệ an ý quân tiên phong thay đổi không hề có điểm báo trước công đánh bọn họ tinh vực cùng cầu vồng vốn là đối lập cân bằng bị đánh vỡ tam đại thần cấp văn minh vây công nhường hành quân kiến tập đoàn nguy cơ phóng tới to lớn nhất hiện nay đã tiến vào bốn bể thọ địch hoàn cảnh mặc dù hành quân kiến tập đoàn mạnh mẽ đến đâu đồng thời đối mặt tam đại thần cấp văn minh từ phương hướng khác nhau thế tiến công cũng là hai quyền khó địch bốn tay ám xâm lâm văn minh này một tay có thể nói là hung tàn đến cực điểm cân bằng cục diện đánh vỡ hành quân kiến rơi vào bị toàn diện vây công khốn cục ba mạnh vòng tí các cục tan dại những kia nghị kết minh hành quân kiến tập đoàn thế lực tự tin lam đều không ngốc Hắn rõ ràng không hiểu ra sao xuất hiện cường địch, tuyệt đối không chỉ cho thấy đơn giản như vậy. Quả nhiên, rất nhanh sau lưng điều khiển tay liền nổi lên mặt nước. Bạch Tinh Văn Minh thủ đoạn. Chu Hà mang về tin tức, nhường hành quân kiến trên dưới vô cùng lo lắng. Bạch Tinh Văn Minh thủ đoạn, ra ngoài dự liệu của bọn họ. Bạch Tinh Văn Minh làm không kém gì Hắc Đồng Văn Minh thế lực, thực lực đó hầu như là vũ trụ số 1 số 2, gốc gác không cho lơ là. Bạch Tinh Văn Minh đồng ý địch nam giả, giúp hắn tăng cường thực lực, các loại bên này chiến sự yên ổn, bọn họ có thể xuất binh. trợ giúp địch nam giã hoàn thành ám sâm lâm thống nhất điều kiện là liên hợp vây công chúng ta chu hà biện hộ cho báo giờ trong lòng cũng nặng vô cùng địch nam mễ la tại sao cũng công kích chúng ta có thể tra được à? lam hỏi theo lý thuyết kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu địch nam mễ la cùng địch nam giã huynh đệ phản bội hơn nữa huyên nào rất lớn hầu như không chết không thôi hiện tại địch nam mễ la cũng tới công kích bọn họ này có chút khó hiểu cái này không tra được hả lam cao mày thư không mở ra được hành quân kiến đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có một khi thế cuộc triệt để mất khống chế hoặc là bị bạch tinh văn minh chiếm thượng phong e sợ đến thời điểm tinh vân liên minh cùng tạp thân dẫn dắt năm thành cũng chưa chắc sẽ với hắn một đường đi tới đen đám này thần cấp văn minh còn đúng là để mắt bọn họ diễm ý dựa vào ghế biểu hiện cực kỳ thích chí xem ra bạch tinh văn minh cũng ý thức được hành quân kiến uy hiếp này một chiêu tương đương đẹp đẽ đánh vỡ cân bằng đem thế tiến công toàn bộ hướng về hành quân kiến tập đoàn trên người đánh nhìn chân mặc lần này ứng đối như thế nào đồng thanh rõ ràng tâm tình cũng rất tốt không nghĩ tới bạch tinh văn minh sẽ đem chiêu này ra đúng là nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa có điều địch Nam Mễ La, ta là có chút xem không hiểu, hắn tại sao không lựa chọn cùng Trần Mặc Kết Minh đây? Diễm nhìn chằm chằm bản đồ phân tích nói, hành quân kiến tinh vực, có hai cái cầu rồng, liền phố nguyên ám xâm lâm văn minh hai đầu. Từ phía trên thế cuộc đến xem, như địch Nam Mễ La lựa chọn cùng hành quân kiến kết Minh, bọn họ có thể đối với địch Nam giá hình thành giáp công tư thái. Ai biết địch Nam Mễ La là, là nghĩ như thế nào? Có thể hắn cho rằng, hắn trưởng không chính là đã từng ám xâm lâm, hoặc là nghĩ chính mình khôi phục cám xâm lâm vinh quang đi. Đồng Thanh cười lắc đầu, dừng một chút nói rằng, chúng ta nếu không phải làm những gì. cho mười thành liên minh cái kia mấy cái thế lực một ít áp lực chúng ta từ mười thành liên minh phương hướng này cho hành quân kiến tạo áp lực không nên để cho lệnh hy đi trợ giúp bọn họ lần này xem bạch tinh văn minh động tác lúc cần thiết chúng ta phối hợp một hồi bạch tinh văn minh diễm tâm tình cực kỳ sung sướng tốt đồng thanh không chút do dự đáp ứng bất luận ám xâm lâm văn minh kết quả cuối cùng làm sao nhưng so sánh cùng nhau hành quân kiến đối với bọn họ mà nói uy hiếp lớn hơn một chút chỉ cần cuối cùng tham dự vây chặt hành quân kiến đồng thanh có thể không quan tâm bọn họ kết cục Các loại Tam đại thần cấp Văn Minh vây công tư thái hình thành, hành quân kiến tập đoàn cũng chỉ còn sót lại chó cùng rất dậu, đến thời điểm hắn chỉ có thể trốn về chính mình tiểu vũ trụ bên trong tham sống sợ chết. Hắn kiêng kỵ nhất chính là hành quân kiến tập đoàn cái này không xác định nhân tố, chỉ cần cái họa lớn trong lòng này ngoại trừ, tương lai bá nghiệp ngay trong tầm tay. Chương 1070, thái độ. Bạch Tinh Văn Minh sứ giả đi gặp mấy vị khác thủ lĩnh. Thủ hạ báo cáo nói rằng, Đồ Vân Bình tĩnh trên mặt, mặt không hề cảm xúc, bọn họ nói chuyện cái gì? làm tinh vân liên minh hiện nhân minh chủ bạch tinh văn minh sứ giả cái thứ nhất tới gặp chính là hắn chỉ là kiêng kỵ đến hành quân kiến bên kia kiên kỵ hắn không có thấy hắn cũng không ngu ngốc chỉ cần hắn vừa thấy bạch tinh văn minh sứ giả hành quân kiến không biết bọn họ cụ thể nói chuyện nội dung ít nhiều gì sẽ ngờ vực bọn họ bọn họ đồng minh liền sản sinh khoảng cách như bạch tinh văn minh lại thả ra một ít bom khói đến thời điểm chỉ có thể rơi vào bị bạch tinh văn minh nắm múi dẫn đi hậu quả nhưng là một cái gia nhập liên minh thế lực tinh vân liên minh là do vài nhà định cấp thế lực kết minh mà thành hắn chỉ là hiện nhân minh chủ ngăn cản không được cái khác gia nhập liên minh thế lực gặp gỡ bạch tinh văn minh sứ giả bạch tinh văn minh đưa ra điều kiện chỉ cần chúng ta công kích hành quân kiến tập đoàn bọn họ đồng ý cho chúng ta vô hạn cung cấp hám vật chất khế ước trăm năm song phương đạt đến đồng minh tương lai như có đến địch bọn họ cũng sẽ xuất binh giúp giúp chúng ta bọn họ phản ứng gì bọn họ không có chính diện đưa ra đáp án thủ hạ nói rằng a xem ra muốn cãi nhau đồ vân cười lạnh hắn biết khẳng định có thủ lĩnh độc lòng không ra đồ vân dự liệu ở ngày thứ hai trong hội nghị mấy nhà thủ lĩnh liền nhắc tới vấn đề này bạch tinh văn minh sứ giả đến đây nghĩ cùng chúng ta đạt đến đồng minh minh chủ ý tưởng gì ở trong một tên thủ lĩnh đi thẳng vào vấn đề các ngươi ý tưởng gì đồ vân mặt không hề cảm xúc mở miệng hỏi ngược lại ở bên tay phải của hắn một tên thủ lĩnh suy tư một hồi nói rằng cá nhân ta cảm thấy có thể cùng hành quân kiến đồng minh cũng là đồng minh cùng bạch tinh văn minh cũng là đồng minh chúng ta chỉ là muốn ở cái loạn thế này sinh tồn được mà thôi bạch tinh văn minh thực lực càng mạnh hơn không thể nghi ngờ là so với hành quân kiến càng tốt hơn minh hữu đồ vân lẳng lặng nghe không có phát biểu ý tưởng gì mà là nhìn về phía những thủ lĩnh khác ta cũng cảm thấy có thể được trăm năm khế ước đến thời điểm vũ trụ chiến tranh nói không chắc từ lâu qua chúng ta liền có thể sinh tồn được một vị khác thủ lĩnh cũng gật đầu tán thành mấy vị khác hoặc là gật đầu hoặc là giữ ý lặng hiển nhiên đối với ý nghĩ này cũng không phản đối ta không đồng ý đồ vân lạnh lùng mở miệng vốn là có chút nóng bỏng phòng họp trong nháy mắt kẻ ngắt vài tên thủ lĩnh xứng sở nhìn đồ vân thật lâu không nói tại sao đối với đồ vân phản đối bọn họ đều không hiểu rõ ràng đây là một cái lựa chọn tốt hơn Hành quân kiến hủy diệt sau khi, chúng ta muốn đối mặt chính là ai? Hắc đồng văn minh, hoặc là Lôi thần văn minh." Đồ Vân lạnh lùng nói rằng, đến thời điểm một khi phát sinh chiến tranh, người bảo đảm Bạch Tinh văn minh sẽ giúp chúng ta, mà không phải bắt chúng ta làm con cờ thí, nhưng là song phương thỏa thuận viết xong, bọn họ xảy ra binh. Chúng ta vẫn cùng hành quân kiến thỏa thuận viết xong đây. Nhưng chúng ta hiện tại đang thảo luận chính là cái gì? Chúng ta có thể dồn bỏ cùng hành quân kiến thỏa thuận, quay đầu cùng Bạch Tinh văn minh kết minh, Bạch Tinh văn minh tại sao không thể dồn bỏ thỏa thuận?" Đồ Vân không chút khách khí châm chọc nói rằng, bên trong phòng họp rơi vào tích mịch trần Mặc ôm tiểu ngư từ lượng tử sinh mệnh cầu bên trong đi ra nhẹ nhàng đặt lên giường ở bên người nàng nam chính là triệu mẫn hai người kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định chỉ là sinh mệnh số liệu cùng trước đây hoàn toàn khác nhau hai nữ vừa hoàn thành thể chất cải tạo còn đang say rất nồng cần chờ các nàng tỉnh lại sau đó chậm giải thích những các nàng thân thể biến hóa trải qua trần mạc hoàn thiện lượng tử sinh mệnh cầu lúc trước thai hại sớm đã biến mất hiện tại hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trần Mặc vớt vé hai nữ cái chán đóng lượng tử sinh mệnh cầu trở lại thái dương hệ Hành quân kiến võ trang bộ, Trần Mặc tiến vào tác chiến bộ thời điểm, đông đảo cao tầng như cùng ăn viên thuốc gan thần giống như, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bên trong phòng tác chiến bầu không khí cũng đang lặng lẽ biến hóa. Hiện tại hành quân kiến đang đứng ở tồn vong thời khắc, Trần Mặc không thể nghi ngờ là bọn họ tốt nhất chủ cột tinh thần. Đối với tình huống trước mắt, Trần Mặc đều đã hiểu, bọn họ hiện nay tao ngộ vây trận, hầu như là bốn bể thọ địch. Toàn bộ võ trang bộ, hết thảy chiến bộ đều đánh tới hoàn toàn tinh thần. Cuộc chiến tranh này, bọn họ không thể thua, cũng không thua nổi. Tình huống thế nào? Trần Mặc nhìn thấy Lam Liên hỏi: Có chút khẩn cấp, An thị Siêu Thiên Hà bên kia đấu võ, tiêu Lệ cùng Tác Lệ ở ứng phó. Mục ô cầu vòng bên kia, Vương Hải ở phòng thủ. Bạch Tinh Văn Minh cũng ở cô hiệu cầu vòng thăm dò, Hắc Đồng Văn Minh cho 10 thành liên minh tạo áp lực. Có thể nói, bầy sói bao quanh. Lam Chỉ vào toàn tức tinh đồ mấy khối màu đỏ khu vực, nơi đó chính là chiến tranh địa phương. Bọn họ lúc này sâu sắc cảm nhận được năm đó Minh thể Văn Minh bị vây công trạng thái. Có thể ứng đối ả? Chân mắt hỏi. Kiên trì một quãng thời gian không vấn đề, chủ yếu là xem Tinh Văn Liên Minh cùng Tạ Tân. Bạch Tinh Văn Minh phái sứ giả đi tới Tinh Vân Liên Minh, như đổ vân phản chiến, tập đơn bên này không chịu nổi hắc đồng văn minh áp lực phản chiến, chúng ta liền có hơi phiền toái. Lam Chỉ vào Tinh Vân Liên Minh cùng mười thành liên minh hai khối khu vực. Đối với hành quân kiến mà nói, hiện tại còn không phải nguy hiểm nhất thời điểm. Bọn họ cùng hắc đồng văn minh không giáp giới, cùng Bạch Tinh Văn Minh cũng không tính chân chính giáp giới, cô hiệu cầu vùng là mười thành liên minh tinh vực. Địch Nam Giả cùng Địch Nam Mễ là hai huynh đệ tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng bọn họ còn có thể phân ra chiến bộ ứng đối. Mấu chốt nhất chính là. Tinh vân Liên Minh cùng mười thành liên minh hai nhà này thái độ như hai nhà khuất phục với bạch tinh văn minh cùng hắc đồng văn minh áp lực phản chiến, bọn họ liền đối mặt mỗi cái phương hướng gây công, khi đó mới là nhất thời điểm nguy cấp, xử lý không tốt sẽ bước minh thể văn minh góp chân. Chúng ta không phải còn có vài lá bài tẩy à? Lam tinh thần chấn động mạnh, muốn vận dụng lá bài tẩy à? Trước tiên đừng lúc đích, còn chưa tới thời điểm. Chân Mặc nhìn chằm chằm tinh đồ, âm thanh cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ cũng không vì là tình huống trước mắt lo lắng. Đúng vào lúc này, Mặc Nữ đột nhiên mở miệng, Mặc Ca tập thân đến liên hệ. Toàn tức hình chiếu bên trong tản ẩn trên mặt so với trước đây nhiều hơn mấy phần mệt mỏi. Khoảng thời gian này, 10 thành liên minh áp lực vượt quá tưởng tượng lớn. Mười thành liên minh chỉ còn trên danh nghĩa, hiện tại chỉ còn giữ lại bọn họ năm thành là cùng một lòng, Hiện tại đối mặt đến từ Hắc Đồng Văn Minh áp lực càng lúc càng lớn. Đặc biệt Bạch Tinh Văn Minh cùng Ám Sâm Lâm gia nhập vây chặt hành quân kiến thời điểm bên trong phân kỷ càng lúc càng lớn. Không ít sinh mệnh chủ trương tiếp thu Hắc Đồng Văn Minh đồng minh điều kiện như vậy liền có thể tiếp tục sống. Loại này đấm đá nhau có thể so với trên chiến trường càng tuyệt khổ. Chân mắt tiên sinh có khỏe hay không? tạp tân duy trì bình tĩnh khuôn mặt đây là làm một tên thủ lĩnh nên có cơ bản tố chất mặc dù đối mặt lại áp lực mạnh mẽ cũng muốn làm đến ung dung không vội thế cục bây giờ có thể không cho phép ta nói không việc gì trần mặc nói rằng tạp tân xứng sở sau đó cười khổ cũng đúng tình huống bây giờ quả thật có bệnh theo ta được biết bạch tinh văn minh cho địch nam giã mở ra không sai điều kiện bọn họ đáp ứng địch nam giã được chuyện sau trợ giúp hắn đối kháng địch nam mễ la thống nhất ám xâm lâm hơn nữa tinh vân liên minh bên kia bạch tinh văn minh thật giống cũng phái sứ giả qua bạch tinh văn minh này tay xác thực đẽ. trần mạc giữ vững bình tĩnh đối với loại này tin tức cũng không kinh ngạc bởi vì hắn nơi này cũng được tương đồng tình báo bạch tinh văn minh lần này ra tay có thể nói là không tiếc đánh đổi các ngươi hành quân kiến tình huống bây giờ thật giống không tốt lắm ngươi dự định ứng đối như thế nào tạp tân nhìn kỹ trần mạc khuôn mặt hy vọng dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra vài thứ đừng nói trước chúng ta các ngươi bên đó đây trần mạc hỏi ngược lại người phía dưới làm cho lợi hại não suy nghĩ tiếp thu hắt đồng văn minh điều kiện chí ít có thể sống sót nghe đến mấy cái này ý nghĩ trần Mặc thật không có kinh ngạc hoàn toàn hợp tình lý các ngươi hành quân kiến làm sao dự định? tập đơn nhìn trầm trầm trần mặc trần mặc là hắn gặp trẻ trung nhất lãnh tụ từ trần mặc trong tài liệu liền có thể hiểu rõ bất kể là thực lực quyết đoán khí độ cùng nhân cách bị lực đều không thể so đồng thanh loại kia lâu năm lãnh tụ yếu đây là hắn gặp ưu tú nhất sinh mệnh không có một trong bây giờ hành quân kiến đến sống còn thời khắc lần này cảnh khốn khó hoàn toàn thử thách một cái lãnh tụ đối diện nguy cơ năng lực trần mặc tồn tại liền hắc đồng cùng bạch tinh đều kiên kỵ hắn cũng muốn nhìn một chút cái này bị hai đại văn minh kiêng kỵ gia hỏa đối mặt nguy cơ sống còn sẽ xử lý như thế nào ta hiện tại chỉ muốn nghe một chút các ngươi lựa chọn trần mặc không có chính diện trả lời hắn mà là lựa chọn hỏi ngược lại chúng ta là các ngươi lựa chọn ngươi vừa nãy cũng nói rồi người phía dưới làm cho lợi hại nghĩ đáp ứng hắc đồng điều kiện chí ít có thể sống sót nhưng này là người phía dưới ý nghĩ không phải cao tầng kỳ thực ý nghĩ của bọn họ cũng không sai thời loạn lạc bên trong có thể sống sót mới là lựa chọn tốt nhất sau đó bị bọn họ sử dụng như thương làm con cờ thí ngươi hẳn phải biết đồng thanh gia tâm cũng không chỉ một cái nào đó nhà đơn giản như vậy hắn giã tâm là toàn bộ vũ trụ mặc dù ngươi đáp ứng bọn họ chờ chúng ta tăng ăn dã sau khi hắn muốn đối phó khẳng định là cái khác thần cấp văn minh bên trong một cái nào đó nhà sau đó các ngươi sẽ bị xem là tiên phong bia đỡ đạn quân đoàn một cái có chút sức chiến đấu lại có chút mạnh bia đỡ đạn có thể tiêu hao kẻ địch dùng nhất thuận lợi tập thân khí tức hơi ngưng lại biểu hiện khó xem ra chân mặc nói chúng rồi tâm sự của hắn cùng hắc đồng văn minh kết minh cái kia cái gọi là đồng minh có điều là đồng thanh khống chế thủ đoạn của bọn họ mà thôi một khi sau đó không nghe lời đồng thanh hoàn toàn có thể kiếm cớ nói hắn không tuân thủ đồng minh ước định trở tay đem hắn diệt. chí ít có thể sống thêm mấy ngày không phải sao sâu còn tiếp mệnh huống hồ ta loại này ngồi ở địa vị cao sinh mệnh có trí tuệ trần mặc cười lạnh nói rằng vậy ngươi phải cố gắng sống sót chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 1071, lựa chọn các đức cùng trần mặc video trò chuyện sau thạp thân quản mặt lại loại vẻ mặt này ở trên người hắn rất khó coi đến làm một thượng vị giả hắn có thể khống chế tâm tình bình thường quyết sách cũng chân rất bình tĩnh tựa hồ hết thảy đều có thể ung dung công đội Mặc dù đối mặt Hắc Đồng Văn Minh áp lực, hắn cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ trong đó lợi và hại. Nhưng khi hắn làm ra quyết định sau, sẽ lôi lệ phong hành. Quả đoán xử quyết nội gian cùng hai đại thần cấp Văn Minh sắp xếp lại đây nhân viên tình báo, chính là hắn làm được quyết định. Quyết định đi ra một khắc đó, liền mang ý nghĩa hắn cùng hai đại Văn Minh trở mặt. Vốn cho là cân bằng ở trong dữ liệu, ai thành ý, Ám Sâm Lâm Văn Minh vào cục, nhường hắn ôm um có hy vọng hành quân kiến tập đoàn rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Bây giờ hắn lại muốn đối mặt lựa chọn Mười thánh liên minh chỉ còn trên danh nghĩa, lựa chọn kết minh Hắc Đồng Văn Minh, hắn khả năng xuống đài, thậm chí còn có thể bị Hắc Đồng Văn Minh thẩm phán, lấy đổi lấy Hi Ma Thành An Bình, sau đó đổi một cái người lên đài. Trần Mặc những câu nói kia, cũng là tâm lý của hắn suy nghĩ, chỉ là bị hắn không hề che giấu chút nào nói ra, đều là khiến người khó chịu. Lựa chọn cùng Hắc Đồng Văn Minh đồng minh, bọn họ nằm ở thế yếu, có thể sẽ có tạm thời an toàn, nhưng lâu dài mà nói, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Đồng Thanh Giã tâm mừng mừng, có chiếm đoạt vũ trụ hùng Tâm, tuyệt đối sẽ không cam tâm cùng bọn họ những người nhỏ yếu này đồng minh. Như Trần Mặc từng nói, bọn họ khả năng bị xem là bia đỡ đạn, làm đồng thanh tranh giành vũ trụ tiên phong, đi tiêu hao cái khác đối thủ mạnh mẽ. Nếu như lựa chọn hắc đồng văn minh, bọn họ đối thủ thứ nhất chính là hiện tại cùng bọn họ đồng minh hành quân kiến, cỡ nào trào phúng sự tình. Hành quân kiến là một cái hài lòng minh hiếu, không cần lo lắng phản bội sự tình. Bởi vì hành quân kiến đối mặt nguy cơ so với bọn họ còn lớn, một khi phản bội, chính là lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ đều phải bị mắt nhìn chằm chằm thần cấp văn minh chiếm đoạt. Có thể hiện tại hành quân kiến tình cảnh nguy cấp, xử lý không tốt. thì có trong nháy mắt có thể lật nghiêng như tiếp tục theo hành quân kiến đồng minh các loại hành quân kiến xảy ra vấn đề đến thời điểm bọn họ liền làm thần cấp văn minh bia đỡ đạn tư cách đều không có chỉ có vong quốc diệt tộc lệnh hy nghe xong tạp thân giảng giải rơi vào trầm tư vẻ mặt tương đối bình tĩnh nếu như chúng ta cùng hát đồng văn minh đồng minh hành quân kiến kết cục thì như thế nào diệt vong tạp thân phun ra hai chữ suy nghĩ một chút có chút không thích hợp lại nói hoặc là lui giữ tiểu vũ trụ bọn họ có tiểu vũ trụ chúng ta đây kết quả của chúng ta làm sao chúng ta khả năng có thể sống nhưng trở thành hắc đồng văn minh một con loại chó nhường cắn ai liền cắn ai tạp tân mặt âm trầm nói rằng hắn cũng không muốn nói ra những câu nói này nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc lệnh hy đối với cái này hình dung không hề bị lay động hành quân kiến sau khi biến mất cùng chúng ta giáp giới chính là ai tạp tân ánh mắt lấp lóe mấy lần nói rằng bạch tinh văn minh nếu như bất ngờ điểm khả năng còn có ám sâm lâm văn minh cái kia hai huynh đệ chúng ta kẹp ở mấy đại thần cấp văn minh trong lúc đó một khi bọn họ động lên tay đến đây tạp tân trầm mặc hắn không dám nghĩ tiếp thấy tạp tân không nói lời nào lệnh hy tiếp tục nói chúng ta nơi này sẽ trở thành nhất chiến trường thê thảm thậm chí có thể trở thành vũ trụ chiến tranh phế tích trong đó con dân không cần ta nhiều lời luận chiến tranh cùng tác chiến lệnh hy làm tướng tinh nhìn ra so với tạm thân muốn thấu triệt dù sao đều là kết quả giống nhau chúng ta tại sao không đánh cược một lần đây lệnh hy nói rằng đánh cược hành quân kiến chúng ta còn có cái khác gáp chú phương thật cả chúng ta cùng hành quân kiến thực lực có khoảng cách nhưng chúng ta đối với hắn mà nói xem như là bọn họ khá mạnh lực bằng hữu mà ở hắc đồng văn minh nơi đó chúng ta là cái gì một cái loại chó ta cũng không muốn khi bọn họ chó đều là lần thứ nhất sống sót dựa vào cái gì ta phải làm hắn chó huống hồ chúng ta chưa chắc sẽ thua như tinh vân liên minh bên kia cùng hành quân kiến một lòng ba nhà chúng ta mới phát thế lực đối với ba gia thần cấp văn minh ai nói không thể tách vào tay còn có chúng ta xác định trần mạc thật không có cái khác lá bài tẩy ạ tạp thân thật lâu không nói bạch tinh văn minh này một tay xác thực tam minh là tên mập cắn thịt chân chăn đầy cảm khái é sợ hành quân kiến lần này có phiền phức từ vận nhìn chằm chằm tinh đồ ngục long lánh có phá cục phương pháp Bên cạnh ngủ gật thanh niên ôm một cái búp bê, không có động tĩnh gì. La tên Mập thả tay xuống bên trong thịt chân, cầm lấy khăn tay lau miệng, mới nói nói, "Khen chốt ở Tinh Vân Liên Minh cùng 10 thành Liên Minh, Bạch Tinh Vân Minh cùng Tinh Vân Liên Minh tiếp xúc, Đồng Thành cũng cho mười thành Liên Minh bên kia áp lực, như hai nhà này phản chiến, hoặc là vào lúc này lựa chọn không rút, hành quân kiến liền chơi xong." Không hẳn. Từ Vận suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái nhảy ra hai chữ, "Không hẳn." La Thiên Mập không rõ nhìn về phía Từ Vận, ngủ gật tí nặng, cũng tỉnh rồi nửa phần, nhìn về phía Từ Vận. Lẽ nào Tinh Chủ có phá cục biện pháp? nói rồi lúc không có người không cần gọi ta tinh chủ tử vận bình tĩnh nói rằng một cái xưng hô mà thôi đều giống nhau la tên mập cũng không để ý tử vận không phải ta có là trần mặc có tử vận phi thường khẳng định tại sao xác định như vậy ngươi không phải hiếu kỳ ta quãng thời gian trước đi đâu không ta ngay ở hành quân kiến tập đoàn trần mặc quê nhà lời này vừa nói ra la tên mập trừng hai mắt một mặt khó có thể tin ngủ gật tím nặng trong nháy mắt tỉnh lại cực kỳ bắt váy nhìn chằm chằm tử vận ngươi sẽ không qua làm tiểu lão bà cho hắn đi la tên mập mí mắt giật lên Quả hương bộ giống như lòng bàn tay một cái tắt ở tím nặng trên đầu, ngủ ngươi ra đi, không biết nói chuyện, cũng đừng mở miệng, không ai coi ngươi là người cơm. Từ Vận đối với tím nặng ý nghĩ rất không nói gì. Ở nơi đó sinh hoạt một quãng thời gian, trải nghiệm Trần Mặc trưởng thành văn minh hoàn cảnh. Từ Vận trong mắt lộ ra một tia hồi ức vẻ. Ở nơi đó kiến thức Trần Mặc mạnh mẽ, từng trải qua bí mật của hắn vũ khí hoặc là đặc thù kỹ thuật, đặc thù kỹ thuật đúng là trải nghiệm qua một lần. Từ Vận nghĩ lên trí nhớ của chính mình riêng tư đều bị Trần Mặc xem qua sau, bình tĩnh khuôn mặt lộ ra hơi không tự nhiên, phương diện nào đặc thù kỹ thuật? tím nặng ôm búp bê, một mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt lần này liền la tên mập đều có chút bắt quái liên quan với siêu năng tử vận không đem bọn họ ánh mắt coi là chuyện to tát biểu hiện khôi phục bình tĩnh như trước hắn vĩnh viễn tự tin như vậy sâu không lường được vì lẽ đó lần này khẳng định có lá bài tẩy la tên mập suy tư tử vận trong lời nói tin tức chúng ta nên làm như thế nào tím nặng hỏi cho bạch tinh chế tạo điểm phiền phức đi tử vận như chặt đinh chém sắt nói rằng chân mắc cúp điện thoại sau thở sâu khẩu khí trong phòng tác chiến lam đám người nhưng trong mày bọn họ đang suy tư tạp dân có ý gì là muốn dùng bỏ đồng minh nhờ vào hắc đồng văn minh bên kia à? bọn họ không thể không có cái này lo lắng bởi vì tương đối hắc đồng văn minh đưa ra điều kiện bọn họ cùng tạp dân trong lúc đó thỏa thuận cũng không có ưu thế đang liên hiệp lúc tác chiến bọn họ cần quyền chỉ huy mà hắc đồng văn minh thì lại không cần mặt khác bọn họ có thể cung cấp hắc đồng văn minh cũng có thể cung cấp bao quát chống đỡ bạch tinh văn minh hơn nữa có thể làm càng tốt hơn nếu như tạp dân dùng bỏ đồng minh thỏa thuận bọn họ sẽ có phiền toái không nhỏ có muốn hay không chuẩn bị từ cô lộc tinh hệ rút quân lam hỏi trần Mặc lắc đầu nói rằng không cần có điều phải chú ý một hồi hy ma thành động tĩnh tạp tân đang do dự vẫn không có chân chính đáp án vậy chúng ta bây giờ làm gì lam bên người xích cận mở miệng hỏi chờ trần Mặc suy tư sau nói rằng chờ cái gì các loại tinh vân liên minh bên kia đáp án không có xác định cùng hắn thái độ của đồng minh thời điểm không thích hợp manh động bằng không một khi điều động chiến bộ bị bọn họ quay giáo hành quân kiến đây mới thực sự là phiền phức trước tiên chăm chú ứng phó ám xâm lâm văn minh cái kia hai huynh đệ bạch tinh văn minh cùng chúng ta không có trực tiếp tiếp xúc một khi đạo thủ còn có bước đệm thời gian cho chúng ta phản ứng mặc dù tạp thân phản chiến bọn họ chiến bộ hướng về chúng ta bên này điều động cũng có thời gian phản ứng đồng thời làm tốt dự tính xấu nhất như trần mạc từng nói bọn họ bây giờ có thể làm chỉ có chờ chờ đợi thế cuộc trong sáng xác nhận được ta bọn họ mới có thể không kiêng rẻ gì triển khai quyền cước nhưng cũng muốn làm xấu nhất chuẩn bị nhanh nhất chuẩn bị chính là tạp thân cùng tinh vân liên minh toàn bộ phản chiến bên trong phòng tắc chiến rơi vào ngắn ngủi chân mặc sau đó nhanh chóng bắt đầu bận vũi bụi bắt tay chuẩn bị xấu nhất dự án chờ đợi thời gian rất dài vò, hành quân kiến tập đoàn bên trong mỗi cái sinh mệnh nhưng căng thẳng thần kinh, không dám có một chút thư giãn, đặc biệt tiền tuyến tướng tinh, bọn họ không cho phép thất bại, một khi thất bại bọn họ muốn đối mặt vượt sâu vô tận. Rất nhanh, Tinh Vân Liên Minh bên kia đến tin tức, Đỗ Vân từ chối Bạch Tinh Vân Minh điều kiện. Chương 1072, phá nát cân bằng. Tại sao? Trần Mặc không rõ nhìn toàn tức hình chiếu bên trong Đỗ Vân. Hắn không hiểu đổ Vân tại sao làm ra sự lựa chọn này. Bạch Tinh văn Minh điều kiện, so với bọn họ hành quân kiến muốn tốt, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. nhưng Đổ vân nhưng kiên trì lựa chọn ngoại giới xem ra thực lực càng yếu hơn hành quân kiến tập đoàn loại này lựa chọn hiển nhiên không quá phù hợp lập tức tinh vân liên minh lợi ích nhất định muốn nói nguyên nhân quả thật có như vậy một cái ta nghiên cứu qua ngươi cố hương lịch sử dùng các ngươi cố hương điện cố tới nói gọi môi hở răng lạnh các ngươi diệt vong sau chúng ta cũng sống không được bao lâu đồ vân nói rằng chân mắc tán đồng gật đầu chỉ ít Đổ vân còn không hồ đồ ta cùng tinh vân liên minh cái khác cao tầng nói rồi nếu như hôm nay chúng ta có thể phản bội đồng minh như vậy ngày mai chúng ta đồng minh cũng có thể phản bội chúng ta cùng Bạch Tinh Văn Minh hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ, bọn họ thuộc về nằm nghiêng chi dường, Bạch Tinh Văn Minh tuyệt đối sẽ không nhìn bọn họ làm to, chỉ là muốn sử dụng bọn họ mà thôi. Ta không cách nào bảo đảm sau đó có thể hay không, nhưng ít ra ta tại vị những năm này sẽ không bỏ dở cùng các ngươi đồng minh quan hệ. Nghe đến mấy câu này, Trần Mặc Tâm tình thả lỏng không ít. Tinh Văn Liên Minh lựa chọn, nhưng áp lực của bọn họ không đến nỗi như vậy lớn. Người bên kia có lòng tin chống đỡ đi. Đồ Vân Ngữ khí vẫn còn có chút lo lắng, dù sao ba nhà Thiên công, mặc dù không giáp giới, nhưng bọn họ cũng muốn phòng bị. Yên tâm Phía ta bên này không vấn đề, nghĩ nuốt lấy ta, có thể muốn vỡ rơi hầm răng. Chân mắc tràn đầy tự tin. Hai người tán gẫu không ít, từng người nói một chút chính mình tinh được tin tức, cũng đối với thế cuộc trao đổi một chút ý kiến, cuối cùng nhắc lại một lần lập trường sau, mới cắt đứt trò chuyện. Tinh Vân Liên Minh từ chối. Tin tức này truyền ra, Bạch Tinh Vân Minh cao tầng đều là xương sở. Bọn họ tự nhận là đưa ra điều kiện so với hành quân kiến muốn tốt, tại sao muốn cự tuyệt? Có lý do gì từ chối? Lẽ nào Tinh Vân Liên Minh không nhìn thấy hành quân kiến hiện tại tình hình à? hay là cho rằng hành quân kiến có thể chống đối thế công của bọn họ. Liên tiếp vấn đề ra hiện ở trong đầu của bọn họ. Hồ Băng Tâm nhận được tin tức này thời điểm, tâm tình cũng không tốt. Tinh Vân Liên Minh bên trong xuất hiện một ít phân kỳ, có không ít người tán thành liên minh, đáng tiếc bị Đồ Vân phá hoại trận này đồng minh. Căn cứ tình báo đoạt được tin tức, Đồ Vân lo lắng rất đơn giản, sợ bọn họ đổi ý hoặc là sau đó làm con cờ thí. Trên thực tế, nàng đúng là nghĩ như vậy. Xương ba vũ trụ bước tiến dưới, hoặc là thần phục hoặc là diệt vong, chỉ có hai con đường, mặc dù bọn họ giai đoạn thứ nhất có thể tiếp tục sinh sống, nhưng giai đoạn tiếp theo Nhất định phải biến mất, bất kể là cùng bạch tinh văn minh hay là hắc đồng văn minh kết minh, đều chạy không thoát cái này số mệnh. Nếu như vậy không thể thực hiện được, liền cứng đến đây đi. Hồ băng tâm nói rằng, trên sân cao tầng tinh thần cùng nhau một trận, liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng Hồ băng tâm trong lời nói ý tứ. Như vậy có thể hay không quá sốt ruột. Chúng ta cùng hành quân kiến liều cái lưỡng bại câu thường, hắc đồng văn minh không phải kiếm lợi. Một tên cao tầng mở miệng nói ra sự lo lắng của chính mình. Không cần lo lắng, hắc đồng văn minh so với chúng ta còn sốt ruột hy vọng tiêu diệt trần mặc, hắn sẽ không ngồi xem cơ hội tốt như vậy không quản. hồ băng tâm một bộ định liệu trước gián dấp mấy vị cao tầng thấy hồ băng tâm tự tin gián dấp muốn nói lại thôi bây giờ hồ băng tâm là bạch tinh văn minh người trông coi trừ lao thủ trưởng cái khác cao tầng đều không thể phủ định nàng quyết sách truyền lệnh nhường câu tuyên động thủ hồ băng tâm nói rằng ban nói bên kia cũng tăng nhanh tốc độ làm vũ trụ siêu cấp thế lực một trong bạch tinh văn minh tự nhiên là binh nhiều tướng mạnh đỉnh cấp tướng tinh thì có ba vị câu tuyên ban giảng hòa ngưỡng nam ngưỡng nam trấn thủ bạch tinh văn minh bên trong ổn định phòng ngừa ngoại giới đánh lén câu tuyên ở cô lộc cầu Vồng. quan trọng nhất chính là ban nói ban nói chiến bộ đang cùng cự nhân tộc liên thủ đối phó võ tiên văn minh chỉ cần tròm võ tiên bị bọn họ chính phủ bọn họ đem trực tiếp tiếp xúc hành quân kiến tập đoàn tinh vực sau đó bọn họ có thể từ sử lòng trường thành phương hướng hướng về hành quân kiến tinh vực đẩy mạnh hành quân kiến tập đoàn sắp trở thành bọn họ vật trong túi bạch tinh văn minh cùng hành quân kiến tập đoàn chiến tranh bạo phát tất cả những thứ này sớm ở bên ngoài như đã đoán trước bạch tinh văn minh ở cô lộc tinh hệ triển khai đối với 10 thành liên minh thế tiến công cùng lúc đó đối với sử long trường thành thế tiến công vậy đột nhiên tăng lớn đây là một cơ hội tốt nghe nói bạch tinh văn minh đối với hành quân kiến động thủ thời điểm diễm trong mắt tinh quang loại loẹ đồng thanh nhưng có chút chần chờ có muốn hay không chờ một chút nhường bạch tinh văn minh cùng hành quân kiến tiêu hao một quãng thời gian chúng ta lại vào chảng không muốn diễm lúc này lắc đầu ngăn cản đồng thanh loại ý nghĩ này trong chiến tranh cơ hội trước mắt là qua trước đây thế cuộc đối lập nằm ở cân bằng trạng thái bạch tinh văn minh xem chúng ta đối phó hành quân kiến vì lẽ đó bọn họ mới sẽ chọn lấy hành quân kiến làm chỗ đột phá nghĩ liên thủ xử lý xong cái này uy hiếp một khi chúng ta khoanh tay đứng nhìn Bạch Tinh Văn Minh sẽ bỏ giờ tiến công hành quân kiến, đến thời điểm một cái không cần bỏ ra phí quá to lớn, khí lực liền có thể diệt hành quân kiến, cơ hội liền biến mất rồi. Đối với chiến tranh mẫn cảm cùng thiếu giác, là diễm như thế, vì lẽ đó hắn mới sẽ được gọi là vũ trụ cao cấp nhất tướng tinh. Minh thể Văn Minh diệt vong sau, ngoại giới đều đang đợi một cái lần thứ hai đánh vỡ cân bằng cơ hội, hiện tại cơ hội xuất hiện, như bọn họ không nắm lấy, lần sau không biết muốn lúc nào. Tốt. Đồng Thanh đồng ý diễm ý nghĩ. Ở chiến tranh sự vụ lên, Đồng Thanh hầu như là toàn quyền giao cho diễm tới quản lý. diễn đối với chiến tranh nhạy cảm khíu giác cùng chiến lược là hắn không thể so sánh nghĩ Hát đồng văn minh chính thức đối với hành quân kiến tuyên chiến. Tin tức vừa ra vũ trụ ồ lên. Bạch tinh văn minh từ cô lộc cầu vòng phương hướng tiến công. Minh hữu cử nhân tộc liên thủ bạch tinh ở tròm võ tiên phương hướng đẩy mạnh. Ám sâm lâm văn minh hai huynh đệ từ hành quân kiến chọn mục phu cùng an thị siêu thiên hà hai cái phương hướng tiến công. Hát đồng văn minh lựa chọn từ 10 thành liên minh phương hướng tạo áp lực. Tam đại thần cấp văn minh bốn phe thế lực săn bắn hành quân kiến tập đoàn cách cục chính thức hình thành. Vũ trụ đại chiến toàn diện mở ra. vốn có cân bằng hệ thống cũng bị phá ngoại giới đều biết vũ trụ đại chiến thời đại lại tới nữa rồi lần này báo táp trung tâm là hành quân kiến tập đoàn nhưng mà tin tức lớn không ngừng một cái mười thành liên minh chuyển ra tin tức tạp thân từ chối cùng hắc đồng văn minh đồng minh điều kiện cũng tuyên bố đem tiếp tục duy trì cùng hành quân kiến đồng minh quan hệ tin tức gây nên mười thành liên minh bên trong chấn động mười thành liên minh mấy nhà cho rằng tạp thân lần này sẽ thỏa hiệp không nghĩ tới tạp thân vẫn là lựa chọn cùng hành quân kiến chung một chiến tuyến trong bọn họ bộ bởi vì tạp dân quyết định làm cho không thể tách rời ra nguyên bản là tồn tại vết rách. từ chỗ tối bày ra chỗ sáng liên minh triệt để phá nát nguyện lộc thành cùng bạch tinh văn minh đạt đến thỏa thuận đưa vào bạch tinh văn minh đồng minh trong trận doanh thần đồ thánh mãng thợ săn ba nhà tuyên bố tiếp thu hắc đồng văn minh thỏa thuận cùng hắc đồng văn minh kết thành liên minh la hậu thành duy trì trung lập từ đầu tới đuổi không mở miệng cho tới còn lại hy thành yêu la thành lưu ly thành thiên lộc thành cùng nhân ngư thành kết thành mới 5 phần mười liên minh cùng duy trì cùng hành quân kiến tập đoàn đồng minh quan hệ đã từng làm đỉnh cấp thế lực lớn một trong mười thành liên minh chính thức tuyên cáo giải thể hành quân kiến Tinh vân cùng mới năm thành trong lúc đó bắt đầu phát sinh nhiều lần hạm đội điều động, không cần nghĩ cũng biết ba nhà chính đang triển khai phối hợp phòng ngự kế hoạch, bọn họ muốn ôm đoàn phòng bị tam đại thần cấp văn minh đà kích đối kháng cục diện đã hình thành, chiến tranh phi thường kịch liệt. ở mười thành liên minh chính thức tuyên cáo giải thể thời điểm hắc đồng văn minh không chút do dự phái chiến bộ tiến vào mười thành liên minh tinh vực triển khai đối với mới năm thành công kích, tuy tung hắc đồng văn minh ba nhà văn minh trở tay đối với mới năm thành tuyên chiến vũ trụ chiến tranh ở mười thành liên minh bên trong tinh vực toàn diện khai hỏa. chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương một thần chi tay trái bên trong phòng thí nghiệm trần mạc quan tâm một cái ghế theo máy móc lắp ráp cái ghế này không phải phổ thông cái ghế thượng đế chi thủ hạng mục đến hiện tại đã có thời gian không ngắn nữa trần mạc cùng mặc nữ liên thủ nghiên cứu nhường hạng mục này tốc độ tăng nhanh đặc biệt đánh hạ bắt đầu siêu năng vật liệu sau khi hạng mục gặp phải kỹ thuật bình cảnh biến mất hơn một nửa bây giờ đến được mùa mùa trước mắt cái ghế kia chính là thượng đế chi thủ hạng mục hạt nhân khoa học kỹ thuật kết quả thần chi tay trái như ít tiến sĩ giống như dùng siêu năng đến khuyết tán đến mỗi một góc sau đó dùng siêu năng đem đối thủ khống chế khác nhau chính là ít tiến sĩ siêu năng là tình cầu cấp mà trần Mặc hiện đang muốn đem hắn siêu năng phóng to đặt đến tinh hệ cấp thậm chí càng to lớn hơn tinh hệ cấp trở lên siêu năng vận dụng thỏa đáng hầu như có thể sửa đổi chiến tranh hướng đi cho tới nay trần Mặc đối ngoại ẩn giấu hạng mục này trừ hắn thân cận nhất mấy người người khác vốn không biết hạng mục này tồn tại hành quân kiến hạt nhân cao tầng cũng chỉ là tiếp xúc được thượng đế chi thủ diễn sinh sản phẩm siêu năng chiến giáp cũng không biết thượng đế chi thủ hạng mục hoàn trình nội dung Hạng mục này liên quan đến ảnh hưởng quá rộng rãi. Trần Mặc đem hạng mục này làm chủ yếu nhất kỹ thuật lá bài tẩy. Lúc trước quyết định tác luân liên minh hạt nhân cao tầng siêu năng chiến giáp chỉ là suy yếu bản thượng đế chi thủ. Hiện tại cái này là bọn họ bản hoàn chỉnh. Vũ trụ chiến tranh bạo phát, hành quân kiến hiện nay đối mặt tam đại thần cấp văn minh vây công, thế tiến công rất mạnh, chiến tranh ở bốn phương tám hướng bạo phát. Bên trong chiến trường áp lực không nhỏ, hơi co không lắm, bọn họ hành quân kiến đem rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong. Nhưng Trần Mặc xưa nay không phải chịu đòn không hoàn thủ người, hắn có hắn lá bài tẩy cùng tự tin. Nếu đối phương nghĩ muốn hủy diệt hắn. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, không chỉ là vì hành quân kiến, còn có cái kia sứ mệnh nhiệm vụ. Tính đến cho đến hiện nay, ngoại giới xưa nay không từng xuất hiện siêu năng khoa học kỹ thuật, Trần Mặc cũng không có ý định tiếp tục giấu giấu gièm giếm, giếm, là thời điểm nhường vũ trụ thế giới nhìn, khoa học kỹ thuật đến cùng có thể đến mức nào. Vì lẽ đó hắn quyết định vận dụng lá bài tẩy này, lắp ráp hoàn thành. Mặc nữ quay đầu nói rằng, "Từng." Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, đến gần sờ sờ cái ghế, còn có cái kia mũ giáp. Nay không phải đơn độc thiết bị, mà là một bộ, bộ thiết bị này cần liên tiếp chỉnh chiếc vũ trụ chiến hạm, sử dụng vũ trụ chiến hạm tín hiệu truyền cùng năng lượng đến duy trì thiết bị hoạt động. thượng đế chi thủ hạng mục chính là chỉ ở đem tự thân siêu năng thông qua lượng tử chuyển phương thức khuyết tán đến lượng tử tín hiệu có thể đến góc tối, lấy này khống chế ở phạm vi này bên trong hết thể sinh mệnh. ở cảnh tượng như thế này dưới, hắn chính là thượng đế, biết được mỗi cái sinh mệnh ký ức, khống chế mỗi cái sinh mệnh hành động, lời nói. đối với hiện hữu chiến tranh khoa học kỹ thuật mà nói, loại này siêu năng khoa học kỹ thuật chính là hàng duy đặc kích. ta trước tiên thử xem đi. chân mặc ngồi ở trên ghế, tùy ý cái ghế mũ giáp. bao trùm ở hắn đầu một luồng khống chế thế giới cảm giác bao phủ toàn thân hắn tiểu vũ trụ một cái nào đó không biết tên tinh cầu lam tử trên phi thuyền hạ xuống bước lên này viên không biết tên tinh cầu viên tinh cầu này thể tích là địa cầu gấp 3, loại này tinh cầu ở vũ trụ hành tinh bên trong cũng là nhỏ đến đáng thương đây là một viên giàu dưỡng khí loại địa cầu cầu tinh cầu hiện ra màu lam lục trông rất đẹp mắt chính là như vậy một viên không có văn minh sinh mệnh trên tinh cầu tập kết hành quân kiến tập đoàn một bộ vương bài chiến bộ siêu năng chiến bộ đại nhân tốt trang bên trong đội viên hướng lam cùng nhau hành lễ âm thanh vang rội. Các ngươi tốt. Lam chào lại. Tự Trần Mặc Hạ lệnh hắn thành lập siêu năng chiến bộ tới nay, hắn liền để Trung Lôi ở hành quân kiến tập đoàn bên trong tinh vực hết thề siêu năng học viện, bắt đầu chọn lựa đặc thù loại hình siêu năng nhân tài, tiến hành huấn luyện khai phá. Mục đích của hắn rất đơn giản, nhường những này đặc thù chủ loại người siêu năng tập kết với một chỗ, sử dụng siêu năng chiến giáp vũ trang, chế tạo tác thành vũ trụ mạnh nhất đội ngũ. Đây là hành quân kiến tập đoàn mạnh nhất lá bài tẩy một trong. Lần này lại đây, là có nhiệm vụ, không phải diễn tập, là chân chính nhiệm vụ. Lam đối với phía trước đội viên nói rằng. đội ngũ khí tức vì đó một trình khí tức sơ sắc tràn ngập ra bầu không khí có chứa sâu sắc cảm giác ngột ngạt đội ngũ này cùng thần vệ tương tự trực thuộc trần mặc là mạnh nhất một nhánh đội ngũ đối thủ của chúng ta là thần cấp văn minh thế nhưng thần cấp văn minh thì lại làm sao lan bất kham ngữ khí chuyển vào mỗi tên đội viên trong hai lần này chúng ta nhường thần cấp văn minh nhịn, cái gì gọi là siêu năng thời đại hô một luồng phấn khởi tâm tình tràn ngập cả nhánh đội ngũ hành quân kiến tập đoàn chính ở điên quân vận chuyển lần này chiến tranh không giống di vãng bọn họ cần cùng minh hữu liên hợp tác chiến Quân đội bạn chính là Tinh vân Liên Minh cùng mới năm thành liên minh. Ba bên sức mạnh đối với tam đại thần cấp văn minh, đây là chiến tranh bạo phát tới nay kịch liệt nhất chiến cuộc. Hành quân kiến tập đoàn trừ đóng giữ bên trong thần vệ chiến bộ ở ngoài, những chiến bộ khác tất cả đều tiến vào chiến trường. Vì thế ba bên thành lập liên hợp tác chiến bộ, mà tác chiến bộ tổng chỉ huy chính là Lam. Hai tên phó tổng chỉ huy phân biệt là lệnh hy cùng Tinh vân Liên Minh đỉnh cấp tướng tinh minh rõ, những tham mưu khác cố vấn đều là từ từng người tác chiến bộ tướng tinh cùng tham bên trong tuyển ra. Ba bên có từng người thành lập vị trí tinh vực bộ tổng chỉ huy. phụ trách vị trí tinh vực chiến tranh siêu năng chiến bộ chuẩn bị sau lam không có tùy tiện phát động phản công hắn biết rõ lá bài tẩy này chỉ cần mức độ lớn nhất sử dụng liền có thể trong nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc một khi bại lộ sau thần cấp văn minh chiến bộ có đề phòng bọn họ thu được thành quả sẽ ít đi rất nhiều xác định siêu năng chiến bộ sức chiến đấu sau lam liền bắt đầu lập ra phản công kế hoạch toàn bộ hành quân kiến tập đoàn mạnh nhất tình báo sức mạnh bị vận dụng lên đến xác định phe địch then chốt chiến bộ cùng chỗ chỉ huy vị trí siêu năng trong chiến bộ đặc thù chủng loại siêu năng chiến binh tắc chiến lực có thể so với một con loại nhỏ hạm đội loại này khủng bố sức chiến đấu đầy đủ bọn họ quấy dày thần cấp văn minh tiến công tiết tấu bắt đầu phản công mà cùng hành quân kiến tạo thành liên hợp tác chiến bộ đồ vân minh Hử gió tập dân cùng lệnh hy mấy vị nhìn thấy siêu năng chiến bộ xuất hiện bị rung động thật sâu đến trong lòng ngơ ngác cực kỳ bọn họ xưa nay không nghĩ tới hành quân kiến tập đoàn lại nghiên cứu ra siêu năng chiến giáp hơn nữa còn trong bóng tối thành lập một nhánh siêu năng chiến bộ chiến bộ biên chế không lớn vẹn vẹn hai vạn chiến binh nhưng này hai vạn chiến binh như đối kháng chính diện bọn họ có thể ung dung hủy diệt hiện nay vũ trụ bất kỳ một nhánh đỉnh cấp chiến bộ đồ vân cùng tạp thân đám người lần thứ nhất đối với trần mạc thực lực chân chính có hoài nghi chỉ dựa vào siêu năng chiến giáp cái này khoa học kỹ thuật hành quân kiến tập đoàn thực lực cũng đã đang đỉnh vũ trụ thế lực không trách tam đại thần cấp văn minh hận không thể đem trần mạc trí chỗ chết cái tên này quá khủng bố thần cấp văn minh muốn xui xẻo rồi đây là bọn hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ đồng thời cũng vui mừng bọn họ không có chọn sai đứng thành hàng bằng không cái thứ nhất đối mặt loại này khủng bố chiến bộ thế lực chính là chính bọn họ làm chân mặc mang theo thần chi tay trái lúc xuất hiện làm ngây người, người như phóng phản ứng lại lam rơi vào mừng như điên bên trong đối với chiến tranh tự tin cao lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có thần chi tay trái là tinh hệ cấp siêu năng vũ khí sự tồn tại của nó so với toàn bộ siêu năng chiến bộ đều cường đại hơn gấp trăm lần không gian vũ khí chỉ là tốc độ ánh sáng lan tràn triệt để hủy diệt một cái tinh hệ cần 10 vạn năm trở lên mà loại này siêu năng vũ khí là không có truyền bá tốc độ hạn chế lão bản nói qua ý thức là thứ bốn chiều không gian vật chất siêu năng liên quan đến ý thức không bị tốc độ ánh sáng hạn chế, vì lẽ đó không gian siêu năng có thể sẽ ra cánh cửa không gian xuất hiện ở hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài, lam hầu như có thể xác định, chỉ cần xác định đối phương thủ lĩnh vị trí tinh hệ xuyên qua không gian qua, dùng siêu năng khống chế, chiến tranh liền kết thúc, như lần trước đối phó Tác Luân Liên Minh như thế. Hiện giai đoạn đây là khó giải mở hạc vũ khí. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc. chương 1074 trợ giúp đại nhân tổng bộ viện quân lại đây, đức thẻ cung kính nói rằng người trước mắt chính là Minh Đồ. Hành quân kiến tập đoàn đỉnh cấp tướng tinh một trong, hiện tại là nhân loại răng rớp, về ngoài xem ra bình thường. Minh đổ sự thích, bọn họ đều nghe nói qua, khả năng lực đặt tại cái kia, cũng không ai dám coi thường. Đến rồi bao nhiêu? Minh đổ đưa mắt từ tinh đổ bên trong thu hồi lại, quay đầu hỏi. 5.000. Đức thể nói rằng. 5.000. Minh đổ âm thanh mang theo một chút kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Đức thể khoe miệng giật giật. 5.000 ngàn Việt quân. Nhiều sao? Không một chút nào nhiều đi. Chiến tranh giữa các vì sao, tiêu hao cỗ máy chiến tranh, đều là hàng trăm triệu. chiến bộ lấy trăm vạn người trở lên làm đơn vị quân hạm đều là lấy vạn làm đơn vị tổng bộ nhưng phái 5.000 viện quân lại đây minh Đổ đại nhân còn nói nhiều mặc dù là 5.000 đỉnh cấp chiến giáp sư đối với chiến tranh tác dụng cũng có hạn trong chiến tranh các loại hủy diệt vũ khí tàn phá ngang dọc đỉnh cấp chiến giáp sư hơi có không lắm kết cục cũng giống như vậy liền không đủ để nhét kẻ răng vũ trụ chiến tranh chú ý chính là chiến lược cùng chiến thuật từ phần nhỏ từng binh sĩ mạnh mẽ tác dụng cũng không lớn đi ra xem một chút đi minh đồ thả tay xuống bên trong kích quán bút xoay người rời đi tác chiến bộ làm trong chiến bộ đông đảo tướng tinh cùng tham mưu hai mặt nhìn nhau không hiểu năm ngàn việt quân vì sao đáng giá đại nhân tự mình qua đi nên đón nhưng bọn họ cũng không dám theo liền mở miệng hỏi dò. khuê nô ở nô tinh bản địa tiếng địa phương ý tứ là anh hùng ý tứ khuê nô người nhà cho hắn lấy danh tự này chính là vì có một ngày hắn có thể trở thành một đại nhân vật mà không phải một tên tinh cầu không có tiếng tăm gì phổ thông sinh mệnh vốn là một đời vô vọng hoàn thành cái này nguyện cảnh nhưng mà ở hành quân kiến tập đoàn tiếp quản trộm xong ngư kình ngư sau không lâu liền triển khai khai sáng siêu năng học viện hắn rất may mắn Trở thành siêu năng học viện một thành viên, bị khai phát ra đặc thù ý niệm siêu năng. Đang tuyển chọn bên trong, hắn thuận lợi trở thành siêu năng chiến bộ một thành viên. Huấn luyện bên trong, hắn tự nhiên biết cơ hội như thế đến không dễ, vì lẽ đó là kỳ khắc khổ, cũng học hắn không phải thiên phú nhất xuất chúng cái kia một đống đội viên, nhưng tuyệt đối là cố gắng nhất cái kia một đống đội viên. Đang tuyển chọn đội trưởng thời điểm, dựa vào bình thường nỗ lực đoạt được thành tích, còn có thận trọng tính cách, thêm vào đội viên tín phục, hắn thành công lên làm siêu năng chiến bộ đại đội thứ nhất đội trưởng. Lần này là lần thứ nhất không phải diễn tập nhiệm vụ, bọn họ hết thảy đội viên đều biết bọn họ sắp đối mặt chiến tranh chân chính không có hoảng sợ trái lại có chút chờ mong đại nhân siêu năng chiến bộ đội trưởng một đội khuê nô mang đội ngũ đến đây hướng về ngài báo danh khuê nô thấy minh đồ lại đây biểu hiện vui vẻ vội vàng thi lễ một cái minh đồ nhưng là hành quân kiến tập đoàn bên trong đỉnh cấp tướng tinh một trong cùng tổng chỉ huy lam đại nhân là cùng một cấp bậc tướng tinh là hành quân kiến tập đoàn cấp đại chiến bộ thần tượng tướng tinh một trong ngày hôm nay có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy nhường hắn mừng rỡ không nớt lam đại nhân phái thuộc hạ lại đây trợ rút, trong lúc phục tùng minh đồ đại nhân tất cả mệnh lệnh khuê nô cao giọng nói rằng cũng đem một phần từ bàn đưa cho minh đồ đây là chúng ta đội ngũ hết thể đội viên tài liệu cặp kẽ còn có năng lực giới thiệu minh đồ cũng chào lại ở khuê nô trên người đánh giá một hồi không sai nghe được minh đồ khích lệ khuê nô có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác bọn họ có nghe nói qua minh đồ đại nhân tính cách lạnh lùng cực nhỏ khen người toàn bộ hành quân kiến tập đoàn được minh đồ đại nhân khích lệ người cực kỳ ít ỏi trước hết để cho bộ hạ nghỉ ngơi ngươi cùng đội phó theo ta lại đây minh đồ nói xong quay đầu đối với bên người đức thẻ nói rằng chuẩn bị một cái nhản rỗi phòng hội nghị tác chiến ta cần dùng lần này đủ bọn họ uống một bình tiêu lễ cùng tác lệ xem lướt qua siêu năng chiến bộ đội viên tư liệu trong lòng phấn động đặc biệt tác lệ hắn là tác luân liên minh hủy diệt sau gia nhập hành quân kiến tập đoàn thay đổi giữa trường đối với hành quân kiến tập đoàn chủ yếu nhất một ít bí mật vẫn còn có chút không biết trước đây hắn đối với mình lúc trước thua như vậy thảm một nhánh không biết rõ bây giờ nhìn đến đội ngũ này hắn mới thật sự hiểu tại sao lúc trước sẽ thua thảm như vậy đã từng bọn họ cùng hành quân kiến căn bản là hai cái cấp độ thế lực đồng thời hắn trong lòng chấn động có như thế một nhánh đội ngũ vũ trụ văn minh còn có ai có thể cùng ngang hàng đây cơ hồ là khó giải tồn tại lập ra một cái kế hoạch tỉ mỉ lần này nhường bọn họ nhìn siêu năng thời đại vũ khí khủng bố đến mức nào tiêu lễ có chút hung tàn cười nói tam đại thần cấp văn minh vây công bọn họ vẫn nằm ở thủ thế hiện tại rốt cục có thể chế tác phản công khoảng thời gian này không cách nào phản công đối phương hắn rất bất ức lần này có cơ hội hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha đối phương minh phong đại nhân ta là hành quân tiến tập đoàn dưới siêu năng chiến bộ thứ hai đại đội đội phó ố đá tương lai một quãng thời gian chúng ta đem ở tinh vân liên minh hiệp trợ đại nhân chiến đấu âu đá hướng trước mắt nam tính sinh mệnh kính cẩn trào biểu hiện nghiêm túc cái này sinh mệnh chính là tinh vân liên minh tổng chỉ huy minh gió xem ra cao cao gầy gò là một cái điển hình loại người hình thể thoát dài con mắt hiện ra lớn không có đặc biệt đột ngột đặc điểm ở vũ trụ đông đảo sinh mệnh chủng tộc bên trong thuộc về phi thường không đáng chú ý loại người nhưng chính là như vậy một cái loại người trưởng quản thần cấp văn minh bên dưới thế lực lớn nhất tinh vân liên minh quân quyền danh hiệu của hắn ở phổ thông sinh mệnh cũng không vang dội cùng vũ trụ những thế lực lớn khác đỉnh cấp tướng tinh so với kém rất nhiều nhưng ở tướng tinh trong vòng hắn tên tuổi nhưng không kém hắn tác chiến có một cái đặc điểm bất tuân bất hỏa so với chiến lược bố cục hắn không như thần cấp văn minh tướng tinh so với chiến thuật hắn cũng kém hơn một chút tựa hồ không có đặc biệt tinh thông năng lực nhưng hắn nhưng mỗi một loại đều am hiểu vì lẽ đó phong cách chiến đấu của hắn rất phổ thông không có rõ ràng đặc điểm nhưng đây là chí mạng nhất hắn ở bên trong chiến trường ưu thế chính là ở một chút tích lũy lên như nước ấm nấu nỗi các loại đối thủ khi phản ứng lại ưu thế của hắn đã đủ để quả cầu tuyết cùng hắn chiến đấu tướng tinh đều phi thường khó chịu rất nhiều lúc như một quyền đánh vào cây bông lên như thế sau đó muốn thu hồi khi đến lại phát hiện bị cuốn lấy minh gió cũng đối với ô đá kính cẩn trào. ở phía sau hắn cái kia 2.000 đội viên trên người qua lại nhìn một vòng Làm liên hợp tác chiến bộ phó tổng chỉ huy trước đây không lâu lam cùng hắn nói qua này chi siêu năng chiến bộ tồn tại chỉ là đơn giản để cập tới một cái tên còn có bọn họ năng lực cũng không có thực sự được gặp đội ngũ này chiến đấu hiện tại bọn họ làm viện quân xuất hiện minh gió cũng là lần thứ nhất thật khi thấy đội ngũ bên trong Hầu như mỗi cái sinh mệnh chủng tộc đều không giống nhau, hình thể cũng to nhỏ không đều, cao có 3, 4 m thấp không tới 1 mét, trên lệnh không đồng đều, xem ra rất quái dị, như quân không chính quy. Nhưng mà, trong mắt bọn họ sát khí cùng tự tin nhưng nói cho hắn, đội ngũ này không đơn giản. Các ngươi là phục tùng ta chỉ huy, vẫn là độc lập tác chiến. Minh gió hỏi. Báo cáo đại nhân, trên nguyên tắc, chúng ta chỉ phục tùng lão bản cùng làm đại nhân chỉ huy, nhưng đại nhân có thể giao thay chúng ta nhiệm vụ, làm sao hoàn thành, do chính chúng ta lập ra chiến thuật. Ô ở minh vui vẻ mệnh phó tướng mới vừa muốn nói chuyện liền bị minh gió một cái ánh mắt cho nín trở lại vậy thì phiền phức minh gió nhẹ nhàng gật đầu không phiền phức đại nhân ô đá khiêm tốn nói rằng các ngươi trước tiên đi căn cứ đóng quân nghỉ ngơi nhiệm vụ tác chiến ta sẽ trực tiếp cùng các ngươi liên hệ là đại nhân ô đá hướng minh gió chào theo kiểu nhà binh xoay người mang đội rời đi siêu năng chiến bộ đội viên vừa đi minh gió bên người vài tên tướng tinh liền nhịn không được này hành quân kiến tập đoàn xảy ra chuyện gì phái hai tên viện quân lại đây bọn họ là lại đây ngắm cảnh à cái này đồng minh tính cái gì a một tên tướng tinh tức giận bất bình nói rằng hơn nữa còn không phục tùng chúng ta chỉ huy này không phải hồi nhào sao một người khác tướng tinh cũng có chút khó chịu tốt minh do đánh gãy sự ván trách của bọn họ nếu như tinh vân chiến bộ đi hành quân kiến tinh vực trợ rút sẽ phục từ đối phương tướng tinh chỉ huy à không biết một nhánh đội ngũ phong cách loạn chỉ huy tác chiến là hại đội ngũ này đây là tướng tinh kiến thức căn bản nhưng là bọn họ cùng tinh vân chiến bộ làm sao so với minh do lắc đầu một cái không có cùng phía dưới tướng tinh giải thích dựa theo lam tiết lộ lại đây tin tức Đội ngũ này nắm giữ khủng bố sức chiến đấu, thuộc về chủ yếu nhất cơ mật, là làm kỳ quần đến dùng, phía dưới tướng tinh quyền hạn không đủ để biết những tin tức này. Chờ sau này, đội ngũ này thật biểu hiện ra bọn họ năng lực thời điểm, phía dưới tướng tinh tự nhiên rõ ràng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1075, phản công. Đều chú ý một chút. Nhung cận nhắc nhở lính gác đứng chiến binh, nhìn chằm chằm gió êm sóng lặng ra đa biểu hiện, hắn trái lại có một loại bất an thấp thỏm cảm giác. Bọn họ hiện tại đóng giữ chính là Vạn Sơn tinh hệ. Đây là Hắc Sâm Lâm Văn Minh một chỗ trọng yếu ám vật chất tồn trữ tinh hệ. Nơi này ám vật chất sẽ thông qua chuyển vận hạm vận chuyển về mỗi cái sinh sản chiến hạm cùng người máy chiến tranh tinh cầu. Sau đó thấy những chiến hạm kia cùng người máy đưa tới tiền tuyến. Này xem như là một cái trọng yếu trung khu tinh hệ đối với Hát Sâm Lâm đang cùng một ô cầu vòng giao chiến tiền tuyến mà nói. Nơi này chiến lược địa vị không cần nói cũng biết. Ám vật chất là phi thường trọng yếu chiến lược tài nguyên. Vì lẽ đó ở Vạn Sơn tinh hệ nơi này đóng quân một nhánh hoàn chỉnh chiến bộ phận bộ còn có tầng tầng thiên cơ vũ khí bảo hộ. Đặc biệt đang cùng hành quân tiến khai chiến sau. nơi này đóng giữ sức mạnh tăng cường không ít bởi vì ở mục ô cầu vòng bên trong cùng bọn họ giao chiến chính là hành quân kiến tập đoàn hải vương chiến bộ hành quân kiến lúc trước dẫn dắt chế tác nhằm vào tác luân liên minh cái kia tràng ám vật chất đánh lén chiến nhường vũ trụ các đại tướng tinh ký ức chưa phai vì lẽ đó bọn họ ở mỗi cái ám vật chất tồn trữ tinh hệ đều tăng mạnh phòng giữ sức mạnh nhưng mà dù vậy nhung cận vẫn là cảm giác có chút thấp vọng, là một cái trọng yếu chỗ then chốt nơi này quá yên tĩnh trái lại có chút khác thường đối phương đến đánh lén bọn họ nghĩ tới đây nhung cận lắc đầu khả năng này không lớn hành quân kiến tập đoàn bị ba bên vây công hiện nay nằm ở phòng thủ giai đoạn liền cầu vòng đều không ra chớ nói chi là phái chiến bộ thâm nhập nơi này đến đánh lén bọn họ bọn họ nơi này khoảng cách tiền tuyến không xa không gần muốn đi vào nhất định phải phá tan tầng tầng phòng thủ quy mô lớn hạm đội không thể lạng yên không một tiếng động lẹn vào trong này cho tới quy mô nhỏ hạm đội tới gần cái kia cùng tặng đầu người không khác nhau không gian vũ khí phá hoại tính cao nhưng sự tồn tại của nó sẽ đưa tới lượng tử gia đa cảnh báo vì lẽ đó đưa lên không gian vũ khí lại đây bọn họ có thể an toàn rút đi bây giờ tình hình trận chiến kịch liệt tiền tuyến tiêu hao chiến chính khi ấy giao chiến tiền tuyến hôm nay đã sớm thùng trăm ngàn lỗ vô số không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí còn có người máy chiến tranh cùng chiến hạm vùi đầu vào bên trong chiến trường những tinh hệ khác hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến một ít tập kích cùng chiến đấu nhưng một mực cái này ám vật chất trọng yếu tổn chữ chỗ then chốt không động tĩnh gì trong này khẳng định có kỳ lạ Nhưng cận cũng không nhận ra là hành quân kiến tập đoàn đem bọn họ quên có điều ánh mắt của hắn đảo qua tinh đồ cái trước cái hàng tinh cứ điểm tiêu chí trong lòng liền yên ổn không ít Đối phương quy mô lớn hạm đội nghĩ muốn tới gần nơi này thật không đơn giản. Hắn cũng là một tên trung cấp tướng tinh, vũ trụ chiến tranh khống chế không được, nhưng tinh hệ cấp chiến tranh, hắn vẫn là có thể ứng phó. Ở trung cấp tướng tinh bên trong, hắn cũng coi như là đỉnh cấp, cho nên mới phải ở Vạn Sơn tinh hệ nơi này làm đóng giữ tướng tinh. Bỗng nhiên cảnh báo tín hiệu xuất hiện, nhường Nhung cận biểu hiện biến đổi. Ở lượng tử gia đa dưới, bọn họ phát hiện bọn họ nơi này có quy luật dị thường không gian rung động. Nhung cận một trái tim nhấc lên, mỹ mắt nhảy lên, cao hai mét cánh cửa không gian ở trước mắt hắn hình thành. một cái thon dài bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn nguy hiểm trí mạng cảm giác kích thích đầu góc của hắn đối phương làm sao lại đây tại sao có thể một người đột nhiên xuất hiện sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh lôi kéo cái cổ hò hét địch tấn công toàn bộ chỗ chỉ huy chiến binh biểu hiện đại biến bọn họ khi phản ứng lại đã muộn. đạo kia cái bóng từ cánh cửa không gian bên trong đối với tất cả xung quanh ngoảnh mặt là ngơ chỗ chỉ huy bên trong cái bóng cất bước mà ra bình tĩnh quay đầu nhìn một chút tình huống chung quanh sắc mặt hở hững. một người phụ nữ nhung cận biểu hiện kinh hãi một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hầu như muốn xuyên thấu qua xương sọ của hàn bán ra loại kia sợ hãi tử vong như vũ trụ bão tắc bên trong một chiếc phi thuyền nhỏ trần mặc nữ nhân nhung cận nhận ra người trần mặc bên người như hình với bóng nữ nhân nữ nhân này ở mộ thị thiên tinh cùng tử vi văn minh đỉnh cấp thiên tài đương nhiệm tử vi ngôi sao chủ tử vận chiến đấu rất nhiều sinh mệnh đều xem qua nàng độ nguy hiểm ở vũ trụ tuyệt đối có thể đứng hàng tên gọi giết nàng nhung cận không chút do dự hạ lệnh nói rằng đứng lại mặc nữ nhìn quanh một vòng tình huống chung quanh đây là nàng hiếm thấy đơn độc hành động mặc ca làm cho nàng làm như vậy Nàng tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Giúp Trần Mặc tráng đại sự nghiệp, chính là giấc mộng của nàng. Nàng biết Trần Mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được trọng đại sứ mệnh, hơn nữa có thể sẽ cùng vũ trụ chiến tranh có quan hệ, nàng có thể làm, chỉ có tận năng lực lớn nhất đi trợ giúp hắn. Nhìn thấy động thủ chiến binh, Mặc nữ vẻ mặt ngưng lại, một luồng gợn sóng vô hình truyền ra. Ca. Trong đáy mắt, không gian phản phất bất động giống như hết thảy sinh mệnh vẻ mặt động lại ở trên mặt. Thê tê tê Thanh âm kỳ quái truyền như lỗ tai của bọn họ, như pha lên tức ở tầm mắt của bọn họ bên trong, không gian chung quanh xuất hiện tia sáng. như mạng nhện ở làn tràn thân thể không thể động đậy, ở trên người bọn họ rồi lại một loại xé rách đau đớn quyết tán, cảm giác sợ hãi ở tại bọn hắn trong lòng nhiệt lên. Bọn họ phảng phất thân ở một cái sắp phá nát pha lê lên, máu tươi bên người lên vết rách chảy ra. Ầm ầm ầm, từng đạo từng đạo vỡ vụn âm thanh xuất hiện, một tên chiến binh thân thể như ngã nát khối băng giống như vụn vặt, bị hút vào hắc ám vết nứt không gian bên trong. Hết thể chiến binh trợn mắt lên, hoảng sợ chiếm cứ bọn họ đại não tất cả. Nương theo quái lạ tiếng rít, bọn họ hết thể trước mắt vụn vặt, một luồng giải thoát cảm giác qua đi, ý thức rơi vào trong bóng tối. nhưng cận khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt một màn hắn nghĩ tới rất nhiều loại chính mình chết ở bên trong chiến trường hình ảnh nhưng chưa bao giờ nghĩ tới như vậy một loại kết quả đây chính là đỉnh cấp người siêu năng thực lực cả đây chính là hành quân kiến tập đoàn thủ đoạn hắn gặp người siêu năng trên thực tế hắn cũng là một tên người siêu năng chỉ là hắn siêu có thể có chút vô bổ hơn nữa khai phá không đủ nhưng một tên tướng tinh có hay không siêu năng đối với địa vị của hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn siêu năng đối với vũ trụ chiến tranh ảnh hưởng ban đầu là xuất hiện ở tác luân liên minh hủy diện bên trong vũ trụ các thế lực lớn cũng bắt đầu chú trọng người siêu năng bồi dưỡng nhưng người siêu năng lên cấp tốc độ có hạn muốn lên cấp đến tinh cầu cấp thậm chí càng cao cấp cần thời gian rất lâu vốn tưởng rằng hành quân kiến đối phó tác luân liên minh thủ đoạn không thể phục chế nhưng không nghĩ đối phương hay là dùng loại kia thủ đoạn đến đối phó bọn họ Giang giác bên hai truyền đến vỡ vụn âm thanh đây là nhung cận nghe được cuối cùng âm thanh hết thể tâm tư im bặt đi lệnh hy là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kế hoạch tác chiến cái cảm giác này rất đặc biệt một cái chiến binh làm một nhánh đội ngũ đến sử dụng hắn là chưa từng thấy Nhưng làm cho kế hoạch của hắn nói tới phi thường rõ ràng, bao quát những này chiến binh tài liệu cả kẽ. Hắn cũng là đỉnh cấp tướng tinh, quang thời gian trước, hành quân kiến tập đoàn dùng vượt quá tưởng tượng phương thức chiếm đoạt tác luân liên minh sau, hắn đối với siêu năng chiến tranh cũng có sâu sắc nghiên cứu, nhưng đều là thông qua giả lập hiện thực mô hình đến mô phỏng chiến tranh, chưa bao giờ ở trên thực tế chỉ huy qua siêu năng chiến tranh, bởi vì điều kiện không cho phép. Lần này phản công trong kế hoạch là Lam lập ra, vì lẽ đó lần này phản công quy mô tuy rằng trọng đại, nhưng hắn trái lại cảm giác cũng dùng. Hắn cần làm chính là chấp hành cái kế hoạch này. sau đó ở bên trong chiến trường ứng biến, đem siêu năng chiến binh tác chiến vị trí sắp xếp đúng chỗ, không có xảy ra bất chắc, bọn họ lần này nhiệm vụ tác chiến sẽ phi thường thuận lợi. Mục tiêu tự nhiên là thần đồ, thánh mãng cùng thợ săn ba nhà chiến bộ. Ba nhà nhở và hắc đồng văn minh, từ một khắc đó bắt đầu, bọn họ liền nhất định là kẻ địch. Cùng với nhường bọn họ trở thành hắc đồng văn minh nhanh bước đến đối phó bọn họ, không bằng nhân lúc hiện tại, bọn họ vẫn không có chân chính thích ứng thời điểm, đem bọn họ nhổ. Đồng thời bắt thợ săn thành tròm hắc hùng tinh, cái kia tròm sao vị trí rất đặc biệt, nằm ở ba nhà trung khu vị trí, tồn trữ lượng lớn ám vật chất. bọn họ đánh hạ tròm hắc hùng tinh tiến công ba nhà liền thuận tiện rất nhiều mặc dù lui giữ bọn họ cũng có thể hủy diệt ám vật chất nhà kho lại sử dụng binh lực ưu thế nuốt gấu đen tỏa phóng xạ tinh vực ám vật chất làm chiến tranh giữa các vì sao then chốt vật tư chiến lược quyết định vũ trụ chiến tranh hướng đi một khi hủy diệt chứa được nhà kho từ hắc đồng văn minh vượt qua mấy trụ cước năm ánh sáng vận tải lại đây hiệu suất và số lượng có hạn ở khẩn cấp trong chiến tranh nước xa không cứu được lửa gần thời gian là chiến tranh khan hiếm nhất đồ vật vì lẽ đó hủy diệt một cái ám vật chất tồn trữ tinh hệ nhà thường khố này phóng xạ tinh hệ trọng sao ở trong một khoảng thời gian sẽ xuất hiện chiến hạm không đủ điều kiện hạn chế viện quân không đủ ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong đây là chí mạng chiến tranh giữa các vì sao ở có hạn điều kiện ở dưới thông qua hủy diệt đối phương chiến lược dự trữ phương thức đến nhanh chóng đẩy mạnh đây là giá trị cao nhất chiến pháp có điều cũng phi thường khó trọng yếu ám vật chất tồn chữ tinh đều có trọng binh canh gác hủy diệt con đường có hai loại một loại là mạnh mẽ tấn công dùng mang tính áp đảo binh lực hủy diệt đối phương cỗ máy chiến tranh cùng hàng tinh tháo đài một loại là đánh lén Ở thần không biết quỷ không hay tình huống, đánh lén đối phương ám vật chất nhà kho. Ba thành đối với tròm Hắc Hùng tinh phòng giữ sức mạnh rất sung túc, nhưng đụng tới siêu năng chiến bộ loại này mở hợp như thế người siêu năng, nhiều hơn nữa phòng giữ cũng nguồn công, đặc biệt là ở không hề phòng bị bên dưới. Kiểu mới siêu năng chiến pháp, đầy đủ làm cho đối phương không ứng phó kịp. Lam chế tác lần này phản công, không thể bảo là không tàn nhẫn. Nay một đội siêu năng viện quân nhiều nhất, 6000 tên đặc thù người siêu năng, toàn bộ trang bị Trần Mặc nói tới nửa hàng tinh cấp siêu năng chiến giáp, tương đương 3000 chi hàng tinh cấp quân đoàn, hơn nữa sự linh hoạt bí mật tính cùng phá hoại tính vượt qua dĩ vãng bất kỳ chiến bộ quân đoàn loại sức mạnh này sử dụng thỏa đáng hiện nay vũ trụ bất kỳ một nhà thế lực đều muốn có đôi một mực những thế lực này muốn vời trêu chọc hành quân kiến cũng còn tốt không đứng sai đội không phải vậy lần này hoàn toàn mới trải nghiệm là chuẩn bị cho bọn họ lệnh hy có một lần từng vui mừng nghĩ bọn họ lần này nhiệm vụ chủ yếu có hai cái hủy diệt ba thành sinh lực cướp đoạt chòm hát hùng tinh trên lệnh thời gian không nhiều lệnh hy dung dung tinh thần ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm khởi xướng tiến công Mở hực có chút không nói võ đạo. Minh đồ nhiệm vụ là cô lộc cầu Vồng. Cô lộc cầu Vồng là bạch tinh văn minh tiếp xúc thiên lộc thành đường núi. Vị trí này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chiếm cứ cái này cầu Vồng, nguyệt lộc thành cùng bạch tinh văn minh liên hệ đem chặt đứt, nương nhờ vào bạch tinh văn minh nguyệt lộc thành, sắp trở thành của trong giọ. Không có nguyệt lộc thành này kẻ nội ứng, bạch tinh văn minh ở mười thành liên minh bên trong tinh vực sẽ không có điểm dừng chân. Muốn lần nữa tiến vào mười thành liên minh, tới gần hành quân tiến, hoặc là tiêu tốn lớn đánh đổi một lần nữa tấn công cầu vòng cứ điểm, hoặc là từ võ tiên văn minh phương hướng lại đây. Chiến trường có thể xuất hiện ở Bạch Tinh Văn Minh một phương tinh vực, đến thời điểm phòng thủ hóa thành tiên công, bọn họ bố cục sẽ đơn giản rất nhiều. Trận chiến này chính là bọn họ chuyển thủ thành công điểm chuyển ngoặt. Cô Lộc Cầu Vồng bị Bạch Tinh Văn Minh chế tạo thành thùng sắt cứ điểm, chiến bị sức mạnh cực kỳ nghiêm ngặt. Nơi này hầu như trở thành Bạch Tinh Văn Minh chiến lược cứ điểm một trong. Bạch Tinh Văn Minh ở Cô Lộc Cầu Vồng có thể uy hiếp Hắc Đồng Văn Minh hướng về 10 thành liên minh phương hướng mở rộng, đồng thời kinh sợ Hành Quân Kiến tập đoàn, mặc dù lui giữ, cũng không cần đem chiến trường đặt ở Bạch Tinh Văn Minh tinh vực. Ở Cô Lộc Cầu Vồng bố trí lượng lớn không gian can thiệp khí cùng không gian quay rời khí tốc độ ánh sáng vũ khí cùng không gian vũ khí ở cái này pháo đài khu vực vô hiệu biện pháp duy nhất chính là mạnh mẽ tấn công tiêu hao giá cả to lớn mạnh mẽ tấn công còn chưa chắc chắn tấn công đến mức dưới nhưng đây là nhằm vào chiến giáp thời đại không gian vũ khí bố trí bây giờ là siêu năng thời đại tạm thời vẫn không có phòng bị máy móc có thể nhằm vào đỉnh cấp đặc thù người siêu năng làm ra phòng bị hành quân kiến đi ở siêu năng thời đại tuyến đầu tiên lần này tam đại thần cấp văn minh liên thủ vây công trần mặc chuẩn bị cho ngoại giới một cái đầy đủ chấn động kinh sợ Vì có thể làm cho Minh Đồ một lần bắt cô lộc cầu vồng, làm phái 5000 võ trang đầy đủ siêu năng chiến binh lại đây, cho Minh Đồ chỉ huy. Ở Bạch Tinh Văn Minh vẫn không có phương pháp ứng phó đỉnh cấp người siêu năng thời gian, cho đối phương một trở tay không kịp. 5000 toàn trang bị nửa hàng tinh cấp siêu năng chiến giáp người siêu năng, nguồn sức mạnh này tương đương 5000 chi nhanh chóng phản ứng đỉnh cấp chiến bộ tiểu đội, phá hoại trình độ, ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Nơi này là song phương bạo phát đối lập nơi khởi nguồn, cũng là mấu chốt nhất khu vực. Minh Đồ đối với nhiệm vụ lần này phi thường coi trọng. Ở bên ngoài xem ra, Minh Độ lạnh lùng vô tình thậm chí có chút điên cuồng, nhưng ngoại giới cũng không biết, bị Minh Thể Văn Minh mạnh mẽ chuyển hóa thành trí tuệ nhân tạo ý thức thời điểm, hắn cũng thu hoạch trí tuệ nhân tạo giống như lý tính cùng tính toán lực. Cái kia từng để cho hắn gặp vô số dàn vật thống khổ Minh Thể Văn Minh hủy diệt, nỗi khúc mắt của hắn liền biến mất. Ở chân mặc dưới sự giúp đỡ, hắn chưa bao giờ có nhiệt độ con số trong không gian giải thoát, lần nữa tiến vào đến sinh mệnh trong thân thể, hắn hiện tại thân thể là địa cầu nhân loại. Từ lạnh lẽo con số trong không gian đi ra, hắn loại kia máy móc giống như bình tĩnh cùng tính toán lực cũng không có biến mất theo, vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng những thứ đó cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh một ít biến hóa loại biến hóa này vô thanh vô thức thậm chí minh đồ chính mình cũng không phát hiện hắn hiện tại là nhân loại thân thể có thất tình lục dục có nhiệt độ có huyết dịch có cảm giác đau hắn thích hướng thân thể của nhân loại dần dần yêu thích địa cầu cuộc sống của con người yêu thích ở hành quân kiến sinh hoạt cũng hòa vào trong đó tuy rằng hắn vẻ mặt vẫn là lạnh như băng người sống chớ gần nhưng so với trước đây thay đổi rất lớn ít đi nhằm vào minh thể văn minh hận hắn đối với chiến tranh vẫn như cũ tràn ngập nhiệt tình hắn không hy vọng những thế lực khác hủy diệt hành quân kiến hắn ở hành quân tiến bên trong tìm đến nhà cảm giác nơi này hắn thu được tin tưởng vô điều kiện không ai kỳ thị hắn không ai ghét bỏ hắn thậm chí nguyện ý cùng hắn chia sẻ tâm sự làm bằng hữu cho hắn làm sinh nhật tử đứng những tâm tình này chỉ có trinh hắn biết cũng hứa lao bản cùng lam đều biết chỉ là không có minh nói ra có nhân loại thân thể minh đổ còn học tập nhân loại tri thức cùng lịch sử chính hắn chiến pháp xuất hiện một ít biến hóa trở nên càng thêm khó lượng phức tạp đáng sợ lam vũ trụ đỉnh cấp danh tướng một trong minh đổ năng lực không thể nghi ngờ nhưng minh đổ cùng người giao lưu không đủ vấn đề Trần Mặc cùng Lam đều khá là đau đầu, này nhưng là một cái thấp hành tinh cấp bậc trái thẳng, có lúc vừa mở miệng liền đắc tội người. Vì lẽ đó Trần Mặc cùng Lam nghĩ biện pháp, các mạnh minh Đổ cùng với những cái khác tướng tinh cùng hành quân kiến cao tầng giao lưu. Liền, Lam bắt đầu từ chiến bộ mô phỏng chiến tranh diễn tập bên trong bắt tay, nhường minh Đổ cùng các đại chiến bộ liên thủ, thôi diễn từng cuộc một giả lập chiến tranh. Từ bắt đầu, minh Đổ cùng các đại chiến bộ tướng tinh giao lưu co cản trở, đến lúc sau chậm rãi hòa hợp, lại đến lúc sau, hành quân kiến tướng tinh đều đối với hắn tâm phục khẩu phục. Hành quân kiến tập đoàn các đại tướng tinh cùng cao tầng bắt đầu thích hứng trầm mặc ít lời minh đồ bọn họ biết minh đồ chỉ là không quen giao lưu nhưng ở phi thường nỗ lực hòa vào bọn họ cái này tập thể bên trong có lúc còn rất đáng yêu bây giờ minh đồ bây giờ là lam ở ngoài hành quân kiến thứ hai lớn đỉnh cấp tướng tinh minh đồ chiến bộ cũng là hành quân kiến đông đảo trong chiến bộ trừ siêu năng chiến bộ ở ngoài thực lực mạnh nhất chiến bộ hành quân kiến tập đoàn có kế hoạch trong tương lai toàn diện siêu năng chiến bộ hóa vì lẽ đó tự tác luân liên minh chiến tranh sau khi đối với siêu năng chiến binh chiến pháp học tập thành vì là mỗi người bọn họ môn bắt buộc bọn họ trên tay có tiên tiến nhất siêu năng trang bị, cho nên đối với siêu năng lực phá hoại hiểu rõ vô cùng. Minh Đổ là một tên thiên tài tướng tinh, đối với siêu năng chiến pháp thích ứng nhanh nhất, vì lẽ đó lần này là mới phái 5.000 võ trang đầy đủ siêu năng chiến binh, toàn quyền giao cho Lâm Hàn chỉ huy. Cô Lộc Cầu Vồng tranh đoạt chiến, chính là hắn lấy một cái thân phận mới, một lần nữa mặt hướng vũ trụ chiến tranh. Bắt cô Lộc Cầu Vồng, hành quân kiến tập đoàn đối mặt áp lực, đem giảm bớt một nửa. Nhìn bên mông Tinh Đổ, còn có cô Lộc Cầu Vồng bố phong ảnh, Minh Đổ nghiêm trọng lóe qua chiến ý nóng bỏng. Hạ lệnh, nhường siêu năng chiến bộ chuẩn bị. trần mặc nhiệm vụ của chính mình là bạch tinh văn minh ám vật chất nhà kho bây giờ bạch tinh văn minh sự chú ý đều ở chiến trường tiền tuyến bọn họ bên trong tinh vực cũng không có quy mô lớn chiến tranh hơn nữa tinh vực diện tích cũng đang không ngừng mở rộng có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào bạch tinh văn minh tinh vực chỉ có trần mặc cùng mặc nữ mặc nữ đi chấp hành một nhiệm vụ khác vì lẽ đó trần mặc tự mình lại đây nhường phe mình thủ lĩnh độc thân đến phe địch phúc địa làm phá hoại đặt ở những thế lực khác trên người quả thực là chuyện khó mà tin nổi nhưng một mực ở hành quân kiến nơi này chính là tình huống như thế Hành quân kiến tập đoàn cao tầng đối với Trần Mặc cái này yêu thích sóng lanh tụ không thể làm gì, ngược lại chính là ngồi không yên. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều biện pháp đến ngăn cản Trần Mặc, đều đóng cửa thả lão bản đương, vẫn là không bắt được. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể một bên lo lắng, một bên đem tình báo làm được hoàn mỹ nhất, tránh khỏi Trần Mặc xuất hiện cái gì bất ngờ. Một chiếc phi thuyền nhỏ từ cánh cửa không gian xuyên ra, trôi nổi ở trong vũ trụ. Đây là Trần Mặc phi thuyền, trên phi thuyền mang theo hắn mới nhất siêu năng tác phẩm thần chi tay trái. Xa xa là một cái hành tinh, xác định là nơi này không sai đi. Trần Mặc hỏi, là. Nơi này là hồng hồ tinh hệ thứ ba toàn cánh tay đánh số 39.439 hành tinh phi thuyền trí Tuệ nhân tạo trả lời chân mặt thân ở hồng hồ tinh hệ bên trong hồng hồ tinh hệ chính là mục tiêu của hắn lần này một trong những tinh hệ này cái tinh hệ chứa được lượng lớn ám vật chất cũng là bạch tinh văn minh trọng yếu ám vật chất sinh sản nhà xưởng phần lớn điều kiện thích hợp hàng tinh lên đều có ám vật chất sinh sản nhà xưởng nơi này ám vật chất trữ lượng cung cấp ba cái tròm sao ám vật chất tiêu hao đem như vậy khổng lồ ám vật chất đặt ở đây cái tinh hệ phòng giữ sức mạnh có thể nói là khủng bố chỉ có không gian siêu năng mới có thể như vậy lặng yên không một tiếng động sẽ ra vết nứt không gian lẹn vào nơi này liên nay cái tinh hệ bắt đầu đi trần mặc liếc nhìn xa xa hàng tinh ngồi ở thần chi tay trái trên ghế khởi động mở hắt có chút không nói võ đức nhưng vì thắng lợi thủ đoạn gì cũng không đáng kể chỉ cần có thể thắng ai làm cho đối phương khoa học kỹ thuật không có đổi tới thời đại biến hóa đây trước 1077 đều không có gì cả nổi mặc nữ bàn tay ấn nhẹ trên không trung không gian như ngã nát pha lê giống như vết rách đang nhanh chóng lan tràn mỗi một điều vết rách đều có nhàn nhạt ánh Huỳnh quang mang theo bất quy tắc vẻ đẹp Ẩm, vô hình vang trầm, làm cho cả không gian hóa thành mảnh vỡ, mang đến xé rách cảm giác cùng hỗn loạn, đem toàn bộ tinh cầu nốt chửng. Rầm rầm rầm, Vô số nổ tung, ở hàng tinh pháo đài bên trong sáng lên, trong vũ trụ thiên cơ vũ khí, cỗ máy chiến tranh, theo phá nát không gian giải thể, đóng giữ hàng tinh pháo đài sinh lực ở không gian xé rách bên trong tử vong. Sau đó, ở hàng tinh pháo đài trung ương nơi, hàng tinh bùng nổ ra tia sáng chói mắt, so với trước đây sáng gấp trăm lần không thôi. Hệ hàng tinh bên trong hết thảy tinh cầu, ở cao độ sáng hàng tinh chiếu dọi bên trong, biến thành màu đỏ tươi, như biển lửa ngang dọc những tinh cầu kia bên trong rực rỡ hà quang theo biển lửa bạo phát ám vật chất tồn trữ hủy hoại trong một ngày tình cảnh này như thời đại viễn cổ hàng tinh gió bạo phát tạo thành một bức rộng lớn vũ trụ bức tranh mặc nữ con mắt màu đen giật giật khuôn mặt bình tĩnh hệ hàng tinh bề ngoài vọng trước mắt là một vùng không gian loạn lưu màu sắc rực rỡ ánh sáng không quy tắc trôi nổi như tinh cầu cực quang tinh cầu ở không gian loạn lưu bên trong giải thể hóa thành mảnh vỡ không hề quy tắc trôi nổi lắp bắp tồn tại ngàn tỷ năm hàng tinh mạnh mẽ sức hút tựa hồ muốn đối kháng những ngày không gian loạn lưu cuối cùng chỉ là theo loạn lưu tung bay. hàng tinh gió trắng trận không tiêng rẻ bạo phát trở thành không gian loạn lưu bên trong một cái sáng nhất điểm một cái đỉnh cấp thế lực ở mấy chục cức năm ánh sáng trong tinh vực tương tự ám vật chất nhà kho có con số hàng triệu thậm chí đến ngàn vạn kế dùng để phóng xạ xung quanh tròm sao hoặc siêu thiên hà giữa các hành tinh thuyền chế tạo mục tiêu kế tiếp mặc nữ vung lên khuôn mặt hai tay tạo ra ở phía trước xé ra một khe hở không gian bước vào trong đó văn thẻ hứa như thường ngày quan tâm hồng hồ tinh hệ phòng vệ giám sát hồng hồ tinh hệ thuộc về ám vật chất tồn trữ tinh hệ địa vị đặc biệt là trọng yếu đặc biệt chiến tranh bắt đầu sau Hồng hồ tinh hệ phòng giữ sức mạnh tăng lên rất nhiều, phòng thủ dây cùng các loại giò xét ra đa cùng quấy rời khí cũng tăng cường không ít. Chiến tranh ở tiền tuyến bạo phát, mà ở phía sau, nơi này bình tĩnh như nước. Ở đây sức mạnh phòng giữ cũng không phải đỉnh cấp chiến bộ tinh nguyện, mà là phổ thông tinh anh chiến bộ. Nói trắng ra một điểm, tương tự loại này ám vật chất tổn chữ tinh hệ phòng giữ, đa số là đến mỏ quân công cùng lý lịch. Tương tự loại này đặc biệt trọng yếu, mà lại rất an toàn khu vực phòng giữ chiến binh, đa số là có bối cảnh. Như bạch tinh văn minh con cháu một gia tộc lớn nào đó cần muốn đi vào bạch tinh văn minh quân đội hệ thống. liền bị sai phái tới nơi này an toàn lại có thực quyền thắng ngày thoải mái hốn qua một quãng thời gian mỏ chân chỗ tốt liền lên trước điều động tới những nơi khác hơn nữa rất nhiều con em của đại gia tộc tới nơi này dựa vào ám vật chất loại này đặc thù vật tư chiến lược đi cửa sau cho người quen mỗi một cái đều mỏ đến bàn đầy bắt đầy văn thẻ có lẽ là hồng hồ tinh hệ lao binh gặp quá nhiều chuyện như vậy lâu dần hắn liền mất cảm giác không phải hắn mất cảm giác là hết thể phòng giữ chiến binh đều mà. bọn họ đối với các loại kỳ hoa sự tình quen thuộc tình cờ có một hai gai nhọn xuất hiện Phê bình những này ngầm thừa nhận quy tắc ngầm sẽ bị cao tầng lấy các loại cớ điều động tới tiền tuyến trong chiến bộ làm con cờ thí hoặc là tiểu binh. Tạp văn hứa chẳng muốn đi quản những việc này, hắn cũng quản không được, vì lẽ đó ngay ở Hồng Hồ Tinh Hệ nơi này an tâm bảo vệ cương vị của chính mình, bình thường nhiệm vụ nhàn nhã một ít, còn có thể loại này thời loạn lạc bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Đồng nhiên Tạp Văn hứa tinh thần trở nên hoang hốt, trước mắt tối sầm lại, lần thứ hai mở mắt ra thời điểm xuất hiện ở một cái quỷ dị hư uyển trong không gian. Trong không gian, đứng lít nha lít nhít sinh mệnh có một ít hắn nhận thức. đồng nhất đội chiến hữu. Nơi này là nơi nào? Chỉ có một điểm ý thức ở trong đầu hiện lên một vấn đề. Sau đó phút chốc tỉnh lại. Không đúng, hắn không phải ở Tuần Thú Ra Đa giám Sát à? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hẳn là nghĩ đến giống như hắn vấn đề, xung quanh sinh mệnh cũng bắt đầu nghi hoặc xem hướng bốn phía không gian có chút ổn nào. Thủy diện Hồng Hồ Tinh Hệ đều hết thể ám vật chất. Cái thanh âm kia tựa hồ có vô cùng ma lực, làm cho cả không gian ý thức bên trong hết thể sinh mệnh toàn bộ ngoan ngoãn nghe lời. Là một ít nắm giữ trọng yếu vũ khí chiến binh theo bản năng đồng ý. không có bất kỳ phản kháng âm thanh kia ý nghĩ không không được tập văn hứa biểu hiện đột nhiên biến hầu như hò hét lên tiếng nhưng hắn hò hét chỉ là đưa tới xung quanh vài tên chiến hữu hơi dây dưa liền nhanh chóng yên tĩnh tập văn hứa đỏ mắt điên cuồng cùng cái kia ý đồ khống chế chính mình ý thức ý thức chống lại đối phương dùng chính là tương tự khống tâm thuật siêu năng ý đồ khống chế bọn họ đến hủy diệt bạch tinh văn minh vật tư chiến lược như cái này ý đồ thực hiện bọn họ bạch tinh văn minh đem rơi vào bị động mọi người tỉnh lại đi không muốn nghe hắn tập văn hứa thân thể không thể động đậy nhưng miệng nhưng có thể mở miệng điên cuồng hướng bên người đồng đội hò hét, không nên bị hắn ý thức khống chế, tỉnh lại đi à? Nhưng mà tiếng nói của hắn không có gây nên quá to lớn bận sóng. Những vương hướng khác còn có một chút người cùng Tạm Văn Hứa như thế, ý chí đang liều mạng dây rủ phản kháng. Nhưng rất nhanh, bọn họ chỉ cảm thấy ý thức đau xót, hết thể tư duy trở nên đình trệ. Cuối cùng một điểm chi giác biến mất, tạp Văn Hứa cũng dường như cầm dây con rối giống như ngây ngốc đứng tại chỗ. Hồng hồ tinh hệ xong đây là tạp Văn Hứa cuối cùng ý nghĩ. Liên chân mặc đều bất ngờ, theo lý thuyết nơi này đóng quân chiến binh. Ý thức bị khống chế nên có kịch liệt phản kháng mới đúng. Hiện tại nhưng dường như hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ chỉ là lên hơi gợn sóng, hết thảy chiến binh đều bị hắn ý thức ung dung khống chế lại. Có một ít mấy trăm cái ở phản kháng, nhưng những này chiến binh tương đối đến hàng mấy chục ngàn chiến binh mà nói chỉ là số rất ít. Trần Mặc trực tiếp biến mất ý thức của bọn họ, liền ung dung nhường bọn họ cắm miệng. Đám này đóng giữ chiến binh ý chí, toàn thể so với những tia tinh anh chiến bộ chiến binh phải kém rất nhiều. Xác định không chế ý thức của bọn họ, Trần Mặc cho bọn họ hạ xuống động thủ chỉ lệnh. Như có sinh mệnh năng nhìn thấy hồng hồ tinh hệ. nhất định có thể nhìn thấy ở hồng hồ tinh hệ các góc bên trong không tên nổ tung xuất hiện nổ tung nương theo rực rỡ hào quang đó là ám vật chất ở nổ tung bên trong tiêu tan hiện tượng không tới một giờ toàn bộ hồng hồ tinh hệ mỗi cái trọng yếu ám vật chất chứa đựng hàng tinh nhà kho toàn bộ rơi vào trong biển lửa hồng hồ tinh hệ nhiệm vụ hoàn thành sau đó là mục tiêu thứ hai chân mặc nhìn một chút tọa độ sẽ ra không gian phi thuyền biến mất ở hắn nguyên lai trong vũ trụ cho đến vết nứt không gian biến mất hắn phảng phất từ chưa từng xuất hiện như thế chân mặc cùng mặc nữ nhiệm vụ tương đồng nhưng đối với tượng không giống Mặc nữ nhiệm vụ là hủy diệt tám xâm lâm tiền tuyến ám vật chất nhà kho, giảm bất mục ô cầu vòng áp lực của chiến trường cùng đối thủ thế tiến công. Ma Trần mặc mục tiêu là thâm nhập Bạch Tinh Văn Minh bên trong tinh vực, hủy diệt Bạch Tinh Văn Minh trọng yếu chỗ then chốt ám vật chất nhà kho. Ở sự chú ý của đối phương lực đều ở chiến tranh tình huống của tiền tuyến bên dưới, năng lực hầu như khó giải Mặc nữ cùng Trần mặc hai người, dường như ma thần dáng thế, một đường đều không có gì cả nổi. Đặc biệt là Trần mặc, hắn phá hoại tốc độ không có lưu tình chút nào. Lần này nhằm vào hành quân kiến trong hành động, đánh vỡ cân bằng chính là Bạch Tinh Văn Minh. vì lẽ đó bạch tinh văn minh tự nhiên trở thành nhà thứ nhất bị hành quân kiến nhằm vào nhân vật chính lần này nhằm vào bạch tinh văn minh phản kích hành động sách lược là lam lập ra cùng mấy đại thần cấp văn minh giao chiến bên trong bắt đầu hành quân kiến nằm ở thủ thế dù sao cũng là chuyển thừa ngàn tỷ năm lâu năm thần cấp văn minh thủ đoạn tự nhiên không yếu lại đột nhiên đối với hắn đồng thời làm khó dễ trong lúc nhất thời bọn họ cần lập ra sách lược đồng thời cũng nhìn thái độ của đồng minh xác định tinh văn liên minh cùng mới năm thành thái độ sau chân mặc liền không chút do dự nhường lam lấy ra siêu năng chiến bộ lá bài tẩy. khống chế siêu năng vũ khí kỹ thuật hành quân kiến kỹ thuật lên vượt qua thần cấp văn minh đặc biệt là trần mặc cùng mặc nữ loại này khó giải tồn tại bọn họ có thể ung dung đột phá bạch tinh văn minh phòng thủ bạch tinh văn minh bên trong trong sao quá lâu không có trải qua chiến tranh vì lẽ đó phòng thủ chiến bộ cũng không tinh huệ cũng không có siêu năng cao thủ bọn họ càng không nghĩ tới hành quân kiến lại sẽ không hề có điểm báo trước đột phá phòng tuyến của bọn họ tiến vào bọn họ phúc địa công kích lúc đó biết được trần mặc năng lực thời điểm la mừng rỡ như điên loại năng lực này dùng để phá hoại kẻ địch bên trong trật tự không thể thích hợp hơn Ngoại giới đối với thần cấp Văn Minh rất hoảng sợ, nhưng hành quân kiến nhưng không sợ. Hiện nay là siêu năng thời đại, thần cấp Văn Minh không phải không thể chiến thắng. Lần hành động này chính là vì cho Bạch Tinh Văn Minh một lần ghi lòng tạc dạo phản kích. Chương 1078, ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Bạch Tinh Văn Minh tướng tinh nhìn chằm chằm Lam Thổ tinh hệ thảm trạng gào ghét, hắn bị ra đa quan chắc cảnh tượng bức cho điên rồi. Đang yên đang lành ám vật chất nhà kho, không có hạm đội phe địch xâm lấn, không có bất cứ dị thường nào, nhưng ở ngăn ngắn trong vòng 2 canh giờ, bị người mình vũ khí công kích biến thành một vùng phế tích hắn cũng không nghĩ tới nơi này là an toàn nhất bạch tinh văn minh phúc địa dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế tình cảnh quái quỷ một cái tinh cầu ám vật chất nhà kho nổ tung còn có thể giải thích hiện tại là chỉnh cái tinh hệ hơn trăm triệu viên ám vật chất nhà kho tinh cầu đồng thời hủy diện tổn thất ám vật chất vô số làm sao hướng cấp trên giải thích bạch tinh văn minh tướng tinh trong miệng hùng hùng hổ hổ, hiện tại vẽ mặt có chút quỷ dị cũng không ai biết xảy ra chuyện gì nhường một cái tinh hệ ở ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ biến thành phế tích không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí bao trùm kiểu hành tạng đều không có nhanh như vậy hủy diệt một nhánh hàng đầu chiến bộ tiến công ở lam thổ tinh hệ như thế nghiêm ngặt phòng thủ dưới cũng không thể nhanh như vậy toàn bộ hủy diệt hơn nữa còn không hề có một chút dấu hiệu càng quỷ dị hơn chính là đóng tại lam thổ tinh hệ hơn trăm vạn chiến binh toàn bộ tử vong đóng giữ phòng tuyến tự bạo bọn họ thậm chí nghĩ điều tra số liệu đều trở nên khó càng thêm khó đều nói vũ trụ các loại chuyện quái dị vô số hắn cũng đã gặp không ít nhưng toàn quân mấy trăm năm hắn xưa nay không trải qua như thế quỷ dị chiến tranh Hắn liền kẻ địch là cái gì cũng không biết, địa bàn của chính mình liền biến thành phế tích. Chỉ có địa bàn của chính mình, nhường hết thảy phòng tuyến bộ đội đồng thời làm nổ vũ khí, mới có thể xuất hiện nhanh như vậy hủy diệt tình huống. Lẽ nào là xuất hiện kẻ phản bội à? Bạch Tinh Văn Minh tướng tinh ánh mắt bắt đầu lấp lóe không yên. Nhưng mặc dù xuất hiện kẻ phản bội, cũng không thể hơn trăm vạn chiến binh đồng thời phản bội, hơn nữa còn đồng thời đối với ám vật chất nhà kho tinh cầu phát động tấn công. Bọn họ vắt hết bốc, cũng không nghĩ ra Trần Mặc có thể có khống chế chỉnh cái tinh hệ năng lực, năng lực như thế, vượt quá bọn họ hiện tại trí tưởng tượng. Bên người cái khác tướng tinh toàn bộ trầm mặc, tất cả những thứ này không dám tưởng tượng. Đồng thời, bọn họ không dám tưởng tượng là đón lấy trách nhiệm. Bọn họ nơi này không phải tiền tuyến, tổn thất so với tiền tuyến càng nghiêm trọng. Một cái ám vật chất nhà kho tinh hệ, cần mấy năm thậm chí mấy chục năm kiến thiết mới có thể toàn bộ hình thành, hiện tại nhưng ở trong vòng mấy canh giờ hủy hoại trong một ngày. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, bọn họ thậm chí nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Trách nhiệm vừa đưa ra, bọn họ hết thảy mọi người phải bị trừng phạt. Đại nhân, cấp trên liên hệ. Một tên nhân viên truyền tin lồm lớp lo sợ đánh vỡ này tính mịch chơ mặc. Ám vật chất nhà kho bị hủy. Địch Nam Vĩ là không thể tin vào thai của mình. Đang yên đang lành hàng tình pháo đài cùng ám vật chất nhà kho, liền như vậy vô duyên vô cớ hủy diệt. Vốn là hắn đang chăm chú nhằm vào hành quân kiến chiến tranh. Địch Nam Dã liên hợp bạch tinh văn minh từ An Thị siêu thiên hà phương hướng đối với hành quân kiến phát động tấn công. Hắn không có lựa chọn công kích Địch Nam Dã, mà là quay đầu từ mục ô cầu rồng đối với hành quân kiến khởi sướng tiến công. Mục đích của hắn là gia nhập chiếm đoạt hành quân kiến cùng mười thành liên minh Thịnh yến, quay đầu lại chiến cuộc kết thúc. Hắn có thể liên hợp hắc đồng văn minh. nhằm vào bạch tinh văn minh cùng địch nam giã liên thủ minh thể văn minh chia cắt tình yến bọn họ không tham dự không có lý do gì bỏ qua lần này hành quân kiến mười thành liên minh tình yến đồng thời hắn còn muốn lớn mạnh hát xâm lâm lấy đạt đến năm đó ám xâm lâm văn minh quy mô không thể không nói hành quân kiến tập đoàn phòng thủ là thật mạnh mẽ không gian liên tiếp khí liên thông toàn bộ tinh vực trợ giúp tốc độ rất nhanh nhường bọn họ phí hết tâm tư đều không có đánh hạ mục ô cầu vòng thành quả không có hiện tại bộ hạ nhưng nói cho hắn mục ấu cầu vòng chiến trường xung quanh mấy chục cái ám vật chất nhà kho toàn bộ bị hủy diệt tiên tuyến ám vật chất nhà kho bị hủy diệt hậu quả là chế tạo tinh tế chiến hạm vật liệu đứt gây thiếu hụt đối với tiêu hao rất lớn chiến tranh giữa các vì sao mà nói không có tinh tế chiến hạm liền tương đương cùng hùng ứng chiến đấu không có cánh làm sao hủy diệt ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì địch nam vễ la xem lướt qua đoạt được tình báo hủy diệt nguyên nhân một cột chống giống hư hư thực thực không gian loạn lưu hư hư thực thực không gian loạn lưu địch nam vễ la bị tức nợ đủ cười đem tài liệu trong tay mạnh mẽ ngã xuống đất ngươi là nói không gian loạn lưu hủy diệt ta mấy chục cái ám vật chất nhà kho cùng hàng tinh tháo đài không gian loạn lưu là mọc mắt à? bộ hạ không dám nói nữa chính bọn họ cũng biết không gian loạn lưu lý do này quá mức gỡ ép một cái nhà kho bị không gian loạn lưu hủy diệt có thể là trùng hợp nhưng mấy chục cái phân bộ ở không giống vị trí nhà kho trong khoảng thời gian ngắn lần lượt hủy diệt còn có thời gian trình tự không gian loạn lưu không thể như thế tinh chuẩn đó là không bị khống chế tùy cơ sự kiện nhưng bọn họ tra không ra những nguyên nhân khác đây mới là kinh khủng nhất kẻ địch lặng yên không một tiếng động hủy diệt bọn họ mấy chục cái phòng thủ nghiêm ngặt pháo đài ý nghĩ này quá khủng bố bọn họ ra đa cũng không có phát hiện quy mô lớn kẻ địch xâm lấn nhường sở tình báo trong vòng 3 ngày điều tra rõ ràng nguyên nhân không tra được sở tình báo bộ trưởng liền về nhà dưỡng lao đi địch nam mễ la trầm mặt nói rằng là bộ hạ muốn nói lại thôi địch nam mễ la nhìn một chút dáng dấp của hắn lạnh lùng mở miệng có chuyện liền nói mục ô cầu vòng chiến trường làm sao bây giờ hành quân kiến tập đoàn đột nhiên gia tăng thế tiến công đối với chúng ta triển khai phản công tựa hồ biết chúng ta ám vật chất nhà kho bị hủy sau nối tiếp không còn chút sức lực nào bộ hạ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng nhường ách xương quyết định hắn là tương địch nam mễ la vung tay lên nhường hắn lui ra mãi đến tận bộ hạ đều rời đi địch nam mễ la mới mặt tối sầm lại suy tư liên quan với sự kiện lần này trong này khắp nơi tiết lộ quỷ dị hắn khẳng định tuyệt đối là người vì là hơn nữa lớn có thể cùng hành quân kiến tập đoàn có quan hệ lam nhận được đến từ lão bản cùng mặc nữ hai phương diện tin tức tâm tình phi thường sung sướng đặc biệt là lão bản nơi đó thành quả hiến hách đủ khiến bạch tinh văn minh thịt đau rất lâu bây giờ là chiến tranh bạo phát giai đoạn chính đang tiến vào gây cấn tột độ tử vi văn minh cùng hắc đồng văn minh cũng đánh tới đến rồi có người nói là tên mập cùng diễm hai cái cao cấp nhất thiên tài tướng tinh trong lúc đó chiến đấu dị thường kịch liệt điều này cũng làm cho bọn họ hành quân kiến thở phào nhẹ nhõm hắc đồng văn minh bị tử vi văn minh kiềm chế cho bọn họ hành quân kiến áp lực liền nhỏ rất nhiều đối với bọn họ mà nói đây là một tin tức tốt lôi thần văn minh thì lại ở chiếm đoạt minh hỏa văn minh còn ở cùng một cái khác mới lên cấp thế lực chiến đấu thiên tinh đế quốc thiên tinh chi địa hết thảy thế lực ở tắc luân liên minh bị thôn tính sau đạt đến thiên tinh lớn liên minh sau đó liên hợp hỗn loạn chi địa ám tinh đế quốc tạo thành mới thiên tinh đế quốc thiên tinh đế quốc là đã từng huy hoàng nhất thời đỉnh cấp thế lực cùng thần cấp văn minh hò hét ở thần cấp văn minh vây công dưới phân liệt bây giờ thiên tinh đế quốc lại xuất hiện nhường đông đảo đỉnh cấp thế lực cực kỳ bất ngờ hầu như ở tuyên bố thành lập không lâu lôi thần văn minh liền đối với thiên tinh đế quốc tảng mỡ dậy này mắt nhìn chằm chằm hai người không ngạc nhiên chút nào bạo phát chiến tranh cho tới thiên tinh đế quốc sau lưng sự kiện lam chỉ là cười cợt giữ kín như bưng một phương khác tinh vân liên minh đang cùng hắc đồng văn minh chiến đấu đồng thời muốn chống đỡ bạch tinh văn minh công kích mỗi một cái thế lực đều là nhiều mặt tác chiến hiện tại lớn hôn chiến thời kỳ bắt đầu rồi lẫn nhau liên minh là bọn họ duy nhất có thể tín nhiệm hậu thuẫn hành quân kiến hiện tại quan trọng nhất chính là cùng bạch tinh văn minh cô lộc cầu vồng cuộc chiến tranh này chỉ muốn bắt cô lộc cầu vồng theo cầu vồng mà thủ bọn họ có thể chặt đứt bạch tinh văn minh cùng mười thành liên minh tinh vực liên hệ còn có thể đem minh đổ chiến bộ điệu đi ra đi tới trợ giúp lệnh hy tiến công hắc đồng văn minh trận chiến này nếu là thắng lợi hành quân kiến tập đoàn sắp trở thành danh sưng với thực bá chủ lam rất tỉnh táo vượt đến thời khắc mấu chốt liền muốn càng cẩn thận hơn hắn đã nhường tắt chiến bộ chuẩn bị bắt đầu thôi diễn đón lấy vũ trụ thế cuộc hướng đi theo thời gian chuyển rời chiến tranh sẽ càng ngày càng khốc liệt đây là một hồi thay đổi vũ trụ cách cục chiến tranh chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc trước 1079 tướng tinh minh Đồ. tổn thất bao lớn bạch tinh văn minh lão Tủ Trường hỏi rất thảm sĩ quan tình báo biểu hiện hết sức khó coi cẩn thận báo cáo 33 cái ám vật chất nhà kho tinh hệ bị hủy đều là trung khu tinh hệ kiến tạo lượng lớn ám vật chất nhà xưởng những này tinh hệ có thể phóng xạ toàn bộ siêu thiên hà Chúng ta ám vật chất dự trữ lượng giảm thiểu 5%. Chịu đến ám vật chất nhà kho bị hủy ảnh hưởng, phóng xạ phạm vi siêu thiên hà, ám vật chất thiếu, sự ảnh hưởng này, cần một lần nữa kiến thiết một cái ám vật chất nhà kho tinh hệ mới có thể giảm bớt, thời gian muốn 2 năm. Giữa các hành tinh truyền vận hạm cùng chiến hạm chế tạo cũng bị ảnh hưởng, không có ám vật chất hợp thành vật liệu, giữa các hành tinh truyền không thể chịu đựng không gian gấp để ép, bây giờ thiếu hụt ám vật chất, bị hủy ám vật chất nhà kho phóng xạ tinh vực, giữa các hành tinh truyền chế tạo sẽ đình trệ. Báo cáo sĩ quan tình báo cẩn thận từng ly từng tí một, có hai cái ám vật chất nhà kho Tới gần tiền tuyến chiến trường. Bạch Tinh Lão Chủ Trưởng trầm Mặc hồi lâu mới mở miệng hỏi, khoảng cách tiền tuyến so sánh gần siêu thiên hạ, có thể hay không chế tạo chiến hạm trợ giúp? Có, nhưng tiêu hao sẽ khá lớn. Tiên Thiên Sĩ Quan Tình báo lắc đầu nói rằng, để cho tiện ám vật chất vật liệu vận tải thành phẩm cùng sử dụng giữa các hành tinh thuyền sinh sản nhà xưởng như thế kiến thiết ở trong tối vật chất nhà kho xung quanh tinh hệ, từ xa xưa tới nay chúng ta đều là như thế quy hoạch. hầu như hết thể giữa các hành tinh thuyền sinh sản nhà xưởng đều ở trong tối vật chất nhà kho xung quanh tinh vực chỉ có chút ít loại nhỏ hành trình ngắn thuyền sinh sản nhà xưởng ở khá xa tinh vực một tên hạt nhân cao tầng đột nhiên mở miệng nếu như là như vậy chúng ta có thể hay không đem ám vật chất nhà xưởng phân phối đến mỗi cái tinh hệ phía dưới đi nhờ từng người tinh hệ kiến tạo ám vật chất nhà xưởng dùng cho bọn họ sử dụng như vậy có thể nhanh nhất giải quyết ám vật chất thiếu nguy cơ trong đó vài tên cao tầng khe như mày biểu hiện không thích nhưng không dám mở miệng phản bác từ xa xưa tới nay ám vật chất sinh sản đều có đặc biệt tập đoàn lợi ích năm giữ, loại này vật tư chiến lược là khống chế Bạch Tinh Văn Minh thủ đoạn, cũng là gia tộc của bọn họ quan hệ lớn mạnh thủ đoạn. Hiện tại phân phát, mang ý nghĩa bọn họ đối với những tia tinh hệ lực khống chế cùng sức ảnh hưởng sẽ hạ xuống. Rất nhiều tinh hệ cũng không phải bọn họ phe phái. Vì lẽ đó tên kia cao tầng đề nghị, tự nhiên bị được lợi cao tầng vui vẻ tiếp thu, mà bị xúc động lợi ích cao tầng, tâm tình tự nhiên không tốt. Làm sao nói? Bạch Tinh lão tổ trưởng nhìn về phía bên người Hồ Băng Tâm, nàng mới là Bạch Tinh Văn Minh quản lý người. Có thể. Hồ Băng Tâm gật đầu. được hồ băng tâm sát thực định không ít cao tầng mặt lộ vẻ vui sướng chuyện này ý nghĩa là bọn họ không cần tiếp tục phải xem một số cao tầng sắc mặt làm việc hơn nữa ám vật chất nhà xưởng mỡ cũng không ít sự kiện lần này nguyên nhân đây bạch tinh lão tủ trưởng đối với mấy vị kêu biểu hiện không thích cao tầng làm như không thấy sĩ quan tình báo muốn nói lại thôi nhìn lao tủ trưởng sắc mặt mới cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng có vài tên người may mắn còn sống sót hắn tựa hồ biết một chút nguyên nhân làm sao nói lao tủ trưởng trầm mặt hơn một nghìn vạn chiến binh đóng giữ chỉ có người may mắn còn sống sót trong đại điện hết thể bạch tinh văn minh cao tầng đều dựng thẳng lỗ thai chỉ lo đổ vào nửa cái chữ không người nào dám mở miệng chỉ lo đụng vào rủi ro sĩ quan tình báo mở ra toàn tức hình chiếu đem may mắn còn sống sót chiến binh hình chiếu phóng tới trên cung điện có người không chê chúng ta ta ở tinh hệ ở ngoài cùng đồng đội mở toàn tức video hội nghị có đồng đội bỗng nhiên không đúng mặt đang giấy rủa, hắn nói không muốn nghe hắn muốn phản kháng mọi người muốn phản kháng nhưng ta không biết phát sinh cái gì trong video hết thể đồng đội bao quát tướng tinh đại nhân đều là tình huống như thế thật giống đều bị người không chê ý thức bọn họ dùng vũ khí khóa chặt chính mình trụ sở sau đó hết thể người may mắn còn sống sót đều không ở hủy diệt tinh hệ bên trong đều đang cùng đồng đội toàn tức video cho nên nhìn thấy cảnh tượng lúc đó một cái người may mắn còn sống sót nói như vậy khả năng là lời nói dối hết thể người may mắn còn sống sót miêu tả đều giống nhau vậy khẳng định không phải giả tính mịch trong đại điện hoàn toàn tính mịch không có một cái mới vừa mở miệng cao tầng ngẫm lại người may mắn còn sống sót miêu tả cảnh tượng bọn họ không rét mà run chỉnh cái tinh hệ bị khống chế đây là cái gì vũ khí biết ai ra tay ạ Lão thủ trưởng nhàn nhạt hỏi, không cách nào xác định, nhưng có một việc đáng giá quan tâm, địch Nam Mẽ La khống chế hát xâm Lâm, phát sinh cùng chúng ta tình huống tương tự, rất nhiều ám vật chất nhà kho cùng hàng tinh pháo đài bị hủy. Sĩ quan tình báo cầm trong tay tin tức truyền cho trên sân cao tầng, cùng chúng ta không giống, bọn họ bị hủy chủ yếu hàng tinh xuất hiện không gian loạn lưu, nhưng chúng ta cũng không có, mà là người mình động thủ hủy diệt. Căn cứ tướng tinh chiến tranh mô hình suy tính, xác suất lớn cùng hành quân kiến tập đoàn có quan hệ. Lão thủ trưởng không có lại mở miệng, mà là lặng lặng xem trong tay tin tức, bạch tinh văn minh tổn thất to lớn. nhanh chóng chuyển khắp vũ trụ đưa tới không nhỏ sóng lớn bạch tinh văn minh ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục tiếng ở phúc địa tổn thất hơn 30 trọng yếu trúng khu tinh hệ sự tổn thất này đặt ở bất kỳ một thế lực nào đều là xuất huyết nhiều nhưng có không ít câu đố chưa mở ra ai công kích bạch tinh văn minh dùng cái gì vũ khí có đồn đại là hành quân kiến tập đoàn công kích bạch tinh văn minh còn có đồn đại nói bạch tinh văn minh bên trong xuất hiện kẻ phản bội làm nổ tinh hệ vũ khí gây nên còn có nói là trí tuệ nhân tạo phản bội mới dẫn đến kết cục nhưng chân thực nguyên nhân bạch tinh văn minh cao tầng giữ kín như bưng chỉ huy tác chiến bộ Khuê-nô rất sớm trình diện chờ đợi, cùng hắn đồng thời, còn có hắn đội phó xì mạ sớm rất. Ở chỉ huy tác chiến bộ bên trong, còn có Minh đổ chiến bộ một đám cố vấn cùng tướng tinh. Bên trong phòng họp có chút náo động, đông đảo tướng tinh đều đang bàn luận tình đổ chiến tranh thôi diễn, cùng với các loại chiến tranh tin tức. Ở Minh đổ lúc đi vào, tình cảnh lập tức trở nên tính mịch. Bọn họ cũng đều biết, muốn đi vào để tài chính. Cô Lộc cầu vòng chiến tranh, quan hệ đến bọn họ tương lai tác chiến an bài, là một lần điểm chuyển ngặt, lao bản tự mình hỏi đến qua tình huống. Lam tổng chỉ huy cũng thời khắc quan tâm động tĩnh của nơi này, mà cuộc chiến tranh này. đối với minh đồ đối với bọn họ cũng phi thường trọng yếu tuy tùng minh đồ tướng tinh cùng cố vấn trừ tùy tùng minh đồ phán xử minh thể văn minh ở ngoài còn có rất nhiều là xuất thân bình thường hoặc là bị chiêu hàng tướng tinh bọn họ bị minh đồ tuyển chọn sau đó bồi dưỡng bọn họ tuy rằng minh đồ ở hành quân kiến vị trí rất cao nhưng ra chiến trường cơ hội rất ít hành quân kiến bên trong binh cường tướng rộng rãi cạnh tranh rất kịch liệt mà minh đồ đại nhân lại chầm mặc ít lời cực nhỏ cùng người khác tranh đoạt công lao vì lẽ đó một ít kích thức không lớn chiến tranh căn bản sẽ không vận dụng bọn họ minh đồ chiến bộ Vì lẽ đó bọn họ tự minh thể văn minh hủy diệt sau, liền vẫn nằm ở ngủ đông trạng thái. Hiện tại là bọn họ lại ra tay tháng ngày, bọn họ cần một hồi đại thắng để chứng minh minh đồ chiến bộ năng lực, cũng không chỉ là tên gọi mà thôi. Báo cáo đại nhân, chiến bộ đều đến dự định vị trí. Một tên tướng tinh túi chào. Minh Đồ đây là khẽ gật đầu đáp lại, nhìn về phía Khuê Nô. Khuê Nô sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng báo cáo, "Đại nhân, siêu năng chiến bộ dựa theo mệnh lệnh của ngươi, đều an bài đến dự định vị trí, các hạng kế hoạch đều dưới phát ra ngoài, chỉ chờ mệnh lệnh của ngươi." "Hà vậy, ngươi phụ trách thứ ba gấp mệnh lệnh một hồi bất kể đánh đổi công kích đánh xong cỗ máy chiến tranh lập tức lùi lại không thể hàm chiến minh đổ vòng một khối tinh đồ nhìn về phía một tên làn da màu xanh làm sinh mệnh rõ ràng hai vải tinh thần chấn động hướng minh đổ kính cẩn trào mang khang ngươi phụ trách thứ sáu góc vông ngăn cản đối phương phụ trách đánh nghi binh là vina mục tiêu của ngươi là thứ 8 góc vông kế hoạch tác chiến chính mình xác định nhưng ít ra bảo lưu một nửa sức chiến đấu chờ ta hạ mệnh lệnh tới sau ngươi chuyển hướng thứ bảy góc vông phát động tấn công rõ ràng đại nhân một tên nữ tướng tinh lúc này gỡ ngực lên nghiêm túc nói rằng đi các ngươi chiến đấu vị trí các chiến bộ chúng tướng toàn bộ rời đi lưu lại siêu năng chiến bộ khuê nô cùng Sĩ mạ sấm dứt hai người bọn họ biết đây là một lần mạnh mẽ tấn công cứ điểm nhưng đại nhân còn muốn bố trí nhường bọn họ kinh ngạc nhưng không ai dám nghi vấn minh đồ an bài khuê nô cùng Sĩ mạ sấm dứt các ngươi đội ngũ do ta trực tiếp chỉ huy phối hợp chủ chiến bộ là hai người cùng nhau túi chào chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc 1080, cứ điểm công phòng chiến. Dựa theo dự án kế hoạch bắt đầu chuẩn bị, đây là một cái cơ hội rất tốt, qua sau khi, sau đó sẽ phiền thoái một chút. Lam căn dặn Minh gió nói rằng, hiện tại liền muốn bắt đầu à? Là, xuất kỳ bất ý cơ hội chỉ có một lần. Ngươi nên gặp siêu năng chiến bộ sức chiến đấu, thừa dịp tử vi văn minh hấp dẫn hắc đồng văn minh một phần sự chú ý, bọn họ phân tâm thời khắc, hiện tại là động thủ cơ hội tốt nhất. Lam nhấp ngụm trà nước, không nhanh không chầm nói rằng, Minh đổ bên kia sắp tấn công cô lộc cầu vồng, đến lúc đó. siêu năng chiến thuật cấp toàn diện bại lộ ở vũ trụ thế lực trước mặt hắc đồng văn minh nhất định sẽ phòng bị bọn họ siêu năng chiến bộ khi đó vì phòng ngừa tiến vào đối phương cạm bẫy tạo thành tổn thất lớn không thể giống như bây giờ trắng trận không kiêng rẻ sử dụng siêu năng chiến bộ hiện tại là cơ hội tốt nhất minh do tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó lúc này đồng ý khoảng thời gian này hắn nhìn một lần siêu năng chiến bộ chân thực diễn luyện đem hắn giật mình thời khắc này hắn mới rõ ràng hành quân kiến đến cùng thả ra một con thế nào quái vật hiện giai đoạn vũ trụ bất kỳ một nhánh chiến bộ chính diện đụng tới chi chiến bộ này kết cục chỉ có một loại đồng thời những ngày gần đây hắn cũng thu đến một ít đến từ bạch tinh văn minh cùng hát Sâm lâm văn minh tình báo hai nhà ám vật chất nhà kho bị công kích tiền tuyến gặp phải không bao lớn phiền toái không nhỏ vì lẽ đó hiện tại là bọn họ tốt nhất phản công cơ hội nắm lấy cơ hội lần này bọn họ có thể mang hai phe thắng lợi càng cần hòa nhau đến bọn họ này một phương chiếm ưu thế thời điểm triệu tập bọn họ lại đây bắt đầu làm chiến chuẩn bị trước minh gió đóng toàn tức video sau cho toàn thể tướng tinh truyền đạt một cái mệnh lệnh minh đổ nghĩ một lần bắt cô lộc cầu vồng câu tuyên không nhanh không chậm nói Nửa khí không có quá to lớn gợn sóng, con mắt trước sau không rời khỏi tinh đồ. Ở bên người nàng tướng tinh, toàn bộ vền thai lên nghe. Hắn không sợ cái bụng nổ tung à? Lẽ nào hắn cho rằng một cái chiến bộ có thể đánh hạ chúng ta cầu vồng pháo đài? Diễm ở đây cũng không dám nói một lần đánh hạ chúng ta cứ điểm. Một tên tướng tinh cười lạnh nói, Câu Tuyên không có phản bác bộ hạ ngôn luận, ánh mắt sắc bén rất nhiều, hắn nghĩ công phá chúng ta cô lộc cầu vồng sau đó coi đây là cứ điểm. Đối với chúng ta bạch tinh văn minh tinh vực triển khai phản công, đem chiến trường phóng tới chúng ta bạch tinh tinh vực, nhường chúng ta rơi vào bị động cục diện. bọn họ vẫn đúng là dám nghĩ bên người nàng tướng tinh ngữ khí tràn ngập trào phúng tự thân cũng khó khăn bảo đảm còn muốn phản công chúng ta ý nghĩ quá mức ngây thơ dưới cái nhìn của bọn họ bây giờ hành quân kiến, đang đứng ở nguy cơ bên trong phản công bọn họ khả năng không lớn bọn họ là thần cấp văn minh bọn họ có sự tự tin của chính mình bây giờ bạch tinh văn minh là vũ trụ thế lực mạnh mẽ nhất một trong cùng bọn họ sánh ngang chỉ có hắc đồng văn minh một nhà mà thôi bọn họ tin tưởng đơn đả độc đấu trừ hắc đồng văn minh những thế lực khác đều không phải là đối thủ của bọn họ Húng chi Hiện tại có ba nhà ở đối với hành quân kiến tập đoàn độc thủ. Mặc dù đối phương cũng có minh hiếu, nhưng ba gia thần cấp văn minh còn bao gồm vũ trụ mạnh nhất hai nhà đối phó ba nhà đỉnh cấp văn minh, bản thân chênh lệch liền tồn tại. Bọn họ cũng không phải tự phụ, mà là sự thực đặt tại nơi đó. Nhưng câu tuyên không có bọn họ lạc quan như vậy. Nàng cùng hành quân kiến tập đoàn từng giao thủ, hành quân kiến tập đoàn chiến bộ rất ngoan cường. Hơn nữa chiến tranh khoa học kỹ thuật không yếu hơn bọn họ. Đối với phương chỉ huy tướng tinh lại là minh đồ, cái kia lanh huyết sát thần. Đối với minh đồ, nàng vẫn có mấy phần kiên kỵ. minh đồ là minh thể văn minh đỉnh cấp thiên tài tướng tinh năm đó cùng minh á nổi danh minh á nhưng là cùng diễm lôi úc la tên mập nổi danh tướng tinh này ngược lại nói rõ minh đồ năng lực không đơn giản ở minh thể văn minh phân cách thịnh yến bên trong bọn họ liền từng từng trải qua minh đồ ra mộ xâm lấn minh thể văn minh tiểu vũ trụ ở minh thể văn minh nơi tim mạnh mẽ cắm một đao nhường minh á lòng dối như tơ vỏ muốn phòng bị bọn họ vận dụng thủ đoạn đặc biệt cầu tuyên mở miệng nói rằng trên sân tướng tinh biểu hiện đều là sức sở có tướng tinh mở miệng đại nhân nói thủ đoạn đặc thù là thủ đoạn gì Vũ trụ trong chiến tranh, chứ mưu kế bố cục, thủ đoạn đặc thù bao quát không gian cả mấy, không gian lớn hoành tạc, ám sát, chặt đứt tiếp tế tài nguyên các loại. Chúng ta bên trong tinh vực đã phát sinh ám vật chất nhà kho bị hủy diệt sự tình, tuy rằng nguyên nhân chân chính chưa công bố, nhưng chuyện này rất có thể cùng hành quân kiến tập đoàn có quan hệ. Không nên xem thường bọn họ, hành quân kiến tập đoàn nhưng là Hắc Đồng Văn Minh muốn đối phó chủ yếu thế lực, cũng là chúng ta Bạch Tinh Văn Minh chủ yếu đối phó thế lực, không chút thực lực, có thể không đáng nhường hai nhà chúng ta đồng thời đối phó hắn." Cầu Tuyên nói. Nói đến Bạch Tinh Văn Minh bên trong tinh vực ám vật chất nhà kho bị tập kích sự tình, trên sân rơi vào yên lặng một hồi bọn họ đều là người thông minh tự nhiên rõ ràng cái kia trong đó cất giấu kỳ lạ bọn họ ước vạn năm tới nay hòa bình tinh vực như vậy đột nhiên bị đánh mỡ, đây tuyệt đối không phải trùng hợp đại nhân là cho rằng hành quân kiến sẽ dùng đối phó ám vật chất nhà kho thủ đoạn đến đối phó chúng ta tại sao không được chứ chúng ta phụ cận một cái siêu thiên hà ám vật chất nhà kho điểm bị biến mất bọn họ thật sự có bản lĩnh như thế này tại sao không thể dùng đến đối phó chúng ta chúng tướng tinh nhiên lặng như câu tuyên đại nhân từng nói như đánh lén trong bọn họ bộ tinh vực chính là hành quân kiến tập đoàn như vậy bọn họ tại sao không thể dùng loại kia thủ đoạn đến đối phó bọn họ kẻ địch đánh ngươi lúc nào đánh lấy cái gì đánh cũng sẽ không cùng ngươi chào hỏi nhưng chúng ta nơi này là cứ điểm các loại phòng ngự thủ đoạn sung túc trừ bên trong làm phản cùng ám sát còn lại thủ đoạn như không gian oanh tạc cạm bẫy những này không có tác dụng đối phương phái cao thủ lại đây ám sát cũng không thể tới gần chúng ta tác chiến bộ bên trong làm phản độ khả thi thì càng thấp nói trước tiên không cần nói quá đầy đủ bất luận đối phương có hay không ẩn giấu thủ đoạn chúng ta đều muốn làm tốt nhất chuẩn bị không nên khinh địch Minh đổi chiến thuật năng lực có thể xếp tới vũ trụ hàng đầu sẽ không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cầu Tuyên nói rằng nàng là Bạch Tinh Văn Minh đỉnh cấp tướng tinh một trong, năng lực tuy nói không sánh được Diễm, Lôi úc, La Thiên Mập cùng Lam hàng Ngũ, nhưng công phòng cứ điểm loại này chiến tranh, ngưu kế cùng bố cục tác dụng nhỏ rất nhiều, trái lại là cô máy chiến tranh cùng chiến binh năng lực tác dụng mưa lớn. Vì lẽ đó mặc dù Diễm tự mình lại đây chỉ huy, nàng cũng không sợ. Loại này công lược cứ điểm chiến tranh, không có bất kỳ hoa hoẹ hoa sói ngưu kế cùng chiến thuật bố cục chủ yếu là nắm đấm rất cứng, không có vài lần binh lực. căn bản là không có cách công lược cứ điểm. Lúc trước bị vây ở Ám Sâm Lâm tinh vực, nàng công lược mục cố cầu vồng thời điểm, chính là tình huống như thế. Lúc đó nàng binh lực không đủ, không có viện quân, vì lẽ đó công lược cầu vồng thời điểm mới bại bởi Vương Hải cái kia chưa nổi danh tướng tinh. Hiện tại nàng cha rất rõ ràng, cô lộc cầu vùng ngoại vi đóng quân đội ngũ bên trong, chỉ có minh đồ chiến bộ, binh lực cùng cỗ máy chiến tranh, song phương cách biệt không có mấy. Phe địch binh lực ở gấp 3 trở xuống cứ điểm công phòng chiến, nàng không sợ vũ trụ bất kỳ tướng tinh, dù cho là mấy cái vũ trụ cao cấp nhất tướng tinh liên thủ công lược cứ điểm. nàng cũng không sợ, nhưng điểm này cũng là nàng lo lắng một điểm. tương đồng binh lực, mặc dù có quỷ thần tài năng, cũng không cách nào công giới một cái chuẩn bị hoàn chỉnh cứ điểm. đây là một cái tướng tinh thưởng thức. Minh Đồ biết trong tay binh lực công không được cô lộc cầu vòng, nhưng một mực muốn tiến công, câu tuyên không thể không suy nghĩ nhiều. trong này đúng không có âm mưu, hoặc là Minh Đồ là hạng soàn xính, căn bản không hiểu những này, hoặc là chính là khác có lá bài tẩy dự định. dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, nàng càng tin tưởng là người sau, đây mới là nàng muốn phòng bị chỗ mấu chốt, như hắn có khác chuẩn bị. làm sao không gặp bất kỳ động tinh lớn này không nên a nếu như bọn họ có quy mô lớn tiếp viện tuyệt đối không thể chạy trốn ra đa dò xét hoặc là nói bọn họ tiến công chúng ta chỉ là muốn che giấu thay mắt người kỳ thực tiến công những nơi khác có thể hay không là chuẩn bị cho chúng ta áp lực chặt đứt chúng ta cùng nguyệt lộc thành liên hệ sau đó bọn họ chuẩn bị nuốt lấy nguyệt lộc thành vài tên tướng tinh nâng ra bản thân suy đoán lâm hàn mục đích làm như vậy bọn họ thật đoán không ra đang khi bọn họ không rõ thời khắc đột nhiên ngắn ngủi mà gấp còi báo động ở phòng tác chiến vang lên hết thể tướng tinh biểu hiện đều thận trọng lên. chiến tranh bắt đầu rồi. chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc. trước 1081, công thủ tư thế, đến hàng mấy chục ngàn chiến hạm ở toàn bộ vũ trụ trải ra, quân quân không ngừng người máy chiến tranh. chính ở trong chiến hạm bị quăng thả ra, hướng về cầu vòng pháo đài đẩy mạnh. minh độ chiến bộ này chi mang có sát thái thần bí, nhưng uy danh truyền xa đội ngũ, toàn bộ xuất hiện ở trước mắt thế nhân. câu tuyên là lần thứ nhất hoàn chỉnh nhìn thấy chi chiến bộ này, tốc sát bầu không khí, cách xa nhau vũ trụ, xuyên thấu qua toàn tức hình ảnh đều có thể cảm giác được. quả nhiên mạnh mẽ. câu tuyên than thở nói rằng đồng thời trong lòng đang bí ẩn phong bị minh đổ chiến bộ đội ngũ này từng là minh thể văn minh giao mộ bây giờ là hành quân kiến tập đoàn mạnh nhất chiến bộ trải qua lột xác sau minh đổ, trở nên càng thêm nguy hiểm vệ mặt khí thế liền có thể nhận ra được một ít thay đổi minh đổ từng là người máy này ở thần cấp văn minh cao tầng cũng không phải bí mật gì minh thể văn minh vì theo đuổi sống mãi các loại thí nghiệm đều từng làm hầu như đến phát điên mức độ bây giờ kết cục không ai đáng tiếc bởi vì đã từng là trí tuệ nhân tạo vì lẽ đó minh đồ đối với chỉ huy người máy chiến tranh tác chiến Có phi thường mạnh mẽ chiến thuật năng lực cùng sức không chế. Máy móc dưới ánh mắt, loại kia lạnh lùng sắt cơ cũng làm người ta không rét mà run. Chiến bộ ở đầy mạnh, ở cầu vòng mỗi cái phương hướng, như khát máu nha quẩn, tràn ngập sắt cơ. Căn cứ bọn họ được liên quan với Minh Đồ tình báo, bọn họ rõ ràng, Minh Đồ lấy tính toán lực sương, bởi vì hắn đã từng trí tuệ nhân tạo ý thức thân phận, hắn năng lực tính toán, dường như lượng tử siêu tính. Bên trong chiến trường bất kỳ biến hóa nào, nhỏ đến một chiếc phi thuyền, đều sẽ bị hắn tính toán ở bên trong. Câu tuyên biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị, bên người nàng tướng tinh cũng đồng dạng cảm giác được áp lực cảm giác. không hổ là cao cấp nhất tướng tinh cách vũ trụ cách toàn tức hình chiếu đều có thể cho bọn họ lấy áp lực kinh khủng dưới áp lực rất nhiều tướng tinh trong lòng giấy lên hừng hực chiến ý hết thể tướng tinh đều ở khát vọng bọn họ khát vọng có thể cùng lâm hàn đánh một trận sau đó thắng được đối phương ở trên mặt của đối phương tàn nhẫn mà đánh pháo đài chiến tranh bọn họ có tất thắng quyết tâm minh Đồ mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm tinh đồ phòng thủ an bài cô lộc cầu vồng như một cái vòng tròn cầu pháo đài lấy cầu vồng làm trung tâm thiên cơ vũ khí cùng chiến hạm chi chít như sao trên trời Như từng cái từng cái quân cờ giải rác với trong vũ trụ, lẫn nhau khoảng thời gian, lại có một loại nào đó hô ứng. Bởi cầu vồng tinh biến trước, vị trí trung tâm là tinh hệ sức nguyên, tất cả xung quanh đều bị hố đen nuốt chửng sạch sẽ. Vì lẽ đó lấy cầu vồng làm trung tâm, bán kính một tước km bên trong, hầu như không hề có thứ gì. Loại này thiên nhiên không che chắn tình huống, muốn đánh hạ cầu vồng tháo đài, không khác nào ở bằng phẳng bên trong vùng bình nguyên công thành địa phương cao điểm. Hơn nữa địa phương trang bị cùng đạn dược sung túc, cứ điểm công tiên chiến, đây là hết thảy tướng tinh ngắc vũ trụ cứ điểm không giống với phổ thông vũ trụ phòng tuyến cùng vũ trụ tao nội chiến vũ trụ cứ điểm là phóng xạ một chòm sao vũ trụ chiến hơi cao hơn như thế sẽ chọn một cái nào đó hệ hành tinh chế tạo trở thành một cứ điểm cứ điểm cứ điểm bên trong sẽ đưa vào lượng lớn tài nguyên cùng trang bị để phòng bị kẻ địch tính chất hủy diệt vũ khí không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí không tác dụng như vậy chỉ có thể dựa vào cứng đối cứng chiến tranh thủ đoạn đi phá hủy đối phương tháo đài không có bất kỳ hoa hỏe hoa sói đặc biệt là cầu vồng sau khi xuất hiện nhanh chóng trở thành chiến lược cứ điểm lý tưởng nhất cứ điểm cho nên đối với cầu vồng phòng bị sức mạnh đưa vào không cần nói cũng biết đỉnh cấp tướng tinh đối mặt một cái phòng bị hệ thống hoàn chỉnh cứ điểm mặc dù đối phương tướng tinh là cao cấp tướng tinh cũng không nhất định có thể chiến thắng đặc biệt là nghĩ bạch tinh văn minh loại này thần cấp văn minh tướng tinh bồi dưỡng hệ thống phi thường hoàn chỉnh có thể lên làm tướng tinh mỗi một cái đều không phải hạng xoắn xĩnh không có năm lần trở lên binh lực ưu tú nhất tướng tinh cũng không dám nói nhất định có thể đánh hạ hàng tinh cứ điểm nhìn thấy cô lộc cầu vồng bố phong ảnh minh đổ mặt không gợn sóng hiện tại bạch tinh văn minh vẫn là muốn lấy trước như thế thường quy bố phòng không có nhằm vào đỉnh cấp người siêu năng năng lực, đây là đối phương to lớn nhất lỗ thủng. Siêu năng thời đại sắp xuất hiện hiện siêu năng thời đại chiến pháp, đây là toàn vũ trụ nhận thức chung. Mọi người đều đang lục lọi siêu năng thời đại chiến pháp, duy nhất không giống chính là hành quân kiến tập đoàn bởi vì siêu năng chiến giáp xuất hiện, trước tiên những thế lực khác một bước tiến vào siêu năng chiến giáp thời đại. này cho bọn hắn rất nhiều tiên cơ cùng ưu thế. làm tướng tinh, hơn nữa là đỉnh cấp tướng tinh, hắn đương nhiên sẽ không bông tha tốt như vậy ưu thế, đặc biệt là lao bản phái năm siêu năng chiến bộ đội viên cho hắn chỉ huy thời điểm, chuyện này ý nghĩa là. ưu thế của bọn họ đã sử dụng tốt nhất. Cô lộc cầu vòng trận chiến này phi thường then chốt. Minh Đồ muốn lợi dụng trận chiến này, phá hủy đối thủ tự tin cùng sĩ khí. Đây là bọn hắn phản công Bạch Tinh Văn Minh khởi điểm, đem chiến trường chuyển đến Bạch Tinh Văn Minh tinh vực sau, bọn họ chuyển thủ thành công, có thể hóa chủ động vì là bị động. Hắn trên địa cầu thời điểm, cũng xem qua một ít cổ xưa binh pháp. Dùng hết bản cố hương lại nói, cái này gọi là công thủ tư thế gì vậy? Rầm rầm rầm. Vũ trụ nổ tung không có âm thanh, xa xa nhìn lại như từng đóa từng đó bóng ánh không hề có một tiếng động phá hoa. nhưng theo mỗi một cái nổ tung xuất hiện, nhìn thấy người hoàn toàn ở trong đầu dần hiện ra âm thanh như hồng sấm hình ảnh, ảnh liên tiếp là bên trong chiến trường chuyển quay lại cảnh tượng chiếu vào mỗi một danh tướng tinh mặt lạnh lùng bằng lên. Song phương cô Mai chiến tranh ở trong vũ trụ triển khai vòng thứ nhất cắn thiệp, không có hoa hoẹ hoa sói mưu kế, dòng lũ bằng sắt thép chính diện va chạm, tình cảnh này ra ngoài câu tuyên dự liệu, biết rõ là cứ điểm, Minh Đổ vẫn là lựa chọn ở binh lực tương đồng thời điểm cứng đối cứng, Hiển nhiên là không sáng suốt. Song phương chiến bộ dường như điên cuồng châu hoang quần đối đầu điên cuồng tê dấp quần, hai phe không ai phủ hai, chính diện xuống tới. Ngọn lửa chiến tranh ở cô lộc cầu vòng tứ phương lan tràn, hoặc lớn hoặc nhỏ, mỗi cái vị trí cường độ không giống nhau. Phạm vi nhỏ phản vật chất vũ khí, ở trong vũ trụ hình thành từng cái từng cái đó lửa, tỏa ra ra. Không liệt cảnh tượng, cũng không có ở đông đảo tướng tinh trên mặt kích nổi sóng, đây chỉ là ban đầu giai đoạn không người cô máy chiến tranh va chạm, nằm ở đẩy mạnh cùng tiêu hao giai đoạn. Cầu tuyên ánh mắt tiến tĩnh, nhưng trong lòng nghi hoặc nhưng càng ngày càng nặng. Nghĩ như thế nào, Lâm Hàn cũng không trả lời nên khởi sướng tiến công, nhưng đối phương một mực chính là làm như vậy. Cô lộc cầu vòng cứ điểm bên trong, mỗi cái vũ trụ thiên cơ vũ khí mở ra, pháo đài cùng chiến hạm cũng đều ở trạng thái chiến đấu, tương đồng binh lực, không thể đánh hạ bọn họ. Bên trong chiến trường, dòng lũ bằng sắt thép chính đang hướng về cứ điểm đẩy mạnh, song phương tiến công bên trong, rõ ràng là hành quân kiến tập đoàn chiếm ưu, bởi vì ở phía trước, minh độ chiến bộ người máy chiến tranh số lượng cũng nhiều, nhưng càng ở sau, lực cản càng, càng lớn, tiêu hao càng lớn. Đường kính mấy ngàn mét thiên cơ vũ khí, mấy vạn mét thiên cơ pháo đài, hỏa lực toàn mở, laser cùng phản vật chất đạn hình thành lít nha lít nhít mưa đạn, đem tới gần, cỗ máy chiến tranh phá hủy. vốn là hắc ám vũ trụ, nằm ở một cái biển lửa bên trong, vô số ánh sáng đan dệt thành lưới. Mỗi một tên nhìn thấy loại này chiến tranh tướng tinh, vẫn như cũ lanh khốc. bọn họ đã thấy rất nhiều cứ điểm công phòng chiến, nơi này chỉ là bọn hắn trong đó một trận chiến mà thôi. duy nhất không giống chính là đối thủ không giống. bọn họ có thể nhìn thấy vũ trụ chiến tranh, người máy chiến tranh xét ở giết trạng thái, màu xanh lam lạnh leo con mắt, không mang theo một tia tình cảm. bọn họ chỉnh tự bên trong chỉ có giết chóc, phảng phất đến từ luyện ngục đạo phủ. phản vật chất đàn tiêu hao hết, chúng nó sẽ lấy ra trong tay laser mạch sung vũ khí lạnh. chém giết gần người, hoặc là giết chết phe địch máy móc, hoặc là bị phe địch cô máy chiến tranh tách rời. Máy móc hài cốt giải rác ở trong vũ trụ, bị phản vật chất đàn ánh sáng nuốt chửng hóa khí, hoặc là trở thành không quy tắc đạt lạc, hướng về phụ cận cô máy chiến tranh bắn nhanh mà đi. Rất nhanh, câu tuyên liền phát hiện không đúng. Tác chiến bình đại trí có thể không ngừng phân tích bên trong chiến trường tình huống, bọn họ phát hiện, minh độ chiến bộ người máy chiến tranh đang phối hợp chiến đấu. là, phối hợp chiến đấu. Làm vũ trụ chiến trường bên trong nhìn tầm thường nhất tiên phong dòng lũ bằng sắt thép, người máy chiến tranh định vị, chính là dùng để tiêu hao đối thủ đạt được nhưng tiêu hao đạn dược sau bọn họ lại phát hiện đối thủ người máy chiến tranh có thể phối hợp tác chiến bọn họ sẽ có hai đánh một ba đánh một tình huống kích thước giống nhau dưới minh độ chiến bộ khí thế cường hắn hơn từng thanh ngắn mạch sung laser bọc vũ khí lạnh cách vũ trụ có thể cảm giác được sắc khí quả nhiên không hổ là minh đồ chiến bộ câu tuyên không thể không khâm phục ở cỗ máy chiến tranh tác chiến chi tiết nàng thừa nhận làm không có minh độ tốt trước đây nghiên cứu minh đồ chỉ là thông qua hắn chiến tranh ảnh liên tiếp nghiên cứu hiện tại chứng minh đối đầu nàng mới có thể nhận ra được trong đó một ít chi tiết có thể trở thành là vũ trụ cao cấp nhất tướng tinh quả nhiên không phải hư danh ầm đang trước nhất chiến hạm bắt đầu ở cố máy chiến tranh vây công giới giải thể nổ tung sau hóa thành một cái to lớn trùng sáng đem tất cả xung quanh nuốt chửng hầu như không còn chiếc thứ nhất chiến hạm bị hủy tiếp theo thứ hai chiếc cũng ở trong vũ trụ giải thể hóa thành mảnh vỡ mà minh đồ chiến bộ dòng lũ bằng sắt thép còn ở đầy mạnh vũ trụ quỷ sấm tồn tại nhưng bọn họ phi thuyền không dám dễ dàng ở phe địch bố trí bên trong chiến trường tốc độ ánh sáng phi hành bằng không dễ dàng xúc sấm bị nổ chết câu tuyên chiến bộ cố máy chiến tranh một nhóm lại một nhóm, quần quận không ngừng từ cách bọn họ gần nhất thiên cơ pháo đại cùng chiến hạm bên trong tuôn ra. càng như vậy, Câu Tuyên liền càng cảm giác không đúng. tiếp tục như vậy, bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ, thắng lợi làm đến quá dễ dàng. đối thủ là Minh Đồ, thắng lợi không thể dễ dàng như vậy, vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào? Câu Tuyên nhìn chòng chọc tinh đồ, nàng không nhìn ra Minh Đồ như vậy chịu chết ý đồ cùng ý nghĩ, nhưng mặc dù nàng vắt hết óc cũng không tìm được vấn đề nguyên nhân ở đâu. Minh Đồ đúng là hạng soàn sinh tướng tinh à? không thể. nhưng vào lúc này, bên trong chiến trường biến cố đột nổ sinh. Trước 1082, trận chiến đầu tiên, rầm rầm rầm, liên tiếp không tên nổ tung, ở trong vũ trụ xuất hiện, cô lộc cầu vòng chiến trường tiền cơ vũ khí, đột nhiên mất đi sự khống chế, ở bên trong chiến trường tắt máy, nổ tung, hóa thành một cái to lớn trùng sáng, mãnh liệt với đằng trước nhất người máy chiến tranh, dường như cắt điện giống như, trong mắt màu ưu lăng tắt, mất đi sức chiến đấu, càng quỷ dị chính là, ở trong chiến hạm bay ra phạm vi nhỏ phản vật chất viên đạn, mất đi tốc độ nổi trong vũ trụ, sau đó ở bạch tinh văn minh đông đảo tướng tinh ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, cực tốc bay trở về. hết thể mắt thấy này cảnh tượng người toàn bộ bị chấn động đến đây là siêu năng hành quân kiến một phương có đỉnh cấp người siêu năng không ngừng một cái mà là hơn một nghìn cái lúc này bọn họ mới nhớ tới lúc trước hành quân kiến tập đoàn chiếm đoạt tác luân liên minh cái kia tràn quỷ dị chiến tranh hiện tại là siêu năng thời đại siêu năng chiến tranh hình thức ở hành quân kiến tập đoàn đã hình thành bọn họ đi ở vũ trụ hàng trước nhất chính diện bên trong chiến trường tình cảnh quái quỷ đối với bạch tinh văn minh tướng tinh tâm lý lực kích phi thường khủng bố bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được lớn như vậy quy mô siêu năng tác chiến nhìn đằng trước nhất như bẻ cành khô thảm trạng bọn họ lạnh cả tim ở siêu năng kỹ thuật bị phơi bày ra sau vũ trụ từ lâu tiến vào siêu năng thời đại siêu năng không còn là thần cấp sinh mệnh chuyên môn thậm chí một nhánh trong chiến bộ hầu như hết thể chiến binh đều có siêu năng nhưng phạm vi lớn như thế siêu năng vẫn như cũ ít ỏi mặc dù mạnh nhất đồng thanh cùng bạch tinh lão tổ trưởng bọn họ siêu năng phạm vi cũng chỉ là vượt qua tinh cầu cấp mà thôi nhưng minh độ chiến bộ lần này xuất hiện siêu năng tuyệt đối lớn hơn tinh cầu cấp không ngừng một cái mà là rất nhiều hành quân kiến tập đoàn siêu năng kỹ thuật nằm ở vũ trụ dẫn trước đây là công nhận bây giờ khủng bố không ngừng dẫn trước một chút mà là xuất hiện đại kém bọn họ khống chế lượng sản tinh cầu cấp người siêu năng kỹ thuật lên tới hàng ngàn hàng vạn cái tinh cầu cấp trở lên người siêu năng tung khắp vũ trụ chiến tràng bên trong mang đến hủy diệt năng lực khiến người ngẫm lại liền không Z mà run lao tủ trưởng tiện tay hủy diệt một cái tinh cầu hình ảnh nhưng là rõ ràng trước mắt âm mưu đây là một cái âm ưu bạch tinh văn minh tướng tinh trong lòng rét run mà quan tâm cuộc chiến tranh này những thế lực khác tướng tinh cũng lạnh cả người hành quân kiến tập đoàn thật sâu tính toán từ vừa mới bắt đầu minh đồ chiến bộ liền nắm giữ mạnh mẽ tấn công đoạt được cứ điểm năng lực tinh cầu cấp người siêu năng một tên tương đương một cái vũ trụ pháo đài hơn nữa còn có cực kỳ khủng bố sự linh hoạt cùng bí mật tính minh đồ chiến bộ thế tiến công bắt đầu cảm giác gáp bách mạnh mẽ như mưa to gió lớn bao phủ toàn bộ cầu vòng chiến trường biến cố nhường bạch tinh văn minh một phương không ứng phó kịp lập tức không lấy ra ứng đối đỉnh cấp người siêu năng kế hoạch chiến tranh cán cân chính đang nghiêng minh đồ phong cách một khi nắm giữ chủ động tuyệt đối sẽ không cho đối thủ một tia cơ hội phản kháng người siêu năng công kích tương đương sắp bén siêu năng cùng máy móc phối hợp hiểu ngầm không kẽ hở chưa quen thuộc chiến pháp cùng ứng đối đỉnh cấp người siêu năng bạch tinh một phương phong tuyến hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở hủy diệt đây chính là hành quân kiến không có sợ hãi lá bài tẩy ạ câu tuyên ánh mắt rất run, hai tay chống bình đại tràn đầy không cam lòng nàng biết minh đồ nhất định có lá bài tẩy bằng không lấy ngang nhau binh lực đến công thành cứ điểm cái kia cùng muốn chết không khác nhau nhìn thế như trẻ che minh đồ chiến bộ câu tuyên mục thử sắp nước hành quân kiến tập đoàn siêu năng kỹ thuật đến nước này à? ứng đối như thế nào từ minh đồ chiến bộ tiến công tiết tấu đến xem minh đồ đối với đỉnh cấp người siêu năng cùng chiến bộ trong lúc đó phối hợp hết sức quen thuộc đây là tuyệt đối không phải lần đầu tiên chỉ huy như vậy bảng quy mô lớn người siêu năng mà là thông qua vô số lần diễn luyện tính toán mới có thể làm cho nhiều như vậy đỉnh cấp người siêu năng cùng chiến bộ phối hợp thuận bùm xuôi gió vốn là cuộc chiến tranh này câu tuyên có lòng tin tất thắng bởi vì phải nhét công phòng ngang nhau binh ở dưới mặc dù là minh đồ tự mình chỉ huy cũng bắt bọn họ không thể làm gì nhưng hiện trong lòng nàng không chắc chắn hàng trăm hàng ngàn cái thực lực không rõ đỉnh cấp người siêu năng Phạm vi năng lực tuyệt đối là tinh cầu cấp trở lên, bọn họ giấu ở máy móc dòng lũ sau lưng, coi đây là điểm hộ đẩy mạnh. Chỗ đi qua, thiên cơ vũ khí cùng chiến hạm đều mất linh nổ tung. Bọn họ không có tốt ứng đối như vậy bằng quy mô lớn đỉnh cấp người siêu năng kế hoạch. Bọn họ không có đỉnh cấp siêu năng cao thủ ở tinh cầu cấp người siêu năng trước mặt, cũng không ai dám xưng là tinh nhuệ cao thủ, đi tương đương chịu chết. Đây là ở chiến tranh trong lịch sử, lần thứ nhất xuất hiện loại này phương thức tác chiến. Nếu là bình thường phát hiện, bọn họ có thể thông qua trường kỳ diễn luyện cùng dự án, tới làm tốt chuẩn bị ứng đối. Hiện tại vội vàng bên dưới. bọn họ đối với loại này chiến pháp căn bản không nghiên cứu câu tuyên nhìn chằm chằm tiền tuyến truyền về ảnh liên tiếp trước nay chưa từng có đưa vào nàng ở trong đầu phát họa chiến trường mô hình đến thôi diễn ý đồ tìm kiếm đối phó quy mô lớn đỉnh cấp người siêu năng phương pháp có quan tâm chiến trường tướng tinh đều bị cái này biến cố triệt để phát sợ liền cách xa ở bạch tinh tinh vực tiểu vũ trụ lao tụ trưởng cùng hồ băng tâm các loại nhìn thấy tình huống này đều bị cả kinh ngốc như đất nạt. bọn họ đối với câu tuyên đỡ minh đồ tiến công không ôm hoài nghi đồng dạng là đỉnh cấp tướng tinh chiến bộ quy mô cách biệt không có mấy kích thước ngang hàng binh lực không thể đánh hạ cứ điểm nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ ra minh đổ chiến bộ lại xuất hiện hơn một nghìn cái tinh cầu cấp người siêu năng đó là từng cái từng cái bên trong chiến trường thần linh câu tuyên khuôn mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị đầu góc của nàng chính đang nhanh chóng chuyển động dùng nàng năng lực lớn nhất để tìm kiếm một cái phá cục phương pháp cô lộc cầu vồng không thể ném bỗng nhiên câu tuyên trên mặt lóe qua vẻ đến cuồng mệnh lệnh thứ năm thứ sáu thứ 8 góc vương hết thể chiến hạng, toàn bộ tập hợp đến thứ nhất góc vương đóng thứ nhất góc vương không gian quấy dày khí cùng không gian cố hóa khí mở ra không gian Hết thể chiến hạm nhảy lên vào sân, đối với Minh đổ chiến bộ những tinh cầu kia cấp người siêu năng, khởi xướng tự sát thức công kích. mệnh lệnh này vừa ra, làm trong chiến bộ hết thể tướng tinh cả người rén run. Đại nhân, này, một tên tướng tinh mới vừa muốn mở miệng, liền bị câu tuyên đánh gãy. Thi hành mệnh lệnh. Những này tinh cầu cấp người siêu năng, so với một cái cứ điểm có giá trị, bọn họ cũng đều biết cầu vòng cứ điểm xong, nhưng muốn đánh hạ cứ điểm, bọn họ cũng muốn trả giá thật lớn. Nhìn thấy cô lộc cầu vòng chiến trường cảnh tượng, Diệp kia không hề che giấu chút nào trong lòng chấn động. hắn nhìn trong chọc minh đồ chiến bộ tiến lên cảnh tượng còn có từng người từng người bị ra đa bắt lấy người siêu năng ánh mắt nóng rực đây chính là siêu năng chiến bộ à? đồng thanh như thế bị khiếp sợ đến không nghĩ tới hành quân kiến tập đoàn vẫn là đi ở chúng ta phía trước bọn họ lại có thể nhanh như vậy huấn luyện ra nhiều như vậy tinh cầu cấp người siêu năng hắn hiện tại không thể không khâm phục trần mặc trần mặc tự xuất hiện sau đó rất nhiều kỹ thuật đều ngoài dự liệu của bọn họ tinh cầu cấp người siêu năng tạo thành siêu năng chiến bộ ở tại bọn hắn hắc đồng văn minh vẫn còn khái niệm giai đoạn cái bóng đều chưa thấy hành quân kiến tập đoàn không chỉ tạo thành còn như cánh tay sai khiến, trận chiến này xuất hiện, liền đưa đến then chốt tác dụng. Trần Mặc thật lần lượt nhường bọn họ cảm thấy bất ngờ. Xem ra hắn linh cảm không sai, Trần Mặc đúng là hắn kẻ địch lớn nhất. Ông có như thế bảng quy mô lớn tinh cầu cấp người siêu năng, lại thêm vào xuất kỳ bất ý, trận chiến này, cô lộc cầu vồng nguy hiểm. Có điều, này còn không phải chết người nhất. Diễm nghiêm nghị nói rằng, đồng Thanh nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Diễm cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, nói rằng, bọn họ có thể kéo dài huấn luyện ra tinh cầu cấp người siêu năng, làm sao phòng thủ? Siêu năng không lọt chỗ nào bên trong chiến trường, trừ siêu năng đối với siêu năng, không có những biện pháp khác phòng thủ. Lần này, Đồng Thanh cũng theo rơi vào trầm tư. Còn có, còn có, Quyết Bạch Tinh Văn Minh cùng hát Sâm Lâm bên trong tinh vực, ám vật chất nhà kho bị quỷ dị công kích cả. Ta hầu như có thể xác định, cùng hành quân kiến người siêu năng có quan hệ. Diễm vẻ mặt chắc chắc. Trước kia hắn chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ nhìn đến trước mắt thành quy mô tinh cầu cấp người siêu năng xuất hiện, hắn hầu như có thể xác định là hành quân kiến gây nên. Lời vừa nói ra, Đồng Thanh biểu hiện khẽ biến. Làm sao nói? nếu bọn họ có thể quy mô lớn huấn luyện tinh cầu cấp người siêu năng tại sao không thể xuất hiện một ít càng đứng đầu người siêu năng tỉ như hàng tinh cấp thậm chí tinh hệ cấp cái kia hai nhà tổn thất ám vật chất nhà kho không phải là như thế quỷ dị ạ diễm âm thanh có chút nặng nề đồng thanh ngay vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi tinh hệ cấp người siêu năng một người siêu năng bao trùm 10 vạn năm ánh sáng tinh hệ loại năng lực này so với không gian vũ khí càng đáng sợ nghĩ đến lúc trước hắn cùng trần mặc chiến đấu cảnh tượng hắn không nghi ngờ diễm suy đoán lâu như vậy không thấy trần mặc ra tay Hành quân kiến lại nắm giữ nhanh chóng lên cấp siêu năng phương pháp, trần mặc thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu, thậm chí khả năng cùng Diễm suy đoán như thế. Tinh hệ cấp người siêu năng, thả trước đây, nghị cũng không dám nghĩ tới. Nhưng thành quy mô tinh cầu cấp người siêu năng sau khi xuất hiện, tất cả tựa hồ cũng trở nên có thể. Tách cách, cách, đồng thanh cùng Diễm giao lưu thời khắc. Đột nhiên, một đạo gấp gáp tình báo truyền vào bọn họ bên trong phòng tác chiến. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. 1083, không liệt. Tinh vân liên minh đột nhiên công kích hắc đồng văn minh cứ điểm phòng tuyến. tin tức này nhường la tên mập cảm thấy kinh ngạc rất nhanh vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị ở chuyên về trong tình báo tinh vân liên minh bên kia cũng có quỷ dị siêu năng chiến bộ cùng cô lộc cầu vồng minh đổ chiến bộ bạo lộ gia đình cấp người siêu năng như thế cùng một màu tình cầu cấp trở lên người siêu năng công kích cứ điểm thời điểm cùng cô lộc cầu vồng tương tự lấy như bẻ cánh khô tư thế đẩy mạnh lại một hồi người siêu năng chiến tranh hành quân kiến tập đoàn đối với lần này phản công làm phi thường tỉ mỉ kế hoạch la tên mập so sánh phân tích hai cuộc chiến tranh phát động tấn công thời gian như thế thủ đoạn như thế ngoài ra còn có bạch tinh văn minh bên trong cái kia tràn quỷ dị ám vật chất nhà kho hư hao sự kiện này vài món sự tình đều có quan hệ hành quân kiến tập đoàn nắm giữ huấn luyện tinh cầu cấp người siêu năng phương pháp thậm chí khả năng có càng cao cấp người siêu năng đây là la tên mập đưa ra đến để một cái kết luận chúng ta nên làm như thế nào từ vẫn hỏi tinh vân liên minh phân đi một phần hắc đồng văn minh áp lực chúng ta áp lực trợ giảm đây là một cái cơ hội rất tốt văn minh bên trong chỉnh đốn gần như cũng đến lúc phản công hành quân kiến muốn lợi dụng bọn họ siêu năng chiến bộ bại lộ thời cơ ở kẻ địch không phản ứng lại trước đang cố gắng khoe ưu thế lớn. Chúng ta có thể thừa dịp hắc đồng văn minh sự chú ý ở hành quân tiến trên người thời điểm đến mở rộng chúng ta ưu thế. La tên mập hướng về tinh đồ lên vạch một cái, mặt trên là tinh đồ tiền tuyến chiến tranh phía sau. Chỉ muốn bắt cái này trong sao, bọn họ bước đệm cơ hội có thể khoe lớn hơn nhiều. Chuyện giờ, ngươi sắp xếp nghiên cứu viên, tăng nhanh siêu có thể tăng cấp nghiên cứu. Sau trận chiến này, siêu năng tiến bộ hình thức thế không thể đỡ. Tử Vận nhìn ảnh liên tiếp bên trong người siêu năng, lệnh lạnh nói rằng, tốt. Buồn ngủ thanh niên gật gật đầu, ngủ tiếp, cũng không biết có hay không đem Tử Vận ngay vào. có điều tử vận không lo lắng điểm này tím nặng tuy rằng yêu thích ngủ nhưng ở đại sự lên xưa nay sẽ không thư giãn đều độc lên chúng ta cũng không thể nhàn rỗi lệnh hy phất tay một cái ra hiệu bộ hạ dựa theo kế hoạch hành động từ lâu ở trong vũ trụ chờ đợi chỉ lệnh chiến hạm nhanh chóng biến mất lúc xuất hiện lần nữa là ở nguyệt lộc thành bên trong tinh vực chiến tranh ở nguyệt lộc trong thành khai hỏa đây là kế hoạch đã lâu chiến tranh không cho nguyệt lộc thành đi trợ giúp cô lộc cầu vồng đồng thời ở minh đổ chiến bộ động thủ thời điểm bắt đầu chiếm đoạt nguyệt lộc thành mười thành liên minh bên trong nguyệt lộc thành là một nhà duy nhất tâm hướng về bạch tinh văn minh thế lực hắn bị vây quanh ở những nhà khác bên trong lệnh hy đều không thể không trào phúng nguyệt lộc thành thành chủ ngu xuẩn liền cơ bản nhất tình thế đều thấy không rõ lắm liền lung tung đứng thành hàng làm trước mười thành liên minh tổng chỉ huy lệnh hy đối với mười thành liên minh tất cả tình hình rõ như lòng bàn tay nguyệt lộc thành tình huống đối với hắn không có bí mật gì để nói lúc trước biết tình thế mất khống chế thời điểm hắn ngay ở nguyệt lộc trong thành bày xuống ám kỳ nuốt vào nguyệt lộc thành không chi phí quá to lớn kỉnh hiện tại tử vi văn minh ở đối với Hắc đồng văn minh động thủ hấp dẫn diễm một phần sự chú ý mà tinh vân liên minh phương hướng minh phong hòa lam liên thủ cũng ở triển khai đối với hắc đồng văn minh công kích trong đó còn có siêu năng chiến bộ diễm mặc dù mạnh hơn cũng không dám thả lỏng đối với la tên mập cùng lam hai người cảnh giác huống hổ còn có minh gió ba tên đỉnh cấp tướng tinh đủ hắc đồng văn minh buồn phiền một quãng thời gian hiện tại hắc đồng văn minh không dành bận tâm mười thành liên minh bên này lệnh ghi áp lực trật giảm đây là một cái cơ hội rất tốt mở rộng mới năm thành liên minh tinh vực ưu thế ngoại trừ bên trong tinh vực một ít không ổn định nhân tố thuận tiện sau đó phản công hắc đồng văn minh thứ nhất góc vương không gian mở ra không ngừng có chiến hạm nhảy lên đi vào chiến trường tự sát thức chiến hạm oanh tạc ở trên bầu trời bạo phát chiến đấu khốc liệt trình độ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có trong vũ trụ chiến hạm càng ngày càng nhiều nơi này hội tụ đến từ cứ điểm mỗi cái góc vương chiến hạm vừa xuất hiện liền hủy diệt hài cốt cùng quả cầu lửa bao phủ vũ trụ câu tuyên đã được ăn cả ngã về không hiện giai đoạn siêu năng chiến bộ khó giải cũng không có thời gian cho nàng suy tư kế sách tương đối nàng không thể không dùng lớn đánh đổi đến trao đổi nếu có thể toàn bộ thay đổi nơi này tình cầu cấp người siêu năng Bạch Tinh Văn Minh trong cuộc chiến tranh này cũng không thể tỏi chiếm hết ưu thế Minh Đồ, được ăn cả ngã về Không Câu Tuyên. Hai con cự thú ở cầu vòng bên trong chiến trường đến cùng, chiến tranh khốc liệt trình độ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ở Câu Tuyên mở ra thứ nhất góc vuông không gian thời điểm, Minh Đồ liền xuống đặt chỉ lệnh, hết thể siêu năng chiến bộ đội viên đi đầu lui ra chiến trường, đợi mệnh bên trong hạm đội, toàn bộ nhảy lên tiến vào chiến trường. Cái khác góc vuông đợi mệnh đội ngũ cùng siêu năng chiến bộ đội viên bắt đầu triển khai tiến công. Thứ nhất góc vuông bên trong chiến trường, hai phe chiến hạm va chạm đều đến không muốn sống trình độ. câu tuyên là không đường tối lui minh đồ nguyên bản trong xương thì có từ đầu đến đôi điên cuồng đối với cô lộc cầu vồng nhất định muốn lấy được hai người đều là đỉnh cấp tướng tinh hai phe hạm đội chủ lực cắn giết ở một chỗ mở ra vũ trụ không gian trở thành một xoắn thịt luyện ngục bất kỳ chiến hạm tiến vào bên trong đều kiên trì không được bao lâu liền ở trong đó bị đánh thành mảnh vỡ giải thể đây là một hồi quyết chiến câu tuyên quần quận không ngừng triệu tập mỗi cái góc vương chiến hạm vui đầu vào thứ nhất góc vương bên trong bất kể tổn thất vô số mảnh vỡ ở trong vũ trụ bán nhanh từng cái từng cái mặt trời như thế quả cầu ánh sáng sáng lên chiếu rọi ở mỗi một chiếc chiến hạm trên thân hạm chiến tranh tiết đấu ở thứ nhất góc vung nơi này tăng nhanh dường như hai cái trưởng đối trưởng so đấu nội lực cao thủ võ lâm đại nhân minh đổ chiến bộ ở cái khác mấy cái góc vung đội ngũ tốc độ tiến lên chính đang tăng nhanh cái kia mấy cái góc vùng đều có tinh cầu cấp người siêu năng báo cáo chiến báo tướng tinh âm thanh có chút run rẩy loại này chiến tranh thật đáng sợ phong tuyến của bọn họ ở trong tay đối thủ như giấy như thế không tốn sức chút nào liền bị công phá hắn xưa nay chưa từng thấy thua thảm như vậy cứ điểm công phòng chiến hơn nữa bọn họ vẫn là phe phòng thủ làm một danh tướng tinh bọn họ ỷ lại các loại công nghệ cao vũ khí nhưng đối với đột nhiên xuất hiện siêu năng chiến bộ bọn họ rối loạn trật tuyến bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sức mạnh của cá nhân có thể mạnh đến mức độ như vậy cầu tuyên biểu hiện nghiêm nghị bọn họ hết thể tinh cầu cấp người siêu năng gộp lại tổng cộng có bao nhiêu ở mở ra thứ nhất góc vương bên trong song phương chiến tranh tiết tấu cực nhanh ai mưu toan thay đổi chính mình tiết tấu rất dễ dàng tạo thành chấp vỡ cục diện minh độ dùng chiến bộ chủ lực mạnh mẽ đem bọn họ kéo vào chiến tranh vùng lầy. qua loa tính có chừng năm thì ra là như vậy lại có 5000 tên tinh cầu cấp trở lên người siêu năng, ha ha, từ vừa mới bắt đầu, Minh Đổ liền dự định từ bỏ chính diện hạm đội chủ lực đến hấp dẫn hỏa lực, hắn sớm tính đến một bước này. Câu tuyên biểu hiện âm u, hành quân kiến thật sâu tính toán, diễm ngữ khí không tốt lắm. Minh Đổ nơi đó buộc lộ ra siêu năng chiến bộ thời điểm, Tinh Vân Liên Minh công kích trong hạm đội của bọn họ, cũng tìm tới giống như lúc tình huống. Tinh Vân Liên Minh chiến bộ đang hướng bọn họ đẩy mạnh. Bọn họ hiện tại đối mặt bà phương hướng chiến tranh. Từ vi văn minh công kích, Tinh Vân Liên Minh phản kích, còn có 10 thành liên minh phương hướng kế hoạch. bây giờ tựa hồ bọn họ cục diện cũng đang bị động đặc biệt là siêu năng chiến bộ lộ ra ánh sáng sau trần mặc lá bài tẩy đánh ra đồng thanh cao mày vẻ mặt nghiêm túc siêu năng chiến bộ tạm thời không tìm được nhằm vào phương pháp có chút phiền phức diễm lặng lẽ nhưng phi thường thận trọng tiền tuyến trước tiên kéo bọn họ kế trước mắt e sợ ra tốc siêu có thể tăng cấp phương pháp nghiên cứu bắt buộc phải làm hiện tại hành quân kiến tập đoàn có chút đáng sợ ảnh liên tiếp bên trong siêu năng chiến bộ phá hoại cảnh tượng khiến nỗi lòng người dâng trào loại này khó gặp chiến tranh mở ra chiến tranh một loại khác hình thức Nguyên lai sinh mệnh là có thể ôm có như thế sức mạnh to lớn. Cô lộc cầu vòng chiến tranh, tiến vào gây cấn tột độ. Song phương chiến hạm còn ở mở ra thứ nhất góc vông chém giết, cái khác góc bông duy trì điền cuồng tốc độ tiến lên. Không chút nào nói lý đẩy mạnh phương thức, cho bọn họ chân thực tâm linh xung kích. Kinh khủng như thế chặt chẽ công phòng tiết tấu, duy trì dòng dã sáu tiếng. Hai cốt của chiến hạm phủ kín vũ trụ, nổ tung quả cầu ánh sáng còn ở trên bầu trời long lánh, bắn ra tử vong xạ tuyến. Thông qua ảnh liên tiếp quan sát cuộc chiến tranh này tướng tinh nhóm mỗi một cái đều trong lòng nướng ác. bọn họ không có ở chiến tranh hiện trường, thiếu có thể nghe thấy được trong đó loại kia mùi chết chóc. đáng sợ minh đồ chiến bộ, đáng sợ hành quân kiến tập đoàn. Mỗi tên tướng tinh trong lòng tập hợp tràn ngập kiên kỵ cùng hoảng sợ. siêu năng chiến bộ lần thứ nhất xuất hiện, không giống nhau hình thức chiến đấu, khiến người ta cảm thấy loại kia không biết nguy hiểm. không có đạo lý phá hoại, không có dấu hiệu tử vong, hết thể đều ngang ngược không biết lý lẽ. thiết kế siêu năng chiến giáp thời điểm, Trần Mặc liền nghĩ tới, hắn muốn chính là siêu năng phá hoại phạm vi mở rộng, mở rộng đến tinh cầu cấp thậm chí hàng tinh cấp, như vậy mới có thể làm cho người siêu năng. ở trong chiến tranh phát huy hắn tác dụng nên có song phương không có lui lại có thể nói theo song phương chiến hạm cùng cố máy chiến tranh tiêu hao thứ nhất góc vuông chiến trường va chạm đến nhất kịch liệt thời điểm nhưng những phương hướng khác bởi vì điều đi chiến hạm bạch tinh văn minh phòng tuyến không cách nào ở siêu năng chiến bộ trước mặt có sức lực chống đỡ lại tinh cầu cấp người siêu năng vứt bỏ kỹ xảo dã man thô bạo hủy diệt ven đường thiên cơ vũ khí cùng vũ trụ pháo đài ở loại này không nói võ đức phương thức công kích giới câu tuyên chiến bộ đã nối tiếp không còn chút sức lực nào cán cân thắng lợi đã chút xuống câu tuyên chiến bộ bại thế đã hiện bọn họ có thể sử dụng chiến hạm cùng cô máy chiến tranh càng ngày càng ít minh đồ chiến bộ tốc độ tiến lên cũng càng nhanh hơn tốc thắng bại đã định tướng tinh rút đi hủy diệt cứ điểm đây là câu tuyên xuất lĩnh câu tuyên chiến bộ tướng tinh cùng đội viên rời đi cô lộc cầu vòng thời điểm truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh. không ai biết câu tuyên trong lòng có bao nhiêu thống khổ lần này rút đi nói rõ bọn họ thất bại thua rất triệt đề ông ngao ngong vô hình không gian rung động từ cứ điểm bên trong chuyến tới luồng rung động này phát động ra đa báo động trước nhường minh đồ chiến bộ miễn cưỡng ngừng lại đẩy mạnh bước tiến cưới phi thuyền nhanh, nhanh rời đi chiến trường nửa giờ sau, không gian vũ khí tạo thành sụp xuống bắt đầu, không gian rung động chỗ đi qua, phi thuyền hải cốt, thiên cơ vũ khí hải cốt, cô lộc cầu vòng cứ điểm còn lại phòng tuyến cùng máy móc, toàn bộ hóa thành một mịn, không gian phản phất bị áp suất bày ra ra, không gian vũ khí khởi động, cứ điểm hủy diệt, ảnh liên tiếp trước, nhìn thấy trong vũ trụ xuất hiện hủy diệt cảnh tượng, hết thảy tướng tinh đều trở nên trầm mặc, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cứ điểm công phòng chiến tranh sẽ đánh tới mức độ này, câu tuyên tự sát thức công kích, còn có minh đồ chiến bộ khó giải người siêu năng, cho bọn họ lực xung kích cực lớn. Minh Đồ ở xa xôi vũ trụ ở ngoài, mắt thấy cứ điểm hủy diệt quá trình. Thanh trừ không gian vũ khí song chấn động, tiếp quản cầu rồng. Minh Đồ hạ lệnh nói rằng: "Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ." Mọi người ghé đọc: Chương 1084, Bạch Tinh Lưu Đồ. Đã điều tra xong sao?" Lao Tủ trưởng lạnh nhạt nói: "Là." Hồ Băng Tâm gật đầu. "Điều tra ám vật chất nhà kho trung khu tinh hệ vì sao bị phá hủy chuyện này, bọn họ tiêu tốn rất lớn công phu. Cuối cùng từ giám sát ám vật chất nhà kho tinh hệ ra đa bên trong tìm tới manh mối." Ra đa hoàn nguyên hình ảnh đến mở. là có người siêu năng sẽ ra không gian, thần không biết quỷ không hay tiến vào tinh hệ bên trong, sau đó đem chỉnh cái tinh hệ không chế. căn cứ ra đa hình ảnh cùng phân tích, bọn họ hầu như có thể xác định động thủ người là Trần mặc, chân mặc à? Bạch Tinh Lão thủ trưởng đống nhiên suy tư lên, một lát sau mới ngẩng đầu, nhiều tin tưởng vững chắc là hắn. tám phần mười khả năng. Hồ băng tâm đem ra đa đo lường nội dung giao cho Lão thủ trưởng, Tình cảnh trở nên tĩnh mịch, bọn họ đều có thể cảm nhận được trong đó quỷ dị bầu không khí, nhưng bọn họ không dám bấy nhiều Lão thủ trưởng suy nghĩ. cô lộc cầu vùng đây. Có thể đoạt lại à? Bạch Tinh lão tủ trưởng vẫn chưa cảm giác đặc biệt lớn tâm tình chập trơn. Khó. Hồ Băng Tâm lắc đầu một cái. Câu tuyên cho bọn họ đến tin tức, chiến cuộc đã định, hành quân kiến thắng. Bọn họ dùng một loại hoàn toàn mới phương thức tác chiến, như bẻ cánh khô giống như đánh hạ cầu vòng. Nếu như không có thủ đoạn ứng đối hành quân kiến tập đoàn siêu năng chiến bộ, bọn họ nghĩ đoạt lại cầu vồng chiến trường, trừ phi đối phương tướng lĩnh tập thể ngủ gà ngủ gật. Cái kia liền tìm phương pháp đối phó hành quân kiến, bằng không, nhường bọn họ tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định phải gặp xui xẻo, bọn họ trưởng thành tính phi thường đáng sợ. lao tù trưởng thán tiếng nói hiện nay cũng không có rất tốt phương pháp đi đối phó bọn họ lên tới hàng ngàn hàng vạn tinh cầu cấp người siêu năng hồ băng tâm lắc đầu kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp chỉ là không biết có được hay không đến thông một tên trầm mặc đã lâu cao tầng mở miệng ánh mắt của mọi người đều thả ở trên người bọn họ tiêu tộc là dịch tiêu tộc lai lịch không nhỏ bọn họ là bạch tinh văn minh truyền thống lâu năm nhà giàu là bạch tinh văn minh bên trong thực lực mạnh nhất một cái lâu năm phe phái bọn họ phe phái chủ quản tàu chiến chế tạo còn có một chút ưu tú thiên tài tướng tinh chưa hồ băng tâm phu nhân một phái, liền trúc tiêu tộc một phái mạnh nhất, hầu như mỗi lần nhiệm kỳ mới, tiêu tộc đều có nhân vật thiên tài tiến vào cao nhất hạt nhân tầng. tiêu tộc vẫn làm việc khiêm tốn, cực nhỏ cùng những phái hệ khác phát sinh nghiêm trọng xung đột. vì lẽ đó tiêu tộc ở cao tầng bên trong nói chuyện vẫn có không ít phân lượng. biện pháp gì? lao thủ trưởng mở miệng hỏi. cái kia động thủ đánh lén người siêu năng là trần mặc, chúng ta có thể thiết kế dẫn ra trần mặc, dùng cạm bẫy đem hắn tóm lấy, trần mặc bị chúng ta nắm lấy, hành quân kiến liền có thể bị chúng ta khống chế, tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. lạc dịch bình tĩnh nói rằng. trên sân trong lòng mọi người chấn động ý nghĩ này quá lớn mật lớn mật đến bọn họ không dám tưởng tượng chúng ta nên làm sao dẫn ra trần mặc làm sao xác định nhất định có thể dẫn hắn đi ra lao thủ trưởng thận trọng hỏi trần mặc tự mình động thủ phá hủy chúng ta ám vật chất tinh hệ nói rõ hắn không sợ mạo hiểm lá gan cùng quyết đoán đầy đủ chỉ cần đưa ra đầy đủ nhường hắn động lòng thẻ đánh bạc liền có thể lạc dịch thấy các vị cấp cao không lên tiếng hắn liền tiếp tục mở miệng chúng ta bạch tinh thế cục bây giờ có chút bị động cô lộc cầu vồng thất lạc mang ý nghĩa hành quân kiến cùng mới năm thành minh quân có thể thông qua cầu vồng tiến vào chúng ta tinh vực ngọn lửa chiến tranh đem lan tràn đến trong chúng ta bộ hành quân kiến từ từ bay lên lại là một cái bá chủ hơn nữa chúng ta cùng vị trí của bọn họ đổi thực lực của bọn họ cũng không so với chúng ta yếu hiện tại thậm chí vượt qua chúng ta tất cả mọi người gật đầu tán đồng hành quân kiến tập đoàn siêu năng chiến bộ lộ ra ánh sáng sau sức chiến đấu nhanh chóng nhảy lên tới vũ trụ cao cấp nhất vị trí bạch tinh văn minh cùng hắc đồng văn minh chiến bộ ở loại kia tinh cầu cấp trở lên người siêu năng tạo thành đội ngũ trước càng yếu đuối bọn họ vẫn không có ứng đối phương pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn hành quân kiến vững bước đẩy mạnh thời gian kéo càng lâu hành quân kiến tập đoàn tinh cầu cấp người siêu năng sẽ càng ngày càng nhiều đến thời điểm không ai ngăn nổi hành quân kiến tập đoàn bọn họ tướng tinh thôi diễn qua chỉ cần một vạn tên tinh cầu cấp trở lên người siêu năng hiện nay bất luận cái nào cứ điểm phòng tuyến cũng giống như giấy như thế yếu đuối nhưng là bọn họ toàn bộ bạch tinh văn minh chỉ có lao tủ trưởng một tên tinh cầu cấp người siêu năng đối phó trần mặc không thể nghi ngờ là một cái đường tắt nhưng cái gì thẻ đánh bạc đầy đủ nhường trần mặc tự mình động thủ một tên cao tầng hỏi lần này Phòng học rơi vào tinh mịch, lạc dịch túi đầu nhìn tư liệu, không hề có một chút ý lên tiếng. Những người khác đều cau mày suy nghĩ, không nghĩ tới đáp án. Cuối cùng ánh mắt rơi vào lao tủ trưởng trên người. Phương pháp có chút mạo hiểm, trên lý thuyết hành đến thông. Lao tủ trưởng khẽ gật đầu. Hiện nay có thể xác định, nhất định hấp dẫn trần mặc đến thẻ đánh bạc, chỉ có một cái. Đông đảo cao tầng tinh thần chấn động mạnh, chờ đợi lao tủ trưởng đáp án. Bạch tinh tình cảnh bây giờ có chút bị động, chúng ta dự phán sai lầm. Chúng ta cho rằng, lần này đưa ra phong phú kết minh điều kiện sau, mười thành liên minh cùng tinh vân liên minh sẽ chọn chúng ta. quay giáo hành quân kiến nhưng bọn họ lựa chọn hành quân kiến chúng ta bước thứ nhất kế hoạch liền thất bại mà lần thứ hai thất bại là chúng ta đánh giá thấp hành quân kiến thực lực hành quân kiến tập đoàn lần này bộc lộ ra siêu năng chiến bộ lá bài tẩy này kinh sợ hiệu quá rất lớn thực lực đủ mạnh trong bọn họ bộ quân tâm sĩ khí ổn định cũng có phản công thực lực của chúng ta đông đảo bạch tinh cao tầng không lên tiếng bởi vì lao tủ trưởng cũng không có nói sai đúng là như vậy ngăn ngắn vài câu liền tổng kết bọn họ khoảng thời gian này tình thế nếu để cho hành quân kiến tiếp tục như vậy phát triển mở rộng hắn siêu năng chiến bộ không nghi ngờ chút nào chúng ta đem mất đi ưu thế sau đó chậm rãi biến thành thế yếu chúng ta đối mặt kẻ địch kỹ thuật so với chúng ta tiến tiến nhân tài không thua cho chúng ta sức chiến đấu so với chúng ta mạnh rất nhiều vì lẽ đó vì bạch tinh văn minh chúng ta không thể không mạo hiểm một lần tháng chúng ta liền nắm giữ thống nhất vũ trụ tư bản hát đồng văn minh cũng không còn là vấn đề thua liền tổn thất một vị mà thôi hết thể cao tầng đều trở nên nghiêm túc bên trong phòng họp bầu không khí cũng nặng nề rất nhiều bọn họ có chút không rõ lao tủ trưởng là có ý gì thua tổn thất một vị là cái gì hồ băng tâm liếc nhìn là dịch nâng trung trà lên nhấp một hớp tràng bên trong rơi vào tinh mịch bầu không khí từ từ trở nên quái lạ. lạc dịch không lên tiếng lao tủ trưởng cũng nhắm mắt dưỡng thần hồ băng tâm chậm rãi phẩm nước trà, nhường bọn họ cái khác cao tầng không tìm được manh mối sau một hồi hồ băng tâm đặt chén trà xuống thán tiếng nói ta đáp ứng rồi đáp ứng đáp ứng cái gì ở hồ băng tâm bên người cao tầng sợ hãi mà kinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hoàn toàn biến sắc ý của ngươi là phu nhân muốn đi làm hấp dẫn trần mặc ngồi nhử lời vừa nói ra người khác sắc mặt hoàn toàn đại biến trong ngáy mắt rõ ràng lao tù trưởng lời nói mới rồi bên trong nói lao tù trưởng ta cảm thấy không thích hợp phu nhân đối với chúng ta bạch tinh cực kỳ trọng yếu tình nguyện thủ nhất thời mất đi một ít trong sao sau đó tìm tới ứng đối với bọn họ siêu năng chiến bộ phương pháp lại phản công không muốn mạo hiểm như vậy một tên cao tầng đứng dậy nói rằng lao tù trưởng xác thực không thích hợp không thể để cho phu nhân mạo hiểm chúng ta bạch tinh tinh vực trọng yếu cứ điểm hàng trăm triệu chậm rãi lui giữ chúng ta có thời gian rất dài đi tìm phương pháp không cần thiết mạo hiểm Nhìn thấy chàng bên trong cao tầng tranh luận, lao tụ trưởng ánh mắt sáng tối chập chờn, đang suy tư trong đó được mất. Mọi người không cần tranh luận, đây là ta trải qua đắn đo suy nghĩ quyết định. Hiện nay chúng ta Bạch tình, chỉ có ta khi này cái mồi nhử thích hợp nhất. Hồ Băng Tâm ngừng lại mọi người tranh chấp, nâng chung trà lên nhấp ngụm trà nước, nhẹ nhàng thả xuống. Đây quả thật là là một hồi mạo hiểm, đồng thời cũng là một cơ hội. Mọi người kỳ thực đều rõ ràng, luận thực lực chân chính, chúng ta không bằng Hắc Đồng. Đồng Thanh mục tiêu là thống nhất vũ trụ, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Như chỉ còn chúng ta cùng Hắc Đồng hai nhà cười đến cuối cùng nhất định không phải chúng ta mà bây giờ lại thêm ra một cái càng mạnh hơn hành quân kiến tình cảnh nghe được cả tiếng kim rơi bọn họ đều bị khiếp sợ đến đặc biệt là một ít tướng tinh bọn họ không phải không thừa nhận phu nhân nói không sai chúng ta bất luận kỹ thuật nhân tài vẫn là những phương diện khác đều không có ưu thế bất luận mọi người có nguyện ý hay không tin tưởng từ tình huống trước mắt đến xem thực lực của chúng ta là ba trong nhà yếu nhất không mạo hiểm chúng ta cuối cùng kết cục vẫn là sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn các loại hành quân kiến tiến vào chúng ta tinh vực cắn được chúng ta chỗ đau thời điểm Những văn minh khác nói không chắc sẽ đổi tới. Chúng ta khả năng là cái kế tiếp minh thể văn minh bị vũ trụ các thế lực lớn phân mà thực. Như lão tổ tông từng nói, mạo hiểm một lần, tháng, Chúng ta khống chế trần mặc, thông qua trần mặc khống chế hành quân kiến, có nắm giữ bọn họ siêu có thể tăng cấp kỹ thuật. Chúng ta có thống nhất vũ trụ tư bản, các đồng văn minh không đáng kể. Thua, chúng ta chỉ là thua một người mà thôi. ít đi ta, các ngươi như thế có thể dựa theo nguyên lai phương pháp chậm rãi lưu giữ, tìm kiếm chống lại siêu năng chiến bộ phương pháp. Hồ băng tâm thanh âm không lớn, nhưng là mỗi một câu đều gõ ở tại bọn hắn trong lòng. lao tù trưởng gật gù ánh mắt không hề che giấu chút nào đối với hồ băng tâm thưởng thức hồ băng tâm túc trí đam mưu hắn làm lao tổ tông đều mặc cảm không bằng vì lẽ đó hắn sau khi ra ngoài không có thu hồi hồ băng tâm quyền lực mà là buông tay làm cho nàng quản lý bây giờ xem ra hắn không có nhìn lầm người băng tâm thấy rất rõ ràng quyết đoán đầy đủ ta ở đây trước tiên tuyên bố một cái quyết định như lần này băng tâm bình an trở về nàng sắp trở thành bạch tinh văn minh trong lịch sử người thứ nhất nữ vương sau đó bạch tinh văn minh đem toàn quyền giao cho nàng trưởng quản trên sân hết thể cao tầng hô hấp hơi ngưng lại Chuyện về sùng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1085, ra bài. Trợ giúp Tinh Vân Liên Minh tiến công Hắc Đồng Văn Minh, tiêu lệ cùng tác lệ, sử dụng siêu năng chiến bộ xuất kỳ bất ý, nhường địch nam giã tổn thất nặng nề, Minh Độ dùng siêu năng chiến bộ đánh hạ cao cấp nhất phòng giữ cô lộc cầu đồng, nhường địch cấp chiến bộ hảo nào chạy trốn. Hạng 3 tác chiến, bắt đại thắng. Hành quân kiến tập đoàn khủng bố siêu năng chiến bộ lộ ra ánh sáng ở vũ trụ trước mặt. Siêu năng chiến bộ xuất hiện, nhường vũ trụ cả thế gian ồ lên. Cùng một mẫu tinh cầu cấp trở lên người siêu năng. hành quân kiến bên trong còn có thể ẩn dấu cấp bậc càng cao hơn người siêu năng những suy đoán này xuất hiện nhường đối thủ đều kinh hồn và vía hành quân kiến đã nắm giữ nhanh chóng nhường người siêu năng lên cấp phương pháp loại này khủng đố người siêu năng quân đoàn hầu như khó giải ở chiến tranh kết quả đi ra thời điểm toàn vũ trụ tướng tinh đều đang nghiên cứu này mấy cuộc chiến tranh hành quân kiến tướng tinh lần thứ hai dạy dỗ vũ trụ thế lực làm sao đi đánh một trận siêu năng chiến tranh hiện tại bạch tinh văn minh có cái gì động tinh lớn trần Mặc gió hỏi Hắn từ bạch tinh bên trong tinh vực trở về hắn phá hoại mục đích đã đạt đến chiến bộ tiến vào bạch tinh tinh vực sau triển khai phản công kế hoạch thời điểm lực cản sẽ nhỏ rất nhiều bởi vì đối phương một ít trọng yếu ám vật chất nhà kho bị phá hủy nghĩ chủng kiến phải cần một khoảng thời gian cái này cũng là lam kế hoạch nhưng mà nhường bọn họ cực kỳ kinh ngạc chính là bạch tinh văn minh không có đoạt lại cô lộc cầu vồng hàm lớn còn ở có rút lại chiến tuyến điều này làm cho trần mặc bọn họ có chút xem không hiểu bạch tinh văn minh động tác có chút trái với tình trạng bình thường không có lam lắc đầu có thể nhìn ra bọn họ là tính toán gì ạ từ bố cục lên bọn họ nghi kéo dài thời gian lam ấn mở tinh đồ bọn họ tinh vực cứ điểm rất nhiều mà chúng ta siêu năng chiến bộ có hạn chúng ta muốn đẩy tiến vào nhất định phải từng cái từng cái cứ điểm đẩy ra hoàn nó nhưng tốc độ như vậy sẽ rất chậm bọn họ muốn lợi dụng đầy đủ nhiều thời giờ đến nghiên cứu siêu năng kỹ thuật lấy tìm ra ứng đối với chúng ta siêu năng chiến bộ phương pháp trần mặc gật đầu bây giờ siêu năng chiến bộ sau khi xuất hiện quả thật làm cho mấy người mất tấm lòng rối loạn trận tuyến đón lấy sắp xếp như thế nào trần mặc hỏi làm sờ sờ đầy cảm chậm rãi đẩy mạnh vẫn có chút cơ hội chỉ cần chúng ta đánh tới đối diện không còn sức đánh trả chút nào đến lúc đó bạch tinh văn minh bên trong lên tranh luận sau đó chế tạo bạch tinh văn minh sắp rơi đài dư luận hấp dẫn xung quanh văn minh đối với hắn hợp nhau tấn công bọn họ liền xong bọn họ là thần cấp văn minh xung quanh thế lực dám động thủ tại sao không dám đây chúng ta trận chiến này đánh nát thần cấp văn minh thần thoại toàn vũ trụ đều biết thời đại mới đến rồi thần cấp văn minh ở thời đại mới cũng không phải cường đại như vậy có hay không nhanh một chút phương pháp trần mạc hỏi nhanh một chút bắt giặc phải bắt vua trước tắc luân liên minh thủ đoạn dùng lại lần nữa là được có điều có chút mạo hiểm lam lắc đầu nói rằng cá nhân ta là không đề nghị ngươi đi mạo hiểm dù sao ngươi là chúa tể một phương bọn họ nói chuyện thời điểm chu hà bước nhanh đi tới vẻ mặt nghiêm túc xảy ra vấn đề rồi bạch tinh có động tĩnh chu hà đem một cái toàn tức hình chiếu giao cho hai người nhìn rõ ràng tình báo sau bọn họ cùng nhau sửng sốt bạch tinh văn minh có chút ý tứ la tiên mập cầm lấy một miếng thịt nhét trong miệng rất hứng thú mà nhìn sợ tình báo tin tức chuyển đến vừa bạch tinh văn minh phát sinh một cái rất thú vị tình báo Hồ Băng Tâm đứng ra công khai biểu thị, căn cứ Bạch Tinh Sở tình báo được biết, Trần Mặc từ mộ thị Thiên Tinh trong di thư, được liên quan với thứ 4 triệu không gian sinh mệnh bí mật, tìm tới nhanh chóng lớn mạnh siêu năng phương pháp, đây là hành quân kiến nắm giữ siêu năng chiến bộ nguyên nhân. năng hiệu Triệu Toàn Vũ trụ thế lực liên hợp lại, hướng về Lâm Hàn đòi hỏi Thiên Tinh di thư, đòi hỏi thứ 4 triệu không gian sinh mệnh bí mật, công khai cho toàn vũ trụ, nếu như Trần Mặc không đồng ý, hy vọng toàn vũ trụ liên hợp thảo phạt hành quân kiến. Hết thảy thế lực đều không nghĩ tới, Bạch Tinh Văn Minh sẽ đột nhiên tới đây sao vừa ra. Nay một chiều, thành công hấp dẫn toàn vũ trụ sự chú ý. Tử vận thở dài nói rằng đều là nữ tính tử vận không thể không khâm phục hổ băng tâm trí tuệ cùng như kế thời điểm như thế này còn có thể chơi ra loại thủ đoạn này không chỉ là thành công hấp dẫn đơn giản như vậy là tên mập bắt đầu giơ tay lên bên trong thịt cắn một cái ánh mắt trở nên xa xưa thứ 4 chiều không gian là toàn vũ trụ thế lực vẫn thăm dò không biết lĩnh vực đây là thần cấp sinh mệnh tiến thêm một bước nữa càng chiều không gian cao sinh mệnh đưa ra thứ 4 triệu không gian sinh mệnh khái niệm bên trong nó thì có không gì không làm được không chết bất diệt năng lực thứ 4 chiều không gian sinh mệnh đối với thảy sinh mệnh mà nói đều là một loại mê hoặc không có sự sống có thể cự tuyệt loại này mê hoặc diễm vô tay thang phục một mặt khâm phục chẳng ai nghĩ tới hồ băng tâm còn có như thế một tấm bài đồng thanh cũng thở dài nói đều nói cái này hồ phu nhân túc trí đam mưu trí kế vô song, trước đây không cảm giác hiện tại xem như là đã được kiến thức này một tay hắn cũng không nghĩ đến vốn là đang chăm chú hành quân kiến siêu năng chiến bộ bây giờ buộc xuất siêu có thể chiến bộ hình thành nguyên nhân thì càng bị chú ý hành quân kiến xử lý không tốt đem đắc tội toàn bộ vũ trụ sinh mệnh hiện tại hành quân kiến mạnh mẽ đến đâu đối mặt toàn vũ trụ thế lực đoàn kết cũng chỉ có diệt vong phần đây là một cái dương nhu, nhìn trần mặc làm sao tiếp chiêu diễm nhìn chằm chằm hồ băng tâm toàn tức ảnh liên tiếp rơi vào suy tư chúng ta làm thế nào đồng thanh hỏi diễm ngẩng đầu lên cười hì hì đương nhiên là tưới dầu lên lửa năm đó mộ thị thiên tinh chiến dịch toàn vũ trụ đều biết chỉ có trần mặc cùng phụ tá của hắn xem qua thiên tinh di thư bởi vì đồng thanh cùng trần mặc đánh cược đánh ngang tay thiên tinh di thư bị tử đế dùng siêu năng dung thành viên cầu từ đó thiên tinh di thư trở thành một bí ẩn chưa có lời đáp mà biết đáp án đáp án chỉ có trần mặc cùng trợ thủ của hắn hai người vừa bắt đầu toàn vũ trụ đối với này đặc biệt quan tâm bởi vì mộ thị thiên tinh bảo mật ngàn tỷ năm bí mật tuyệt đối không đơn giản nhưng mộ thị thiên tinh chiến dịch sau vũ trụ khắp nơi mở ra đại chiến đầu tiên là ám xâm lâm phân liệt sau là minh thể văn minh diệt vong lại sau khi là siêu năng thời đại đến sau đó hiện tại tiến vào vũ trụ đại loạn chiến bọn họ đều quên thiên tinh di thư chuyện này bây giờ hồ băng tâm nhấc lên lần thứ hai nhường toàn vũ trụ quan tâm đến chuyện này hơn nữa liên lụy đến thứ bốn triệu không gian sinh mệnh còn có hành quân kiến chấn động vũ trụ siêu năng chiến bộ Sát thực chỉ có hành quân kiến biết thiên tinh trong gì thư ghi chép bí mật mà bây giờ cũng chỉ có hành quân kiến một nhà khống chế quy mô huấn luyện tinh cầu cấp trở lên người siêu năng phương pháp hồ băng tâm nhắc nhở mấy người không thể không đem nơi này hai người liên lạc với đồng thời hơn nữa nàng còn lợi thề son sắt nói trắng ra tinh sợ tình báo được tin tức mộ thị thiên tinh thông qua thủ đoạn đặc thù bảo hộ ngàn tỷ năm bí mật bên trong có thứ 4 triệu không gian sinh mệnh bí mật có siêu năng lên cấp phương pháp cũng không ngoài ý muốn ở có tâm người đổ thêm dầu vào lửa bên dưới tin tức đang khuyết tán lên men hồ băng tâm hiệu triệu sau khi xuất hiện hát đồng văn minh đồng thanh cũng đứng dậy đồng thanh sáng tỏ biểu thị hát đồng sở tình báo chính là biết được hành quân kiến thông qua thiên tinh di thư nắm giữ thư 4 triệu không gian sinh mệnh bí mật không công bố ra bên ngoài mới sẽ như vậy không tiếc đánh đổi đối phó hành quân kiến đối phó trần mặc ám xâm lâm cùng hát xâm lâm hai cái kẻ thù huynh đệ tựa hồ cũng không chịu cô đơn dồn dập biểu thị bọn họ thu được tương đồng tình báo hy vọng trần mặc đem thư 4 triệu không gian sinh mệnh bí mật cùng siêu có thể tăng cấp phương pháp công bố cho toàn vũ trụ tam đại thần cấp văn minh mở miệng sau khi không lâu gần nhất vẫn biết điều lôi thần văn minh cũng đột nhiên mở miệng hy vọng hành quân kiến tập đoàn công bố thiên tinh di thư nội dung công bố siêu có thể tăng cấp bí mật người tinh tường đều biết đây là một cái nhằm vào hành quân kiến dương lưu. nhưng đỏ mắt hành quân kiến siêu năng chiến bộ thế lực cũng không để ý này có phải là âm lưu hay không bọn họ là thật sắc tự tin thiên tinh di thư bí mật cùng thứ 4 triệu không gian sinh mệnh cùng siêu có thể tăng cấp bí mật có quan hệ ngọn lửa chiến tranh hừng hực vũ trụ đột nhiên ám lưu mãnh liệt chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương một nghìn dương như âm mưu hiệu quả ngoại ý muốn tốt hồ băng tâm nhìn thấy sự tình lên men kết quả trên nét mặt mang theo nụ cười thỏa mãn chuyện này tiếng vọng xuất hiện nàng không tưởng tượng nổi kết quả bây giờ tương đương đem toàn bộ vũ trụ dư luận áp lực đều gây ở hành quân kiến trên người bọn họ không thể nghi ngờ là nghĩ thấy cảnh này hành quân kiến tập đoàn bất kể như thế nào lựa chọn tiếp nhận đều sẽ không quá dễ chịu không công bố siêu năng chiến bộ phương thức huấn luyện bọn họ sẽ bị hợp nhau tấn công công bố siêu năng chiến bộ phương thức huấn luyện hành quân kiến ưu thế sẽ tiêu hao hầu như không còn không uy hiếp nữa phu nhân chuyện tiếp theo sẽ có hay không có điểm mạo hiểm có trắng ở hồ băng tâm bên người khuyên nhủ vốn là phải mạo hiểm thắng chúng ta xương bá vũ trụ thua chúng ta tổn thất có hạn còn có thể cho hành quân kiến đưa tới phiền phải lớn hồ băng tâm nói rằng lúc này bạch nữ đi vào cung kính nói rằng phu nhân vũ trụ trực tiếp công việc chuẩn bị tốt tốt qua đi hồ băng tâm từ vui sướng bên trong lui ra khôi phục ngày xưa thong dong có trắng cùng bạch nữ liền canh giữ ở phía sau nàng tuy tùng nàng tiến vào phòng trực tiếp có thể bắt đầu rồi cầm đầu hướng dẫn chỉ đạo cẩn thận từng ly từng tí một lần thứ hai xác nhận trực tiếp không vấn đề hướng hồ băng tâm đánh một cái thủ thế vũ trụ các tinh vực bằng hữu các ngươi tốt ta là bạch tinh văn minh hồ băng tâm hồ băng tâm đứng ở bục giảng nhỏ lên thông rong hờ hưng mở miệng nay một màn ảnh nhanh chóng xuất hiện ở bạch tinh văn minh mỗi cái vũ trụ kênh, tiến vào vũ trụ tin tức bình đại thông qua lượng tử thông tin chuyển khắp vũ trụ các góc mộ thị thiên tinh để lại đồ vật là vũ trụ hết thể sinh mệnh cộng đồng của cải đây là vũ trụ nhận thức chung vì lẽ đó mộ thị thiên tinh hầu như không có chiến tranh nơi đó không cho phép bị phá hỏng năm đó trần mặc cùng đồng thanh cái tia trận chiến đấu là thiên tinh rừng bia đứng lặng ước vạn năm tới nay to lớn nhất một hồi phá hoại hồ băng tâm đem thiên tinh di thư sự tình lần thứ hai dẫn vào ngoại giới tầm nhìn hơn nữa đem thiên tinh di thư cùng hiện tại siêu năng chiến bộ liên hệ tới người không biết không nghi ngờ chút nào sẽ chọn tin tưởng nàng bởi vì năm đó xác thực chỉ có cả nhà bọn họ xem qua thiên tinh di thư hơn nữa thiên tinh di thư ở bên ngoài suy đoán bên trong nội dung chính là cùng siêu năng có quan hệ hồ băng tâm gợi ra ngôn luận đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho hắn không công khai thiên tinh di thư nội dung bọn họ đem cùng toàn vũ trụ thế lực la địch nói không chắc sẽ bị hợp nhau tấn công công khai nội dung bên trong không có siêu năng chiến bộ huấn luyện kỹ thuật ngoại giới sẽ cho rằng bọn họ có ẩn giấu, nhường bọn họ công khai siêu năng chiến giáp kỹ thuật căn bản không thể trần mặc đều khâm phục hồ băng tâm này một tay trước đây đối với cái kia nữ hổ nhân cũng không có đặc biệt lớn ấn tượng bây giờ hắn mới biết có thể quản lý bạch tinh văn minh sinh mệnh hơn nữa còn là nữ tính tự có nàng trô hơn người mặc ca có mới tin tức hồ băng tâm tiến hành toàn vũ trụ trực tiếp bên người mặc nữ đột nhiên mở miệng ồ trần mặc xứng sở mở ra nhìn hành quân kiến độc thôn thiên tinh di thư cũng thuận lợi khống chế thiên tinh di thư lên siêu năng kỹ thuật thu được nhanh chóng lên cấp siêu năng phương pháp còn nắm giữ thư 4 triệu không gian sinh mệnh bí mật mộ thị thiên tinh từ lúc hắn năm đó trước khi lâm trùng liền lập xuống di chúc, hắn để lại tất cả tri thức cùng kỹ thuật thuộc về toàn vũ trụ sinh mệnh cộng đồng hết thảy mà hiện tại hành quân kiến độc chiếm thiên tinh di thư cũng muốn mượn này kỹ thuật ưu thế thống trị toàn vũ trụ vì lẽ đó ta ở đây hiệu triệu vũ trụ liên minh hết thảy văn minh thành viên một lòng đoàn kết trinh phạt hành quân kiến yêu cầu bọn họ giao ra thiên tinh di thư lên liên quan với siêu có thể tăng cấp bí mật cùng thứ 4 triệu không gian sinh mệnh bí mật cùng chung cho toàn vũ trụ ta ở đây tuyên bố bạch tinh văn minh đem dừng trừ hành quân kiến tập đoàn bên ngoài hết thẻ chiến tranh giữa các vì sao ta đem ở thần nguyên tinh khởi xướng vũ trụ liên minh hội nghị mời toàn vũ trụ văn minh tập đoàn tham dự cộng đồng thương thảo hướng về hành quân kiến tập đoàn truy thảo thiên tinh di thư công việc này chiêu diệu a nhìn thấy hồ băng tâm trực tiếp nội dung đồng thanh không thể không thán phục cái này nữ hồ nhân đúng là trí kế như yêu cái này nữ hồ nhân nếu như một tên nam tính E sợ đây là một cái không kém gì đan đối thủ. Này một chiêu, đem hành quân kiến dẫn vào đến vũ trụ báo táp trung tâm, hành quân kiến hiện tại trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Không nghĩ tới lúc trước cái này không đáng chú ý sự tình lại trở thành hành quân kiến phiền phức. Diễm hài lòng nói rằng, không không, lúc trước sự kiện kia không phải là không đáng chú ý. Đồng Thanh không đồng ý lắc đầu, thấy Diễm băng tới ánh mắt nghi hoặc, hắn tiếp tục nói, nhớ tới lúc trước ta khi trở về, từng cùng ngươi đã nói à, lúc đó lúc đối chiến, Trần Mặc đem tới cho ta cảm giác sâu không lường được, dường như không gian vượt sâu. không nhìn thấy hắn có thể hết được đầu ngoại giới xem ra là ta cùng hắn hòa nhau kỳ thực lúc đó là ta thất bại biết ta bại sinh mệnh chỉ có ba cái trần mặc tử đế cùng chính ta làm sao sẽ diễm biểu hiện chấn động mạnh là không phải không thừa nhận đó là sự thực tử đế cho ta hạ một bậc thang hủy diệt rồi thiên tinh di thư nhờ ngoại giới cho rằng hòa nhau cũng làm cho ngoại giới nhìn thấy thiên tinh di thư bị trước mặt mọi người hủy diệt không còn tồn tại nữa trần mặc cũng theo dưới bậc thang đi không có tiếp tục làm lớn vì lẽ đó chúng ta đều hiểu ngầm không có đàm luận lúc trước cái kia trận chiến đấu Đồng Thanh Thở dài nói rằng, chỉ có cao thủ có thể hiểu được cao thủ, lúc đó ở giữa sân, đặt đến loại kia cấp độ, chỉ có bọn họ ba người. Lúc đó Trần Mặc liền cho ta cảm giác, hắn là thứ 4 triệu không gian sinh mệnh, cái này ta thật giống cùng ngươi đã nói. Hồ Băng Tâm lần này nói không chắc chó ngáp phải rồi, Thiên Tinh Di thư lên thật có thể ghi chép thứ 4 triệu không gian sinh mệnh bí mật. Nếu là như vậy, hành quân kiến nhất định phải hủy diệt, bí mật kia chúng ta cũng phải đến. Diễm Suy Tư qua đi, mới nói nói, lần này Bạch Tinh Văn Minh khả năng còn có khác một tầng lưu tính tồn tại, chúng ta có thể theo bọn họ náo lớn một chút. Vừa đến mượn toàn vũ trụ sức mạnh, đi thăm dò hành quân kiến lá bài tẩy, thứ hai nếu như sau đó thật từ Trần Mặc cầm trong tay đến bí mật này, chúng ta cũng coi như chủ đạo người một trong. Làm thế nào? Đồng Thanh hỏi. Diễm Lỡ nụ cười, trực tiếp công khai tán thành hồ băng tâm kế hoạch, phái đại biểu đi tới thần nguyên tinh, tham gia hội nghị. Có âm mưu, hồ băng tâm khởi sướng trận này hội nghị, khẳng định có âm mưu. La tên mập vừa ăn thịt vừa nói, khuôn mặt run lên run lên. Tại sao nói như vậy? Từ vẫn hỏi. Trực giác, một tên tướng tinh trực giác dựa vào hắn đối với các loại mưu lược nhạy cảm khứu giác, hầu như có thể khẳng định hồ băng tâm hiệu triệu trận này hội nghị có âm mưu nhưng hắn không biết âm mưu xuất hiện ở cái nào hội nghị bản thân chính là một cái đối phó hành quân kiến dương mưu nhường hành quân kiến cùng toàn vũ trụ là địch thoát khỏi bạch tinh văn minh hiện giai đoạn bị hành quân kiến nhìn chằm chằm cảnh khốn khó còn có sâu một tầng âm mưu làm mưu tính ai đối phó tham gia hội nghị hết thể văn minh không thể cho hồ bang tâm một lá gan cũng không dám làm như thế bằng không bọn họ sắp trở thành cái kế tiếp hủy diệt thần cấp văn minh trận này hội nghị một khi thành công liền đầy đủ đối phó hành quân kiến còn có âm nhu gì tử vận không rõ hỏi đương nhiên vẫn là đối phó hành quân kiến Đông nhiên một đạo lười biếng âm thanh nói chen vào hai người cùng nhau nhìn về phía bên cạnh ngủ ga ngủ gật chính tỉnh lại tím nặng. tại sao tất yếu ạ. tử vận gió hỏi tất yếu Vườn ngủ thanh niên ôm búp bê em bé đánh một cái ngáp đứng lên đến ánh mắt bỗng nhiên trở nên trở nên sắc bén nếu như bạch tinh văn minh muốn nuốt một mình đây la tên mập cùng tử vận trong lòng cùng nhau chấn động mạnh trong này có âm lưu lam phi thường chắc chắn nói rằng từ trận này bố cục bên trong hắn nhận ra được một tia cảm giác nguy hiểm Lam đỉnh cấp mưu lược nhà hắn xem sự tình ánh mắt càng thâm trầm lần từ trước mắt tình báo đến xem đây là một cái dương mưu hành quân kiến không cách nào có thể giải dương mưu nhưng hắn cảm giác sẽ không là mặt ngoài đơn giản như vậy hồ băng tâm đưa ra dương mưu không thể đơn giản như vậy nếu như còn có âm mưu bọn họ muốn mưu tính cái gì trần mặc lúc này cũng trong mày đang suy tư cái gì không bao lâu biểu hiện ra, hắn ra. bất luận âm mưu gì thực lực tuyệt đối trước mặt Nhiều hơn nữa âm nhu cũng không làm nên chuyện gì. Nếu Hồ Băng Tâm dám lộ diện, cũng bại lộ vị trí, cái này có thể là một cái khống chế cơ hội của nàng. Khống chế nàng, Bạch Tinh Văn Minh liền thua hơn một nửa. Lam nghe xong Trần Mặc, nhẹ nhàng gật đầu. E sợ phải thận trọng một điểm. Một đạo không đúng lúc âm thanh xuất hiện, một tên cao gầy làn da màu bạc nữ tính từ bên ngoài phòng tác chiến đi vào. Dương Tư Thanh Nguyệt, Lam con gái. Trần Mặc nhớ tới, nữ nhân này tự thức tỉnh sau đó, liền trên địa cầu bên trong sống phóng túng, trung quanh học tập, luôn một bộ thần thần khắp nơi, không để ý tới thế sự hờ hững rằng. Dốc. ước nhỏ còn sự, đất dùng cầu lại nói, chính là phật hệ thanh niên, nàng tài hoa cùng năng lực, xưa nay không ai dám hoài nghi, có lúc làm vì phụ thân lam, đều đối với nàng khâm phục không thôi. Chỉ huy tác chiến nàng khả năng không am hiểu, nhưng nhìn vấn đề bản chất cùng nưu lượng, nàng là thanh xuất vu lam mà thắng vu lam, có lúc lam gặp phải một chuyện, đều sẽ tìm hắn nữ nhi này tâm sự. Lam nhiều lần làm cho nàng tiến vào hành quân kiến đoàn cố vấn, đảm nhiệm đoàn cố vấn thủ tịch nhưng nàng chính là không chịu, chăm chú với chơi đùa thế giới. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, ngươi làm sao đến rồi? Lam nhìn thấy dương tư thanh nguyện. Sắc mặt Nu hòa lên, ta cũng không nghĩ đến, sợ các ngươi không nghĩ tới, vẫn là bận tâm một hồi vì việc này đến. Dương Tư Thanh Nguyệt nói rằng trong này còn có âm mưu, ngươi biết? Trần Mặc hỏi, không biết, nhưng có thể nhìn ra một ít cái hở. Dương Tư Thanh Nguyệt nhìn về phía Trần Mặc, Tác Luân Liên Minh cao tầng bị chúng ta một tổ quả thực sự tỉnh vừa mới qua đi không lâu, cùng chúng ta giao chiến thủ lĩnh đều ẩn thân với chỗ tối, tại sao Hồ Băng Tâm sẽ như vậy dễ dàng bại lộ vị trí? Lam cùng Trần Mặc đồng thời ngẩng đầu, biểu hiện khẽ biến. Bọn họ lần này bố cục khả năng là hướng lao bản đến. Dương Tư Thanh Nguyệt tham thẳm nói rằng, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc. Chương 1087 lại một lần nữa vũ trụ. Như Dương Tư Thanh Nguyệt từng nói, khả năng này là một cái nhằm vào trần mặc cái bẫy, làm bạch tinh văn minh, tắc luân liên minh cao tầng bị một tổ quả thực sự tỉnh, bọn họ không thể không coi trọng. Lúc này bại lộ thủ lĩnh vị trí, không phải cử chỉ sáng suốt, chỉ có thể nói là cố tình làm. Vào không vào cục, đây là trần mặc hiện tại nên cân nhắc vấn đề. Mấy người đều rơi vào trần mặc. Nếu là nhằm vào trần mặc vải cục, rất hiển nhiên. đi vào đánh lén hồ băng tâm như vậy liền có thể chúng đối phương bố trí cả bẫy thay cái góc độ chúng ta có biện pháp nào hay không phá tan cục diện bây giờ chân mắt hỏi bây giờ toàn bộ vũ trụ thế lực độ quan tâm đều ở hành quân kiến trên người, bọn họ khả năng đem đối mặt bị toàn vũ trụ thế lực vây công nguy hiểm nếu quyết định có cần tới hay không liền muốn xem có đáng giá hay không qua được nếu như có biện pháp phá hoại loại cục diện này biết rõ đây là một cái bẫy bọn họ có thể để tránh cho một khi bọn họ đạt đến liên thủ chúng ta vẫn đúng là không quá nhiều biện pháp chỉ có thể lui giữ tiểu vũ trụ. Lam Lác đầu nói rằng, sức một người đối phó toàn vũ trụ thế lực, còn thật không có bất kỳ một nhà thế lực nắm giữ năng lực khủng bố như vậy. Một khi cái này liên minh đặt đến, mới năm thành cùng tinh vân liên minh, không hẳn dám tiếp tục đứng thành hàng bọn họ. Đừng nhìn bọn họ hiện tại hợp tác thuận lợi như vậy, bất cứ lúc nào đều không có chân chính một thể minh hữu, chỉ là xem phản bội thẻ đánh bạc có đủ hay không lớn mà thôi. Đến thời điểm chỗ lui giữ tiểu vũ trụ, đừng không có pháp thuật khác. Đây là một cái dương hiu. Nếu như phá hoại trận này hội nghị đây, chân mắt tiếp tục hỏi, như phá hoại trận này hội nghị. bày ra chúng ta hành quân kiến vi phòng liền có thể ổn định tinh vân liên minh cùng mới năm thành lo lắng chỉ cần ba nhà liên minh vẫn còn chúng ta thì có đầy đủ thọc sâu đến bố trí và bước đệm chúng ta hiện tại cần chính là thời gian siêu năng chiến giáp bắt đầu tốt nhỏ sinh sản nếu không mấy năm chúng ta liền có thể thành lập càng nhiều siêu năng chiến bộ dựa theo ta tính toán ở đối thủ không có siêu năng chiến giáp tình huống chúng ta nắm giữ 100 vạn siêu năng chiến bộ có thể quét ngang tất cả đối thủ vì lẽ đó phá hoại bọn họ lần này hội nghị tiền lời sẽ không sai chân mặc thần tình lạnh nhạt xác thực như vậy lam gật đầu nói hồ băng tâm lấy thân làm mồi như có thể khống chế hồ băng tâm hậu quả sẽ là cái gì trần mắc hỏi vấn đề này vừa ra làm tinh thần chấn động mạnh rơi vào suy tư chỉ chốc lát liền ngẩng đầu hồ băng tâm bị tóm thủ lĩnh của bọn họ còn có bạch tinh lao thủ trưởng đó là bạch tinh văn minh trụ cột tinh thần trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện biến hóa rất lớn bất quá đối với bạch tinh văn minh tinh thần sẽ là đả kích khổng lồ tương đương chúng ta hành quân kiến mất đi triệu mẫn tổng giám đốc vậy ta còn thật muốn qua đi một chuyến như vậy quá mạo hiểm không quá thỏa nàng một giới nữ lưu cũng dám lấy thân làm mồi đến mạo hiểm Ta lại có gì hoảng sợ? Trần Mặc ánh mắt trở nên thâm thúy mấy phần, huống hồ, đối phương không có thực sự hiểu rõ thủ đoạn của ta, muốn dùng cảm bẫy bắt ta, có thể không như vậy dễ dàng. Lam không có phản đối Trần Mặc, hắn cảm giác Trần Mặc thay đổi rất nhiều, trước đây Trần Mặc rất phật hệ, đối với tranh bá vũ trụ cũng không chú ý, có thể nói, hắn không có tranh bá vũ trụ giã tâm, chỉ muốn qua ngày lành. Bây giờ, hắn tranh bá chi tâm bắt đầu hiện hiện. Đối với một tên bộ hạ mà nói, hắn đối với Trần Mặc biến hóa, tự nhiên mừng rỡ. Hắn không biết là nguyên nhân gì, nhưng Trần Mặc xuất hiện loại biến hóa này, hắn làm bộ hạ. cũng không tiện mở miệng hỏi. Trần Mặc nhìn Lam một chút, biết Lam đang suy nghĩ gì, liền mở miệng, "Đúng không, có vấn đề gì?" Liền nghĩ một ít để ở ngoài nói, cảm giác lao bản cùng trước đây không giống. Lam cười nói, "Nơi đó không giống." Lão bản lòng hiếu thắng càng mạnh hơn, hoặc là nói, lão bản tranh bá giá tâm so với trước đây càng mạnh hơn, đối với hành quân kiến mà nói, đây là một chuyện tốt. Lam như nói thật ra bản thân trong lòng ý nghĩ. Tranh bá giá tâm à? Trần Mặc cười lắc đầu một cái, "Có thể nói như thế, ta có sứ mệnh của ta." Sứ mệnh? Cái kia khoa học kỹ thuật truyền thừa sứ mệnh à? Lam hỏi: "Trần Mặc nắm giữ một cái văn minh khoa học kỹ thuật chuyển thừa, đã không phải bí mật gì, có chút suy nghĩ năng lực sinh mệnh đều có thể đoán được, Trần Mặc trên người kế thừa một cái nào đó đỉnh cấp văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, cho nên mới phải nhanh như vậy đem hệ ngân hà phát triển trở thành vì là vũ trụ mạnh nhất quyền lực trung tâm một trong." Ừm. Trần Mặc khẽ gật đầu một cái, có thể nói như vậy. "Thống nhất vũ trụ sứ mệnh à?" Lam Kỳ quái hỏi. "Lại một lần nữa vũ trụ." Trần Mặc từ tốn nói. Lam Như bị xét đánh, ngây người như phỗng. "Chúng ta có muốn hay không phái người tới?" vạn thiên tinh xem xong hồ băng tâm diễn thuyết quay đầu hỏi bên người độc phụ nữ hỗn loạn tri địa cùng thiên tinh tri địa sáp nhập phục hồi thiên tinh đế quốc sự xuất hiện của bọn họ từng đưa tới không nhỏ sóng lớn thành công hấp dẫn lôi thần văn minh hỏa lực bởi vì năm đó lâu năm văn minh thiên tinh đế quốc diệt vong lôi thần văn minh là to lớn nhất rỗi tay một trong hai người tinh vực giáp giới biên cảnh rộng nhất không thể tránh khỏi lần thứ hai giao hỏa vạn thiên tinh là thiên tinh đế quốc người thứ nhất đại nghị trưởng mà độc phụ nữ trở thành nhân vật số hai bọn họ liên thủ trưởng quản thiên tinh đế quốc hết thể quyền lực chức vị có cao thấp nhưng địa vị của bọn họ cũng không có khác nhau, ở bên trong là đứng ngang hàng. đi, đương nhiên đi. độc phụ nữ con mắt hiếp hiếp, cười nói, thần nguyên tinh là vũ trụ liên minh năm đó thỏa thuận ký tên, nói không chắc cái kế tiếp vũ trụ kỳ nguyên sẽ ở trận này hội nghị bên trong xác định, thực lực của chúng ta bây giờ qua, tự nhiên có thể trở thành là chủ đạo quốc một trong, thay thế một nhà thần cấp văn minh cũng chưa chắc không thể. đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. vạn thiên tinh ha hạ cười lên, hồ băng tâm công khai diễn thuyết, nhanh chóng truyền khắp toàn vũ trụ mỗi một góc. thần nguyên tinh, cái này cổ xưa tinh hệ. xuất hiện lần nữa ở toàn vũ trụ tầm nhìn bên trong thần nguyên tinh là trước vũ trụ liên minh toàn bộ bảy đại thần cấp văn minh chủ đạo dưới vũ trụ liên minh là này mấy trăm triệu năm qua chủ vũ trụ trật tự quy tắc vũ trụ hầu như hết thể mạnh mẽ văn minh thế lực đều muốn ở vũ trụ liên minh quy tắc giản giáo chuyến về sự tỉnh theo minh thể văn minh diệt vong ám xâm lâm phân liệt vũ trụ đại chiến mở ra vũ trụ liên minh từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa thần nguyên tinh lúc trước ở vào tử vi tinh vực biên giới đang đại chiến bắt đầu sau thần nguyên tinh rơi vào bạch tinh văn minh không chế mà hiện tại thần nguyên tinh lại bị hồ băng tâm nhấc lên chính là muốn mượn thế trước Vũ trụ Liên minh sức mạnh. Này một chiêu quả nhiên đưa đến tác dụng lớn. Diễn thuyết kết thúc không lâu, Đồng Thanh cũng phát biểu công khai diễn thuyết, chống đỡ hồ băng tâm lời giải thích, đem phái sứ giả tham dự đến Thần Nguyên Tinh hội nghị bên trong, làm lần này đặc thủ Vũ trụ Liên minh hội nghị chủ đạo người một trong. Hắc Đồng Văn Minh chống đỡ, Nhường Vô Số còn đang do dự thế lực, dồn dập lựa chọn gia nhập vào nhằm vào hành quân kiến trong đội hình, tuyên bố tham dự trận này hội nghị. Sau khi là Lôi Thần Văn Minh, Ám Sâm Lâm Văn Minh hai huynh đệ cũng đều lần lượt tuyên bố, phái đại biểu gia nhập vào hội nghị chương trình bên trong. Những thế lực khác hoặc là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hoặc là liền gia nhập trong đó, không người nào dám công khai chiến đội hành quân kiến tập đoàn. Mặc dù hành quân kiến minh hiệu mới năm thành cùng tinh vân liên minh cũng không dám dễ dàng công khai tuyên bố chống đỡ hành quân kiến. Toàn vũ trụ đều ở tuyên truyền. Thần nguyên hội nghị trở thành trận này thời loạn lạc bên trong, toàn vũ trụ sinh mệnh quan tâm trọng yếu nhất. Như hội nghị thuận lợi đạt đến thỏa thuận cùng nhận thức chung, đối với hành quân kiến tập đoàn chính là sự đả kích chí mạng. Mà thành công bức bách hành quân kiến tập đoàn công khai siêu năng nhanh chóng lên cấp bí mật, vũ trụ siêu năng phát triển, đem nên đón thời đại hoàng kim. thần nguyên tinh đều chuẩn bị xong chưa hồ băng tâm nhàn nhạt hỏi dựa theo kế hoạch bố trí đều chuẩn bị tốt coi tráng nặng nề gật đầu nói không sốt sáng đó là giả cái kế hoạch này quan hệ đến phu nhân tính mạng bọn họ có biết phu nhân đối với bạch tinh văn minh trọng yếu bao nhiêu lần này bạch tinh văn minh hầu như hết thể kỹ thuật đều đã vận dụng bọn họ cũng đều biết thần nguyên tinh kế hoạch quan hệ đến bọn họ bạch tinh văn minh tương lai hồ bang tâm gật đầu lần này kế hoạch không phải chuyện nhỏ hành quân kiến cuộc chiến tranh này đối với chúng ta tạo thành tổn thất rất lớn bọn họ có đánh lén chúng ta phúc địa tinh hệ năng lực làm cho đối phương từng bước một xuống chúng ta sẽ rất phiền phước vì lẽ đó kế hoạch này nhất định phải hoàn thành trên sân siêu năng cao thủ đều không tự giác căng thẳng thân thể biểu hiện nghiêm túc nhìn thấy bọn họ vẻ chăm chú hồ băng tâm thoáng an tâm sau đó biểu hiện khôi phục uy nghiêm nghiêm nghị các ngươi nhiệm vụ lần này không phải bảo hộ ta lời này vừa nói ra trên sân vì thế mà kinh ngạc hết thể ở đây người siêu năng đều nhìn về hồ băng tâm trong mắt tràn đầy không rõ không bảo hộ ngươi bọn họ còn có thể làm cái gì chúng ta không thể lẫn lộn đầu đôi hồ băng tâm túc âm thanh căn dặn nhiệm vụ lần này là bắt sống Trần Mặc. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1088, Thần Nguyên hội nghị. Lại một lần nữa vũ trụ. Đây là Trần Mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện đạo kia thời không trong cửa lớn thu được sứ mệnh nhiệm vụ. Vũ trụ đang không ngừng tiêu vong, đây là hắn thu được tin tức. Hiện hữu vũ trụ là từ 11 triệu không gian suy biến hạ xuống, không gian chiều không gian đình trệ, thời gian một duy hóa, là vũ trụ lao hóa, vũ trụ ý thức chết đi biểu hiện. Vũ trụ bản thân là một cái cơ thể sống, bị chiều không gian sinh mệnh bản thân quản lý. chiều không gian sinh mệnh phát động thời gian vũ khí mất khống chế phá hoại vũ trụ vốn có thời gian sự quay tròn trạng thái như tinh cầu văn minh mất khống chế hạch võ chiến tranh như thế gợi ra tinh cầu trạng thái chưa biến hóa trên tinh cầu vốn có cơ thể sống tuyệt diệt, diễn sinh ra cơ thể sống hoàn toàn mới hệ như khủng long văn minh hướng về nhân loại văn minh quá độ đây là vũ trụ giáng cấp nguyên nhân hiện tại vũ trụ là một cái vô ý thức sắc không vũ trụ sinh mệnh chính là nguyên vũ trụ hủy diệt một lần nữa tỏa sáng mới sinh mệnh hệ thống hiện hữu thần cấp chủng tộc là nguyên vũ trụ di dân di truyền chủng tộc Bọn họ trời sinh thì có siêu năng gen, cái khác người siêu năng chính là phản tổ biến dị hiện tượng. Nguyên vũ trụ tiêu vong, không gian chiều không gian trạng thái chỉ về rừng, thời gian một duy hóa, tốc độ ánh sáng vô hạn không gian hạn chế ở 30 vạn km mỗi giây, vũ trụ phần lớn tinh cầu mất đi sức sống, tiến vào tận thế đất hoang thời đại. Bây giờ chủ vũ trụ, đến vũ trụ thi thể mục nát thời khắc, cầu vồng xuất hiện là một cái tiêu chí. Không gian biến yếu đối, các loại vũ trụ hết thể tinh hệ cự sức hút nguyên, toàn bộ sụp xuống thành cầu vồng. vũ trụ tinh cầu đem mất đi cự sức hút nguyên sức hút hết thể hàng tinh bắt đầu vũ trụ lang thang va chạm mạnh thời đại sẽ tới đến thời điểm không gian loạn lưu tàn phá vết nước ngang dọc vũ trụ đem mất đi cuối cùng sinh cơ Nhưng vũ trụ thời gian lại một lần nữa khôi phục lại thời gian sự quay tròn 11 một chiều không gian đây là khoa học kỹ thuật thư viện cuối cùng sứ mệnh trần mạc không muốn đối với chuyện này kéo quá lâu cho nên muốn nhanh lên một chút kết thúc vũ trụ chiến tranh bắt đầu hắn sứ mệnh cuối cùng không gian vũ khí cùng không gian kỹ thuật lạm dụng chính đang khiến đỉnh trệ không gian trở nên yếu lối cầu vồng xuất hiện là rõ ràng nhất chứng cứ cùng lão bản giao lưu hoàn tất, lam tâm tình thật lâu không thể bình phục. Dựa theo lão bản miêu tả, lại một lần nữa vũ trụ dường như nhường một cái tận thế tinh cầu tỏa sáng mới sinh cơ. Khi đó vũ trụ sinh mệnh như rồng, khủng bố như vậy, phần lớn tinh cầu đều sẽ tỏa ra sự sống, hình thành từng người tinh cầu đặc sắc sinh mệnh, xuất hiện các loại cơ thái sinh mệnh. Người người đều trời sinh thức tỉnh siêu năng, hơn nữa mạnh mẽ, thậm chí khả năng xuất hiện khủng bố hố đen tộc. Những kia sinh mệnh tuổi thọ đều là lấy vạn năm vì là khởi điểm, có chút sinh mệnh tuổi thọ có thể cùng hàng tinh cùng thọ, chỉ có thời gian là vĩnh hằng bất hủ. Đó là một cái không dám tưởng tượng thế giới. Lão bản trong miêu tả thế giới, khó mà tin nổi như vậy, lật đổ hắn đối với hiện hữu vũ trụ quan hiểu rõ. Những câu nói kia, từ người khác trong miệng nói ra, hắn sẽ làm cố sự nghe, nhưng từ lão bản trong miệng nói ra, hắn sẽ không cảm thấy là chuyện cười. Bất hủ lượng tử sinh mệnh đều đi ra, vô hạn sinh mệnh, khống chế thời gian năng lực, là hoàn thành cái này sứ mệnh nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Vì lẽ đó lão bản không tiết tỏa nguy hiểm, cũng muốn tự thân trở thành lượng tử sinh mệnh. Lại một lần nữa vũ trụ, liền muốn trước tiên thống nhất vũ trụ, chi phối toàn bộ vũ trụ. trở thành quy tắc người sáng lập ở lão bản trong miệng thống nhất vũ trụ như thống nhất tận thế tinh cầu sau đó chi phối sức mạnh cải tạo cái này tinh cầu nhường cái này tinh cầu khôi phục dáng dấp ban đầu nặng cấu quy tắc hắn từng theo lão bản chỉ là vì trị liệu tốt con gái vì con gái hắn có thể liều lĩnh theo con gái thức tỉnh tâm thái của hắn cũng ở biến hóa đã từng lập chí làm mạnh nhất tướng tinh lý tưởng bắt đầu chậm dại thức tỉnh có thể là cảm ơn có thể là báo đáp lão bản ơn tri ngộ có thể là lao bản sự tin tưởng hắn hắn đối với hành quân kiến xưa nay không dư di lực trước đây lão bản không có gia tâm hắn chỉ là muốn ngừng hành quân kiến ở vũ trụ tồn sống tiếp nắm giữ một vị trí yên tĩnh sinh sống nhưng ngoại giới vẫn không cho bọn họ yên tĩnh mơ ước trong tay bọn họ kỹ thuật bây giờ lão bản có gia tâm hành quân kiến tự nhiên không thể lại giống như kiểu trước đây hắn có mục tiêu mới thần nguyên tinh cái này đã từng một lần vũ trụ trụ sở liên minh tinh hệ bởi vì chiến tranh một lần hoang phế bây giờ đến đây tham dự nhằm vào hành quân kiến tập đoàn thần nguyên hội nghị văn minh đại biểu nối liền không dứt tinh cầu này lần thứ hai khôi phục náo nhiệt có hạm đội canh gác mỗi cái không gian bong bóng lối vào Trải qua phi thuyền đều cần đi qua nghiêm khắc nhất kiểm tra, mỗi cái văn minh đại biểu phi thuyền đều không thể tiến vào, chỉ có thể cưỡi bạch tinh văn minh cung cấp phi thuyền tiến vào tinh hệ bên trong. Nơi này bây giờ quy bạch tinh văn minh quản hạt, vì lẽ đó hết thể hạng đội đều là bạch tinh văn minh. Tất cả những thứ này đều là có thể làm cho tiến vào nơi này sinh mệnh có thể xác nhận thân phận, lấy tên đẹp, vì lý do an toàn, cũng vì có hành quân kiến sinh mệnh lẻn vào hội nghị bên trong. Hồ băng tâm an toàn ở trên ghế sa lộng, nhắm mắt dưỡng thần. Vạn chúng chờ mong thần nguyên hội nghị sắp bắt đầu, nàng là trận này hội nghị khởi sứ người. cũng là người chủ trì. Mặc dù có chút thấp vọng, nhưng nàng vẫn có tự tin. Lúc này Thần Nguyên Tinh Hệ trải rộng Bạch Tinh Văn Minh Tiên Tiến Nhất Lượng từ Gia Đa, hầu như mỗi một tổn không gian đều bao trùm có Gia Đa giám sát. Một khi xuất hiện không gian rung động cùng không rõ chiến hạm, bọn họ có thể ngay lập tức phát hiện động tĩnh. Mục tiêu của nàng là Trần Mặc. căn cứ suy đoán của bọn họ, hành quân kiến khống chế Tinh Hệ cấp siêu năng người vô cùng có khả năng là Trần Mặc. Bởi vì lúc trước ở mộ thị thiên tinh thời điểm, Trần Mặc liền thể hiện ra khủng bố siêu năng. Lúc đó hắn cùng đồng thanh một trận chiến, tên nghe vũ trụ. theo thời gian chuyển rời, nàng có thể suy đoán, có tiên tiến siêu có thể tăng cấp kỹ thuật, trần mặc nhất định là cái thứ nhất sử dụng. nàng suy đoán khả năng này là trần mặc cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có quan hệ. vì càng cao cấp siêu có thể tăng cấp kỹ thuật, nàng lựa chọn dùng chính mình làm mũi nhử. đây là một hồi đánh cược. bắt, thắng, bạch tinh văn minh tay cầm bạch tinh cùng hành quân kiến hai chi mạnh nhất thế lực, bọn họ đem xa vượt xa hắc đồng văn minh, nắm giữ sương bá vũ trụ năng lực thua, nàng bị trần mặc khống chế, bạch tinh văn minh tổn thất nàng, quyền sở hữu lực trở về lao thủ trưởng. bạch tinh văn minh vẫn là cái kia bạch tinh văn minh nhưng bất luận thắng thua hành quân kiến kết cục sẽ không quá tốt nàng đã xem hành quân kiến độc chiếm mộ thị thiên tinh kỹ thuật tin tức phóng to tuyên truyền vì được loại kia vượt thời đại kỹ thuật hành quân kiến nghiễm nhiên trở thành vũ trụ công địch đến thời điểm hành quân kiến tự lo không xong đương nhiên sẽ không chăm chú với công kích bọn họ bạch tinh văn minh có trắng có đặc biệt gì phát hiện hồ băng tâm quay đầu hỏi dò bên người sư minh không phát hiện sư minh lắc đầu có trắng đang chăm chú tinh hệ giám sát vừa phát hiện dị thường sẽ phát ra cảnh báo cho bọn họ vì để tránh cho bị khống chế tình huống xuất hiện giám sát địa phương cũng lắp đặt giám sát là do ở những tinh hệ khác đoàn đội đến trông coi để ngừa bọn họ thần nguyên tinh hết thể sinh mệnh bị khống chế mà không phát ra được cảnh báo vấn đề hắn bên này chưa lấy được cảnh báo nói rõ không có vấn đề chẳng biết vì sao sư minh chính là cảm giác phu nhân lần này quá mức mạo hiểm tác luân liên minh luân hãm còn rõ ràng trước mắt còn có bọn họ bạch tinh tinh vực các đại trọng yếu tinh hệ chẳng hiểu ra sao bị hủy diệt những này đều nói rõ hành quân kiến vô cùng có khả năng khống chế tinh hệ cấp siêu năng đối với hiện giai đoạn siêu năng vừa nằm ở giai đoạn phát triển các đại văn minh mà nói loại cấp bậc đó siêu năng không thể nghi ngờ là so với không gian vũ khí càng kinh khủng vũ khí nhưng quyết định này là do hạt nhân cao tầng thông qua hơn nữa lao Tủ trưởng cũng đồng ý làm thuộc hạ hắn không có bất kỳ phản bác nào khả năng phu nhân hội nghị chuẩn bị bắt đầu rồi một tên thuộc hạ đến đây báo cáo đi thôi hồ băng tâm sửa lại một chút quần áo yêu nhã đứng lên đến to lớn hình tròn bậc thang hội nghị trong sân ngồi thẳng đến từ vũ trụ các nơi văn minh đại biểu con số hàng triệu những này đại biểu Cuối cùng cũng là đại biểu cao cấp văn minh. Dựa theo thực lực cùng địa vị chính tự, ở hội nghị tràng vị trí trung tâm ngồi chính là thần cấp văn minh đại biểu, hắc đồng văn minh đại biểu trình diện, tử vi văn minh đại biểu trình diện, lôi thần văn minh đại biểu trình diện, ám sâm lâm cùng hắc sâm lâm hai nhà đại biểu, chiếm cứ biển vô tận cùng nguyên ám sâm lâm ghế trước kiêm minh thể văn minh vị trí, bị thiên tinh đế quốc đại biểu chiếm cứ. Những văn minh khác, chứ như tinh văn liên minh, võ tiên chi địa, cự nhân văn minh, minh hỏa văn minh, mới mười thành liên minh cùng với cái khác đông đảo đỉnh cấp văn minh đại biểu đều ở thay đổi thứ hai vị trí. Không cùng xe ba chủ thế lực có hai cái. Biển vô tận cùng trận này hội nghị nhân vật chính hành quân kiến tập đoàn. Hành quân kiến không tham dự, không có ngoại ý muốn. Nhưng biển vô tận không tham dự, ngoại giới khá là không rõ, bởi vì hành quân kiến minh hữu đều phái đại biểu đến đây, mà biển vô tận nhưng không có bất luận biểu thị gì, cũng không có đối với ngoại giới làm ra giải thích. Cho tới biển vô tận chống đỡ hành quân kiến cách nói này, bọn họ cũng không từ biển vô tận trong hành động được đáp án. Từ lâu đến cuối, bất luận hành quân kiến đối mặt cái gì cảnh khó, biển vô tận sẽ không có viện trợ qua trần mặc một mình một tốt, đoán không ra đến. ngoại giới liền không còn quan tâm chỉ làm biện vô tận vắng chỗ theo hồ băng tâm vào chỗ vốn là quần quần sóng ngầm hội nghị tràng đột nhiên trở nên tính mịch bầu không khí trở nên quỷ dị lên màn này thông qua trực tiếp màn ảnh thời gian thực chuyển khắp vũ trụ mỗi một góc đây là tự vũ trụ đại loạn sau tổ chức to lớn nhất một hồi hội nghị cùng lúc đó ở thần nguyên tinh hệ hàng tinh ngoài không gian một đạo kịch liệt không gian rung động đột nhiên xuất hiện phút chốc mở rộng một chiếc phi thuyền nhỏ chậm rãi từ không gian sóng gợn bên trong hiện lên phi thuyền thân tàu lên hóa trang dễ thấy hành quân kiến tập đoàn tiêu chí Trước 1089, không gian ý thức, Trần Mặc xuất hiện, hầu như ở đồng thời, thần nguyên tinh hệ hệ thống gia da vang lên kịch liệt còi báo động. Bạch Tinh Văn Minh đối với thần nguyên tinh hệ đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, ở tầng tầng lượng tử gia da nhỏ, phát hiện không gian rung động cùng phi thuyền vũ trụ xuất hiện, trong nháy mắt liền dương cung bạc kiếm, hết thảy gia da đều đem sự chú ý phóng tới Trần Mặc xuất hiện vị trí. Cao Trắng biểu hiện trầm tĩnh, ánh mắt nhìn chòng trọc màn hình, nhưng một bộ bình thản ung dung giã dấp Quả nhiên, bọn họ chờ đợi cá lớn tựa hồ xuất hiện, không phải ở thần nguyên tinh chủ hội trường, mà là ở mảnh này không biết tên trong vũ trụ. bất luận cái nào tinh hệ như có chuẩn bị đầy đủ kẻ địch nghĩ lặng yên không một tiếng động đi vào có thể không dễ dàng như vậy húng chi bọn họ là bạch tinh văn minh quân đội xác nhận là hành quân kiến phi thuyền xuất hiện cò trắng thu hồi ánh mắt mở ra máy truyền tin phu nhân hành quân kiến phi thuyền xuất hiện chính chủ nắm thần nguyên hội nghị mới vừa vừa mới bắt đầu hồ băng tâm ánh mắt hơi lấp lóe có thể xác định ai tới sao không thể cò trắng nói rằng dựa theo dự định kế hoạch bắt đầu hồ băng tâm không chút hoang mang nói rằng cò trắng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười tốt, không có quá nhiều giao lưu có trắng một lần nữa đem sự chú ý thả ở trên màn ảnh, cái tiêu chiếc lệ loi chiến hạm chính đang trong vũ trụ trôi nổi, hành quân kiến tập đoàn tiêu chí càng dễ thấy, này phản phất là một loại khiêu khích. đung nhiên, một luồng gợn sóng vô hình ở thần nguyên tinh hệ truyền ra, trải rộng thần nguyên tinh hệ mỗi một góc. có trắng khẽ như mày, hắn đung nhiên có một loại linh cảm không lành, nhưng lại không nói ra được nơi đó vấn đề. bọn họ biết, lần này hành quân kiến hoặc là là đến phá hoại thần nguyên hội nghị, hoặc là là vì phu nhân mà tới. bất luận một loại nào, đều không phải bọn họ muốn nhìn đến. con mồi xuất hiện, dựa theo kế hoạch dự định bắt đầu. vây chặt chiếc phi thuyền này. coi trắng mở ra chiến bộ thông tin truyền đạt chỉ lệnh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thần nguyên tinh hệ liền bị một loại không tên bầu không khí bao phủ. Hồ Bang Tâm vẫn như cũ bình tĩnh chủ trì hội nghị, bọn họ lần này hội nghị chủ đề là thảo phạt hành quân kiến tập đoàn. Mọi người đều biết, hành quân kiến tư nuốt mộ thị thiên tinh di thư, bên trong ghi chép mộ thị thiên tinh suốt đời mạnh nhất kỹ thuật liên quan đến siêu năng cùng chiều không gian cao sinh mệnh bí mật, rất hiển nhiên, hiện tại hành quân kiến khống chế loại kỹ thuật này. Cũng là loại kỹ thuật này mới nhường bọn họ thành lập khủng bố đến cực điểm siêu năng chiến bộ. Nàng hiện tại mục đích là cho Hành quân kiến chế tạo phiến phức, bất luận bọn họ lần này thành công hay là thất bại, Hành quân kiến nhất định rơi vào vùng lầy bên trong. Đây là nàng cho Hành quân kiến bố trí liên hoàn cả bẫy, bất luận đối phương có tới hay không nơi này, đều muốn đối mặt tương tự vấn đề khó. Vì lẽ đó ta kiến nghị, do Cũ Vũ trụ Liên minh lớn hội nghị chủ đạo quốc chủ trì, tổ chức gia nhập Liên minh quốc chiến bộ cùng quân đoàn, đối với Hành quân kiến phát khởi thế công, bức bách bọn họ vô điều kiện giao ra vốn nên thuộc về toàn vũ trụ sinh mệnh thiên tinh di thư, trong đó siêu năng, kỹ thuật cùng chiều không gian cao bí mật, do toàn vũ trụ sinh mệnh cùng chung. nàng âm thanh rõ rạc, mang theo tia tia mê hoặc, có một loại mê hồn phách người cảm giác, nhường lắng nghe người không tự giác trở nên kích động. Đống nhiên, một luồng không tiên cảm giác bao phủ ở hội nghị hiện trường mỗi cái sinh mệnh trong lòng, mọi người không tự giác ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn thấy, ở hội nghị giữa sân toàn tức hình chiếu bên trong, chân mặc bóng người chậm rãi hiện lên. Không tồi không tuổi, chân mặc xuất hiện, ở trong hội trường gây nên ngàn cơn sóng, tức thì tất cả xôn xao, một ít nhát gan người còn có âm thầm sợ hai cảm giác. Lúc này là ở vũ trụ trực tiếp, chân mặc hình chiếu xuất hiện, lúc này bị truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Tôi ở hình chiếu cái khác khán giả, không tự giác ngừng thở. Trần Mặc nhìn quanh một tuần, ánh mắt rơi vào Hồ băng Tâm trên mặt, không nghĩ tới, lại là chân thân xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng một cái thế thân đến xuất hiện ở đây. Chẳng biết vì sao, bị Trần Mặc như thế vừa nhìn, Hồ băng Tâm trong lòng hoảng hốt, vốn là có chút chắc chắn nàng, đung nhiên không tự tin lên. Trần Mặc, không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ là ở tình huống như vậy. Hồ băng Tâm mạnh trang chấn định nói rằng, đem mộ thị thiên tinh kỹ thuật giao ra đây, chúng ta có thể đàm phán. Lời nói dối nói nhiều rồi, chính mình cũng coi là thật à? chân mặc nhìn thẳng hồ băng tâm chỉ thấy hồ băng tâm biểu hiện trong nháy mắt trở nên mê ly ý thức không bị khống chế tình cảnh này nhường trực tiếp màn ảnh trước bạch tinh văn minh hạt nhân cao tầng sắc mặt hoàn toàn đại biến lao tủ trưởng cũng không ngoại lệ băng tâm bị khống chế chân mặc ở thần nguyên tinh hệ chặt đứt trực tiếp tín hiệu lao tủ trưởng lúc này hạ lệnh bắt đầu bắt lấy đùng đùng đùng thần nguyên trong hội nghị hết thẻ trực tiếp tín hiệu gián đoạn trên sân rơi vào trong hối loạn hô từ lâu đợi mệnh hạm đội từ các cái tinh cầu cất cánh bông dưng nhảy lên đi tới trong vũ trụ xuất hiện chiếc phi thuyền kia vị trí chỗ ở Ngăn ngắn một phút ở hành quân kiến phi thuyền xung quanh hội tụ mấy vạn chiếc chiến hạm một luồng không gian rung động bao phủ toàn trường vô số người trong tay dụng cụ vòng tay bắt đầu nhắc nhở không gian bị phong tỏa xảy ra chuyện gì vô số nghi vấn từ cùng sẽ nhân viên trong đầu hiện lên nhưng không ai giải đáp hắn đến trình độ này dùng cái mông nghị cũng biết đây là bạch tinh văn minh phong tỏa không gian vô số cố máy chiến tranh từ trong chiến hạm bay ra đến thẳng trong vũ trụ cái kia chiếc hành quân kiến phi thuyền không gian của hóa Bọn họ đã xem nơi này vây quanh, này thủ phi thuyền hiện tại chắp cánh cũng khó thoát. Rầm rầm rầm, lừng ở hành quân kiến phi thuyền xung quanh chiến hạm, phút chốc nổ tung, liền thành một vùng, dường như trong vũ trụ pháo hoa, hóa thành từng cái từng cái quả cầu lửa, chiến hạm bị thôn phệ trong đó. Mà bay ra ngoài người máy chiến tranh, không đợi tới gần phi thuyền, liền toàn bộ tắt máy, dường như thi thể giống như trôi nổi ở trong vũ trụ, hết thể đều vô cùng quỷ dị. Đây là siêu năng, càng có quỷ dị như thế siêu năng. Thấy cảnh này, Lão Tù trưởng con ngươi lớn co, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, tiếp tục nhường chiến hạm tới gần hắn. không tiếc bất cứ giá nào tiêu hao hắn năng lực. Đây là bọn hắn sách lược, bởi vì người siêu năng lực lượng tinh thần có hạn, bọn họ chỉ cần làm cho đối phương siêu năng tiêu hao quá độ, liền có thể ung dung bắt sống đối phương. Hô, ẩn dấu ở thân nguyên chủ tinh xung quanh chiến hạm, bắt đầu lấy tốc độ ánh sáng hướng hành quân kiến phi thuyền hội tụ. Thả ra ngoài cô máy chiến tranh, cũng như đàn ong giống như hướng phi thuyền tuần tới. Bất kể là chiến hạm vẫn là vũ khí chiến tranh, ở lấy phi thuyền 10 ước km vì là đường tính phạm vi bên trong, toàn bộ mất đi sự khống chế, biến thành vũ trụ rắc rưởi. ủng hộ dậm rộ. cỗ máy chiến tranh liên miên không ngừng nhường trong vũ trụ nổ tung nối liền một tấm rực rỡ bức tranh vẫn như cũ có quần quận không ngừng máy móc đang đến gần dường như thiêu thân lao đầu vào lửa liều lĩnh mà trần mặc nhưng giống như cái động không đáy không nhìn thấy một điểm bề mại nhường siêu năng cao thủ qua hô canh giữ ở thần nguyên hệ hàng tinh ngoài không gian xung quanh người siêu năng nhanh chóng tốc độ ánh sáng tới gần hành quân kiến phi thuyền vị trí có mấy vạn tên vì đối phó trần mặc bạch tinh văn minh là bỏ ra vô lớn ở phi thuyền bên trong trần mặc nằm ở thần chi tay trái lên con mắt đóng chặt ở bên cạnh hắn là mặc nữ Chính yên tĩnh bảo vệ hắn. Trần Mặc ý thức thế giới tầm nhìn bên trong, chính có mấy vạn tên người siêu năng lấy tốc độ ánh sáng hướng về hắn tới gần, là bạch tinh văn minh bố trí người siêu năng. Hắn ý thức hơi động, đem hết thể siêu năng ý thức kéo vào trong không gian, không gian ý thức bên trong, hồ băng tâm sắc mặt trắng bệnh. Ở trước mặt nàng, Trần Mặc dường như núi cao cự nhân giống như, cao tới trăm nghìn mét, gạo, mà nàng nhưng nhỏ bé đến dường như sâu, ngước nhìn Trần Mặc khủng bố thân thể, nàng lần thứ nhất trực quan cảm nhận được Trần Mặc chân chính năng lực. Ở loại này quỷ dị siêu năng giới. Nàng không có bất kỳ sức phản kháng liền bị không chế, nàng cảm giác mình như vậy nhỏ bé, Trần Mặc chỉ cần động động cước, liền có thể dâm chết hắn. Đây chính là năng lực của ngươi hả? Ngươi rất thông minh, nhưng cái kế hoạch này, tựa hồ cũng không cao minh. Trần Mặc nhìn Hồ Bang Tâm nói rằng: Không nhất định, ngươi hiện tại nên ở Thần Nguyên Tinh Hệ bên trong, này cái Tinh Hệ Không Gian đều bị Ra Cố phong tỏa, ngươi không trốn được. Hồ băng Tâm vẫn như cũ duy trì hờ hững, ngươi không ra được, Hành Quân Kiến tổn thất cũng so với chúng ta lớn. Hiện tại mọi người đều biết ngươi phá hoại trận này hội nghị, ngươi là toàn vũ trụ công địch. không có ngươi cái này lãnh tụ tinh thần, hành quân kiến có thể kiên trì bao lâu? ngươi liền như vậy xác định, ta không ra được à? chân mắt hỏi ngược lại, cười lạnh, nếu như ta liền không ra được biện pháp đều không có, ta sẽ tới à? ngươi hồ băng tâm con ngươi lớn co, biểu hiện nghi ngờ không thôi, sau đó kiên định hạ xuống, đừng cố làm ra vẻ, ngươi không ra được, không gian phong tỏa, nơi này đã thành vì là không gian vũ trụ đảo biệt lập, hiện tại là siêu năng thời đại, ngươi dùng chiến giáp thời đại phương pháp đi giằng buộc siêu năng thời đại khống chế không gian năng lực năng lực, giả bản thân liền là một cái sai lầm. Chân mặc nhìn về phía hồ băng tâm phía sau những người siêu năng kia ý thức khoe miệng vốn cong giơ lên bàn tay khổng lồ mạnh mẽ vỗ xuống chương một nghìn ngươi thua rồi ẩm một thân nổ vang chuyển đến hồ băng tâm theo bản năng hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy những kia bị kéo vào không gian ý thức người siêu năng ý thức ở cự trưởng bên dưới tan thành mây khói phảng phất từ chưa từng xuất hiện như thế hơn bạn ý thức thể biến mất ở lại tại chỗ trên mặt đều trải rộng hoảng sợ hồ băng tâm thân thể run rẩy lên nàng cảm giác được không khí chung quanh bên trong tràn ngập tâm tình tuyệt vọng trần mặc ở bên trong không gian này dường như thần linh không thể chiến thắng ẩm trần mặc cũng không có bởi vì hồ băng tâm hoảng sợ mà ngừng tay lần thứ hai phất tay đập xuống đem bên trong không gian ý thức còn lại cái khác ý thức thể toàn bộ đập nát ồ bỗng nhiên trần mặc ánh mắt ngưng lại ở không gian ý thức bên trong trừ hồ băng tâm còn có hai cái ý thức thể không có biến mất sư minh cùng có trắng hai vị này ý thức thể so với cái khác người siêu năng đều muốn ngưng tụ hơn nữa ở không gian ý thức bên trong còn có thể tự do hành động né tránh sự công kích của hán Hiển nhiên siêu năng giai cấp so với cái khác người siêu năng muốn cao một chút thả phu nhân sư minh nhanh chóng hướng trần mạc xung lại ánh mắt kiên định có quyết tâm quyết tử thả phu nhân có trắng cũng không cam lòng là hậu ngây thơ trần mạc nhẹ rên một tiếng giơ tay đọc xuống đến hắn tầng thứ này tiến vào không gian ý thức hai người đối với hắn mà nói có điều là hai con khá là cường tráng con kiến mà thôi rầm rầm bên trong không gian ý thức lại vang lên hai tiếng nổ toàn bộ không gian lần thứ hai hồi phục bình tĩnh không có ngoài ý mớn bên trong không gian chỉ còn giữ lại trần mặc cùng hồ băng tâm hai người hết thể bị kéo vào không gian ý thức người siêu năng ở thế giới hiện thực chỉ còn giữ lại một bộ vô ý thức thể xác đây là năng lực gì hồ băng tâm trong ánh mắt lóe lên một tia đau lòng sắc mặt cực kỳ khó coi nàng tựa hồ đánh giá thấp trần mặc năng lực lần này nàng cắm không thể nói cho năng lực của ngươi Trần Mặc cười nói quá mức cùng chết hồ băng tâm lạnh lùng nói rằng ở trong thân thể của ta lắp đặt một cái sinh mệnh đo lường chip một khi tính mạng của ta kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất nó đem khống chế thần nguyên tinh hệ bố trí không gian vũ khí nổ tung đến thời điểm ngươi sửa muốn chạy trốn thần nguyên tinh hệ. Không dùng. Trần Mặc không gian ý thức bên trong thân thể thu nhỏ lại, đến hồ băng tâm trước mặt, đưa tay ung dung thấy nàng xít lại, bàn tay đặt ở hồ băng tâm đầu. Ngươi muốn làm gì? Hồ băng tâm trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Ngươi rất nhanh liền biết, Trần Mặc không để ý tới nàng, dường như trảo một con mèo nhỏ giống như, cô ở đầu góc của nàng bộ. Lão thủ trưởng, thần nguyên chủ tinh phụ cận mai phục hết thể người siêu năng, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất. Một tên bộ hạ báo cáo nói rằng, băng tâm đây, phu nhân không có chuyện gì. có điều sư minh đại nhân cùng có trắng đại nhân sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất rồi Giang giác bạch tinh lão thủ trưởng trong tay cái ly nổ tung sắc mặt cực kỳ khó coi hơn vạn người siêu năng tuy rằng không đạt đến tinh cầu cấp cao thủ nhưng cũng không yếu bọn họ đều là bạch tinh văn minh mạnh nhất người siêu năng đối mặt một hồi tinh cầu cấp chiến tranh tuyệt đối có thể không chẳng nhưng bây giờ ở trần mặc trong tay sống không qua 5 phút đồng hồ dựa theo vị trí của bọn họ phân bộ còn có thể trong nháy mắt đem bọn họ toàn bộ sắc quang loại thủ đoàn này vô cùng quỷ dị trước đây chưa bao giờ có đơn độc uy hiếp tính mạng toàn bộ chiến bộ tiền lệ mặc dù mạnh hơn sinh mệnh ở chiến bộ trước mặt đều không hề uy hiếp hiện tại hành quân kiến trần mặc đánh vỡ cái này quy luật mai phục tại thần nguyên tinh chiến bộ tinh luyện thậm chí ngay cả đối phương cái bóng cũng không thấy mấy vạn hạm đội vô số cố máy chiến tranh còn có bọn họ hết thể siêu năng cao thủ toàn bộ hủy diệt hành quân kiến người siêu năng có từng binh sĩ thay đổi chiến tranh hướng đi năng lực bỗng nhiên bạch tinh lão tổ trưởng con người lơ cò phút chốc đứng lên hắn cảm ứng được một luồng không gian rung động xuất hiện nương theo có kịch liệt cảm giác nguy hiểm Đúng như dự đoán, đại điện còi báo động xuất hiện. Ở tại bọn hắn vị trí trên tinh cầu không, một chiếc phi thuyền từ gợn sóng không gian bên trong hiện lên. Đây là ở thần nguyên tinh hệ xuất hiện chiếc phi thuyền kia, lại xuất hiện ở Bạch Tinh tiểu vũ trụ bên trong, còn ở tại bọn hắn ẩn thân trên tinh cầu không. Hô. Vô số hạm đội nhận được cảnh báo, không chút do dự hướng phi thuyền xuất hiện địa phương ngày lên. Không đợi chiến hạm tới gần, liền không hiểu ra sao ở trong vũ trụ nổ tung, hóa thành quả cầu lửa. K. Không gian phảng phất dường giống như, đại điện bên trong hết thảy Bạch Tinh văn minh cao tầng, toàn bộ cứng ở tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. một màn quỷ dị này xuất hiện ở bạch tinh chủ tinh hệ các góc bạch tinh trên cung điện một luồng gợn sóng không gian xuất hiện một cái cao 2 mét cánh cửa không gian mở ra đi ra ba cái bóng người trần mặc mặc nữ còn có hồ băng tâm. lúc này hồ băng tâm nhìn thấy đại điện bên trong tình huống đầy mặt thống khổ cùng hoảng loạn bạch tinh văn minh xong đây là nàng hiện lên ý nghĩ đầu tiên trần mặc bạch tinh lão thủ trưởng hoàn toàn biến sắc hắn không nghĩ tới trần mặc lại bắt được băng tâm còn không hề có điểm báo trước ra hiện ở xào huyệt của bọn họ bên trong huống hắn không dám có bất kỳ lời biếng giơ tay một quyền hướng Trần Mặc đập tới, chỉ thấy không gian xung quanh như mạng nhện giống như nước ra, trong nháy mắt đổ nát, không gian đổ nát vết nước, đem đại điện nhân chìm, kịch liệt áp suất không khí đem hình ảnh ngắt quáng ở đại điện bên trong bạch tinh cao tầng toàn bộ hút vào trong đó sẽ thành mảnh vỡ, liền kêu thảm thiết đều chưa từng xuất hiện, này một chiêu không khác biệt công kích, không thể bảo là không tàn nhẫn, nhưng Trần Mặc cùng Mặc Nữ đổ sội nhưng bất động, liền bên cạnh bọn họ hồ băng tâm cũng không có được vết nứt không gian ảnh hưởng. Lão Tù trưởng ngưỡng mộ Đại danh đã lâu, Trần Mặc nhàn nhạt mở miệng nói rằng, ngưỡng mộ đã lâu. Bạch Tinh lão tủ trưởng sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, loại này nguy cơ so với hắn ở hố đen biên giới vị trí tiến hóa tăng thêm kinh khủng. Người thua rồi." Trần Mặc nói rằng. "Vậy cũng không hẳn." Bạch Tinh lão tủ trưởng bước chân một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Mặc bên người, quả đấm của hắn đến thẳng Trần Mặc đại não. "Kèn Cũng không gặp Trần Mặc có bất luận động tác gì, lão thủ trưởng nắm đấm ở Trần Mặc đại não phía trước 10 cm ra dừng lại, nắm đấm dưới không gian xuất hiện như tiếng thủy tinh bể. Thấy thế, thế lão tổ trưởng hơi thay đổi sắc mặt. "Mở quát to một tiếng chỉ thấy lao Tủ trưởng trước năm đấm không gian đột nhiên mở ra năm đấm không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trần mặc sau đầu vị trí dư thế đến thẳng trần mặc đại não không gian năng lực quyết đấu lao thủ trưởng có hắn thân là cường giả tự tin ngay ở Lao Tủ trưởng đại hỷ thời khắc bỗng nhiên cảm giác năm đấm hết sạch trần mặc biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở sau lưng của hắn lao Tủ trưởng trên mặt đột nhiên đại biến không dám có bất kỳ chần chờ bước chân hơi động xuất hiện lần nữa đã ở đại điện ở ngoài bầu trời bạch tinh lên trước nay chưa từng có tính mịch lao tù trưởng quan sát phía dưới mới phát hiện hết thể chiến giáp sư toàn bộ ngã trên mặt đất, tình cảnh này, nhường hắn tê cả da đầu, mục thử sắp nước. Trần Mặc năng lực quá thần bí quá quỷ dị, hoàn toàn không giảng đạo lý. Dầm dầm rầm, không chờ sau đó mới phản ứng, lao thủ trưởng căng thẳng thân thể, từng quyền hướng về trên cung điện hư đánh, mỗi một quyền đều kéo không gian sóng gợn đem phía dưới đại điện xé rách thành một mịn. Không gian lôi kéo bên dưới, đại điện bên trong như thế sinh mệnh không có còn sống khả năng. Cho tới hồ băng tâm an toàn, hắn cũng không để ý tới. Vào lúc này, không cho phép hắn có bất kỳ do dự nào cùng nhân tử, một khi bị Trần Mặc bắt thủ. Toàn bộ Bạch Tinh Văn Minh đều muốn rơi vào trần mặc trong tay. Ca. Lao tủ trưởng Hóa Quyền làm trưởng, trong hư không ép một chút, một cái không gian thật lớn vết nứt xuất hiện ở nguyên đại điện vị trí. Khủng bố không gian khí áp ở đây nhấc lên báo táp. Đại điện vị trí tất cả toàn bộ bị hút vào vết nứt không gian bên trong, báo táp dừng thời điểm, chu vi 10 km, chỉ còn dư lại một cái to lớn cái hố, khắp nơi bừa bộn. Không chờ Lao tủ trưởng thở một hơi, ở hố phía trên, trần mặc thân ảnh của ba người chậm rãi nổi lên, lưng đứng sừng vắng. Chương 1091, Đồng Quy Vũ Tận. Lão thủ trưởng mí mắt giật lên, thân thể không tự giác căng thẳng, hắn rốt cục cảm nhận được đối mặt Trần Mặc cảm giác vô lực. Loại này hoàn toàn không nói lý năng lực, ai có thể trong nháy mắt qua lại không gian vũ trụ hàng rào, tiến vào người khác tiểu vũ trụ? Hơn nữa cô máy chiến tranh, người siêu năng ở trước mặt của hắn, không hề tác dụng, ai có thể trong nháy mắt đem kẻ địch chỉnh cái tinh hệ chiến bộ không chế? Trần Mặc loại năng lực này, nhường lao tủ trưởng một viên trong lòng cảm giác nặng nề. Bạch tinh văn minh siêu năng kỹ thuật ở vũ trụ xem như là xếp hạng hàng đầu, nhưng ở Trần Mặc trước mặt, bọn họ nhưng không còn sức đánh trả chút nào. không hổ là một tay đem hệ ngân hà từ một cái cấp thấp văn minh lôi kéo thành sánh ngang thần cấp văn minh người chân mặc năng lực hắn là cảm thấy không bằng nắm giữ loại năng lực này xuất hiện ở mỗi cái văn minh hạt nhân nhân viên ẩn thân nơi dễ như ăn bánh liền có thể giải quyết kẻ địch không trách tắc luân liên minh bị liền tổ bưng lao thủ trưởng có một loại không rét mà run cảm giác ngày hôm nay bọn họ chính là thứ hai tắc luân liên minh cố lao tủ trưởng đưa tay khẽ vỗ không gian phản phất kết băng giống như bị cầm cố phế tích bên trong hoàn toàn tĩnh mịch ngắn mũi sau chân mặc lần thứ hai bước chân. như không trung có cầu thang giống như từng bước một đi ra đang bị ổn định thế giới bên trong cái kia mấy bóng người là duy nhất động điểm lưng tướng sân vàng răng rớp nhường bọn họ trở thành thế giới tiêu điểm lao tủ trưởng con người lớn co trên tay mạnh mẽ nắm cùng nhau nắt ca chân mặc dưới chân không gian như mạng nhện giống như lan chẳng ra cuối cùng như phá nát pha lên nổ tung, bao tắp vòng xoáy hướng vết nước tụ tập quỷ dị không tiếng khóc sắc bén trói thai bao tắp vị trí trung tâm hồ băng tâm sắc mặt thống khổ chính gặp không gian lôi kéo chỉ là nàng ở mặt nữ bảo vệ cho cũng không có bị vết nước xé nát mà trần mặc cùng mặc nước nhưng như người bình thường như thế tình cảnh này nhường lao tủ trưởng trở nên động dung chỉ thấy trần mặc bước chân hơi động, biến mất ở tại chỗ thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Lao tủ trưởng phía sau ẩm hai cái nắm đấm chính diện va chạm khí lãng khổng lồ đem trên mặt đất hải cốt đánh văng ra bọn họ nắm đấm dưới không gian xuất hiện tơ đen giống như vết rách siêu năng không gian siêu năng chính diện va chạm lao tủ trưởng hoàn toàn biến sắc lùi lại mấy bước hắn ngửa mặt lên nhìn về phía trần mặc trong lòng gây nên sóng to gió lớn thân thể của hắn trải qua hố đen biên giới sức hút cột rửa cực kỳ cứng hãn nhưng ở vừa nay đối với quyền bên trong hắn nhưng có mấy phần hồi hộp đối phương nằm đấm so với hắn còn cứng mở tối tăm vết nước, dường như vượt sâu cự thú mở con mắt ra tựa hồ muốn đem tất cả xung quanh nuốt trừng vô số nhỏ vết nước đem không trung trần mặc hoàn toàn vây quanh khí tức kinh khủng tràn ngập đem không gian cắt chém đến hín nát màn trời bị màu đen bao trùm một bóng người cất bước mà ra chân mặc mạnh bao nhiêu mới có thể ở không gian xé rách bao tắc bên trong ung dung không vội a lao tủ trưởng không kịp thán phục nhìn thấy trần mặc biểu hiện khai biến trần mặc biểu hiện ra tự tin cho người một loại cảm giác tuyệt vọng ý chí yếu một chút lúc này đều sẽ có một loại chịu thua ý nghĩ nay cũng nói trần mặc thực lực đến cực kỳ trình độ kinh khủng không chung trần mặc động dưng giơ tay hầu như trong nháy mắt không gian bị cầm cố tất cả đang thu nhỏ lại không gian ở sụp xuống thành thị kiến trúc bắt đầu phá nát trên quảng trường ngừng máy bay ở sụp co như bị một con bàn tay khổng lồ nắm chặt bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt không gian phút chốc co rút lại máy bay nổ tùng xuất hiện ở thành thị các góc bụi mù nổi lên bốn phía nay một tay nhường cả tòa thành thị bị nghẹn thở cảm giác bao phủ mà ở áp bức trung tâm rõ ràng là bạch tinh lão tổ trưởng lão tổ trưởng nhìn trần mặc không dám có chút thư giãn cầm cố không gian dưới hắn giơ lên một cái tay vốn là bị cầm cố không gian như là sóng nước trở nên mềm mại từ trên tay của hắn lộn nạo lên số có không gian bắt đầu triển khai vặn vẹo kiến trúc khôi phục như cũ to nhỏ sau đó đổ nát hắn ung dung hóa giải trần mặc không gian cầm cố thoát ly không gian cầm cố thời điểm lão tổ trưởng bước chân hơi động biến mất ở tại chỗ không chung lão tổ trưởng đưa tay xé một cái sẽ ra một đạo cánh cửa không gian ở hắn vừa định bước vào trong đó thoát đi thời điểm cánh cửa không gian bỗng nhiên đổ nát một luồng gợn sóng vô hình tàn ra lao tù trưởng chỉ cảm thấy một hoảng hốt xuất hiện ở một cái không gian xa lạ bên trong không gian ý thức ở trước mắt hắn chân mặc ý thức như một cái cự nhân quan sát hắn vẻ mặt vẫn như cũ bình thản ý thức giao chiến à cung tử vi văn minh tâm linh không chế ngược lại có chút giống lao tủ trưởng ngẩng đầu nhìn chân mặc mở miệng nói chịu thua đối với ngươi đối với bạch tinh văn minh đều có lợi chân mặc nói rằng ở chỗ này của ta không tồn tại chịu thua hai chữ lao tủ trưởng không người tiến vào trạng thái chiến đấu ta ý thức liền hố đen biên giới sức hút đều không thể tiêu diệt chớ nói chi là ngươi nói xong lão tù trưởng đống dương tăng tốc vung quyền hướng trần mặc mà tới không gian ý thức bên trong cận chiến ở giữa trời cao trần mặc cùng lao tủ trưởng đứng ở trong đó không gian bắt đầu tàn phá đem cái thành phố này tất cả đập vỡ vụn phạm vi còn ở làn tràn bao tắp đem chỉnh hành tinh bao phủ phá nát không gian tựa hồ muốn nuốt trưởng tinh cầu này hết thể đại khí gió nổi mây vẩn sấm chấp giật xuất hiện tiếng nổ vang rền cùng không gian quỷ dị tiếng khóc, tựa hồ là như muốn kể ra hai người ý thức bên trong chiến đấu. không có vây xem, tinh cầu này sinh mệnh, từ lúc trần mặc xuất hiện trước, liền để bọn họ toàn bộ tiến vào ngủ say bên trong, không có hắn cho phép, căn bản sẽ không tỉnh lại. duy hai người đứng xem là mặc nữ cùng hồ băng tâm. so với mặc nữ bình tĩnh, lúc này hồ băng tâm biểu hiện của hướng, nàng gặp rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, hàng tinh hủy diệt loại hình sự tình cũng không hiếm thấy, nhưng trước mắt loại này dựa vào nhân lực chế tạo tận thế chi cảnh, nàng chỉ gặp một lần. chính là lao tủ trưởng lấy sức một người hủy diệt một cái tinh cầu thời điểm hiện tại nàng lại một lần nhìn thấy trần mặc mạnh mẽ thâm nhập sâu trong nội tâm của nàng trần mặc dình trí nhớ của nàng sau đó vượt qua vũ trụ hàng rào xuất hiện ở đây loại thủ đoạn này liền nói rõ đầy đủ đáng sợ từ một loạt sự tình đến xem người đàn ông này hầu như không thể chiến thắng hơn nữa hiện tại lão tù trưởng không cách nào nhúc đích, chỉ cần bên người nàng mặc nữ ra tay lão tủ trưởng sẽ không có bất cứ cơ hội nào chính như trần mặc nói hắn xuất hiện ở đây thời điểm bọn họ đã thua được Lão tủ trưởng cùng bạch tinh văn minh một các vị cấp cao vị trí trần mặc vốn là không chi phí quá nhiều công phu sẽ ra cánh cửa không gian một cái tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí ném xuống đến toàn bộ tinh cầu người đều muốn chết nhưng trần mặc nhưng tự mình lại đây vốn tưởng rằng lão tủ trưởng có thể đối phó trần mặc nhưng từ tình huống trước mắt đến xem lão tủ trưởng năng lực không cách nào uy hiếp trần mặc mảy may song phương lập tức phân cao thấp ngày hôm nay chính là quyết định bạch tinh văn minh tương lai thời điểm một khi lão tủ trưởng thua bạch tinh văn minh hai cái cao nhất lãnh tụ bị tóm hết thể tín ngưỡng đều đem sụp đổ. Hồ băng Tâm chỉ có thể nhìn tất cả những thứ này ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Đông Nhiên đứng trên không trung lão tổ trưởng biểu hiện bắt đầu xuất hiện vẻ thống khổ. Mà dưới chân bọn họ tinh cầu tầng tầng thổ nhưỡng chính đang không gian dưới đổ nát phạm vi lan tràn mấy trăm ngàn km2 hơn nữa còn đang kéo dài mở rộng. Dung nham từ dưới nền đất nô ra cũng bị hút vào vết nước không gian bên trong. Đó là một hồi vực sâu miệng lớn nuốt chửng hết thể vật chất. Đây là siêu năng thời đại tới nay mạnh nhất một lần siêu năng chiến đấu tình cảnh so với lúc trước ở Thiên Tinh rừng Bia thời điểm Trần Mặc cùng đồng thành chiến đấu muốn lớn lao quá nhiều. phá hoại phạm vi cũng vô cùng to lớn hai người xét ở bác ý chí kích phát năng lực cũng càng ngày càng khủng bố viên tinh cầu này duy nhất bình tĩnh địa phương chính là hai người đối lập địa phương lao thủ trưởng toàn thân căng thẳng vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn y phục của hắn từ lâu phá nát ở không gian tàn phá bên trong hóa thành một miệng hắn lộ ra trên thân thể dường như bôi hắc kim giống như nắm giữ cường hãng cảm xúc tỏa ra khí thế cực kỳ huy nghiêm cho tới chân mặc trên da hiện lên nhàn nhạt màu xanh lam quang thần tinh lạnh nhạt thân thể của hắn lập lòe phảng phất không tồn tại không gian này nhưng chân thực tồn tại khiến người nhìn không thấu. ô, ô, ô, nhiều người tê cả da đầu không gian tiếng khóc, mang theo hủy diện sức mạnh ở tan phá. Đông nhiên, lão thủ trưởng thân thể bắt đầu run rẩy, trên người bắp thịt chính đang mất đi ánh sáng lộng lẫy, ý thức tiêu hao quá to lớn. Phúc. không bao lâu, lão thủ trưởng dường như nhộn trí khí cầu giống như bay tứ tung, tầng tầng ngã xuống đất, đập ra một cái hố sâu. từ trong hầm bò lên. lúc này lão tủ trưởng chật vật cực kỳ, không còn vừa bắt đầu như thế. người thua rồi. trần mặc quan sát mà xuống, từ tốn nói, ta chỗ này không có thua cái này chứ. mọi người cùng nhau chết đi. Lao tủ trưởng lộ ra một cái mà nụ cười quái dị, giơ tay lên mạnh mẽ hướng về chính mình đầu đập xuống. Tiên thần nhân ma, trước 1092 hố đen vũ khí cùng biến cục. Ẩm. nổ tung làm đến không hề có điểm báo trước. ở Lao tủ trưởng tự sát một khắc đó, toàn bộ tinh cầu liền muốn nổ tung lên. không gian trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, tiếp theo vặn vẹo sổ xuống. ở tinh cầu trong trung tâm, một cái màu đen cửa động nhanh chóng mở rộng, đem toàn bộ tinh cầu hút vào trong đó, không gian đừng bay yếu nát tan, to lớn lôi kéo lực, đem người kéo vào trong đó. hố đen bạch tinh lão thủ trưởng ở viên tinh cầu này hạt nhân bên trong lắp đặt một cái hố đen vũ khí tất cả phát sinh không còn kịp suy tư nữa hố đen vũ khí khủng bố đến mức nào trải nghiệm qua sinh mệnh mới biết đây là bố trí cạm bấy tốt nhất vũ khí loại này cạm bấy, so với không gian loạn lưu khủng bố hơn vô số lần chỉ cần đem kẻ địch hấp dẫn đến bố trí kỹ càng hố đen vũ khí trên tinh cầu một khi khởi động toàn bộ tinh cầu đều muốn hủy diệt bao quát bên trong hết thể sinh mệnh như cùng ở tại vũ trụ nhân tạo một cái hoàn toàn mới hố đen mà loại này hố đen là sẽ không ngừng mở rộng Sau đó nuốt chửng tất cả xung quanh vật chất. Loại vũ khí này là không khác biệt, nhảy qua không gian cũng không thể chạy trốn. Bởi vì có thể không ngừng sáng tạo hố đen, vì lẽ đó loại vũ khí này là bị vũ trụ liên minh liệt vào cấm kỵ vũ khí, bằng không trong chiến tranh, vũ trụ sẽ hủy diệt ở vô số mới ra hiện trong hắc động. Đã từng chiều không gian cao sinh mệnh, chính là không hạn chế thời gian sử dụng vũ khí, mới phá hoại vũ trụ thời gian xoay vòng, rơi xuống cho tới bây giờ mức độ. Trần Mặc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hố đen vũ khí, loại vũ khí này hắn không có đi chế tạo, bởi vì không có chế tạo cần thiết. Hắn không nghĩ tới lao tù trưởng lại dám ở chính mình ở lại trên tinh cầu bố trí hố đen vũ khí mà khởi động điều kiện chính là chính hắn sinh mệnh đây là một cái chân chính tiêu hùng so với ai khác đều tàn nhẫn ở lao tủ trưởng tự sát thời điểm chân mặc liền nhận ra được không thích hợp trong nháy mắt giơ tay hướng về mặc nữ vị trí chỉ thấy mặc nữ ở không gian vặn vẹo bên trong biến mất ở vị trí ban đầu hồ băng tâm không có may mắn như vậy còn chưa kịp bị cánh cửa không gian nuốt trưởng, toàn bộ không gian liền đổ nát nàng cũng không cách nào chạy trốn bị hố đen sức hút bắt giữ vận mệnh không cách nào chạy trốn hồ băng tâm hầu như tuyệt vọng nàng chỉ có thể cảm nhận được không ngừng tăng cường sức hút trên người bắt đầu xuất hiện đau đớn kịch liệt cảm giác mỗi một tế bào đều bị sức hút lôi kéo bạch tinh văn minh xong lao tủ trưởng cùng nàng đều chết ở chỗ này bạch tinh văn minh rắn mất đầu lại có đông đảo văn minh mắt nhìn chằm chằm bạch tinh văn minh đem sụp đổ đáng tiếc nàng không nhìn thấy bạch tinh văn minh kết cục không nhìn thấy cũng tốt ở nàng nhắm mắt chờ chết thời khắc đông nhiên cảm giác được không đúng một bóng người xuất hiện ở trước mắt nàng không chờ nàng có suy nghĩ bàn tay kia liền bao trùm ở nàng đầu nàng cảm giác thời gian đình trệ giống như phi thường bị dị ở trước mắt nàng, một cái 2 mét nhỏ không gian cửa động đang chậm chậm thành hình, không gian cửa động mỗi một khắc đều đang đối kháng với hố đen không ngừng tăng lớn sức hút, đổ nát lại sắp xếp lại. hắn có thể ở hố đen trong không gian xé ra cánh cửa không gian. đây là năng lực gì? nhanh lên một chút. Trần Mặc năm ngón tay mở lớn, trong lòng ở thầm, hắn cũng không biết hắn làm thứ 4 chiều không gian thân thể bị hút vào hố đen là hậu quả như thế nào, nhưng hắn cũng không thể mạo hiểm. Thời gian cùng không gian năng lực đang giao hòa, đây là hắn lần thứ nhất trắng trợn không kiêng dè sử dụng hai loại năng lực, hắn không biết hậu quả là cái gì. nhưng hiện đang thoát đi hố đen sức hút mới là hắn muốn thời không năng lực đang đối kháng với hố đen xoắn nát thời không nhưng muốn duy trì cánh cửa không gian ổn định nhưng là cực kỳ gian nan chân mặc lần thứ nhất cảm nhận được năng lực của chính mình còn chưa khai phá đến càng mạnh hơn thống khổ không thể tránh khỏi hắn cũng ở chịu đựng thời không lôi kéo thống khổ đồng thời còn muốn che chở hồ băng tâm hồ băng tâm là hắn trưởng khống bạch tinh văn minh nhân vật then chốt hắn cũng không muốn cơ hội lần này buông phí hết chân của hắn thiếu hụt đối kháng ở trong không gian bị lôi kéo và bước hơi lên giống như điểm điểm biến mất sức hút càng lúc càng lớn thời không bắt đầu trở nên hỗn loạn ở chân mặt trước người gọn sóng càng ngày càng kịch liệt không gian bị hố đen xoắn nát hắn cần một lần nữa liên tiếp không gian nhường trước người không gian khôi phục nguyên dạng hắn mới có thể nhờ vào đó mở ra liên tiếp ngoại giới cánh cửa không gian qua lại đi ra ngoài bằng không hắn đem không biết sẽ bị đưa đi tương lai không thời gian nào bên trong đến thời điểm hắn liền phiền phức ánh sáng rực rỡ mang ở trong không gian hội tụ bọn họ vị trí như vòng xoáy bên trong nhỏ thuyền tam bản bất cứ lúc nào có thể bị thôn phệ, khôi phục lại bị xoắn nát lần lượt nỗ lực tựa hồ hưởng công vô ích Chân mặc ở bao táp thời không bên trong vẫn như cố gắng giữ tỉnh táo, sức hút lôi kéo hoàn toàn bị hắn bỏ đi, một lòng dùng cho ở hố đen trong không gian mở ra một cái cánh cửa không gian ý nghĩ. ô! ô, ô. quỷ dị tiếng hú xuất hiện, đây là trong hấp động không gian ma sát vang long lầm thanh, phổ thông sinh mệnh ở đây có thể bị loại thanh âm này đổ nát. Hô, một đạo màu sắc rực rỡ cánh cửa không gian hiện lên, chính đang gian nan mở rộng, mở rộng đến một m 50 trong nháy mắt, chân mặc mò ở hồ băng tâm phần eo, thân hình nhiên lói lên, chui vào cánh cửa không gian bên trong. Bang. ở chân mặc biến mất trong nháy mắt trong hắc động cánh cửa không gian đổ nát hóa thành tia tia quan thải quấy rối vào hố đen không gian loạn lưu bên trong từ hố đen vũ khí bị mở ra đến trần mặc chạy trốn tất cả những thứ này nói đến lâu nhưng cũng trong nháy mắt hoàn thành trong vũ trụ có thể nhìn thấy một cái tinh cầu sụp súng vào trung ương trong hốc động sức hút đang không ngừng tăng lớn đem trong vũ trụ tiểu hành tinh toàn bộ kéo vào trong đó không gian bị quấy nhiều hi nát và mẹo. mãi cho đến đem tiểu hành tinh toàn bộ nuốt chửng mới thành hình hố đen thoát ly nguyên lai quỹ đạo hướng về hàng tinh phương hướng đang đến gần chỉ chờ tới gần đến sức hút phạm vi. này viên tuổi trẻ hố đen đem nuốt trừng hàng tinh lớn mạnh thần nguyên hội nghị chấn động vũ trụ trần mặc đột nhiên xuất hiện ở dưới con mắt mọi người mở ra cánh cửa không gian khống chế hồ băng tâm rời đi toàn bộ thần nguyên tinh xung quanh bố trí mấy trăm ngàn chiến hạm cùng vô số cô máy chiến tranh toàn bộ hóa thành mạnh vỡ liền bạch tinh văn minh mấy vạn siêu năng cao thủ cũng không hiểu ra sao tử vong trần mặc lần thứ hai thể hiện ra chiếm đoạt tắc luân liên minh thủ đoạn chỉ có tinh hệ cấp người siêu năng mới có thể có năng lực kinh khủng như thế trận chiến này thay đổi vũ trụ cách cuộc hướng đi thần nguyên hội nghị thất bại hồ băng tâm bị bắt đi Chuyện này ý nghĩa là bạch tinh văn minh nhằm vào hành quân kiến bố cục phá diệt. Nhưng có đồn đại chảy ra, hành quân kiến lãnh tụ trần mặc tiến vào bạch tinh tiểu vũ trụ đánh lén, tàn sát bạch tinh văn minh một các vị cấp cao, cuối cùng cùng lao tủ trưởng đồng quy vũ thận, hủy diệt với hô đen vũ khí bên dưới. Nhưng hành quân kiến tựa hồ vẫn chưa bị ảnh hưởng, hành động của bọn họ không chút do dự nghi. Ở thân nguyên hội nghị tuyên bố thất bại thời điểm, lam liền chỉ huy chiến bộ lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, cắm vào bạch tinh tinh vực bên trong. Bọn họ trên đường tao nộ điên cuồng chống lại, nhưng tập trung siêu năng chiến bộ thực lực dưới, hành quân kiến thế như trẻ tre. Sau khi, hành quân kiến tuyên bố thành công mở ra Bạch Tinh tiểu vũ trụ cánh cửa không gian, thẳng vào Bạch Tinh Văn Minh trái tim. Thời khắc này, vũ trụ thế lực mới sợ hãi mà kinh. Lại một hồi phân thực thần cấp Văn Minh thịnh yến lôi kéo màn che. Minh thể Văn Minh hủy diệt sau, rất nhiều đỉnh cấp thế lực còn chìm đắm ở thu gặt lợi ích tươi đẹp bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lúc đó tham dự đến cái kia cuộc chiến tranh bên trong thế lực, đều ở cái kia chàng thịnh yến bên trong ăn đến giàu có đến mức nứt đổ đổ vách. Bây giờ Bạch Tinh Văn Minh ầm ầm sụp đổ, nàng lưu lại lợi ích so với Minh thể Văn Minh chỉ có hơn chứ không kém. Bạch tinh tiểu vũ trụ phòng thủ lẫn nhau đối với ngoại giới phòng thủ hoàn toàn không ở một cấp bậc thành công tìm tới bạch tinh tiểu vũ trụ liên tiếp điểm hành quân kiến chiến bộ hầu như dốc hết toàn lực tràn vào bạch tinh tiểu vũ trụ bên trong điên cuồng chiếm đoạt tiểu vũ trụ bên trong tinh vực như hành quân kiến triệt để đem bạch tinh tiểu vũ trụ khống chế như vậy bạch tinh văn minh an toàn nhất đại bản doanh sắp biến mất đến thời điểm bạch tinh văn minh cách hủy diệt liền không xa cùng hành quân kiến đồng thời phát động nhằm vào bạch tinh tiến công còn có tinh vân liên minh cùng tân ngũ thành liên minh mà một bên khác hắc đồng văn minh tựa hồ cũng nhận ra được không đúng. lúc này nhường diễm thống xoáy chiến bộ quay đầu phát động đối lời thoại ngôi sao vực tiến công nguyên bản cùng tử vi văn minh dây dưa xích quần, cũng nhanh chóng quay đầu lại giết vào bạch tinh tinh vực bên trong hát đồng văn minh theo độc thủ vũ trụ sinh mệnh mới bừng tỉnh bạch tinh văn minh nguy hiểm nguyên bản là một hồi nhằm vào hành quân kiến hội nghị không nghĩ tới bị hành quân kiến hung hăng phá hoại trái lại xoay người giết ngược lại bạch tinh tất cả những thứ này ngoài ý muốn nhưng mà càng làm người ta bất ngờ chính là bạch tinh văn minh cao tầng càng không có người nào đứng ra ổn định cục diện hỗn loạn bạch tinh văn minh cao tầng phát sinh cái gì rất nhanh các thế lực lớn bắt đầu chú ý tới vừa bắt đầu chảy ra đồn đại chân mặc tiến vào bạch tinh tiểu vũ trụ tàn sát bạch tinh văn minh cao tầng cùng lao thủ trưởng đồng quy vũ tận hủy diệt với hố đen vũ khí bên dưới bạch tinh cao tầng bị một tổ bưng. theo bạch tinh hỗn loạn ở đời mạnh ngoại giới càng ngày càng khẳng định thuyết pháp này không lâu bạch tinh bên trong cũng chứng thực ngoại giới suy đoán này bạch tinh văn minh lâu năm gia tộc tập đoàn kiêu tộc thiên tài lạc dịch tuyên bố kế nhiệm bạch tinh thủ trưởng mà chống đỡ lao Tủ trưởng cùng hồ phu nhân phe phái một đám gia tộc lấy đỉnh cấp tướng tinh câu tuyên cùng ảnh thể nam dẫn đầu phản đối lạc dịch kế nhiệm hai cái phe phái xung đột phát sinh càng lúc càng kịch liệt song phương đều tuyên bố vẽ tinh vực mà trị tự xưng bạch tinh chính thống bạch tinh văn minh phân liệt đặc thù thời kỳ phân liệt đối lời thoại tinh không thể nghi ngờ là chó căn áo rách tin tức như hố đen nổ tung giống như gợi ra vũ trụ ồ lên phân liệt phát sinh bạch tinh một các vị cấp cao cùng lao tù trưởng bị tàn sát tin tức mới có thể chứng thực nhưng hành quân kiến lãnh tụ trần mặc là có hay không cùng lao tủ trưởng đồng quy vô tận ngoại giới vẫn chưa chứng thực nếu như đồn đại là thật như vậy lần này là bạch tinh cùng hành quân kiến lưỡng bại câu thương kết quả ngoại giới đều chờ mong, hy vọng chứng thực Trần Mặc Tử vong tin tức, bọn họ đang đợi hành quân kiến bên trong tan vỡ, như bạch tinh như thế phân liệt. Nhưng nhường bọn họ thất vọng chính là, hành quân kiến vẫn chưa phân liệt, trái lại là càng càng hung hăng, lam thống xoay dưới hành quân kiến các đại chiến bộ nhanh chóng chiếm lĩnh bạch tinh tiểu vũ trụ. mà tử vi văn minh cùng thiên tinh đế quốc gia nhập vào chiếm đoạt danh sách thời điểm, bạch tinh tinh vực phân cách cuộc chiến chính thức lôi kéo màn che. hắc đồng văn minh cùng hành quân kiến ở bạch tinh tinh vực bên trong chính thức đánh giáp lá cả hai người chiến tranh càng kịch liệt, đạt đến phong vân biến sắc mức độ. nhưng theo tử vi văn minh Trần hát đồng văn minh cùng hành quân kiến cũng không dám xuất hiện quá to lớn động tác không thể không có rút lại phòng tuyến lôi thần văn minh chiến bộ cũng tiến vào bạch tinh trong tinh vực lại bị thiên tinh đế quốc ngăn chặn lôi thần văn minh vẫn chưa ở thiên tinh đế quốc trong tay chiếm được tiện nghi song phương rất nhanh rơi vào giảng co lôi thần văn minh phát hiện không thích hợp một khi cùng thiên tinh đế quốc giảng co bọn họ đem mất đi phân thực bạch tinh tinh vực tư cách bọn họ lập tức phân ra chiến bộ muốn tử cánh đến đột phá thiên tinh đế quốc dây dưa nhưng mà kết cục lại làm cho ngoại giới mở rộng tầm mắt thiên tinh đế quốc thấy rõ lôi thần văn minh chiến thuật vài cái kế tiếp không gian cầm ấy. một lần trọng thương lôi thần văn minh cánh chiến bộ thành quả vừa ra thiên tinh đế quốc hy vọng tăng mạnh vượt qua đã từng thiên tinh đế quốc thiên tinh đế quốc chiến bộ tổng chỉ huy cạ Dị y chính thức tiến vào vũ trụ các thế lực lớn tầm nhìn bên trong cái này đã từng bại vào hành quân kiến trong tay bị ép thời giáp về quê mục phu thành trước cao cấp tướng tinh cạ Dị y lấy hung hăng tư thái lần thứ hai đứng lên vũ trụ tướng tinh đấu võ sân khấu trở thành mới lên cấp đỉnh cấp tướng tinh bạch tinh tinh vực nội chiến hỏa bay tán loạn liệt trình độ nhường một ít thế lực nhỏ nhượng bộ lui binh nhưng sự tình phát triển vẫn chưa dừng bạch tinh bên trong hai cái giữa hệ phái mâu thuẫn đã không thể chữa trị bạch tinh văn minh cao tầng tử vong thêm vào cường quốc xâm lấn ở khủng bố thế tiến công cùng dưới áp lực bạch tinh tiêu tộc lạc dịch tuyên bố gia nhập liên minh hắc đồng văn minh trở thành hắc đồng văn minh minh hữu một trong tiêu tộc phân liệt bạch tinh sau đi theo địch nhường câu tuyên cùng ảnh thể nam càng thêm phẫn nộ điên cuồng đối với hắn phát động công kích chiến tranh khốc liệt cực kỳ vũ trụ không có thế lực có thể trong cuộc chiến tranh này không đếm sửa đến thời gian ngay ở phong hỏa cùng chiến đấu bên trong nhanh chóng cất bước trôi qua mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a trước 1093, biển vô tận. A Vũ ăn mặc chế tạo chiến giáp, bay ở trên bầu trời thành phố, cùng thường ngày tuần tra. Hắn là vạn đảo tinh một tên phổ thông cảnh viên, phụ trách giữ gìn khu vực này trị an. Hắn mới vừa từ tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu, đối với công việc bây giờ phi thường hài lòng. Thành phố này trị an không sai, đối với hắn loại này yêu thích an nhàn đám người mà nói, tiểu sinh hoạt này là nhất quán lựa chọn. Trong thành thị thỉnh thoảng sẽ có một ít gây sự, nhưng hắn được qua chuyên nghiệp chiến giáp huấn luyện, người gây chuyện hắn vẫn là có thể giải quyết. Đương nhiên, chiến giáp ra đa truyền đến còi báo động. ở thành thị vùng đông nam xuất hiện không gian kỳ dị gọn sóng a vũ tinh thần hơi chấn động không dám thất lễ thôi thúc chiến giáp chạy tới nơi này xuất hiện kỳ quái không gian rung động hắn là lần thứ nhất gặp phải lẽ nào là có không gian vũ khí ý nghĩ này xuất hiện do hắn giật mình nhất thời suốt sáng lên đến không gian vũ khí hắn không thấy tận mắt nhưng nghe qua không ít một viên không gian vũ khí chỉnh hành tinh đều sẽ biến thành bụi bằng vũ trụ bên ngoài trong chiến tranh các loại tinh hệ bị không gian vũ khí hủy diệt tin tức cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình cái thời đại này sinh mệnh như dâm rác cũng không ai biết ngày nào đó chiến tranh sẽ vòng tới đây lo lắng để phòng bay đến không gian rung động vị trí a vũ nhìn kỹ chiến giáp gia đa phản ứng có chút sốt sáng không gian rung động càng ngày càng rõ ràng hắn một trái tim nhấc lên ngay ở hắn phía trước hắn nhìn chằm chằm gia đa không dám thả lỏng bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau một khắc hai bóng người ở không gian rung động bên trong đột nhiên xuất hiện a vũ ngẩn ngơ hắn nhìn thấy hai cái sinh mệnh một nam một nữ một cái loại nhân tộc một cái bán thú nhân hai người dáng dấp có chút chật vật nam loại người nửa người trên không có quần áo Quân rách tả tơi, nhưng ánh mắt phi thường sắc bén, mang theo vô thượng uy nghiêm. Hắn ở tinh cầu người quản lý khuê trên người đại nhân đều chưa từng thấy loại này uy nghiêm. Nữ bị nam mang theo quần áo, như nữ hồ nhân, hai con cáo thai, còn có một cái màu trắng đuôi cáo, khuôn mặt đẹp đẽ, chỉ là có chút trắng xám, như bệnh nặng mới khỏi. Hắn cảm giác này hai cái sinh mệnh phi thường quấn mắt, tựa hồ đang nơi đó gặp. Chậm nhớ tới cái gì, A Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhớ lại đến rồi, đây là hành quân kiến bá chủ Trần Mặc, còn có Bạch Tinh Văn Minh hồ phu nhân, hắn ở vũ trụ tin tức bên trong gặp dáng dấp của bọn họ. bọn họ vì sao lại xuất hiện ở đây hai cái ba chủ cấp nhân vật không tên xuất hiện ở đây còn bị hắn gặp phải a vũ chiến giáp dưới thân thể cứng đờ đi ra trần mặc mang theo hồ băng tâm từ cánh cửa không gian bên trong đi ra hư đứng ở giữa không trung nhìn thấy một cái ăn mặc chiến giáp sinh mệnh trần mặc lộ ra hơi nụ cười lại đây trần mặc hướng trước mắt sinh mệnh ngoắc ngoắc tay chiến giáp dưới a vũ cảm giác thân thể căng thẳng chiến giáp hoàn toàn không bị khống chế chậm rãi bay tới trần mặc bên người loại này thân thể không bị khống chế cảm giác khiến người sợ hãi hắn nghĩ dãy lại phát hiện căn bản là không có cách giải rủa, chiến giáp mũ giáp cũng bị hạ xuống. Siêu năng, hắn có thể nghĩ đến nguyên nhân duy nhất, chính là Trần Mặc dùng siêu năng đem hắn cùng chiến giáp khống chế lại. Trần Mặc đối với kinh hoàng bên trong A Vũ đáp lại một nụ cười. A Vũ nuốt nước miếng, suýt chút nữa không rủa khóc. Hai cái ba chủ cấp nhân vật đột nhiên trật vật xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn hiện tại còn bị đối phương siêu có thể khống chế, nếu như đối phương là đến phát động chiến tranh, hắn sẽ là cái thứ nhất chết ở trong chiến tranh người. Đừng lo lắng, ta sẽ không đưa ngươi thế nào, chỉ là hỏi một việc. Trần Mặc động viên nói rằng ngài nói, ngài nói, a vũ vẻ mặt đưa đám, đây là nơi nào? vạn đảo tinh, vạn đảo tinh, cái nào tinh vực? biển vô tận, nơi này lệ thuộc biển vô tận. biển vô tận sao? trần mặc quan sát một hồi, phía dưới là biển rộng, từng cái từng cái hải đảo tạo thành, hình thành ngàn đảo quốc gia cảnh tượng. xanh thẳm nước biển, phi thường trong suốt, trần mặc có thể nhìn thấy, xuyên toa ở biển rộng cùng hải đảo trong lúc đó người cá. đây là một cái biển thế giới, cảnh tượng như thế này, ở biển vô tận bên trong là phi thường thông thường, biển vô tận chủ đạo bộ tộc, chính là loại hải tộc Hắn cùng Biển Vô Tận quan hệ không tệ, Biển Vô Tận đối với hắn thiện ý, hắn có chút không hiểu ra sao, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt người khác thiện ý. Biển Vô Tận cũng mời qua hắn rất nhiều lần, nhưng hắn đều chưa từng đi, hắn đều không nghĩ tới, lần thứ nhất xuất hiện ở Biển Vô Tận, lại là ở tình huống như vậy. Hiện tại là cái nào năm? Vũ trụ lịch 5339209445. 5 năm sao? Trần Mặc buông tiếng thở dài. Ở hắn cảm giác, có điều mấy chục giây, không nghĩ tới đã qua 5 năm. Cùng Hố Đen đối kháng, nhường hắn có chút xuất sắng, bởi vì hắn cũng chưa từng thử cùng Hố Đen đối kháng. cái kia xung quanh cũng có thể đều là bị đảo loạn thời không rơi vào trong hát động vậy cũng là vô tận phiền phước trong hát động thời không tốc độ chạy cùng ngoại giới không giống trong hát động trong nháy mắt ngoại giới khả năng chính là mấy ngàn hơn và năm rơi vào trong hát động trễ đi ra như vậy thế giới đã sớm thay đổi lao tủ trưởng cũng muốn dùng hố đen nốt lại trần mặc hy vọng có thể tạo thành trần mặc tử vong hoặc là mất tích cho bạch tinh văn minh phát triển thời gian cùng cơ hội cuối cùng đáng tiếc hắn không nghĩ tới trần mặc có thể chạy trốn cũng không nghĩ tới đến tiếp sau phát triển mặc dù cái kia hố đen không có triệt để lớn mạnh Trần Mặc chỉ là dùng mấy chục giây thoát đi, nhưng thời gian cũng qua không ít. 5 năm. Trần Mặc ở hố đen nghĩ cách chạy trốn cái kia chút thời gian, ngoại giới qua 5 năm. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn cùng Hồ Băng Tâm mất tích dòng rã 5 năm. Có điều cũng còn tốt, 5 năm cũng không có chuyện gì, không tính là quá lâu, nếu như qua 500 năm, đó mới là phiền toái nhất. Chỉ là không biết, hắn mất tích khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh cái gì. Hiện tại có chút không biết tình huống, chỉ có thể trước tiên hiểu rõ vũ trụ thế cuộc tình huống lại nói. Trước tiên mang ta đi Hải Đảo Đặt chân, tiểu ca có thể hay không dẫn đường? Trần Mặc hòa khí hỏi A Vũ: Có thể có thể. A Vũ suýt chút nữa không khóc lên. Trần Mặc không tìm hắn để gây sự, nói rõ đối phương cũng không muốn giết hắn, hắn không cần chết rồi. Cảm ơn. Trần Mặc gật đầu nói: Không khách khí. Ngài có muốn hay không trước tiên ngụy trang một chút, dáng dấp của ngươi có thể sẽ bị người nhận ra. A Vũ trần chờ nhắc nhở: Nhận ra? Trần Mặc hơi kinh ngạc: Ngươi là vũ trụ bá chủ, đại danh đỉnh đỉnh Trần Mặc, không thấy tiểu ca suýt chút nữa bị ngươi dọa khóc cả? Hồ Băng Tâm từ tổ nói: Hả, ta cũng không hung đi. Trần Mặc tung nhiên nở nụ cười. đưa bàn tay bao trùm ở hồ băng tâm trên mặt hai người bọn họ đều là vũ trụ nhân vật nổi tiếng rất nhiều phổ thông sinh mệnh đều nhận thức nếu như bị nhận thức vậy thì trở nên vô vị lần thứ hai buông tay ra thời điểm hồ băng tâm đã thay đổi một bộ mặt hồ mị con ngươi như đồng hóa sông khói trang màu trắng cáo thai biến thành màu đen nơi chán nhiều một cái màu đỏ hình xăm trông rất đẹp mắt hồ băng tâm không biết mình biến thành cái gì rán dấp nhưng nàng bị trần mặc khống chế chỉ có thể mặc cho bài bố dịch dung tốt hồ băng tâm trần mặc tay hướng về trên mặt chính mình một vệch nhất thời thay đổi một bộ mặt là một người cá cánh tay cùng bộ mặt xuất hiện màu sắc rực rỡ vải giáp cùng tròm nhân ngư nam nhân cá như thế trên mặt góc cạnh rõ ràng ánh mắt hẹp dài ánh mắt sắc bén tự tin ngươi còn có loại năng lực này hồ băng tâm nói rằng năng lực của ta nhiều làm đấy trần mạc xoay người nhìn về phía a vũ nói rằng tiểu ca xin mời dẫn đường nha nha thân thể rốt cục được khống chế a vũ không dám chần trở lúc này hướng biển đạo thành thị bay qua hắn không dám chạy trốn trần mặc siêu năng quá quỷ dị hắn dễ không nắm có thể từ trần mặc trong tay vào mà khi năm trần mặc nhưng là liền thần nguyên hội nghị cũng dám đơn đao đi gặp bá chủ hắn không cho là hắn một cái phổ thông sinh mệnh có thể từ trần mặc trong tay đào tẩu vì lẽ đó chỉ có thể ngoan ngoãn làm hướng đạo nói không chắc trần mặc một cao hứng hắn có thể sống nói không chắc sau đó còn có thể có lợi trên đường trần mặc tình cờ hỏi một chút một ít liên quan với biển vô tận sự tình còn có viên tinh cầu này một chuyện còn hồ băng tâm từ đầu tới đuôi đều là bảng thính không có sen muộn, a vũ không có ẩn giấu đem tự mình biết hết thảy đều nói cho trần mặc hắn sẽ tình cờ nhìn hồ băng tâm hắn kỳ quái hồ băng tâm tại sao không nói lời nào Nhưng nhìn Trần Mặc mang theo nàng, trong lòng đoán một cái đại khái, hắn cũng không dám nói không dám hỏi. Ở A Vũ dẫn dắt đi, hai người thuận lợi rơi vào cái này loại hải tộc phong quang biển đảo thành trong thành phố. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Trước 1094, gặp lại. Cá Vàng Đảo, là hình dạng như một con cá hòn đảo, đây là Vạn Đảo Tinh bên trong bình thường nhất một cái hòn đảo. Cái này hòn đảo thành thị nhân khẩu chỉ có 200 vạn. Trần Mặc không có thân phận, không thể vào ở khách sạn, nhưng A Vũ cái thành phố này cảnh viên có một chút đặc quyền, dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Bọn họ đến một cái khách sạn để ở. Hai người các ngươi ở cùng nhau, vẫn là hai cái gian phòng. A Vũ nhìn một chút Trần Mặc cùng Hồ Băng Tâm, tìm một cái hai phòng phòng xếp. Trần Mặc nói rằng, tại sao không thể là hai gian độc lập? Hồ Băng Tâm lạnh lùng nói rằng, Tù Binh không có lựa chọn quyền lợi. Trần Mặc không chút khách khí nói rằng, A Vũ nhìn Hồ Băng Tâm một chút, không dám nhiều lời, hắn lại không ngung ngốc này một đường lại đây, Hồ Băng Tâm đều là bị Trần Mặc mang theo, không cần nghĩ cũng biết nàng là bị Trần Mặc chế phục. Bạch Tinh Văn Minh đã từng người quản lý, bị hành quân kiến tập đoàn lãnh tụ tù Binh. Lượng tin tức đủ lớn. A Vũ không có nói trên bảo, vội vàng nhường khách sạn nhân viên cho bọn họ sắp xếp một cái hai phòng phòng xếp. Biển vô tận khoảng cách địa cầu có mấy trăm ức năm ánh sáng khoảng cách, nhưng đối với Trần Mặc mà nói, cũng không phải cái gì khoảng cách. Năng lực hiện tại của hắn có thể ung dung xé ra không gian cách trở, ung dung đến vũ trụ một đầu khác. Thời không ở trong mắt hắn, còn lại bí mật cũng không nhiều. Hơn nữa ở trong hát động, hắn chân thực trải nghiệm qua thời không lực lượng uy lực, trên người thời không năng lực trở nên càng mạnh hơn. Đối với hắn cái trình độ này sinh mệnh mà nói, vũ trụ đã không có quá nhiều bí mật. vũ trụ vật chất bản chất ở trong mắt hắn trở nên thông suốt có hay không lượng tử máy truyền tin trần mặc hỏi dò a vũ có a vũ gấp vội vàng gật đầu đem chính mình lượng tử máy truyền tin đưa cho trần mặc hắn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tới gần nơi này loại vũ trụ bá chủ cấp nhân vật nói không sốt sáng đó là giả trần mặc một câu nói liền có thể thay đổi số mệnh của hắn cảm ơn trần mặc nói cảm ơn tiếp nhận a vũ lượng tử máy truyền tin chậm dại bấm một cái mã số từ trong hắc động đi ra trần mặc xem như là mất tích 5 năm năm Hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên liên hệ người nhà. Mấy năm qua bên trong, người nhà phòng trừng căng thẳng đến đòi mạng. Hắn còn không biết hiện tại hành quân kiến tập đoàn đến cùng thế nào. Hắn ở Bạch Tinh tiểu vũ trụ bên trong thời điểm, lúc đó thần nguyên hội nghị đang thương thảo làm sao vây công hành quân kiến sự tình, bây giờ trong chớp mắt liền 5 năm trôi qua, hắn thật là có điểm không thích đứng. Cách cách cách. Hắn trong lúc suy tư, lượng tử máy truyền tin truyền được. Tiểu Ngư như thường ngày, xử lý xong sự vụ ngồi ở trong thư phòng đỡ ra. Cái này quen thuộc thư phòng, một cái vật phẩm đều không động tới, duy trì năm trước dáng dấp. Đây là trần mặc thư phòng, hắn thích nhất đến địa phương. Nàng xưa nay không nghĩ tới thay đổi nơi này, chỉ là hy vọng có một ngày trần mặc trở về, đối với nơi này không xa lạ gì. Năm năm qua, hành quân kiến tập đoàn phát sinh biến hóa rất lớn. Thông qua lúc trước trận chiến đó sau, siêu năng chiến giáp trắng trận bắt đầu trang bị đến toàn bộ võ trang bộ. Hiện tại mỗi cái chiến bộ đều có chuyên môn siêu năng vũ trang quân đoàn. Hành quân kiến kéo dài mở rộng, ở bạch tinh văn minh ngã xuống sau, bọn họ nuốt lấy bạch tinh văn minh tinh hoa nhất tiểu vũ trụ cùng hạt nhân tinh vực, thế lực trở thành mạnh nhất tồn tại. Nhưng hành quân kiến tập đoàn hạt nhân cao tầng nhưng không cao hứng nổi. Trần Mặc mất tích. Ở thân nguyên hội nghị sau, Trần Mặc buộc hơi khỏi thế gian. Mặc nữ miêu tả, Trần Mặc là chúng bạch tinh văn minh hố đen cạm bẫy. Trần Mặc phản ứng đúng lúc, đưa nàng đưa đi ra, nhưng Trần Mặc nhưng rơi vào trong đó. Sau khi mất tích, sinh tử chưa biết, thậm chí ngay cả một cái thông tin đều không có. Bình thường sinh mệnh rơi vào hố đen khu vực trung tâm, chắc chắn phải chết, nhưng hắn là Trần Mặc, nắm giữ lượng tử thân thể. Bọn họ tìm khắp toàn bộ bạch tinh tiểu vũ trụ, thậm chí ở toàn vũ trụ phạm vi bên trong tìm kiếm liên quan với Trần Mặc tin tức. nàng có sâu xa thăm thẳm cảm ứng trần mặc nhất định còn sống chỉ là trong hát động thời không tốc độ chạy cùng trên thực tế không giống tương lai một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trở về cho nên nàng một mực chờ đợi không chỉ là nàng đang các loại toàn bộ hành quân kiến tập đoàn cao tầng đều đang đợi trần mặc là hành quân kiến tập đoàn cao nhất tín ngưỡng tuy rằng hắn không quản sự nhưng hắn nắm giữ không thể thay thế tác dụng hắn là toàn bộ hành quân kiến tập đoàn cao tầng người tâm phúc có hành quân kiến tập đoàn mới lên cấp tướng tinh tặng kiến nghị đề cử mới ứng cử viên đảm đương hành quân kiến tập đoàn lãnh tụ hoàn thành thống nhất vũ trụ bá nghiệp đề nghị này mới vừa ở trong phòng họp đưa ra liền bị tại chỗ cách trước tẩy não thanh ra hành quân kiến tập đoàn sau khi triệu mẫn cùng làm cảnh cáo hết thẻ cao tầng ai lại có thêm loại kia đổi mới lãnh tụ ý nghĩ sẽ là kết quả giống nhau tuy tung trần mặc nhiều năm cao tầng đều rõ ràng trần mặc sẽ không dễ dàng như vậy có chuyện nhưng mặc dù bọn họ kiên định người phía dưới cũng không kiên định toàn vũ trụ đều ở truyền trần mặc ở trong hát động cùng bạch tinh lao thủ trưởng đồng quy vô tận không thể lại trở về đã từng có xe biến hình siêu năng sinh mệnh giả mạo qua trần mặc công nhiên trở lại hành quân kiến tập đoàn nhưng mà cuối cùng vận mệnh đều là bị giết chết công khai phạt qua hơn 10 người nghĩ giả mạo sinh mệnh sau lại không có sự sống dám giả mạo lại sau đó lời đồn đái chính là lam ý đồ ông quân ngư phản thay thế được hành quân kiến tập đoàn mới lãnh tụ các loại lời đồn đái tầng tầng lớp lớp hành quân kiến tập đoàn bên trong ít nhiều gì có chút không ổn định lao công người ở đâu đây thiểu ngư nỉ non Cách cách cách. lượng tử máy truyền tin đột nhiên vang lên đánh gây nàng tâm tư nàng lượng tử thông tin số rất ít người biết hơn nữa nhiều năm không đổi qua chính là vì có một ngày trần mặc lúc xuất hiện có thể bất cứ lúc nào liên lạc với nàng một cái mã số xa lạ chẳng biết vì sao nhịp tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ có thể là ôm một loại nào đó chờ mong đi hô một đạo toàn tức màn ánh sáng xuất hiện tiểu ngư biểu hiện ngơ khó có thể tin xoa xoa con mắt khuôn mặt quen thuộc quen thuộc nụ cười lại là cái nào biến hình siêu năng sinh mệnh giả mạo hạ tiểu ngư vẻ mặt từ từ phẫn nộ lên làm gì ngươi đây là vẻ mặt gì không tiền đầu ngốc cô nương nhìn thấy lao công đã nổi giận a chân mặc lộ ra một cái dịu dàng nụ cười tiểu ngư như bị xét đánh phẫn nộ vẻ mặt biến mất, nước mắt gì rào chảy xuống. Đây là nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân, chỉ có người đàn ông này mới sẽ xưng hô nàng vì là không tiền đồ ngốc cô nương. Khóc cái gì a? Ta này không phải cố gắng à? Hoa. Tiểu Ngư nước mắt như mưa, lên tiếng khóc lớn. Lam nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tinh đồ, Hành quân kiến tập đoàn bên trong, hai người áp lực to lớn nhất, một cái là hắn, một cái là Triệu Mẫn. Đặc biệt là ở Hành quân kiến tập đoàn kéo dài chống đỡ mấy đại thần cấp văn minh liên thủ lúc công kích, chiến báo đều là ở hắn nơi này tập hợp. Chiến tranh công việc do hắn nói tính. Mà hành quân kiến tinh vực thống trị sẽ tập hợp đến triệu mẫn nơi đó. Chuyện may mắn, võ trang bộ sự tỉnh, hắn có một đám xuất sắc tướng tinh cùng cố vấn bày mưu tính kế. Các đại chiến bộ tham lưu đoàn cũng toàn bộ thành hình, vì lẽ đó hắn bận tâm sự tình không nhiều. Mà hành chính thống trị phương diện, triệu mẫn cùng đoàn cố vấn đội cũng có thể ứng phó. Trần Mặc năm đó thường thường đảm nhiệm hất tay trưởng quỹ chỗ tốt, liền trong khoảng thời gian này hiện hiện ra, hành quân kiến tập đoàn vận hành bình thường, ở quân sự cùng hành chính lên ảnh hưởng không lớn, chỉ là cao tầng thiếu hụt một cái chân chính tinh thần hạt nhân chống đỡ, kích phát toàn bộ đầu trí, mà hết thể này. chỉ có trần mặc có thể đảm nhiệm được nếu như lão bản ở hiện tại hành quân kiến tinh vực muốn mở rộng gấp đôi trở lên nhưng trần mặc không ở hắn không giam trắng trận không kiêng rẻ mở rộng bằng không một khi gặp sự cố vỡ bản hậu quả khó mà lường được bỗng nhiên một đạo toàn tức màn ánh sáng tự động bắn ra tác chiến bộ hết thảy thông tin đều là lượng tử thông tin lượng tử mạng lưới không thể công phá ở tác chiến bộ không hề có điểm báo trước bắn ra màn ánh sáng chỉ có hai loại khả năng một loại là lệnh hết sức khẩn cấp phát động khẩn cấp nhất tin tức tác chiến bộ màn ánh sáng không cần thông báo liền có thể bắn ra tin tức một loại khác là có quyền hạn tối cao người mới có thể có loại này thao tác mà toàn bộ hành quân kiến tập đoàn nắm giữ tác chiến bộ quyền hạn tối cao người chỉ có hai cái một cái là hắn một cái khác là lão bản nhìn thấy màn ánh sáng bên trong người quen thuộc nhường lam biểu hiện cứng đờ đã lâu không gặp a lam huấn luyện viên ẩm lam chén trà trong tay ngã xuống đất không hề hay biết tiên thần nhân ma trước 1095 lão tiên tri biển vô tận nhỏ nơi sâu xa trong vũ trụ vùng biển cấm kỵ vùng biển cấm kỵ là biển vô tận cấm địa phổ thông biển vô tận sinh mệnh cấm tiến vào chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay biển vô tận hạt nhân cao tầng có thể đi vào bởi vì nơi này ở một cái nhân vật đặc biệt biển vô tận lao tiên Chi lao tiên Chi là biển vô tận cổ lao nhất sinh mệnh chân chính vũ trụ lao già đồ cổ đồn đại ở vũ trụ thời đại tranh bá ban đầu biển vô tận ngay ở lao tiên Chi trong tay sáng lập trải qua các loại đại chiến biển vô tận bình yên vô sự chuyển thừa xuống mà lao tiên Chi vẫn trên đời không ai biết lao tiên Chi chân chính tuổi tác nhưng đã biết đến trước mắt lao tiên Chi đã vượt qua mấy trăm triệu tuổi là toàn vũ trụ dài nhất thọ sinh mệnh không có sự sống biết lao tiên tri như vậy trường thọ bí mật ngoại giới từng có suy đoán lao tiên tri khả năng là vũ trụ tiền sử thời đại di dân nhưng loại này suy đoán không ai có thể chứng thực lao tiên tri xưa nay không quản sự bình thường là lao tiên tri học sinh đương nhậm biển vô tận tiên tri ở quản lý việc quan hệ biển vô tận sống còn đại sự hắn mới sẽ mở miệng can thiệp quyết sách hắn mệnh lệnh toàn bộ biển vô tận không có bất kỳ sinh mệnh dám ngẫu nghịch vũ trụ chiến tranh bắt đầu ban đầu chính là lao tiên tri hạ lệnh phong tỏa biển vô tận tinh vực ngoại giới chiến tranh khí thế hương thực biển vô tận bên trong nhưng cực kỳ an bình hòa bình rất nhiều biển vô tận cao tầng tướng tinh hy vọng nhờ vào đó mở rộng biển vô tận tinh vực nhưng bị phủ quyết lao tiên tri đưa ra một chữ các loại to lớn đáy biển thủy tinh cung trung ương đồ đằng nơi ông lao bóng lưng có chút đơn bạc đông nhiên ngồi xếp bằng bên trong ông lão mở mắt ra trong ánh mắt của hắn tựa hồ bao hàm vũ trụ và vật tính mịch đáy biển bên trong chuyển ra một tiếng thở dài tâm tình vô cùng phức tạp thủy tinh cung đại môn mở ra hai bóng người xuất hiện ở thủy tinh cung bên trong một tên hỏa ái lão ngư nhân mang theo một người tuổi còn trẻ nữ hải bọn họ là biển vô tận đương nhiệm tiên tri cùng thủy linh lao sư lao ngư nhân tiến vào thủy tinh cung sau chậm rãi quỳ lệ ở đất dáng dấp cực kỳ tôn kính thành kính lao tổ tông thủy linh không dám trần chờ dịu giàn bái lao tiên tri là toàn bộ biển vô tận định hải thần trầm bất luận cái nào biển vô tận loại hải tộc sinh mệnh nhắc tới lao tiên tri biểu hiện cực kỳ cung kính thành kính ngoại giới đồn đại lao tiên tri là một tên vũ trụ tiền sử di tộc mới nắm giữ bất hủ sinh mệnh đã đến giờ nhà đầu đi vạn đảo tinh mời hắn lại đây hắn quan hệ đến biển vô tận tương lai thái độ muốn tốt lao tiên tri mở miệng yếu đất cũng không gặp hắn có động tác Ở lão ngư nhân cùng Thủy Linh trước mặt, xuất hiện một cái màn nước, màn nước bên trong xuất hiện một cái hình ảnh. Nếu như Trần Mặc nhìn thấy hình ảnh, nhất định sẽ chấn động, cái này hình ảnh chính là hắn thay đổi dáng dấp sau dáng vẻ. "Là, Lao tổ tông." Thủy Linh tuy rằng nghi hoặc, nhưng không hỏi. "Đi thôi." Thủy Linh đứng dậy rời đi. Thủy Tinh cung bên trong chỉ còn giữ lại Lao tiên tri cùng lão ngư nhân. A cổ, ngươi quản lý biển vô tận bao lâu?" Lao tiên tri thăm thảm hỏi. "Có 7.563 năm." Lão ngư nhân như nói thật nói. "Thời gian trôi qua thật nhanh." Vạn Đạo Tinh khách sạn bên trong gian phòng không gian một trận vật mèo một cái cánh cửa không gian mở ra mấy bóng người từ cánh cửa không gian bên trong đi ra chính là tiểu ngư cùng mặc nữ đám người tiểu ngư nhìn thấy trần mặc liền đứng tại chỗ khóc cũng không ai biết nàng những năm này làm sao lại đây muốn chịu đựng bao lớn áp lực sau một khắc tiểu ngư cũng không nhịn được nữa như như hiến về tổ giống như xông lại nhào vào trong ngực của hắn lại khóc vừa cười trần mặc mỉm cười nhẹ nhàng vỗ về nàng vác học lúc này vô thanh thắng hữu thanh qua hồi lâu tiểu ngư bình phục tâm tình sau mới lau khô nước mắt từ trần mặc trong lồng ngực đi ra triệu mẫn nhìn hắn trên mặt nổi đủ cười mãi đến tận trần mặc mở hai tay ra mới đi tới nhẹ nhàng ôm lấy cực khổ rồi không khổ cực triệu mẫn lắc đầu ôn nhu nói mặc nữ bởi vì ngươi mất tích những năm này có chút tự trách ngươi an ủi một hồi nàng mặc nữ chầm rãi đi tới trần mặc bên người sắc mặt hiện lên sạch sẽ đủ cười con mắt xưa nay không ở trên người hắn rời khỏi giống nhau nàng vừa bắt đầu hình thành ý thức chỗ thời điểm nàng là trí tuệ nhân tạo lộ xác lượng từ ý thức tình cảm của nàng rất thuần túy lúc trước bởi vì trần mặc đưa nàng rời đi hố đen mà trần mặc chính mình rơi vào đi Nàng vì chính mình bảo hộ Trần Mặc bất lực mà tự trách, những năm này vẫn ở toàn vũ trụ tìm kiếm Trần Mặc bóng người. "Mạc ca, xin lỗi." Trần Mặc vuốt ve mặc nữ tóc, "Từ đâu tới xin lỗi, đừng nghĩ nhiều như thế." "Ừm." Mạc nữ nhẹ nhàng gật đầu, tiên tĩnh đứng ở Trần Mặc bên người, giống nhau trước đây. Ba cái hồng nhan xé ra không gian xuất hiện, bên cạnh A Vũ âm thầm lữu lưỡi thức thời lui ra khách sạn gian phòng, đem không gian lưu cho bọn họ. "Lâu này gặp lại kinh hỉ quá đi, các nàng rất nhanh phát hiện khách sạn bên trong một người khác, Hồ Băng Tâm. Nàng là ai?" Tiểu Ngư đi tới Trần Mặc bên người, Nhìn thấy hồ băng tâm, trong lúc nhất thời vô số loại khả năng ở trong đầu của nàng thành hình, Trần Mặc mất tích 5 năm, vừa xuất hiện, bên người liền nhiều một người nữ sinh mệnh, nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Vạn nhất thực sự là loại kia quan hệ, nàng nên làm gì? Đây là nàng không thể không nghĩ tới sự tình. Tiểu Ngư Tâm tình xoắn suýt lại. Tuy rằng vũ trụ có vô số sinh mệnh, hơn nữa tuổi thọ dài lâu, các loại sinh mệnh có rất nhiều bầu bạn cực kỳ bình thường, nhưng nàng không thể không ngại, vẫn là một cái ngoại tinh nữ nhân. Nàng là bạch tinh hồ phu nhân. Trần Mặc ngón tay giật giật, hồ băng tâm khôi phục dáng dấp ban đầu. lần này các nàng triệt để yên tâm nữ nhân này là tù binh các nàng còn tưởng rằng muốn thêm một cái ngoại tinh tỉ muội, ta nghĩ ta cần tránh một chút hồ băng tâm liếc nhìn ba nữ thức thời trở về phòng của mình người khác cùng hồng nhan lâu ngày gặp lại nàng còn ở lại đây chính là một cái bóng đèn lớn người những năm này đi đâu ta nói ta cảm giác thời gian chỉ qua trong nháy mắt người tin sao trần mặc giải thích nói rằng xảy ra chuyện gì hố đen vũ khí khởi động thời điểm tạo ý thức được không thích hợp đưa mặc nữ đi rồi xung quanh thời không đã rối loạn thuấn di không ra ngoài không gian không cách nào qua lại vì lẽ đó ta liền chữa trị thời không chạy trốn ở ta nhận biết thời gian chỉ qua mấy giây chạy trốn ra ngoài thời điểm mới biết thời gian trôi qua năm năm Trần Mặc buông tay biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ hố đen cùng hiện thực thời gian không giống à Tiểu Ngư nói rằng đúng thế Trần Mặc nhường ba nữ ngồi xuống cùng ta nói một chút tình huống trong nhà đi ngươi mất tích sau mặc nữ trở về nói ngươi rơi vào trong hắc động Lam liền phát động thế tiến công xâm lấn bạch tinh tiểu vũ trụ triệu mẫn cho Trần Mặc giảng giải bạch tinh văn minh bị tách rời sau Vũ trụ thế cuộc có thể nói là mây gió biến ảo, hết thảy thế lực đều đang tìm kiếm lên cấp siêu năng phương pháp, nhưng thế giới không có không ra gió mạnh, bọn họ siêu năng chiến giáp công năng vẫn là chuyển ra ngoài, ngoại giới đều liều lĩnh đánh đổi, hy vọng có thể thu được một chiếc siêu năng chiến giáp đi nghiên cứu. Theo siêu năng chiến bộ tiến vào chiến trường, thương vong không thể tránh khỏi, vì lẽ đó có siêu năng chiến giáp hải cốt rơi vào một ít thế lực trong tay, chỉ là bọn hắn còn không tìm được siêu năng chiến giáp có thể phóng to siêu năng bí mật. Siêu năng chiến giáp vật liệu là do hệ thờ vật chất chế tạo mà thành, không có lấy ra hệ thở vật chất phương pháp trước. Đừng nghĩ sản xuất siêu năng chiến đến giáp, vì lẽ đó bọn họ căn bản không sợ những thế lực khác phá giải. Hiện tại Hành quân Kiến tập đoàn là chân chính binh cường mã tráng. Hành quân Kiến tập đoàn bình yên vô sự, Trần Mặc lộ ra vẻ tươi cười. "Ngươi tại sao không trực tiếp về nhà?" Tiểu Ngư hỏi. "Ta cảm giác ta ở đây, tựa hồ còn có chút chuyện quan trọng muốn làm, liền tạm thời không trở lại." Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía khách sạn ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, Vạn đảo tinh thái không cản trong miệng, một nhánh vũ trụ hạm đội bỗng dưng xuất hiện. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ thoát ly hạm đội, hướng cá vàng đảo vị trí trực tiếp hạ xuống. Tiên thần nhân ma. Chương 1096, Hồ Băng Tâm giao dịch. Vị này hồ Phu Úi nhân xử lý như thế nào? Triệu Mẫn hỏi Trần Mặc. Hồ Băng Tâm là Bạch Tinh Văn Minh nhân vật số 2, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đặc biệt là xác nhận lão Tù trưởng chết rồi, hiện tại Hồ Băng Tâm là Bạch Tinh Văn Minh nhân vật có tiếng tăm. Thân phận của nàng đặt tại nơi đó, bằng không Trần Mặc sẽ không lối ra, mở miệng cứu nàng. Nếu như các ngươi muốn lợi dụng ta đến khống chế Bạch Tinh Văn Minh, như vậy ta khuyên ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Hồ Băng Tâm không nhanh không chậm mở miệng, cũng không vì chính mình là một tên tù binh mà căng thẳng. ở thân nguyên hội nghị bắt đầu trước ta từ bỏ bạch tinh văn minh cao nhất quyền lực chính là vì phòng bị ta bị tóm lấy như kế hoạch thất bại sẽ không bởi vì ta bị không chế còn đối với bạch tinh văn minh tạo thành lớn ảnh hưởng nghĩ đến đúng là chú đáo phòng trường ngươi cũng không nghĩ ra ngươi cùng lao tủ trưởng chết rồi tiêu tộc sẽ đoạt quyền tạo thành bạch tinh phân liệt trần mặc nói rằng nghe đến mấy cái này hồ băng tâm rơi vào trầm mặc bọn họ đã sớm nhận ra được tiêu tộc quyền lực quá lớn nhưng trước đây do nàng cùng lao tù trưởng để lên mặc cho đối phương thế nào đều không lật nổi bọc nước chỉ là không nghĩ tới lần kia trong kế hoạch trần mặc không chỉ chào nàng còn có thể xuyên thấu tiểu vũ trụ không gian hàng rào đem lão tủ trưởng các loại một ít cao tầng một mẻ hốt gọn mất đi nàng cùng lão tủ trưởng các loại một các vị cấp cao áp chế tiêu tộc vì tranh quyền vẫn là xuất hiện kết quả xấu nhất nàng trước tiên mang về địa cầu không nên để cho nàng liên hệ ngoại giới nói không chắc sau đó sẽ hưu dụng nơi trần mặc suy tư sau nói rằng tại sao không thể mang ta ở bên người ta đồng ý lão bà ta đều không đồng ý trần mặc nói rằng ta cũng không kém người đem ta thu làm bầu bạn nói không chắc ta có thể thay đổi chủ ý Hợp nhất Bạch Tinh Văn Minh chắp tay đưa cho ngươi. Ngươi nhiều một người phụ nữ, thống trị tinh vực còn có thể mở rộng. Hồ Băng Tâm hoàn toàn không kiêng dè tiểu ngư đám người ở bên người. Dưới cái nhìn của nàng, vũ trụ loại này giao dịch phi thường thông thường, thậm chí là phi thường có lời sự tình, Trần Mặc có thể dễ như ăn bánh mở rộng ảnh hưởng. Đặt ở bất kỳ một thế lực nào lãnh tụ trên người, đều sẽ không từ chối loại ý nghĩ này. Thấy tiểu ngư muốn mở miệng, Hồ Băng Tâm đánh gãy nàng. "Đừng có gấp từ chối, các ngươi hẳn phải biết, ở trong vũ trụ, một cái sinh mệnh đồng thời ông có rất nhiều bầu bạn, là bình thường nhất sự tình." Một ít văn minh lãnh tụ, thậm chí dành ra một toàn bộ tinh cầu đến nuôi khác phái làm vì chính mình hậu cung, bầu bạn vô số. Bất luận cái nào văn minh lãnh tụ, nghe được ta loại yêu cầu này, sẽ không chút do dự đáp ứng, bao quát đồng thanh. Bởi vì hắn không cần tiêu hao vô số tài nguyên cùng chiến thuộc cấp sĩ sinh mệnh đi chiến tranh, liền có thể mở rộng chính mình tinh vực, còn có thể nhiều một người phụ nữ. Nếu như các ngươi là thật vì các ngươi trượng phu bá nghiệp suy nghĩ, không nên phản đối loại ý nghĩ này. Hắn lòng dạ là vũ trụ bá nghiệp, các ngươi làm hắn bầu bạn, nếu như không thể cho hắn trợ giúp, cũng không nên giảng buộc hắn trở nên mạnh mẽ. Ở vũ trụ tàn khốc hoàn cảnh bên trong, ràng buộc với một cái nào đó đạo đức quy tắc dưới, rất dễ dàng bị đào thải, bởi vì ngươi bị người khác lập ra đạo đức quy tắc ràng buộc. Đặc biệt là ở vũ trụ chiến tranh thời điểm, đạo đức là nhất không vật giá trị. Hồ Băng Tâm không chút nào yếu thế, khuôn mặt hờ hững. Những câu nói này là đối với Tiểu Ngư Ba nữ nói. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao phản bác Hồ Băng Tâm những câu nói này. Các nàng lại cảm giác Hồ Băng Tâm nói rất đúng. Từ vũ trụ hiện trạng đạo đức trên quy tắc giảng Hồ Băng Tâm nói những thứ này đều là rất không hệ trọng sự tình. vũ trụ mạnh mẽ lanh tụ bất luận nam tính nữ tính đều sẽ ôm có rất nhiều bầu bạn hắn cái kia năng lực nên rất mạnh các ngươi ứng phó không được thêm một cái cũng không phải chuyện xấu lần này bầu không khí quái lạ lên tiểu ngư cùng triệu mẫn tàn nhẫn mà trừng mắt chân mặc chỉ có mặc nữ yên tính đứng dừng đề tài sai lệnh Chân mặc vội vàng gọi lại hắn đều không thể không khâm phục nữ nhân này tài ăn nói góc độ phi thường xảo quyệt tiểu ngư cùng a mẫn các ngươi đưa nàng mang về địa cầu trông giữ nữ nhân này nên có tương tự chọn đọc ký ức hoặc đọc tâm siêu năng tiểu ngư, ngư khóa lại nàng siêu năng đừng làm cho nàng tắc quái, đừng làm cho nàng liên hệ ngoại giới, mặc nữ lưu lại. Trần Mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, một chiếc phi thuyền ở chân trời phóng to, hướng về bọn họ vị trí cá vàng đảo lại đây. Đó là biển vô tận phi thuyền. Mấy người bọn hắn thân phận đặc thủ, toàn bộ tụ tập tới đây, thật là có điểm không thích hợp. Tuy rằng không muốn, nhưng cánh cửa không gian mở ra thời điểm, tiểu ngư cùng triệu mẫn vẫn là mang theo hồ băng tâm rời đi. Bên trong gian phòng liền còn lại Trần Mặc cùng Mặc Nữ hai người. Sau một khắc, Trần Mặc khuôn mặt biến ảo, biến thành vừa bắt đầu hạ xuống cá vàng đảo thời điểm ráng dấp. Mặc Nữ thấy thế. khuôn mặt xuất hiện biến ảo bộ mặt cùng cánh tay bộ bao trùm lên màu sắc rực rỡ vậy cá như nhân ngư tộc sinh mệnh thủy linh quan sát phía dưới cá vàng đảo thoát ly phi thuyền đáp xuống chỉ có nàng một vị không có cái khác chiến binh tùy tùng lần này là lao tiên Chi làm cho nàng tìm đến người đây là tuyệt mật toàn bộ biển vô tận bao quát nàng ở bên trong chỉ có ba cái sinh mệnh biết phương hướng này thủy linh dùng năng lực của chính mình nhận biết một hồi tìm một phương hướng bay qua chính là trần mặc vị trí khách sạn phương hướng có chưa từng thấy cái này sinh mệnh đến trần mặc vị trí khách sạn Thủy Linh đem chân dung đưa cho tiếp tân người phục vụ. Cái này, khách nhân chúng ta riêng tư. Còn không chờ người phục vụ nói xong cũng im mặt đi, bởi vì hắn nhìn thấy, ở Thủy Linh trong tay cầm một cái biển vô tận chính thức giấy chứng nhận, người đến là biển vô tận chính thức sinh mệnh. Ở biển vô tận tinh vực, biển vô tận nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực. Vị tiên sinh này ở 1606 phòng. Cảm ơn. Thủy Linh thu hồi giấy chứng nhận. Đối với Lao tiên tri làm cho nàng tìm kiếm cái này xa lạ sinh mệnh, nàng cũng nghĩ hoặc, nhưng lão tiên tri nói, này liên quan đến biển vô tận tương lai, nàng không dám có bất kỳ thất lễ. Nàng cũng muốn nhìn một chút, cái này nhường lao tiên tri như thế coi trọng sinh mệnh, đến cùng là thần thánh phương nào? 1606 phòng, Thủy Linh đến gian phòng ở ngoài lại phát hiện một cái ăn mặc chế tạo chiến giáp cảnh viên đứng ở nơi đó, xin hỏi gặp cái này sinh mệnh à? Thủy Linh đem Trần Mặc Dịch dung sau bức ảnh phóng tới A Vũ trước mặt, Ngài là A Vũ nhìn người tới, không dám thất lễ. Tuy rằng thân phận của hắn thấp, nhưng không có nghĩa là cái gì đều chưa từng thấy. Thủy Linh trên người chiến giáp chính là hàng cao cấp, nắm giữ như thế hoàn mỹ chiến giáp sinh mệnh, ở biển vô tận bên trong, thân phận chắc chắn sẽ không thấp. Làm nhìn người tới chiến giáp mũ giáp hạ xuống, A Vũ suýt chút nữa không dọa có cấp trên mặt đất. Thủy Linh, cái này biển vô tận vô số nam sinh mệnh trong ngộng nữ thần, thiên tài thiếu nữ, đương nhiệm tiên tri học sinh. Hắn ở đây à? Thủy Linh tiếp tục hỏi. Ở, ở bên trong. A Vũ gấp vội vàng gật đầu, nhưng có chút khó khăn. Hắn không biết giải thích thế nào. Đây là Trần Mặc, hắn là biết đến, nhưng ở trong phòng còn có Hồ Băng Tâm, cái này Bạch Tinh Văn Minh cũng người trông coi, cùng với Trần Mặc mấy vị hữu nhan. Thủy Linh đi vào, hắn cũng không biết là phúc là họa. một khi hai người phát sinh mâu thuẫn đó là biển vô tận cùng hành quân kiến chiến tranh a hướng về thủy linh giải thích trần mặc thân phận à hắn chỉ lo trần mặc một cái không thích cái mạng nhỏ của hắn trước tiên qua đời ở đó có cái gì làm khó dễ à thủy linh hỏi cũng không phải chính là vị tiên sinh này thân phận có chút đặc thù a vũ nói rằng đặc thù ta biết đặc thù thủy linh đáp một tiếng xác thực đặc thù có thể bị lao tiên tri tự mình mở miệng tìm kiếm sinh mệnh có thể không đặc thù à nguyên lai like thủy linh biết thân phận của hắn a vũ thở phào nhẹ nhõm cũng đúng Thủy Linh là theo tiên tri, có thể không biết Trần Mặc đến bọn họ tinh vực chuyện lớn như vậy ạ." Giang giác. Ở hai người giao lưu thời khắc, cửa phòng đỗng nhiên mở ra. Trần Mặc đánh giá một hồi Thủy Linh, cô bé này cũng xem là gặp thời điểm, biến hóa không lớn, vẫn là trẻ tuổi như thế. Đối với tuổi thọ hơn vạn năm sinh mệnh mà nói, thời gian mấy chục năm cũng không dài, nghĩ ở trên người nàng nhìn thấy biến hóa cũng khó. Thủy Linh cũng đang quan sát Trần Mặc. Trần Mặc cho nàng cảm giác rất quen thuộc, như là nhận thức sinh mệnh, nhưng nàng lại xác định, chính mình không quen biết hiện tại Trần Mặc, cái cảm giác này rất mâu thuẫn. dù cho nàng dùng năng lực tiên tri đến xem trần mặc vẫn là không nhìn thấu nàng siêu năng là có thấy do sinh mệnh bản chất năng lực nếu như là nàng quen thuộc sinh mệnh biến hóa nguy trang nàng một chút liền có thể nhìn thấu nhưng trần mặc nàng nhưng nhìn không thấu cái này sinh mệnh xem ra thường thường không có gì lạ không có đột ngột đặc điểm đúng là nữ nhân bên cạnh hắn rất đẹp đẽ như một cái hoàn mỹ nhân ngư tộc nàng là lần thứ hai nhìn thấy như thế đẹp nhân ngư tộc lần trước vẫn là khoảng cách gần xem long ngư công chúa thời điểm càng làm cho nàng nghi hoặc chính là nữ nhân này cá cũng cho nàng một loại cảm giác quen thuộc nàng gặp sinh mệnh khẳng định có ấn tượng cùng ký ức nhưng nàng nhưng không tìm được liên quan với hai vị này ký ức tìm ta trần mặc mở miệng hỏi tiên sinh ta được tiên tri chi, chi mệnh tới mời tiên sinh thủy linh lễ phép nói rằng tiên tri trần mặc cực kỳ kinh ngạc hắn tự hỏi bộ này mặt là tùy cơ biến nào căn bản không quen biết tiên tri hắn còn tưởng rằng biển vô tận biết hắn trần mặc ở đây cho nên mới phải trước tới mời lại không nghĩ rằng cũng không phải như vậy ta thật giống không quen biết tiên tri đúng không tìm lộn trần mặc nói rằng bức ảnh không sai thủy linh đem bức ảnh phóng ra chính là trần mặc biến ảo mặt sau giáng dấp tiên sinh tiên tri có năng lực tiên tri tự nhiên có thể báo trước đến tiên sinh giáng dấp lần này xin mời tiên sinh qua có đại sự thương lượng trần mặc suy tư sau nhẹ nhàng gật đầu hắn mới xuất hiện ở biển vô tận không lâu nếu biển vô tận tiên tri có thể báo trước đến hắn vị trí hiện tại cùng giáng dấp tự nhiên hẳn phải biết thân phận chân thật của hắn cùng biển vô tận có một ít giao tình nhưng những năm này hắn chưa từng có khoảng cách gần cùng biển vô tận tiên tri trao đổi qua hắn đối với biển vô tận tiên tri nắm giữ báo trước loại năng lực này cực kỳ hiếu kỳ mượn cơ hội này vừa vặn gặp gỡ biển vô tận tiên tri. ngươi có muốn hay không theo ta, sau đó đánh ra tay. Trần Mặc nhìn về phía A Vũ, A Vũ vẫn tính cơ linh, lần này tính giúp hắn một lần, cũng biết thân phận của hắn, nhường hắn theo làm một ít vụn vặt việc nhỏ, vẫn là có thể. Có thể có thể. A Vũ vội vội vã vã gật đầu, thần tình kích động, hắn biết, lần này, số mệnh của hắn thay đổi. Xin mời. Thủy Linh đưa tay một dẫn. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Trước 1097, ta muốn ngươi kế thừa biển vô tận. Biển vô tận tinh vực bên trong, đầy nước tinh cầu rất nhiều. hơn nữa nơi này tinh hệ ở trong không gian nhìn lên đều là màu xanh lam hệ ánh sáng như là nước biển vì lẽ đó nơi này được gọi là biển vô tận xuyên thấu không gian hàng rào bọn họ phi thuyền liền đi tới vùng biển cấm kỵ vùng biển cấm kỵ có thể nói là biển vô tận nơi quan trọng nhất hiện nay lại làm cho trần mặc cùng mặc nữ này hai cái ngoại tộc đi vào nhìn thấy ở bên trong cung điện chờ đợi lao ngư nhân thời điểm trần mặc hiếu kỳ quan sát đến cái này xem ra hiền lành hòa ái lao ngư nhân chính là biển vô tận đương nhiệm tiên tri hắn ở ảnh liên tiếp bên trong xem qua cũng đã nói một ít lời khách sáo hắn xác định chính mình không có biết nếu như bỏ đi thân phận của hắn đem hắn đặt ở biển vô tận loại hải tộc bộ tộc bên trong tuyệt đối sẽ không có người chú ý tới như vậy một vị thường thường không có gì là ông lão chính là như vậy một ông lão quản lý hiện tại biển vô tận trần mặc có thể cảm giác được lão ngư nhân trong mắt thưởng thức đến hắn tình trạng này đã sớm có thể nhận ra được trong mắt đối phương chính là thiện ý vẫn là ác ý trần mặc cũng không có từ trong mắt đối phương nhìn thấy ác ý tiên tri ngưỡng mộ đã lâu trần mặc khiêm tốn cùng lão ngư nhân lên tiếng chào hỏi tiên sinh khắc khí. lao ngư nhân cũng trở về trần mặc một cái lễ nghi tiên tri tới tìm ta là có việc trần mặc hỏi trừ phi đối phương chủ động đạch trần thân phận của hắn bằng không hắn cũng không có biến trở về nguyên lai dáng dấp ý nghĩ không phải ta tìm tiên sinh là lao sư tìm ngươi lao ngư nhân cung kính nói rằng lao sư lao tiên tri sao trần mặc kinh ngạc nhưng lập tức hiểu rõ từ lao ngư nhân trên nét mặt có thể phán đoán lão ngư nhân vẫn chưa nhận ra hắn e sợ nhận ra mình chính là trong miệng hắn lao tiên tri hắn nghe qua biện vô tận lao tiên tri truyền thuyết nhưng chưa từng gặp người thật ngoại giới chỉ biết biển vô tận lao tiên trì là một tên nắm giữ mấy trăm triệu năm tuổi thọ lao giả đồ cổ mời đi theo ta lão sư đang chờ ngươi lão ngư nhân nhường thủy linh đám người lưu lại hắn đến dẫn đường ở trong vũ trụ có thể làm cho lão ngư nhân chủ động dẫn đường độc này một phần mang theo vô hạn nghi hoặc trần mặc vẫn là mang theo mặc nữ đi theo hắn cùng biển vô tận hữu nghị có thể nói rất kỳ quái biển vô tận tự gặp phải hắn bắt đầu liền đối với hắn phóng thích thiện ý ở thạch cam tinh thời điểm hắn vẫn không có lên thế đối với thần cấp văn minh mà nói chỉ là một tiểu nhân vật nhưng khi đó biển vô tận liền đối với hắn phóng thích thiện ý, mà ở thiên tinh thịnh hội không lâu, biển vô tận liền bắt đầu phong tỏa tinh vực, hầu như hoàn toàn cách biệt với thế gian. Nhưng mà nhằm vào hành quân kiến tập đoàn hành động nhưng một mực không tham dự, mặc dù là thần nguyên hội nghị, thần nguyên hội nghị, mặc dù là lúc đó hành quân kiến minh hiếu đều phái người đi tới thăm gia, nhưng biển vô tận vẫn là không hề bị lay động, hoàn toàn không sợ bị toàn vũ trụ cô lập. Loại này vô duyên vô cớ thiện ý, nhường trần mặc rất không hiểu ra sao. Hắn tự hỏi trước đây cùng biển vô tận cũng không gúc mắc cũng không ra tay giúp đỡ qua biển vô tận, không có giải thích. Chân Mặc chỉ có thể đổ cho biển vô tận tiên tri mạnh mẽ, từ lâu báo trước đến tương lai này một ngày, hắn có thể trở thành là vũ trụ bá chủ một trong. Hắn không lĩnh hội qua tiên tri năng lực mạnh mẽ, vì lẽ đó phi thường hiếu kỳ. Làm trong truyền thuyết tuổi thọ dài đến mấy trăm triệu năm biển vô tận lao tiên tri, hắn càng tò mò. Đến cùng sinh mệnh sinh mệnh, có thể đạt đến loại này tuổi thọ. Đến thủy tinh cung cửa, lão ngư nhân dừng lại, ra hiệu Trần Mặc cùng mặc nữ tiến vào bên trong, mang theo đầy bụng nghi hoặc, Trần Mặc lựa chọn bước vào cánh cửa kia. Nhìn rõ ràng bên trong tình huống, Trần Mặc con ngươi lớn co. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Cái kia giấu ở hắn ký ức nơi sâu xa cái bóng, chính là cái kia bóng người, thay đổi hắn một đời. Lao sư. Trần mặt đi tới, lắp ba lắp bắp hỏi. Rốt cuộc gặp mặt.